t r ư nếu g Trường Cái này triệu kỳ an, thật có Cái có triệu diệu. triệu diệu. này an, lần này thần diệu. 302. Cái này triệu kỳ an, thật có lần này thần n thật thật kỳ kỳ là đoán không lầm tây mặc là sinh ra s ự đoan nghe được n ô dung cái này nhẹ g i ọ n g tự nói lâm văn húc lập tức kinh ngạc lão sư vì sao nói như vậy n ô dung lắc đầu nói những việc này bản tướng cũng chỉ là phỏng đoán bất quá lần này chữ quân c h i tranh sắp đến tây mặc nhưng có phái tinh nhuệ tương trợ tam hoàng tử cho dù là vạn thọ hiến hộ t h ố n g sinh nhật cương lĩnh người cũng bất quá là chu huyền giật cái kê lệnh quân tiểu tướng chân chính quyền cao chức trọng người một cái đều chưa từng vào kinh thành chu thiên thắng bị bệnh chẳng lẽ tây mạc toàn doanh đều bị bệnh không thành lâm văn húc không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng như thế nói đến chẳng phải là nói tam hoàng tử gây mất cánh tay nếu thật như thế quả thật trời trợ giúp xem ra nhị điện hạ khắc nhận đại thống chính là thiên ý n ô dung lắc đầu nói bất quá là bản tướng suy đoán lung tung không thể chủ quan người đi trăm bước nửa chặng d ừ n g ở chín mươi tam hoàng tử cho dù là mất đi c h u m bước nửa c h ư n g c ũ n g có c ă n c ơ t ạ i cho nên càng nên giám sát chặt chẽ đại hoàng tử nếu như đại hoàng tử lại vì hắn đứng đội sợ là muốn biến cố lan tràn khu cụ hắn đang nói chuyện đột nhiên sắc mặt trận nhìn m không ở ho khan lâm văn húc lập tức tiến lên lưng lo lắng nói lão sư cần phải học sinh đi gọi lan chung không sao có lẽ là hôm nay có chút mệt mỏi n ô dung thật lâu vớt bình khí tức sau đó túi người mở ra bàn dưới hốc tối từ đó lấy ra một cái đan hộp mở ra về sau bên trong làm ấy cái lớn t r ừ n g ngon cái hồng hoàn đang ăn dược hắn lấy ra trong đó một viên bỏ vào trong miệng sau một lát hắn nguyên bản có chút hối tối khó chịu sắp mặt đúng là mắt trần có thể thấy đến trở nên hồng nhuận bắt đầu cả người tinh khí thần đều dường như khôi phục bình phong hắn nhìn về phía lâm văn húc l ạ i cười nói, may mắn có người thay b ả n tướng tìm thấy cái này duyên thọ chi đan, làm b ả n tướng kéo dài thêm mấy năm, b ả n tướng q u ả thực đúng thiếu người một ân huệ lớn bằng trời. Lâm văn húc gặp hắn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, thở dài một hơi, chất lại kinh sợ chắc tay, học sinh sợ hãi, lao sư đợi học sinh â n trọng như núi, chính là học sinh tái tạo trang mẫu, sao dám g i à n h công. c h ỉ mong ân sư có thể phúc thọ thiên thu. Nô dung cười v ỗ vô bờ vai của hắn, có lòng. Hắn càng xem lâm văn húc càng là hài lòng, kẻ này tài chi cực dài càng là khiêm cung hữu lệ, chọc yếu nhất chính là vì hắn d h、so、nếu một g i không phải là đức linh công chúa cái kia không có đức điều phụ cưỡng ép đem cái này lâm văn húc bắt đi làm phò mã nội dung thật đúng là muốn đem trong nhà nước quyến hứa cho mình đệ tử này một cái bất quá bốn nếu không phải đức linh công chúa đem hắn bắt đi khi phò mã trước đây cái này lâm văn húc cũng sẽ không bái tại môn hạ của hắn Lấy、lâm ấ y l văn húc tài trí, t lại h ê m bảng nhãn cái ô n danh, nguyên bản g sẽ là một c khác thưa ầ n đức t ắ n cũng g c h chắc. Cái chi phúc, phi giờ ông mất ngựa yên mất bây đại ã là Lâm tốt nhất. Lâm văn Húc hỏi, cái kia đ hoàng tử bên kia lão sư dự định như thế nào n ô dung trầm ngâm một lát nói ra hay là nên tiếp tục lôi kéo cho dù không thể thuyết phục đại hoàng tử đứng tại chúng ta bên này cũng không thể để hắn đứng ở tam hoàng tử bên kia đi học sinh tự nhiên tận tâm tận lực nói đến chỗ này hắn nhớ tới một sự kiện đến đúng còn có một việc học sinh khi bẩm báo lao sư chuyện gì học sinh tốn hao trọng kim từ đại hoàng tử thân vệ trong miệng biết được một chút tin tức đại hoàng tử lần này vào kinh tựa hồ tại tìm một người thậm chí không tiết xuất động đưa vào trong kinh binh lính tìm kiếm một phương a nội dung nghe vậy lập tức mặt lộ kinh dị đại hoàng tử muốn tìm là người phương nào lâm văn húc biểu lộ trở nên có chút c ổ quái tựa như là một tên dị tộc nữ tử nhưng không biết cụ thể là ai chỉ biết hiểu cùng đại hoàng tử mang theo trên người tên k i a dị tộc nữ tử có quan hệ dị tộc nữ tử nội dung trong lòng lập tức hoang mang không thôi kinh đô trong thành dị tộc nữ tử hoặc là hồ thương mang đến mua bán hoặc là dứt k h á t liền đúng quân viễn trinh tịch thu được tù binh xem như chiến lợi phẩm khải hoàn vệ kinh khen đường phố qua đi. nếu là có thể sớm tìm tới có lẽ đối lôi kéo đại hoàng tử một chuyện sẽ có trợ giúp nhiều giới chút công phu a hắn ngược lại không cảm thấy giúp đỡ tìm tới cái dị tộc nữ tử liền có thể để đại hoàng tử cảm động đến rơi nước mắt đến trực tiếp lôi kéo tới nhưng bất kể nói thế nào nếu là có thể giúp đỡ đại hoàng tử một tay cũng hầu như về đúng chuyện tốt lâm văn húc không dám k i n h thị túi đầu lĩnh mệnh nói là học sinh nhớ kỹ đêm cũng đã khuya dẫn u văn đêm nay ngay tại tướng quốc phủ ở lại đói bụng không để ngươi sư mẫu nấu phần mỹ phở đến a không dám quay i à y sư mẫu ha ha không sao không sao ngươi không đói bụng bạn tướng lại là đói bụng không người trông thấy tướng quốc phủ một màn này cũng là ấm áp hòa hợp m ộ ư ơ i một hôm sau tuần tra giam tổng ty nha môn tầng cao nhất quốc sư thủy nguyện tiên chính trông coi một n g ụ n thanh đồng đại đình nắp đỉnh c h ư a đậy vô số khói trắng ở trong đỉnh lượn l ờ lại cũng không ra bên ngoài tiêu tán dường như bị một cố lực lượng vô hình khóa tại thân đỉnh bên trong mà tại cái kia không ngừng c u ộ n c u ộ n khói trắng bên trong có một viên vàng nóng sáng chói viên châu đang tại không ngừng chìm nổi lấy từng sợi kim mang từ trên người nó tiêu tán mà ra nay kim châu chính là vạn thọ đỡ tiệc tam hoàng tử cơ vân duệ tiến hiến long châu thật không nghĩ tới trên đời này thật có chân long ta còn tưởng rằng c h ỉ là thế nhân nghe nhầm một bậy tại thụy nguyện tiên bên cạnh một cái thanh âm hùng hậu vang lên trong giọng nói hơi xúc động thụy nguyện tiên bình tĩnh nói long、châu、đã ở đây đầu kia ch cái tiêu ngược lại là đáng tiếc ở sau lưng nàng thình lình đứng đấy một người người này không phải người bên ngoài chính là đại hoàng tử cơ võ sương những ngày này mặc kệ là tam hoàng tử nhất phương người vẫn là ngô tướng nhất phương người đều muốn lôi kéo đại hoàng tử lại là liền người đều tìm không thấy không nghĩ tới hắn đúng là đến tham viếng quốc sư thùy nguyện t i ê n hỏi ngươi chính là vương công đệ tử bây giờ lại lập xuống đại công cho dù là có một nửa dị t ô h u y ế thống t nhưng có ta cùng vương công ủng hộ ngươi vì sao không đi tranh một chuyến trước quân cơ võ sương cười khổ nói không dám giấu giếm quốc sư nếu là lúc trước ta có lẽ thật có lần này tâm tư nhưng ta đi qua tu di sơn biết được hết thệ về sau ta đã mất tâm đến vị t h ủ y nguyệt tiên gật gật đầu bình tĩnh nói chính mình có sự lựa chọn của chính mình chẳng qua hiện nay ngươi phong vương sắp đến lễ bộ đang vì ngươi chọn tuyển phong phiên l ã n h địa ngươi không đi lễ bộ chằm chằm vào sao có thời gian đến t i ế p ta ta không muốn ra phong đ ị a cơ võ sương vung lên và tháo ngồi quỷ chân tại thủy n g u y ệ t tiên bên cạnh túi đầu nói ta thỉnh nguyện phong vương sẽ chỉ định phụ hoàng lập chữ tri tâm nhưng ta không nguyện đi đất phòng còn xin quốc sư vì ta tại phụ hoàng trước mặt nói tốt vài câu ngươi không nguyện trả lại quân viễn trinh binh quyền không cơ võ sương lắc đầu kích vào m bây giờ tiêu thị huynh đệ vô vọng nhất phẩm chẳng đem bọn hắn phóng xuất để hai huynh đệ hắn chấp trưởng quân viết trình tiếp tục càn quét cựu châu bên ngoài bị linh lên chỗ xâm nhiễm dị t ổ c quốc độ mà ta thay thế tiêu thị huynh đệ thống linh c h ấ n mạ quân vi phụ hoàng đóng giữ lượng dưới giếng hắn lời nói này hiển nhiên không phải lâm thời khởi ý mà là đã sớm qua nghị sâu tính kỹ thùy n g u y ệ t tiên dường như t h a n nhẹ ngươi cần gì phải như thế b ậ y hạ ban t h ư ở n g ngươi a nỗ giặc tộc vương nữ nhờ vào đó nữ hoàng kim huyết mạch ngươi cũng có cơ hội đạo thành nhất phẩm cần gì phải bước lên lần này phong hiểm này nguy vong thời khắc ta nếu là liền phiên phong vương lưu thủ đại c à n một chỗ này tham sống sợ chết tiến hành đọa cha ta h uy danh dơ bẩn thầy ta khí khái không phải ta nguyện cũ khoe miệng của hắn khẽ nhúc đích lại là cười thoải mái nhưng cũng nạo nghễ h ố n chi ta cơ võ xương đã muốn leo lên võ đạo đình phong làm sao cần mượn nhờ ngoại lực thùy nguyện tiên trầm m lúc này mới chậm rãi mở miệng nói nhưng ta nếu là nói bốn bệ hạ đã có thoái vị chi ý đâu cơ võ sương lập tức run lên nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại là hợp lý tu di sơn bên kia chỉ sợ tình thế không cho phép lạc quan theo cha hoàng những năm gần đây càng phát ra liên tiếp phát sinh bế quan cũng có thể thấy được đến chỉ sợ sau này phụ hoàng đều sẽ rất ít lại đi ra tu di sơn cũng chính bởi vậy nên thời điểm lập một vị tân quân hắn thậm chí nói ra phụ hoàng sớm nên thoái vị thùy nguyện tiên thân thể dừng lại một lát mới lên tiếng bệ hạ có hắn cố kỵ cơ võ xương dường như lơ đãng nhìn quốc sư một chút trong lòng minh bạch quốc sư nhất định là che giấu một số việc phụ hoàng sớm nên lập chữ ủy quyền cho chữ quân không có lý do gì muốn đem triều này chính giao cho ngô dung một cái họ k h ắ c thần tử đến đau khổ duy trì mà phụ hoàng không thể lại đúng tham luyến hoàng quyền h ạ n g người hắn như vậy không tình nguyện bên trong tất nhiên che giấu một chút bí ẩn quốc sư nhất định là biết được nội tình gì nhưng nàng lại là ngay cả mình đều giấu dưới bốn tu di sơn trọng yếu nhưng cái này đại cản c ử u châu cũng là trọng yếu bây giờ bệ hạ đã có thoái vị chi ý chữ quân nhân việt nhất định chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ đăng cơ xưng đế tân quân thượng vị bên trong có nội dung an thủ đạo cũng có quay về quan lộ c h i tâm không cần lo nhưng bên ngoài bốn lại cần ngươi đến giúp đỡ x a tắc thùy nguyện tiên lời nói đánh gây cờ võ sương suy nghĩ nàng tiếp tục nói tân quân thượng vị mặc dù nam cảnh phật môn nguy hiểm đã bình nhưng vu cương tộc cũng không thần phục chi ý nam phật vừa diện tộc này tất thành thai hoàng ẩm tây mạc chu ra bây giờ bị ngươi kinh động chỉ sợ đã có phản tâm tây b ắ c sắp thành loạt cục ký b ắ c uy vũ hầu cùng đông hải triệu ra tuy không phản tâm nhưng lại ngày càng phát triển an toàn cần có người ngăn được áp chế ma cứu thế giáo tàn phá bừa bãi cựu châu mặc dù kinh châu bình định nhưng côn trùng chăm chân chết còn d ã i ruộng hơi không cẩn thận liền sẽ cho tàn lại cháy thùy nguyện tiên mặc dù trở thành quốc sư đến nay cũng không đ ú n g tay t r i ề u chính lâu dài làm bạn thiên võ hoàng lưu tại tu di sơn bên trong tu hành nhưng cái này cũng không đại biểu nàng đối đại c à n thế cục hoàn toàn không biết gì cả nàng dù sao thân là quốc sư càng là chấp trưởng lấy cựu châu các nơi tuần tra giám rất nhiều tin tức so với triều đình chư công muốn hiểu đến càng nhiều nội dung cũng tốt an thủ đạo cũng tốt cân toại t ấ n triều đình chủ tính trung, trung ương nhưng bình định cựu châu chiến sự bốn lại cần một người khác hoàn toàn tới làm thùy nguyện tiên hướng cơ võ xương nói ra cái này nhất tuyển bệ hạ ngưỡng mộ trong lòng người chính là ngươi cơ võ x ư ơ n g trầm ngâm một lát nói ra nam cảnh bình định về sau lâm lão nguyên xoáy liền có thể bước ra xuất quân trực kích tây mạc có thể giải tây mạc c h i hoạn anh em nhà họ tiếu h một người nhưng hướng ký bắt thay thế uy vũ hầu triệu uy vũ hầu nhập tu di sơn vì chấn ma quân phó thống lĩnh một người k h á c tọa trấn nam trọng tránh cho vu cương tộc chỉnh hợp nam bộ biên cảnh chư quốc đông hải triệu gia triệu kỳ an đem nhập tu di sơn nhưng triệu gia đông hải đại công vào kinh thành đều vì quan triệu thị phụ tử đều là rời đông hải đông hải không đáng để lo như lại có mầm hai vạn đại càn trong triều cũng không thiếu còn lại danh tướng đều có thể sai khiến cũng không phải là không phải ta cơ võ sương không thể hắn đứng dậy hướng thủy nguyện tiên hành lễ võ sương chính là thô bị người x ô n g trận giết địch dù chết không lùi nhưng phụ tá trị quốc tuyệt không phải lương tuyển còn xin quốc sư thành toàn hắn là quyết tâm muốn quay về tu di sơn thủy nguyện tiên nhìn ra quyết tâm của hắn rốt cuộc nới l ò n g ý tứ ta biết được ta sẽ thử thuyết phục bệ hạ để người quay về tu di sơn nhưng có thể thành công hay không đều xem ý của bệ hạ ta không thể bảo đảm chứng có quốc sư vì ta góp lời võ sương đã là thỏa mãn cơ võ sương không khỏi thở dài một hơi hắn biết được quốc sư tại mình phụ hoàng trong suy nghĩ p h â n lượng có nàng cho phép phụ hoàng đồng ý mình quay về tu di sơn sự tỉnh có thể nói là mười phần c h ă m chín thùy n g u y ệ t tiên thấy mình đáp ứng về sau cơ võ sương còn đứng ở chỗ ấy hỏi nhưng còn có sự tỉnh còn có một cái v i ệ c tư muốn mời quốc sư hỗ trợ cơ võ sương có chút ngượng ngùng đến chắp tay nói trước đây ít năm ta phụng chỉ đem a nỗ giặc tộc tộc nhân đưa vào tu di sơn không ngờ lọt một người trong lúc vô tình xem như bình thường dị tộc tù binh bán vào người môi giới bên trong ta vốn muốn tìm tìm về đến nhưng lại ngạc nhiên phát hiện cái kêu mua nâu người mua xóa đi rất nhiều tin tức đúng là không thể nào tra tìm a nỗ giặc tộc thân phụ hoàng kim huyết hãn tộc nhân tướng mạo khác lạ thường nhân như thế nào bỏ sót sơ sẩy t h ủ y n g u y ệ t tiên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút cơ võ sương cũng là nghĩ không thông đ i ể m này không lớn khẳng định nói có lẽ là người này huyết mạch mỏng manh kiểm tra triệu chứng bệnh tật không hiện nếu như thế lại vì sao hao tâm tổn trí tìm kiếm quốc sư chỉ coi là chuyện riêng của ta a cơ võ sương nói đến hàm hàm hồ hồ che che lấp lấp may mắn t h ủ y n g u y ệ t tiên không phải sẽ đối với người khác việc tư truy vấn ngọn một người gật đầu nói t u t ta giúp ngươi tính một k h ỏ cơ võ sương lập tức vui mừng quá đỗi thùy nguyện tiên đứng dậy đưa tay m nơi lòng bàn tay một viên viên toa chậm rãi ngưng tụ nàng d o hỏi người này tên gì cơ võ x ư ơ n g vội vàng đắp hách la t i ể u nhưng có cùng nàng tương quan tri vật có cơ võ x ư ơ n g t ừ trong ngực lấy ra một kiện mặt dây chuyền đó là một viên ngón tay dài ngắn răng nanh chế thành mặt dây chuyền hai tay của hắn cung kính dâng lên thùy nguyện tiên t ừ trong tay hắn tiếp nhận răng nanh mặt dây chuyền có chút ngoài ý mớn thánh hải cơ võ x ư ơ n g gật đầu nói quốc sư quả nhiên t vệ nhãn đây là a nỗ giặc tộc t i ê n thần đạt cống răng nanh thùy nguyện tiên điện gật gật đầu sau đó hướng phía hôn tiên nghi một điểm hôn tiên nghi mũi n h ọ chỗ lập tức bắn ra một đạo l a n g quang quang tại hai người trước người dường như màn nước bình thường màn nước dần dần xuất hiện ba động sau đó có hình tượng nổi lên đó là một gian tiểu viện một người mặc hoa phục thanh niên ngồi trên đế trong tay cầm đồ vật gì đang nhìn mà tại phía sau hắn đứng đấy một tên thân cao trừng trượng tám c h i cao cự nhân người khổng lồ kia trên thân cơ bắp giống như, như là nham thạch nô lên dung mạo càng là giữ tận mặt mũi tràn đầy quả thực dọn người nhưng cái này cao lớn cự nhân giờ phút này lại làm lấy cùng hắn bề ngoài hắn không tương xứng sự tình chỉ thấy nàng cái kia đủ để tiểu nhi dừng khóc khuôn mặt chất đầy ân cần chính hóc lưng lại như m è o cho cái kia hoa phục thanh niên cẩn thận từng ly từng tí nắm vứt vai nhỏ giọng đang nói cái gì cơ võ xương hiếp mắt nhìn kỹ một chút màn nước bên trong xuất hiện thanh niên kia chỉ cảm thấy hết sức nhìn quên mắt cẩn thận nghĩ tới về sau một cái tên lập tức hiện hiện trong đầu lập tức mặt lộ ngạc nhiên đó là bốn triệu kỳ an thùy n g u y ệ n tiên lại là thản nhiên nói không kỳ quái triệu kỳ an chính là tiềm lòng c h i tướng bên cạnh hắn người phần lớn mệnh số bất phạm xem ra ngươi muốn tìm người kia đúng bị triệu kỳ an chỗ chứa trước cũng liền tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm cái kia màn nước bên trong triệu kỳ an lại dường như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn tới một màn này bốn thật giống như vừa lúc đúng xuyên thấu màn nước nhìn về phía thủy n g u y ệ t tiên hai người cơ võ x ư ơ n g lập tức lông tơ đều đứng lên chẳng lẽ lại hắn phát hiện thủy n g u y ệ t tiên lắc đầu không biết được không biết được cơ võ sương kinh ngạc không thôi quốc sư đúng là nói nàng không biết được thủy nguyện tiên vung tay lên một cái trước mặt màn nước liền biến mất vô tùng nàng trong lòng bàn tay hôn tiên nghi cũng dần dần hóa thành hư ảnh thùy n g u y ệ t tiên c h ắ p lấy tay nói ra triệu kỳ an trên thân cất giấu không ít bí ẩn duy nhất có thể xác định hắn chính là chuyển thế người nhưng không biết kiếp trước lai lịch ta nhìn không thấu trên đời này đúng là còn có quốc sư nhìn không thấu người khó trách phụ hoàng cùng quốc sư sẽ chủ động tiếp nhận hắn tiến vào tu di sơn liền quốc sư đều nói như vậy cái này triệu kỳ an thật có như vậy thần diệu cơ võ xương trong lòng không khỏi lên một phiên tâm tư m ỉ m cười dường như có ý nghĩ chín chủ tử ngài nhìn thời tiết này vừa vặn không bằng bốn chúng ta ra khỏi thành đạp thanh như thế nào phủ công chúa bên trong a xỉu chính mặt mũi tràn đầy ân cần đến cho triệu kỳ an nắn vai đập chân triệu kỳ an không khỏi b u ồ n cười cái này a xỉu trước đó vài ngày thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị toàn thân tâm đầu nhập tu hành bên trong lúc này mới mấy ngày l i ề n đã không chịu nổi muốn bắt đầu lười biếng bất quá triệu kỳ an đối với cái này ngược lại là cũng có thể lý giải dù sao a a nỗ giặc tộc phương pháp tu hành người ở bên ngoài xem ra đúng là vô cùng thống khổ nhưng lý giải không phải là đồng ý a xỉu bây giờ tu hành phản hồi cho hắn khí lực thật sự là nhiều lắm mặc dù mấy ngày thời gian thực lực tăng lên đối với triệu kỳ an tới nói không nhiều nhưng đến hắn mức này cho dù là một chút xíu tiến bộ đều đã đúng di túc trần quý lười biếng là không thể nào để nàng lười biếng cung cấp nàng tu hành những cái kia bảo vật một cái so một cái quý đều đã mua về rồi chẳng lẽ lại ép trong kho hàng hít bụi điều đó không có khả năng triệu kỳ an không bao giờ làm cái kia thâm hụt tiền mua bán hắn nhìn về phía a s ỉ u hỏi muốn nghỉ ngơi a s ỉ u mãnh liệt mãnh liệt gật đầu triệu kỳ an gật đầu nói vậy cũng được a s ỉ u vừa muốn mặt lộ ý mừng sau khi nghe được nửa câu lập tức không cười chớ ngươi lúc nào có thể thông qua ta tiểu khảo liền cho phép ngươi nghỉ một một ngày nghe được triệu kỳ an cái này nửa câu nói sau a sĩu lập tức vượt làm cái phê mặt cái gọi là tiểu khảo đúng triệu kỳ an cho nàng thiết t r í khảo nghiệm rất đơn giản cùng triệu kỳ an đối tam trường nếu có thể để bước chân hắn xê dịch nửa phần liền coi như đúng khảo nghiệm thông qua ngay từ đầu thời điểm a sĩu còn đắc chí vừa lòng cảm thấy cái này còn không phải một bữa ăn sáng nàng bộ tộc này võ giả cùng trung nguyên võ giả so sánh không có những cái kia quỷ thần khó lường thần thông thuật nhưng chỉ so với khí lực cùng giai ba năm cái võ giả t r ó nhất khối đều không cách nào cùng hoàng kim huyết nhất tộc đánh đồng chủ tử liền linh lực đều không sử dụng chỉ so với tinh lực, khí lực. xem thường ai đây nhưng một lần kia kết quả lại là triệu kỳ an một trường phía dưới nàng nằm ba ngày trong đó tranh l ệ n h làm người tuyệt vọng a s ỉ u hiện tại vừa nghe đến tiểu khảo hai chữ này liền toàn thân ngưng ỡ ấy cảm giác xương cốt tại ẩn ẩ n làm đau nàng nhịn không được oán trách một câu chủ tử ngài hiện tại đến cùng đúng tu vi gì n h ế p lao đầu lợi hại như vậy ta đừng nói đ ố i tám trường đ ố i m ư ờ i trường đều có thể ngài là không phải so với hắn còn lợi hại hơn triệu kỳ an mỉm cười đang muốn mở miệng nói chuyện nhưng đột nhiên ở giữa hắn trên mặt thần sắc khẽ g i ậ mình ngẩng đầu nhìn về phía chân trời a sử gặp hắn đột nhiên không nói lời nào không khỏi hiếu kỳ đến thuận ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn lại nhưng ngoại trừ nhìn thấy trời xanh không mây trời xanh bên ngoài cái gì cũng không thấy liền đám mây đều không có ra ngài nhìn cái gì triệu kỳ an lúc này mới thu hồi ánh mắt lắc đầu nói không có gì ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được một cô ánh mắt thăm dò tuy là thoáng qua tức thì nhưng triệu kỳ an biết được mình sẽ không cảm giác sai bây giờ nghĩ lại nên đúng quốc sư vận dụng hôn thiên nghi kết quả nhưng vấn đề là e m đẹp quốc sư mở hôn thiên nghi liếc hắn một cái là có ý gì triệu kỳ an đem a s ỉ u chạy về trong viện tu hành mình đi tới tiền đình để cho người ta kêu gọi a loan phái người đem ta cửa sân xem trọng đừng để a s ỉ u trộm đạo chạy ra ngoài a loan nghe yêu cầu này không khỏi che miệng khẽ n ở nụ cười là chủ tử a s ỉ u tỉ tỉ đây là lại gây ngài không vui triệu kỳ an thán đạo t i n h tình quá lời nhác nếu là ta nghĩa tử h ạ n g người như thế l ờ i biếng tu hành ta cũng hiểu một chút tiên pháp hắn lắc đầu không đi nghĩa t p đầu không đi nghĩa xỉu sự tình nhìn về phía a loan hỏi đại hoàng tử bên h i ế nhưng có tin tức gì bây giờ chữ quân chi tranh gần ngay trước mắt đại hoàng tử cơ võ x ư ơ n g đúng toàn bộ kinh đô thành quan chú tiêu điểm cho dù là triệu kỳ an cũng không ngoại lệ hắn mặc dù không có ý định tiếp xúc vị này đại hoàng tử nhưng vẫn là phái người cố ý lưu ý thoáng một phát cơ võ x ư ơ n g hành tung a loan nói ra đại hoàng tử gần đây lại tham viếng không ít người nhà bốn nàng một bên nói một bên t ừ trong ngực xuất ra một quyển sách nhỏ cung kính hai tay phụng cho triệu kỳ an triệu kỳ an tiếp nhận s ổ liếp mấy cái cấp trên danh tự không khỏi khe nhũ mày những ngày này đại hoàng tử một mực tại trong kinh tiếp một số người nhưng những người này thân phận hết sức phức tạp đã có ngô đảng quan viên cũng có tam hoàng tử nhất hệ quan viên thậm chí ngoại trừ hướng quan bên ngoài còn có không ít thương nhân cũng tại trên danh sách triệu kỳ an có chút không hiểu rõ vị này đại hoàng tử đến cùng đang làm cái gì nếu nói đúng kết giao đảng bằng hữu nhưng nhìn xem cũng không giống hắn đem trên tay sổ giao trả lại a loan đinh trúc đạo tiếp tục để cho người ta lưu ý đi ta xuất lội môn đi bạch vân sơn nhìn xem là chủ tử a loan tiếp về sổ sau đó đi theo triệu kỳ an bên người mãi cho đến đem hắn đưa đến bên ngoài cửa phủ đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi chương ba trăm linh ba vô song chiến tướng lý tại lữ chương ba trăm linh ba vô song chiến tướng lý tại lữ khi xe ngựa chạy x u ấ t cửa thành đông thời điểm cửa thành có mấy tên thân mang trang phục nam t ử ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy người kia tuy là mặc cùng cái này trong kinh bách tính không khác nhưng mỗi một người đều đúng cường kiện cường tráng tinh lực tràn đầy vô cùng hiển nhiên đều là vào phẩm võ giả là công chúa phụ xe ngựa đi thông chi ngoài thành huynh đệ một tiếng theo vài tiếng thấp giọng trao đổi qua về sau mấy người rất nhanh lẫn vào trong đám người tiêu tán không thấy tám ngừng xe ngựa ra khỏi thành không xa triệu kỳ an ngồi tại trong t h n xe đột nhiên nhẹ a một tiếng kêu dừng xe ngựa thở dài ở ngoài thùng xe Nhưng bây giờ cũng h u y xiết rừng ngựa chính ấ i bởi vậy mấy ngày nay vì triệu kỳ an đổi ngựa chức trách liền rơi vào trong phủ phó tổng quản lý tại lữ trên thân lý tại lữ không minh bạch đã xảy ra chuyện gì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chờ đợi triệu kỳ an phân phó triệu kỳ an vén lên cửa sổ xe dèm bài hướng ra ngoài lướt qua từ ra khỏi thành về sau hắn cũng cảm giác được có người đi theo hắn chiếc xe ngựa này phía sau chỉ là không rõ ràng là phương nào thế lực đúng là đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn đừng đi bạch vân quan hồi kinh triệu kỳ an trầm n g â m sau một lát chuẩn bị để lý tại lữ thay đổi xe ngựa trở về kinh đô thành bây giờ bạch vân sơn c h â ấy đang tại kiến tạo mới dưỡng sinh đường vì đẩy nhanh tốc độ kỳ chẳng những điều triệu thị thương hội bên trong tất cả công tượng càng đem không ít tiêu giờ phút này theo dõi hắn là phương nào thế lực còn không rõ mạng hội đem người d ẫ n đi sợ sinh sự đoan lý tại lữ không rõ ràng cho lắm nhưng đông ra có mệnh hắn tự nhiên là tuân theo hắn đang muốn trả lời thời điểm đột nhiên trước mặt triệu kỳ an ánh mắt tinh quang vừa hiện đ ô n g nhiên đưa tay một tay đem hắn kéo xuống lý tại lữ nhìn cũng chưa từng nhìn thanh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực bắt cánh tay đợi kịp phản ứng lúc cả người đã phủ phục tại thùng xe trên bảng mặt dính sát xe tấm hưu nơi xa hàn mang lại lên một đạo tiếng xé gió từ xe ngựa hậu phương chạy nhanh đến mục tiêu chính là xe ngự phương hướng khi lý tại lữ cảm nhận được đặt ở trên người hắn cự lúc này mới nơm nớp lo sợ đến đứng lên bị đau đến bưng bít lấy cánh tay phải nhưng lại tại hắn vừa nhắc mắt thời điểm lại chấn kinh đến phát hiện thùng xe sau tấm đúng là bị bắn ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng gió đi đến t h i vào mà triệu đông ra trong tay không biết lúc nào nhiều một mũi tên cái mũi tên này mũi tên toàn thân trắng bạc đúng là một chi chỉnh thể đều do thép tinh tạo thành mũi tên loại này tiễn một chi liền nặng đến tăng cân đúng chuyên môn phá v õ giả hộ thể linh khí thép tinh tiễn nhưng chính là như thế một chi không thể phá vỡ mũi tên giờ khác này ở triệu kỳ an trong tay cũng là bị gây đến ối lượng coi trọng đầu dấu đúng là bị một cái tay nạnh sinh bót lý tại lưu trận mắt h ớ t mồm cả người đều m ộ n g đông ra cái này triệu kỳ an buông xuống ánh mắt đôi mắt bình tĩnh đánh giá trong tay mũi tên chi này thép t i n h tiễn nặng tám cân sáu lượng so với giới trướng hắn kiêu vệ sở dùng còn trầm trọng hơn rất nhiều không tầm thường c u n g t i ễ n có thể kéo ra nếu không phải cự hình cung n ỏ chính là lực cánh tay kinh người võ giả chỗ bắn cái này kinh đô thành bên trong đúng là có người dám ở kinh ngoại ô bắn giết hắn không cũng chưa hẳn là bắn giết vừa mới cho dù mình không tránh không né mình cũng sẽ không có sự tỉnh là người xuất thủ thực lực không đủ bắn t r ị n vẫn là cố ý hành động rất nhiều suy nghĩ tại triệu kỳ an trong đầu t r ợ t lóe lên chính lúc này ở ngoài thùng xe vang lên trận trận tiếng vó ngựa lý tại lữ nhịn không được ló đầu ra ngoài nhìn thoáng qua đợi trở về lúc đã là đầy mặt tái n h ợ n run r à y chỉ vào bên ngoài đông đông ra bên ngoài hắn lời còn chưa dứt chỉ nghe bên ngoài hét lớn một tiếng này ta sơn trại chúng huynh đệ ở đây thức thời lưu lại tài vật chớ có tự mình chuốc lấy cửa cổ triệu kỳ an vén rèm xe đứng tại ở ngoài thùng xe ngắm nhìn một phía chỉ thấy xe ngựa chung q u n h không biết lúc nào vây tụ đông đảo đạo tặc mỗi một người đều là thân cây tuấn mã trong tay lóe lên sáng l o á đại đao trên mặt đều là được một tấm vải che lại khuôn mặt thô sơ giản lược tính toán đúng là có hơn ba mươi người mà trong đó vì chùm thổ phỉ người thân mang trường b à o màu đen áo choàng lại dùng bố che mặt từ trên xuống dưới che chắn lấy cực kỳ chặt chẽ trong tay cũng không giống người bên ngoài dùng đến đại đao mà là một đôi kim sạc kiếm triệu kỳ an sắc mặt lộ ra mấy phần c ổ quái c ấ p đường cái tia chùm thổ phỉ ha ha cười lớn một tiếng điều khiển ngựa phụ cận s o n g kiếm chỉ vào triệu kỳ an đúng không sai chính là cất đường tuy là cô ý ép tới giọng chấm thấp nhưng triệu kỳ an nghe xong liền nghe được mánh khoe nhìn lại đối phương che phủ cực kỳ chặt chẽ nhưng như cũng lộ ra kiểu tiểu hình thể đây rõ ràng là nữ tử triệu kỳ an nhất thời trơ mặc ánh mắt tại chúng đạo tặc chiến mã cùng trong tay binh khí bên trên qua lại nhìn mấy lần trong lòng của hắn lập tức có chỗ hiểu ra vị tướng quân này xưng hô như thế nào triệu kỳ an nhìn về phía cái k i a chùm thổ phỉ bên người một tên đạo tặc làm quên hỏi thăm đối phương vô ý thức phải làm cái xử trí đắp mộ là nào đó cái đầu của ngươi cái k i a chùm thổ phỉ nhất bàn tay đánh vào bên cạnh đồng bạn chết n ó há một mắng chúng ta là gia cướp gia cướp hiểu không nàng vẫn lông mày nhìn về phía triệu kỳ an giả bộ như hung tận bộ g á n g đến ăn cướp. giao ra tiền tài thà cho ngươi lời còn chưa dứt chỉ thấy triệu kỳ an đưa tay tiến vào tay não từ trong tay não lấy ra một cái túi tiền nhét vào trên mặt đất triệu kỳ an có thể a trung thổ phỉ nàng gặp triệu kỳ an bay người liền muốn về trong thùng xe linh cơ khẽ động nói chậm rãi triệu kỳ an dừng lại động tác do hỏi vị này l ạ i vương còn có việc nữ trùm thổ phỉ khạc khạc cười nói vừa chưa nhìn đến cẩn thận nhìn kỹ một chút tiểu tướng công ngươi cũng có chút mấy phần tư sắc nếu như thế nàng chỉ một ngón tay bên người một tên tráng hán ngươi đi cấp h n cái sắc tên kia tráng hán không khỏi hổ khu chấn động chậm nhìn về phía nữ chùm thổ phỉ không dám tin đến chỉ mình à. ta đúng người đi nữ chùm thổ phỉ nghiêng người sang đưa lưng về phía triệu kỳ an đệ thấp giọng nói đừng quên chúng ta là tới làm gì cái kia tráng hán cắn răng một cái t ố t ta đi hắn lập tức xem như không thèm đếm sỉa quay đầu nhìn về phía triệu kỳ an hai chân lìm lại dưới hông chiến mã g ơ đao liền lao đến điều khiển đông ra cẩn thận mắt thấy cái kia sáng loáng thân đao hướng phía triệu kỳ an bổ tới lý tại lư trong lòng mặc dù dọa đến sắp nước ả t i ê a n thế nhưng không biết từ đâu xuất hiện d ũ khí đúng là bay nhỏ má lên ngăn tại triệu kỳ an trước người triệu kỳ an cũng có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh kịp phản ứng bất động thanh sắc đến hướng phía lý tại lữ phía sau đẩy đi một trường oanh một đạo linh ba chập trùng lan tỏa đúng là đem cái kia điều khiển ngựa mà đến tráng hán bỗng nhiên bắn ra hy luật luật một tiếng tiếng ngựa kinh minh chiến mã trùng điệp đến ngã trên mặt đất lưng ngựa bên trên c h e mặt đại hán lập tức bị quật bay ra ngoài đập vào một bên cây cối trên thành cây một m à n này trong nháy mắt để toàn trường đều yên tĩnh lại lý tại lữ giờ phút này ngăn tại toàn trường đều yên tĩnh lại nhưng tưởng tượng bên trong kịch liệt đau nhức nhưng không có chuyển đến hắn nghe được chúng quanh đều yên lặng xuống tới lúc này mới nơm nớp lo sợ đến mở mắt đưa tay trên dưới lục lọi một phiên kiểm tra lại đến lý tại lữ phát hiện mình lông tóc không hư hại không khỏi thở thật dài nhẹ nhõm một cái mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đúng như nước mưa chảy xuống hắn thở hồn hển ngầm đầu nhìn về phía đối diện lại ngạc nhiên phát hiện đối diện những cái kia đạo t ậ c đều một bức gặp quỷ biểu lộ nhìn xem hắn những người này vì sao nhìn như vậy lấy mình lý t ạ lữ ngu ngơm ộ t hồi c h ợ ánh mắt rời xuống liền thấy ngã trên mặt đất nửa ngày dậy không n giờ phút này cũng là nằm dạp trên mặt đất không rõ sống chết triệu kỳ an lúc này từ lý tại lữ sau lưng n ô đầu ra tiếng quát nói nếu là cầu tài cầm tiền tài mau chóng tắn đi nếu muốn sát hại tính mệnh có biết bên cạnh ta người này là ai vừa mới một màn kia đã chấn nhiếp rồi trước mặt những này đạo tặc nghe được triệu kỳ an lúc này hét to không ít người đành phải nuốt miệng nước b ọ t cái kia nữ chùm thổ phỉ cả gan dùng ngựa tiến lên hỏi là ai triệu kỳ an lẫm như nói vô song chiến tướng lý t ạ lữ chúng đạo t ặ không khỏi hai mặt nhìn nhau không ai nghe nói qua người này danh hảo nhưng vừa vặn một màn kia đủ để chứng minh triệu kỳ an bên người người này tuyệt không phải vắng vẻ hạng người vô danh vô song chiến tướng xứng đáng tên này mà nhất kinh ngạc không phải là lý tại lữ ta vô song chiến tướng nhưng theo triệu kỳ an liếc mắt liếc đến lý tại lữ cắn răng một cái đứng lên nói ta chính là vô song chiến tướng ai dám thương chủ ta khá lắm vô song chiến tướng đã như vậy các m i n h đệ chớ khách khí nữa sóng vai bên trên theo nữ trùm thổ phỉ ra lệnh một tiếng sau lưng mấy tên đạo tặc kiên chỉ vọt lên t i ế n lên giết tiếng la giết cùng một chỗ đám người này trên thân lập tức toát ra t r ù n thiên tinh lực đây mới thực là kinh nghiệm bản thân chiến trường tại trong núi thây biển máu sờ soạn lần mò mới có thể nuôi suất huyết sát trước mắt mỗi người đều là bách chiến chi sư tuyệt không phải hạ người bình thường mà lý tại lữ u ố n bất quá là một cái đọc sách cả một đời cũng không có thi đậu tú tài mặc dù bằng nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu cũng dám xả thân cứu chủ nhưng đối mặt cái này trùng thiên huyết sát thời điểm cả người mặt đều tái rồi chân mềm nhũn liền muốn quỷ giảm xuống đất liền tại lúc này một cái bàn tay lớn đỡ lấy hắn quả thực là chống đỡ hắn không cho hắn quỷ xuống trong lúc nguy cấp lý tại lữ chỉ nghe một tiếng mật ngữ lọt vào t h i gia quyển a hắn không kịp phản ứng vô ý thức cứ dựa theo âm thanh kia đi làm nhắm mắt lại hung hăng hướng phía trước vòng lên vương bắt quyền ánh mắt hắn gắt gao nhắm cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ nghe bên thai bên cạnh không ngừng vang lên ai ua loại hình dường như gào thảm thanh â m đi dừng tay thanh â m kia lần nữa vang ở não hải lý tại lữ lúc này mới đình chỉ đánh vương bắt quyền khi hắn mở mắt lần nữa xem xét chỉ thấy t r ư ớ c xe ngựa những cái kia đạo tặc ngã đ ầ y đất từng cái d ê n thống khổ l ấ y nửa ngày sửng sốt không có một người có thể leo lý tại lữ mở to hai mắt nhìn khó có thể tin đến túi đầu nhìn xem mình xong quyền chẳng lẽ ta trở thành hắn lần nữa d ư ơ n g mắt nhìn về phía đối diện nữ chùm thổ phỉ bây giờ nàng trở thành trên sân duy nhất còn ngồi trên lưng ngựa người lộ ra hạc giữa bầy gà cái kia nữ chùm thổ phỉ gặp lý tại lư ánh mắt hướng nàng xem ra lập tức đúng dọa đến tìm ngựa lùi về phía sau mấy bước ngoài mạnh trong y ế u nói ngươi ngươi đừng tới đây lý tại lư trong lòng lập tức dâng lên hào khí ngón tay hướng phía nữ chùm thổ phỉ một chỉ này lớn mật tặc tử chạy đâu cùng nào đó một trận chiến nữ c h ù thổ phỉ gặp hắn làm bộ muốn từ trên xe ngựa lao xuống lập tức dọa đến hét lên một tiếng kéo mạnh dây cương cưỡi triệu kỳ an gặp lý tại lữ thật muốn xuống xe ngựa đuổi theo không khỏi b u ồ n cười đi chớ đuổi theo đông ra chớ sợ chỉ này đạo trích một người ta đi một chút liền về lý tại lữ thật đúng là cho là mình thần công đại thành đưa tay nhất d ự n g vung lên váo áo như hát h í khúc vai kép võ làm đủ tư thế triệu kỳ an đưa tay nhất dựng bờ vai của hắn không cần phải đi còn có đến tiếp sau đâu rõ rệt chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái ở vai lý tại lữ lại cảm thấy mình phán g phất giống như lâm vào trong vũng bùn lập tức không thể động đậy trong chốc nhóm này hắn lập tức minh bạch chỉ sợ vừa mới đánh bại bọn này p h đồ cao thủ không phải mình vừa nghĩ tới mình vừa mới cử động lý tại lữ lung t u n g đến ngón chân đều nhanh trên mặt đất móc xuất tam tiến tam xuất tòa nhà lớn xấu hổ đưa tay dùng tay áo che đợi mặt đúng đúng triệu kỳ an lúc này nhìn về phía trong rừng chỗ sâu cố ý cao giọng hỏi lý tổng quản y theo đại cán phát lệnh cản đường mưu tài sát hại tính mệnh người quan phủ nên như thế nào phán lý tại lữ không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đáp nếu là không người thương vong khi k h ắ c nô ấn đầy ba ngàn g i ả m nếu có thương vong thì chém đầu gian chúng gian đe đã dặm này vậy liền đem những người này trói lại đưa đi quan phủ xử trí theo triệu kỳ an thanh n m vừa thôi trong rừng đột nhiên đi ra một tiếng, tiếng la chậm đã chỉ thấy trong rừng cái kia trước đó đào tẩu nữ chùm thổ phỉ c ư ớ i ngựa trở về mà tại trước ngựa có một người nắm dây nhỏ không nhanh không chậm phải đi xuất triệu kỳ an nhìn thấy người tới làm chỉ hạ bái gặp qua đại hoàng tử điện hạ ngươi là lúc nào nhìn ra được cơ võ x ư ơ n g thân mang trang phục khiến mã lai tại triệu kỳ an trước người bình t ĩ n h hỏi triệu kỳ an đáp ngay từ đầu cơ võ x ư ơ n g nghe vậy không khỏi nhữ mày một cái hỏi a vì sao đây là kinh đô khu vực lại là quan đạo phụ cận phương nào tặc nhân dám ở chỗ này ngăn đạo bằng n à y một điểm sợ là không đủ a triệu kỳ an cười, cười. những người này ngồi cưới chi ngựa đều là lương châu ngũ hát mã này ngựa toàn thân đen như mực liền đầu lưỡi đều là đen vô cùng dễ nhận ra dạng n à y một thất thành niên ngũ hát mã bán giá ba trăm l ư ợ n g bạc còn có giá không rẻ hắn vừa chỉ chỉ trên mặt đất một cây đ a o như thế thép tinh đao chế tắc công nghệ vì ta triệu ra sáng tạo tiến hiến triều đình về sau chỗ rèn binh khí cũng chỉ cung cấp quân đu cho dù trong quân đội cũng bởi vì không ít phí tổn không phải tinh binh cường vệ không thể có dạng n à y chiến mã lính như thế lơi lao cỡ nào đạo tặc rắm có mặc dù có lại có nhà ai sơn phỉ dám dùng cơ võ sương nghe vậy không khỏi sờ lên cái cảm sau đó nói ra nhưng ngươi vì sao liền khẳng định là người của ta triệu kỳ a n đ áp bởi vì trong những người này gần như một nửa chính là d ị tộc đại càng trong quân cũng chỉ có quân viễn trinh sẽ có nhiều như vậy d ị tộc tướng lĩnh không có khả năng cơ võ x ư ơ n g bên cạnh cái tia che phủ kín nữ trùm thổ phỉ lập tức ồn ào chúng ta đều che mặt đâu ngươi thấy thế nào được đi ra d ị tộc võ đạo cùng trung nguyên võ đạo phần lớn đều khác biệt quá nhiều triệu kỳ a n chỉ quét mắt một vòng liền có thể nhìn ra được bất quá hắn cũng không có như này giải thích chỉ là hướng phía cơ võ sương chỉ trị ánh mắt của mình cơ võ sương nhìn lướt qua bên cạnh nữ trùm thổ phỉ lập tức bừng tình hắn không khỏi cười nói không hổ là quốc sư xem t r ọ n g người quả thật là hào nhã n lực triệu kỳ an tiến lên một bước không thiêu ngạo không tự tin nói điện hạ không cảm thấy nên trước cùng ta một lời giải thích ta ta biết ngươi sẽ phải nhập tu di sơn nhưng tu di sơn danh ngạch đầy đủ c h â n quý ta liền lên thử một lần ngươi cân lượng ý nghĩ cơ võ xương trầm tư qua đi biến mất cùng quốc sư gặp mặt sự t ì n h cấp ra một lời giải thích ánh mắt của hắn nhìn về phía triệu kỳ an bên cạnh lý tại lữ vốn cho rằng mấy ngày nay nhiếp vô địch không ở bên người、ngươi. có thể kiểm tra xong chính ngươi bàn sự không ngờ không có một vị nhiếp vô địch bên cạnh ngươi còn có nhân vật như vậy vô song chiến tướng bốn quả thật là không phụ tên này lý tại lữ nghe vậy trong lòng lập tức đúng một trận trọn dạng n g h i ê g đầu đúng không nói một lời hắn đúng đã khẩn trương lại lúng túng sửng sốt nói không nên lời nửa câu đến nhưng rơi vào người bên ngoài trong mắt lần này làm dáng lại là cao ngạo đến khinh thường mở miệng cơ võ xương không khỏi đối với hắn nhìn xem một cái đối với cái này lại cũng không trách móc cao thủ như vậy có chút ngạo khí cũng thuộc về bình thường hắn chú ý tới lý tại lữ trong tay không có vật gì suy tư một lát đem bên hông đội kiếm vỡ xuống bất quá hôm nay ta lần này thăm dò đúng là m ạ n phạm kiếm này ta tùy thân đeo nhiều năm Quan bên cạnh người vị này vô song chiến vị vô triệu ư như ớ n cũng không có binh khí, liền dùng cái này làm nhận lỗi như thế nào. g có cái khí, thế lỗi làm t kỳ an chú ý tới khi cơ võ x ư ơ n g đem kiếm này xuất ra lúc phía sau hắn cái kia nữ c h ù m thổ phỉ rõ ràng khẩn trương thoáng một phát đưa tay kéo hắn một cái vật áo nhưng cơ võ x ư ơ n g lại bất vi sở động hoành dơ kiếm nhìn về phía triệu kỳ an kiếm này tên là phượng phản mặc dù không tại đại càn danh khí phổ bên trên đúng ta t ừ nhất dị tộc bên trong đoạt lại mà được nhưng lại không k é m cõi chút nào địa sát phổ phía trên bảy mươi hai tên khí triệu kỳ an đem phượng phản kiếm tiếp nhận đem kiếm rút ra vỏ kiếm ba tấc chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiế minh ánh mắt không khỏi lộ ra một chút kinh dị nói thực ra hắn cũng không thèm để ý cái gì danh khí không danh khí hắn từ trước tới giờ không thiếu những đồ chơi này trên đời này binh khí ngàn vạn nhưng dù cho là chuyển thường ngàn năm thần m i n h đối với triệu kỳ an tới nói đều là gân gà bất luận cái gì binh khí cũng không sánh nổi hắn cái này một đôi tay không nhưng đối với người bên ngoài tới nói một kiện danh khí đủ để cho một tên thiên nhân võ giả vì đó c n g nhiệt cơ võ xương cũng không phải là nhiều giàu có hoàng tử đúng là nguyện ý đem cái này p ư ợ n g phản kiếm xem như nhận lỗi cũng đủ để thấy hắn thành ý triệu kỳ an sắc mặt hơi chậm đem kiếm trở vào bao đưa trả lại cho cơ võ xương quân tử không đoạt người c h ỗ t ố t điện hạ thành ý ta đã tâm lĩnh sau này đừng lại có loại này sự cố là được kiếm này điện hạ vẫn là thu hồi hạ cơ võ xương bàn tay lớn bay xuống đưa ra ngoài đồ vật hạ có thu hồi lại đạo lý chẳng lẽ không nhìn chúng ta cái này n h ệ t lỗi húng chi vật này cũng không phải là tặng ngươi mà là tặng bên cạnh ngươi vị này vô song chiến tướng như thế liền cảm ơn điện hạ triệu kỳ an không còn từ chối tiện tay đem phượng phản kiếm giao cho sau lưng lý tại lữ lý tại lữ ông ư ợ n g phản kiếm chỉ cảm thấy phòng tay Cái này, từ khi trong giang hồ có chuyện cản sát khi giang người hiểu đại binh binh binh này trong thần danh thần tên khí về sau, những này thần binh danh từ trí bắt khí khí khí hồ sao địa sau, đầu vì về bố lý i thái chuyển kỳ, lâu trong tiểu người binh loại ề n phần chuyển trong quán càng là có kể chuyện người vì những này thần binh danh có có cố thêm sát trả trí khí mấy sự. lâu kể kỳ, là l vì bố đủ tại lữ xuất thân trợ bữa không có việc gì liền yêu hướng quán rượu trong quán trà chui nghe vài đoạn không cần tiến sách mặc dù bây giờ đã xem như lên như rượu gặp gió vẫn như trước không có đổi như thế cọp l ô n g bệnh nhưng hắn vừa mới thế nhưng là nghe được đại hoàng tử nói kiếm này cùng đại c à n bảy mươi hai tên khí một cái cấp bậc trong ngày thường chỉ ở cố sự bên trong mới có thể nghe được đồ vật đông ra cứ như vậy nhẹ nhàng ném cho hắn hắn tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí thanh kiếm cất kỹ sợ đem bảo bối này đập đầu đụng nhau một màn này rơi vào cơ v õ xương trong mắt lại là để hắn đại sinh hào cảm đối mặt mình hoàng tử này không nịnh l nọn không cúi mình ẩn ẩn còn có mấy phần khinh thường kết giao xem từng năm nhưng đối mặt yêu thích binh khí lại là như nhặt được trí bảo cẩn thận che chở bốn cơ võ sương ở trong lòng đối lý tại lữ kết luận đây là vị tâm tư thuần thúy một lòng võ đạo võ đạo cao nhân không hổ là vô song chiến tướng triệu kỳ an đối cơ võ sương hành lê nói ta có một việc muốn thỉnh giáo điện hạ cơ võ sương từ không gì không thể người nói triệu kỳ an hỏi điện hạ vừa rồi đề cập tu di sơn hẳn là điện hạ biết được tu di sơn tình hình thực tế toàn bộ kinh đô thành bên trong tuyệt đại đa số người đều chỉ biết được tu di sơn đúng quốc sư vì bệ hạ tu hành chỗ dọn tới một chỗ tiến sơn nhưng bây giờ triệu kỳ an đã ẩn ẩn từ phía trên vũ hoàng cùng quốc sư trong miệng biết được có quan hệ với tu di sơn một chút tình hình thực tế nơi đó tuyệt không phải chỉ là cái cầu tiên tu hành chi cơ võ sương mỉm cười ta đi qua tu di sơn ngươi cảm thấy thế nào triệu kỳ an lập tức ngạc nhiên n g ầ n đầu đại hoàng tử đúng là đi qua tu di sơn lúc trước hắn liền thăm dò qua nhị hoàng tử cơ hạ vũ nhưng cơ hạ vũ đối với tu di sơn biết được không thể so với kinh đô thành bên trong những người khác nhiều liên đường đường hoàng hậu c h i tử đều là như thế không có nghĩ rằng cơ võ sương đúng là trực tiếp đi qua tu di sơn triệu kỳ an đang muốn mở miệng hỏi cơ võ sương khoát tay một cái nói ta biết ngươi muốn hỏi cái gì nhưng ngươi hẳn là biết được quy củ ngươi nhập tu di sơn trước đó Ta không có khả năng cùng ngươi tiết lộ bất cứ tin tức gì nửa phần cũng không được cơ võ sương trả lời chém đinh chặt sát hắn nhìn về phía triệu kỳ an đắp ta có thể nói cho ngươi chỉ có một việc nếu là không có bỏ s u ấ t mệnh đi dự định vậy liền nghỉ nhập tu di sơn tâm tư chỗ kia cũng không an toàn cho dù nói là cái này phổ thiên phía d ư ớ i nguy hiểm nhất chỗ cũng không đủ triệu kỳ an hỏi nguy hiểm từ đâu mà đến cơ võ sương mí m môi một cái không có lên tiếng âm thanh triệu kỳ an hỏi g i linh lên cơ võ sương mặt lộ kinh ngạc quốc sư liền chỗ này đều cùng ngươi nói triệu kỳ an lắc đầu quốc sư không nói bất quá ta hiện tại biết được cơ võ x ư ơ n g biểu lộ lập tức ngu ngơ chỉ chốc lát sau đó một chỉ triệu kỳ an ngươi lừa ta điện hạ không hề nói gì ta cũng cái gì cũng không biết được triệu kỳ an nhàn nhạt đáp cơ võ x ư ơ n g mặt lộ một chút bất đắc dĩ sau đó nói ra đã ngơi ư từ miệng ta bên trong chụp vào lời nói vậy ta cũng có một chuyện muốn nhờ hắn là cố ý để lọt cho triệu kỳ an một chút ti n thức cũng tốt dẫn xuất những lời này đều là hồ ly ngàn năm hắn nhìn về phía triệu kỳ an hỏi ta muốn mua đi bên cạnh ngươi một cái tư nô giá cả đều dễ thương lượng bốn chương ba trăm linh bốn muốn bên cạnh ta hách lạc i ể u Trường một bên cạnh ta hách la kiểu kinh đô thành khu đông thành một gian t i ể u lâu bên trong lầu hai đã bị thanh tràng thực khách đều là khách khí phải mời cách nơi thang lầu mấy tên quân tốt chấn giữ lấy có ga sai vặt bưng rau bàn chạy đến lại bị quân tốt ngăn lại quý nhân nghị sự người rảnh rỗi chớ nhiễu quan ra thức ăn này lấy ra cho ta cái kia quân tốt từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận đồ ăn sau đó túi đầu bước chân vội vàng được đến đến vị trí gần cửa sổ đem trong mâm món ngon từng cái để lên bàn sau đó cung kính lui ra bàn thấp hai bên cơ võ sương cùng triệu kỳ an hai người ngồi đối diện nhau cơ võ sương cầm lấy trên bàn bầu rượu hắn ư trước rượu, đưa ớ n An An tiếng, mình chén đến g Triệu một Triệu thở một mặt tay ra hiệu cái. dài Kỳ Kỳ khẽ cầm c lấy hôm nay vốn còn muốn đi bạch vân sơn bên kia nhưng cơ v õ xương lại là tới hào hứng quả thực là lôi kéo hắn trở về kinh đô thành muốn cùng hắn cùng uống một chén hắn trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng cơ v õ xương lần này là vì chuyện gì chỉ là mơ hồ cảm giác được cơ v õ xương đối với hắn lấy lỏng nghĩ đến đúng món cầu cảnh hắn chỉ bất quá chỉ là vì mua trên tay hắn một cái tứ nô cơ võ sương một bên vì triệu kỳ an rót rượu vừa nói sự tình là chuyện nhỏ nhưng hôm nay mọi người thứ nhất là bày tỏ hay nấy thứ hai cũng là ta muốn cùng ngươi kết giao một phiên dù sao sau này cùng tồn tại tu di sơn ít không đến lẫn nhau chiều cố đợi rượu trong chén dịch quá nửa triệu kỳ an nâng chén ra hiệu liền uống một hơi cạn sạch sau đó hắn đem chén rượu đem thả xuống hỏi tu di sơn bên trong nhưng cũng là bẻ c á n h s ă n sát cơ võ sương ngơ ngác một chút c h ậ t nhịn không được cười lên ngươi cho rằng tu di sơn nội cùng triệu đình này bên trên bình thường bẻ tánh san sát ta bây giờ cùng ngươi lấy lỏng lại là vì lôi kéo ngươi không thành triệu kỳ an sắc mặt bình tĩnh thẳng thắn nói không sợ đắc tội điện hạ thần chính là như vậy nghĩ cơ võ xương c ắ p c ắ p cười to vô đùi nói triệu kỳ an thu hồi ngươi những cái kia tính toán tu di sơn cùng ngoại giới đúng khác biệt ngươi cũng ít ở chỗ này thăm dò ta không cùng ngươi nói liền đúng có không, không cùng ngươi nói đạo lý đừng muốn hỏi hắn gọn gàng dứt khoát đến đâm xuyên triệu kỳ an ý nghĩ tính tình chi ngay thẳng có thể thấy được lộn đốn triệu kỳ an bị người vạch trần cũng không xấu hổ bông xuống đôi mắt nói ra nếu như thế điện hạ còn nói là nói muốn thần bên người vị nào tư nô cơ võ xương thân thể hơi nghiêng về phía trước dựa vào tại bàn thấp bên cạnh cầm trong tay chẻ lớn rượu ngự a khí tùy ý nói một cái tư nô mà thôi ta đã tự mình mở miệng hướng ngươi yêu cầu ngươi còn có thể không cho không thành hắn mặc dù nhìn như h ứ n g hờ dường như chỉ là muốn một cái dầu rịa tư nô thôi nhưng càng là như thế triệu kỳ an liền biết được hắn yêu cầu tư nô chỉ sợ không tầm thường ra vẻ như vậy thái độ là muốn cho mình không chú ý đáp ứng trước xuống tới a chỉ mấy câu giao phong hắn liền biết được trước mắt vị này nhìn như hào sảng ngay thẳng đại hoàng tử trong lòng thô bên trong có mảnh một mặt triệu kỳ an lắc đầu nói thật đúng là chưa h cơ võ x ư ơ n g lập tức xứng suốt một lát ba đến đem chén rượu ném trên bàn h ế p mắt nhìn chăm chú về phía triệu kỳ an ngươi liền chút mặt mũi này cũng không cho ta nếu là người bên ngoài chỉ sợ đã bị cả kinh ngơm nớp、nope、lo sợ nhưng triệu kỳ an đối mặt cơ võ x ư ơ n g khí thế áp bách lại là sắc mặt không thay đổi chắp tay nói còn xin điện hạ nói rõ muốn thần bên người vị nào nô b ộ c hắn là không thể nào liền tên người cũng còn không nghe được liền đáp ứng cơ võ x ư ơ n g phải biết triệu thị thương hành những năm gần đây mua nô lệ có thể nói là một cái thiên văn sổ tự mà trong đó được đưa đến kinh đô thành lưu tại triệu kỳ an bên người không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm hạ người l i ê n ngay cả triệu kỳ an dưới chướng nghĩa tử bên trong triệu nghe thưởng cũng là tư nô xuất thân nếu như cơ võ x ư ơ n g yêu cầu chính là triệu nghe thưởng cũng cho hắn sao nếu là như vậy đừng nói là đắc tội cơ võ x ư ơ n g triệu kỳ an chính là hôm nay cùng vị này đại hoàng tử trở mặt thì thế nào cơ võ x ư ơ n g không nghĩ tới triệu kỳ an sẽ biểu hiện được như thế kiên cường nhưng hắn trên mặt nguyên bản nộ khí nhưng dần dần tiêu tán xuống dưới xoa cằm bên trên gốc dâu cằm c h ầ m ngâm một lát nói ra người ta tự mình trao đổi như thế nào triệu kỳ an nhẹ gật đầu sau đó hướng bên cạnh lý tại lữ ra hiệu một cái lý tại l ã không có phản ứng kịp thẳng đến nhìn thấy đại hoàng tử bên cạnh cái kia nữ chùm thổ phỉ đứng dậy đi ra ngoài hắn lúc này mới kịp phản ứng liên tục không ngừng theo sát rời tiệc đợi hai người rời đi cơ võ sương mới lên tiếng năm trước thời điểm ta từng xuất quân công phá một cái dị tộc quốc độ này quốc danh vì a nỗ gia quốc a nỗ gia quốc triệu kỳ an lanh bất đinh nghe được cơ võ sương nâng lên cái từ này ánh mắt bên trong hiện lên ngạc nhiên trong lòng cũng trong nháy mắt biết được đại hoàng tử muốn yêu cầu bên cạnh hắn tư nô là ai a nô g i á c quốc bên trong số tộc san sát trong đó vương tộc được vinh dự thiên thần hậu duệ hoàng kim huyết tộc hắn tộc nhân gia như kim đồng tử giống như mắt mẹo mỗi một người đều có vạn p h ù bất đương trí dũng cơ võ sương dừng lại một lát nói ra năm đó ta công phá này nước đều tù binh a nỗ giặc vương tộc vốn nên đem tất cả mọi người đưa vào tu di sơn nhưng duy chỉ có sơ hở một tên vương nữ tên là hách la tiểu người này nên ngay tại chỗ ở của ngươi quả nhiên cơ võ sương mục tiêu quả nhiên là a i ể u cơ võ sương hỏi triệu phong mã có thể bỏ những thứ yêu thích triệu kỳ an lắc đầu cơ võ sương lập tức n h ũ mày nàng này tuy là a nỗ giặc tộc vương nữ nhưng a nỗ giặc tộc đã vắng quốc mặc dù thiên thần huyết mạch có chút giá trị nhưng nàng này sẽ bị sơ hở đủ để thấy hắn huyết thống chi mà manh đối ngươi mà nói bất quá là một tên bình thường dị tộc nô thôi ngươi ngay cả ta điều kiện đều không nghe n g h e xong triệu kỳ an a cười một tiếng ngẩng đầu nhìn hắn chỉ là một tên dị tộc nô điện hạ làm gì như thế để bụng cơ võ x ư ơ n g lập tức nhẹ lời sắc mặt đen xuống dưới chầm chầm nói bị người nhờ vả hắn không cam lòng nói ta chính là vương công đệ tử ngươi như đáp ứng đem cái kia hách la kiểu bỏ những thư yêu thích cho ta. ta nguyện thuyết phục lao sư vì ngươi tự mình tệ luyện đủ đền bù ngươi những năm này không tu võ đạo chỗ rơi xuống tăng chí ít có thể làm cho ngươi không hề bị tấn thăng thiên nhân võ đạo lệch trời triệu kỳ an do hỏi vương công là người nào n g ư ơ i chỉ cần biết được vương công chi thực lực không thua gì đệ nhất c h ấ n quốc quan vân tử cơ võ xương cái này hứa hẹn phân lượng cực kỳ nặng nhưng đối với triệu kỳ an t ớ i nói lại là không hề có tác dụng hắn sớm đã bước vào thiên nhân nhiều năm không cần mượn người khác chi thủ húng chi hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn bắt ta xịu đi làm cái gì giao dịch triệu kỳ an đã có đứng dậy rời đi ý nghĩ hắn đứng dậy hướng phía cơ võ xương chắp tay điện hạ thứ lỗi chỉ là hách la kiểu đối với ta mà nói không phải chỉ tư nô đơn giản như vậy cáo tử gặp triệu kỳ an quay người muốn đi cơ võ x ư ơ n g lập tức trong lòng có c h ú t gấp trong mắt hắn cái này triệu kỳ an không tu võ đạo căn bản không có minh bạch hắn hứa hẹn sự tỉnh phân lượng nặng bao nhiêu thành ý có bao nhiêu đủ hắn đang muốn suy nghĩ như thế nào lại mở miệng thời điểm chỉ ngay bên cạnh một đạo tức giận tiếng vang lên chấm g rãi thanh â m này lập tức hấp dẫn hai người chú ý triệu kỳ an tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một bóng người hướng phía hắn bay nào mà đến chương ba trăm linh năm nguyên lai là tỷ phu chương ba trăm linh năm nguyên lai là tỷ phu triệu kỳ an thủ hạ ý thức nâng lên nhưng trần c h ờ một lát lại là đem thả xuống ngay tại hắn trần c h ờ thời điểm người kia đã là nhào tới trước mặt hắn khá lắm người vô s ỉ người nhất định là ham tỷ tỷ của ta mỹ mạo cái kia nữ chùm thổ phỉ kích động đến vọt tới triệu kỳ an trước mặt nắm chặt cổ áo của hắn lộ ra hung ác bộ dáng bởi vì tới vội vàng trên đầu nàng m ũ chùm liên lụy lộ ra cái kia một đầu như n hoàng ư h kim sáng trói tóc vàng một đôi mắt mèo con mắt màu xanh lục gắt gao đến c h ầ m c h ầ m vào triệu kỳ an nàng vừa mới tại cách đó không xa tuy là không nghe do triệu kỳ an cùng cơ võ xương nói cái gì nhưng có biết cơ võ xương thiết hạ này hiến là vì thay nàng lấy lại tỷ của nàng bây giờ nhìn thấy hai người tan giã trong không vui triệu kỳ an lên thân liền đi d á n g vẻ lập tức minh bạch đây là đàm phán không thành nóng vội phía dưới lúc này mới lao đến cơ võ x ư ơ n g lập tức đứng dậy nói dừng tay chớ có đả thương người hắn kinh sợ không thôi triệu kỳ an thế nhưng là đương t r i ề u p h o mã lại là đông hải triệu ra người thậm chí quốc sư đều có chút coi trọng bốn dạng này người nếu là bị một cái dị tộc nô đả t h ư ơ n g cho dù là hắn cũng không tốt bàn giao xích địch la thực lực mặc dù ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới nhưng đối phó triệu kỳ an dạng này người bình thường dưới cơn nóng giận giết cũng không kịp ngăn cản mà xem như một cái khác người trong cuộc triệu kỳ an sắc mặt nói là không già cổ quái tỷ tỷ hắn thăm dò tính đến hô một tiếng danh tự xích địch la khi ba chữ này nói ra miệng c h à n g diện lập tức yên tĩnh lại cơ võ xương một mặt kinh nghi bất định đến tại trên thân hai người ánh mắt vừa đi vừa về xích địch la càng là mắt trong váng vô ý thức đến sở về phía mình mặt nhưng ngón tay chạm đến chính là mạng che mặt xúc cảm nàng còn tưởng rằng là mình trên mặt băng gạc giới mất lộ ra chân dung vừa rồi bị triệu kỳ an nhận ra thế nhưng là cũng không có ngươi ngươi là thế nào biết được xích địch la lời còn chưa dứt chỉ thấy triệu kỳ an sở tay vào ngực từ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật đó là một viên mặt dây chuyền mặt dây chuyển phần đôi rơi lấy một viên ngón tay dài ngắn răng nhanh khi xích địch la nhìn thấy triệu kỳ an trong tay răng nhanh mặt dây chuyền lúc cả người đều trở nên ngây ra như phóng vô ý thức một thanh chiến qua triệu kỳ an cũng không có ngăn cản mặc cho nàng lấy đi trong tay mình răng nhanh mặt dây chuyền xích địch la cẩn thận phân biệt qua đi xác định thứ này thật đúng là thật kinh nghi bất định nói thứ này làm sao lại trong tay ngươi triệu kỳ an mỉm cười đắp tự nhiên là tỷ tỷ ngươi tự mình cho ta đây là a xịu giao cho hắn tín vận vốn cho rằng xích địch la đúng tại tu di sơn bên trong thứ này còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể phát huy được tác dụng không ngờ lại là ở chỗ này gặp được xích địch la bản thân cái này thật đúng là tạo hóa trêu người mà đổi thành một bên xích địch la sau khi nghe được lại là chấn kinh đến nói không ra lời t ỷ t ỷ tự mình cho hắn phải biết lúc trước nàng t ỷ mỗi hai người đạt được thiên thần đạt cống răng nhanh thời điểm từ đó phân biệt đạt được một phần tiên tổ còn xuất lại kỳ ngộ bây giờ cái này răng nhanh bên trong mặc dù đã đã không có tiên tổ linh thế nhưng là vẫn như cũ ý nghĩa phi phạm trong tay nàng cái viên kia răng nanh mặt dây chuyền bây giờ tại cơ võ xương trên thân mà t ỷ t ỷ cái này mai răng nanh mặt dây chuyền lại là tại cái này triệu kỳ an trên thân bốn nói cách khác bốn là t ỷ phu triệu kỳ an phát giác được xích địch la nhìn hắn ánh mắt thay đổi nghĩ đến đúng a s ị u tín vật lên hiệu quả để cô gái nhỏ này t i n hắn chỉ bất quá cô gái nhỏ này dò xét ánh mắt của hắn vì sao cổ cái như vậy xích địch la vòng quanh triệu kỳ an vòng vo vài vòng ánh mắt đúng đem hắn từ trên xuống dưới đều cho hảo, hảo đánh giá một phiên người trung nguyên này tướng mạo tuy nói kém xa tỉ, tỉ nửa phần nhưng ở người trung nguyên bên trong nên cũng xem là tốt chính là nhìn xem nhỏ gầy một chút còn giống như là cái làm quan phó mã là cái gì quan đấy nhỉ nghe giống như là thật lớn quan xích địch la lui lại mấy bước thối lui đến cơ võ xương bên người quay lưng lại đưa lưng về phía triệu kỳ an để thấp tâm thanh hỏi này người ta bên trong có tiền a cơ võ xương lườm nàng một chút đắp đông hải triệu g i a đại càn nhà giàu nhất nhà giàu nhất liên l à toàn bộ đại càn quốc l i ê n nhà hắn có tiền nhất xích địch la con mắt lập tức phát sáng lên lại nhìn về phía triệu kỳ an lúc cái tia thái độ đã cùng trước đó đúng cách biệt một trời mới vừa rồi là ta sai rồi ngài đừng thứ lỗi nàng trung nguyên lời nói được cũng không phải là đặc biệt tốt dùng từ cổ quái nhưng đại khái hẳn là biểu đại tay nấy xích địch la kéo lấy triệu kỳ an cánh tay ngồi xuống lại ân cần đến cho hắn rót rượu sau đó bưng bầu rượu ngay tại phía sau hắn đứng không biết con tưởng rằng nàng là triệu kỳ an người cơ võ x ư ơ n g đều không nhịn được mặt ho nhẹ một tiếng xích địch la xem như không nghe thấy hắn nhịn không được nói ra trở về còn thể thống gì xích địch la lúc này mới không tình không nguyện đến trở lại cơ võ sương bên người triệu kỳ an nhìn xem hai người con hắn bắt đầu nói nhỏ bắt đầu cũng không biết này lại đúng cái gì điều lệ chỉ là mơ hồ trong đó nghe được đều là người một nhà cái này mặt dây truyền loại hình lời nói không rõ ràng cho lắm đợi hai người nói nhỏ qua đi cơ võ x ư ơ n g lúc này mới nhìn về phía triệu kỳ an thái độ và dễ dàng không ít mới là ta đường đột không nghĩ tới ngươi cùng cái kêu hách la kiểu đúng như thế quan hệ triệu kỳ an mơ hồ cảm thấy không đúng cường điệu nói chủ tớ quan hệ cũng thế ngươi dù sao cũng là phó mã ngọc chân lại là như vậy tính tình cơ võ sương khoác k h o tay biểu lộ dường như hiểu rõ tại tâm chỉ là hắn nghĩ tới từ quốc sư hồn thiên nghi bên trong nhìn thấy cái k i a t r ắ n g sĩ nhịn không được lại đánh giá triệu kỳ an vài lần ánh mắt của quái mặc dù xích địch la đều ở trước mặt hắn nói cái gì ra tỉ mỹ mạo thiên hạ vô song các ngươi cái k i a tứ hoàng tử cũng liền ta a tỉ một phần tư mỹ mạo a chính là cái này đại cản hướng cái này tốt nhất họa sĩ cũng vẽ không ra hách la kiểu nửa phần mỹ mạo đến cái kia một phiên tán dương quả thực là liền cơ võ xương đều lên hứng thú nếu không phải từ quốc sư c h â ấy mắt thấy cái kia hách la kiểu hình dáng hắn thật đúng là tin bây giờ xem ra là cái này a nỗ giặc tộc thẩm mỹ cùng người trung nguyên hoàn toàn khác biệt dù sao a nỗ giặc tộc toàn tộc trên giới bất luận nam nữ đều là không khác nhau chút nào vũ dung thân hình có lẽ liền đúng lấy cơ bắp vì đẹp không phải như thế nói đến ngược lại là bên cạnh hắn cái này xích địch l à đúng cái dị số so với phổ thông trung nguyên nữ tử hình thể còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn một chút đây càng phù hợp người trung nguyên thẩm mỹ hình dáng tướng mạo có lẽ tại nàng trong tộc đúng cái người quái dị người thật đúng là tuất khẩu vị điện hạ lời này ý gì uống rượu uống rượu cơ võ xương ho nhẹ một tiếng tránh đi đề tài này không nói hắn bưng chén rượu lên cạn nhấp một ng rồi mới lên tiếng bây giờ ta đã minh bạch ngươi không nguyện đem hách la kiểu nhường cho ta nguyên lý do nhưng ngươi bây giờ cũng hiểu biết ta muốn tìm hách la kiểu nguyên nhân, nhân không bằng đều thối lui một bước trước hết để cho nàng t ỷ m ộ i hai người gặp mặt một lần như thế nào yêu cầu này triệu kỳ an ngược lại là không có lý do cự tuyệt như thế rất tốt điện hạ nếu là không bỏ đi ta trong phủ lại uống như thế nào nhưng có tùy tiên ngưỡng triệu kỳ an lập tức g ư ờ i gật đầu nói bao no chương ba trăm lẻ sáu tỉ mỗi trùng p h n g chương ba trăm lẻ sáu t ỷ m ộ i trùng phủng từ quán rượu đi ra triệu kỳ an ngồi lên xe ngựa cơ võ x ư ơ n g mang theo xích địch la cùng cưới một ngựa tại trước xe ngựa đầu lính lấy lại hướng phía trước chính là đại hoàng tử xuất hành thân vệ tổng cộng có tám người ở phía trước mở đường về phủ công chúa trên đường triệu kỳ an vén lên dèm xe ánh mắt rơi vào xe ngựa phía trước xích địch la trên thân cái này a nỗ giặc tộc nhị vương nữ thực lực tại nàng tuổi tác xem như không sai có thể khiến triệu kỳ an kỳ quái đúng nàng cũng tu hành a nỗ giặc, giặc tộc bình thường thể như hoàng kim cũng không giống a xịu như vậy hình thể đại biến ngược lại là da trắng như tuyết cũng là kỳ quái xem ra đôi tỉ mội này trên thân đều riêng phần mình nhận dấu một chút bí ẩn tại bất bị thấy xuất theo tới tử quá quốc quân quốc cái phá, làm Lý là là làm này hoàng cảm hắn nghi chính xích địch ngờ đúng, nói, An-ô công An-ô giặc giặc đại vì ư ơ n nữ g bốn. v sao cùng đại hoàng tử ở giữa nhìn qua chung đụng cái này hòa hợp triệu kỳ an đem thả xuống d è m không nghĩ nữa những việc này an tâm hồi phủ mười đợi một đoàn người đi vào trong phủ rất nhanh liền có tôi tớ ra nên tiếp chủ tử lý tổng quản cái kia tôi tớ đến tại triệu kỳ an trước mặt hành lễ cung kính nói loan cô nương chính để tiểu nhân đi tìm ngài dưỡng sinh đường đại sư phụ tới mang theo một vị khách nhân đến nói muốn tiếp ngài sở sư phụ tới còn mang theo một vị khách nhân triệu kỳ an hơi nghi hoặc một chút bây giờ dưỡng sinh đường sinh nguyên đạt được bổ sung lại thêm mới thiện đường đang tại t u kiến hai bên đều cần sở sư phó đi cố lấy hắn gần nhất thế nhưng là cái người bận rộn nếu là vô sự sẽ không đích thân đến trong phủ tiếp hắn nghe được sở hiên mang theo khách nhân đến gặp hắn nhớ tới sở hiên trước đó vài ngày từng nói sẽ thử liên lạc trước kia giang hồ b ạ n cũ bây giờ nghĩ lại nên là có người bởi vậy tới kinh đô thành với lại người này chỉ sợ thực lực không tầm t h ư ờ n g không phải sở hiên cũng sẽ không như vậy sốt u ruột dẫn tiến đây là chuyện tốt bây giờ kinh châu chữ quân đại tuyển sắp đến triệu kỳ an chính là thiếu nhân thủ thời điểm nếu có thể nhiều chi ê u mộ một vị cường giả tự nhiên là đại h ả o sự chỉ bất quá hôm nay cơ võ sương đến trong phủ bãi phỏng lại là lãnh đạm không được triệu kỳ an đối cái kia hạ nhân nói ra trước hết mời sở sư phụ cùng vị khách nhân kia tại đãi khách s ả n h lo pha trà cái kia hạ nhân lại là mặt lộ khó xử đệ t h ấ p giọng nói chủ tử sở sư phó từng có căn dặn để n g à i hồi phủ về sau cần phải trước gặp bên trên một mặt rất là lo lắng như vậy sốt ruột hẳn là sở sư phó mang tới khách nhân thân phận rất là khó lường đúng tại lúc này cơ võ x ư ơ n g chính đem xích địch l à t ử lưng ngựa bên trên đỡ xuống nghe đến bên này nói chuyện cười cười nói ngươi đã có những chuyện khác từ quản bận điệu đi e m cái hạ nhân linh ta hai người đi gặp cái kia h á c h la kiểu chính là đa tạ điện hạ c h â m trước triệu kỳ an hướng phía cơ võ x ư ơ n g chắp tay một cái sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lý tại lữ nói ra ngươi cùng đại hoàng tử đi thôi lý tại lữ đang muốn đáp ứng nhưng quay người muốn mời đại hoàng tử nhập phụ thời điểm nhưng lại lúng túng đến quay người trở lại đệ thấp âm thanh q u n ó i đông ra hack la kiểu là ai à đừng nói hắn đúng mới tới cái này phủ công chúa chính là cái này trong phủ l ã o nhân cũng chỉ biết được triệu kỳ an bên cạnh gần tỳ gọi là a sĩu thật đúng là không có mấy người biết được a sĩu bản danh triệu kỳ an bất đắc dĩ nói mang đến ta trong viện liền là lý tại lữ lúc này mới chợt hiểu vội vàng đi mời cơ võ xương cùng xích địch là hai người nhập phủ triệu kỳ an đưa mắt nhìn mấy người tiến vào trong phủ lúc này mới đối v ậ y đến báo tin hạ nhân nói ra sở sư phó cùng vị khách nhân kia ở nơi nào tại trong tinh thất tám trong tiểu viện đình nghỉ mát bên trong một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh nằm tại đình nghỉ mát trên ghế dài nằm ngáy ho tiếng l ầ m b ầ m giống như trâu mắt đột nhiên cửa sân chỗ truyền đến cửa bị đẩy ra tiếng vang chỉ cái này rất nhỏ tiếng vang lại làm cho cái kia nguyên bản nằm ngáy ho ho thân ảnh đ ỗ n g nhiên ngồi dậy hét lên ta không ngủ ta không ngủ chủ tử ta có tại tu hành a xỉu cái này liên tiếp động tác phản phất phản xạ có điều kiện bình thường a tỉ vừa vạn hậu chuyển tới thanh âm lại làm cho nàng hổ khu r u lên a xỉu thân thể cứng ngắc một chút xíu chuyển qua thân đến đợi nhìn thấy sau lưng trong viện đứng đây mấy người lúc ánh mắt không khỏi rơi vào đằng trước nhất cái kia nhất là nhỏ nhắn xinh sắn người trên thân xích địch la kích động đến đầy mắt chứa nước mắt lao、đến. A hai sau tay xỉu mở to hai mắt xem tưởng to thể tượng nhìn, không thể tưởng tượng nổi phải nổi nàng, lên lấy đó dơ ba đến đánh nhất bàn tay đánh vào trên tay mặt vào cái ủ a A mình. mình mội mặt mình. Nàng còn trong nộng. Nếu không trong nộng, như nào hiện cho thế hiện là có trước c tại xuất xuất ở đây, tắt vang dội âm thanh đem xích địch la đều kinh trụ dừng bước không dám lên trước a xỉu bị đau đến b ụ n g mặt lúc này mới lấy lại tinh thần bình thường giật nảy cả mình a muội nàng bước nhanh về phía trước một thanh dơ lên xích địch la dùng sức ôm、um. cái kia thân thể nho nhỏ bị vùi vào rộng lớn trong lồng ngực mặt kia bị thật sâu đến vùi vào cái kia sung mãn cơ ngực lớn bên trong cơ võ xương cùng lý tại lữ chỉ là trận mắt hốc mồm phải xem lấy xích địch la hai chân cách mặt đất không ngừng dây r ù a bốn đến cuối cùng không có dây r ù a không công bố hai chân tới lui giống con cá chết a s u tỉ m a u bông tay mội mội của ngươi muốn bị ngươi ngặt chết cũng may lý tại lữ kịp phản ứng đúng lúc hô to một tiếng a s u lúc này mới ý thức được trong ngực các mội đều không động đậy vội vàng đúng bông tay ra đây là thật trong ngực ôm mội giết h á c h h á c h hách. xích địch la trùng hoạch tự do về sau từng ngụm từng ngụm đến hô hấp lấy không khí mới mẻ thật lâu mới từ mắt nổi đom đóm trạng thái hỏa hoã lại nàng vui vẻ nói a tỉ ngươi trở nên thật mạnh đang lúc nói chuyện nàng nhìn về phía a xỉu trên giới đánh giá một chút hắn vóc người khôi ngô như có điều suy nghĩ đây chính là mạnh lên đại giới a a xỉu nghe được nàng tự lẩm bẩm không khỏi khóc không ra nước mắt mười một ta cùng a t ỷ trò chuyện các ngươi không cho phép nghe lén xích địch la kéo lấy a xỉu thủ tiến vào đ ỉ n h nghỉ mát lý tại lữ tự nhiên là không dám nghe lén ngược lại là cơ võ x ư ơ n g đúng là đảm nhiệm xích địch la tính tình không cùng tiến trong lương đ ỉ n h chỉ là đứng ở trong viện nhìn xa xa ánh mắt của hắn chủ yếu vẫn là rơi vào hách la kiểu trên thân bất kể thế nào nhìn đều nhìn không ra nàng này trong cơ thể có hoàng kim huyết mạch khó trách trước đó sẽ đem n cơ võ x ư ơ n g tự lẩm bẩm nếu không phải xích địch la khẳng định đây là tỷ tỷ của nàng hắn liền ngay cả hách la kiểu đúng a nỗ giặc tộc tộc nhân đều nhận không ra a nỗ giặc tộc thân phụ hoàng kim huyết xích địch la đã là khác loại nhưng một khi thực lực bộc phát thời điểm thân thể giống như mạ vàng bình thường so với bình thường a nỗ giặc tộc tộc nhân trong cơ thể hoàng kim huyết còn muốn nồng nặc nhiều như thế xem ra cái này hách la kiểu là đi hướng một cái khác cực đoan trong cơ thể hoàng kim huyết cơ hồ mỏng manh đến không đáng kể tình trạng cơ võ sương cũng không hiểu biết hoàng kim huyết mạch đầu mườn cái k i n là đạt cống thiên thần huyết dịch lại là cùng người thường không khác t ỷ mỗi hai người trước tổ di hài bên trong diên phần mình được một phần cơ duyên mạch máu trong người sớm đã phạt tổ cũng chính bởi vậy cùng còn lại a nô giặc tộc đều là khác biệt trong cơ thể hoàng kim huyết từ lâu hướng phía phương hướng khác nhau phát sinh độc nhất vô nhị thuế biến chín a muội ngươi là thế nào tìm tới nơi này a lư bên cạnh đứng đấy chính là ai trong lương đ ỉ n h t ỷ mỗi hai người xa cách từ lâu trùng phùng tự nhiên là có được nói không hết lời nói chương ba trăm linh bảy người sao theo hắn chương ba trăm linh bảy người sao theo hắn a lữ xích lạ nghe được ca xịu đối lý tại lữ xưng hô lúc không khỏi giật nệ cả mình nàng vô ý thức hướng phía đình nghỉ mát nhìn ra ngoài gặp lý tại l ư không có phản ứng lúc này mới thở dài một hơi a tỷ ngươi sao gan to như vậy không sợ đắc tội vị này a a A sỉu không hiểu ra sao ta vì sao sợ đến tội hắn ngay trước hắn mặt ta cũng gọi như vậy nha xích địch la giật n ả y cả mình cái này vô song chiến tướng như thế thực lực vốn cho rằng tại cái kia triệu kỳ an bên người nhất định là địa vị cực cao nhưng a tỷ đúng là dám ngay ở mặt của hắn a lư a sỉu gặp nàng giật mình bộ dáng khoe miệng hơi v ệ n cất dấu mấy phần tự đắc ngươi chớ nhìn hắn tại chủ tử bên người địa vị không thấp nhưng vậy cùng ta nhưng không cách nào so nàng còn tưởng rằng xích địch la đúng biết lý tại lưu chính là phủ công chúa phó tổng quản đâu nhưng phó tổng quản thế nào nàng thế nhưng là trông coi chủ tử hầm thực sinh hoạt thường ngày thiếp thân đại tỷ nữ đâu tổng quản a loan nàng đều không sợ còn sợ cái phó xích địch la vui vẻ nói không nghĩ tới a tỷ ngươi có địa vị như vậy ta còn sợ ngươi những năm này chịu nhiều đau khổ nữa nha đau khổ a xịu cẩn thận nghĩ nghĩ mình những năm này giống như cũng không có bị khổ đ â u nha nàng t i ế n người môi giới còn chưa kịp chịu khổ đâu liền bị triệu kỳ an cho mua đi mặc dù trước đó cái kia công chúa còn tại thời điểm chớ ờ i i g a đừng nói chi là cái này phủ công chúa bên trong không có công chúa về sau người chủ nhân kia phía dưới chính là nàng tại cái này phủ công chúa bên trong cuộc sống tạm bỡ đơn giản không nên qua thoải mái a xỉu thế nhưng là đem cáo mượn oai hùng tinh túy nắm giữ bất quá người nàng cũng thiện không làm được cái gì quá bất hợp lý cử động đến Cũng、chính ũ n g c là trộm đạo trộm n i ị m l ư ờ i trong phủ người cũng đều mừng rỡ theo tính tình của nàng nàng xem thấy xích địch là cái kia đỏ lên hốc mắt có chút trộm dạ nói g n gấp không nói ta ngươi còn không có nói cho ta biết á lữ bên người người kia là ai đâu là hắn mang ngươi tìm tới ta tìm mọi hai người ánh mắt không khỏi cùng nhau nhìn về phía trong viện cơ võ sương chẳng qua là khi xích địch là thu hồi ánh mắt lúc biểu lộ trở nên có chút đ ắ g chát a xịu cũng không có chú ý tới còn có chút hăng hái đến bác quái người này họ gì tên gì là cái này kinh đô trong thành nhân gia a nhìn hắn mặc còn có thể tiếp xúc đến nhà ta chủ tử hẳn là xuất thân phú quý a a tỷ hắn là cơ v õ t xương xích địch la giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường cơ hổ là hô lên âm thanh cơ a xỉu miệng bên trong lẩm bẩm trên mặt có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh giật mình nguyên lai、like、người này đúng hoàng thất dòng họ a cơ là hoàng thất chi họ tại đại càn hướng trước đó có lẽ ngoại trừ quy nguyên hoàng cái này một chi bên ngoài còn có cái khác họ cơ thế ra nhưng từ lúc quy nguyên hoàng xưng đế đại càn hướng sau khi dựng nước cựu châu phía trên còn lại họ cơ thế ra tất cả đều tránh hiểm nghi đổi họ thị bây giờ cái này đại càn cựu châu phía trên cũng chỉ có hoàng thất cái này một chi cơ họ a sĩu vẫn còn nhớ k ỹ chủ tử nhà mình còn kiêm cái tông chính tự tự thừa chức quan hoàng thất dòng họ có thể tiếp xúc đến triệu kỳ an cũng liền không đáng kỳ quái s í c h địch la xem xét a sĩu như vậy bình thản phản ứng liền hiểu nàng cũng không hiểu biết cơ võ x ư ơ n g thân phận chân thật chỉ coi làm phổ thông hoàng thất dòng họ nàng cắn răng nói ra tình hình thực tế hắn đúng đại càn đại hoàng tử chỉ huy quân viễn trinh cái kia cơ võ x ư ơ n g nàng không nghĩ tới dấu diếm chuyện này dấu diếm đúng không đạt được bởi vì coi như nàng không nói triệu kỳ an cũng hiểu biết cơ võ sương thân phận sớm muộn sẽ để cho a tỷ biết được lời vừa nói ra lập tức tiến tính lại a sĩu kinh ngạc phải xem l t h ô nguy s cấp này trước mắt a sĩu có thể nghĩ đến nhờ giúp đỡ người cũng chỉ có triệu kỳ an nhưng có triệu kỳ an tại nàng đã đầy đủ an tâm chủ tử lợi hại như vậy bốn nhất định có thể bảo toàn mội mội ta a tỷ xích địch la lớn tiếng hô một tiếng mới khiến cho đã mất phân tất a sĩu yên tính trở lại nàng tránh ra khỏi a sĩu dắt lấy tay của nàng nói ra ta vốn là đại cản hoàng đế thưởng cho cơ võ sương tư nô bất quá ngươi không cần lo làm ta hãn lợi ta coi như không tệ bốn a sĩu cả giận nói cái gì không sai cho người làm nô tỷ được sao xích địch lan h ư n g cũng tới tính tình nhưng a tỷ ngươi không phải cũng là cho người làm nô tỷ a a sĩu sững sốt một lát lắp bắp nói cái này điều này có thể giống nhau nàng nhận biết không ít chung quanh trong phủ nha hoàn bà tử có mấy cái chủ tử có thể cùng triệu kỳ an một dạng nàng có thể rơi vào triệu kỳ an trên tay đứng nàng tốt số nhưng cơ võ sương là ai đó là để các nàng vong quốc kẻ cầm đầu a cũng chính bởi vậy xích địch la nói cái gì hắn đợi ta coi như không tệ tại a xỉu trong lỗ hay nghe đơn giản liền đúng cậy mạnh thôi xích địch la cả giận nói làm sao không đồng dạng ta bây giờ chỉ muốn nhìn thấy ngươi bình an cái này đủ a tỷ ngươi cùng ta như nói thật cái kia triệu kỳ an có hay không trả lại ngươi nô thịt cho phép ngươi thê thiếp chi thất dự định nếu là không có ta đi cầu đại hoàng tử đưa ngươi từ triệu kỳ an trong tay mua về thân k h ế để ngươi tự do a xỉu đang muốn cái lại nhưng nghe được lời của nàng mặt lập tức liền đọ lên ngủ nói mỏ gì đâu ta cùng chủ tử thanh thanh bạch bạch bốn thanh thanh bạch bạch ngươi sẽ đem mặt dây t r u y ề n cho hắn hắn đáp ứng vì ta tìm ngươi đó là vì để ngươi tin tưởng hắn tín vật bốn có thể làm tín vật đồ vật còn nhiều rất nhiều ngươi như không có ý tưởng này ngươi sẽ đem mặt dây t r u y ề n cho hắn xích địch la một câu một câu trở về trở về nói đến a s ị u đều phản bác không đến đến cuối cùng a s ị u cười khổ một tiếng chỉ mình a muội ngươi nhìn ta d ạ n g này ta như vậy người nam nhân nào sẽ thích một câu nói kia liền để xích địch la trầm ặ t lại sau một khắc nàng đỏ cả về mắt c ú n g ta không tốt ta đương thời hẳn là đem một viên khác tiên tổ răng n a n h cho ngươi chính ta chọn cùng ngươi có quan hệ gì nhưng a tỷ vốn là người đẹp nhất trên đời này nàng khóc lên âm thanh đưa tay lau nước mắt bây giờ biến thành như vậy người khác khẳng định đem ngươi trở thành quái vật nhìn ngươi những năm này nói cái gì sống rất tốt khẳng định đều là an ủi ta cũng là bốn thật cũng không đến tình trạng kia ta trôi qua xác thực còn có thể nha a xỉu thấy nàng khóc trong lúc nhất thời cũng h o à n g hồn vội an ủi tốt tốt ta cũng không phải biến không quay về ta thiên phu tốt như vậy sau này nhất định có thể tu thành mà là ngươi lo lắng cái gì ngược lại là ngươi những năm gần đây ngươi một mực đi theo hại chết cha mẹ i ể u gia xích địch la lúc này xoa xoa nước mắt hút hử phát cái mùi nói ra a đa cùng a nương cũng chưa chết sống được thật tốt đây này không chỉ là bọn hắn tộc nhân khác cũng đều còn sống chương ba trăm linh tám đông hoa kiếm t i ê n trong cơ thể cổ quái chương ba trăm linh tám đông hoa kiếm t i ê n trong cơ thể cổ quái phủ công chúa tinh thất bên trong đông hoa bưng chân trà cạn nhấp một miếng hắn vẫn như c ũ là vạn thọ yến lúc cái kia thân cách ăn mặc v h ả i t h u áo gai đơn giản dựng thẳng lên tóc chỉ dùng một chiếc chân gỗ cải lấy sợi tóc viết máy đến rủ xuống thái dương mặc cho ai thấy hắn cũng chỉ cho là cái nghèo túng đạo nhân liền thân thấy qua mắt đạo bảo cũng mua không nổi ai có thể nghĩ tới một người như vậy lại sẽ là thế gian này để nhất kiếm tiền đâu đợi uống qua trà về sau hắn đem c h é n trà đem thả xuống ánh mắt lơ đẳng đến liếc nhìn bên người nhìn thấy ngồi ở bên tay phải của hắn sở hết lúc không khỏi k h ẽ thở dài một tiếng không lâu sau đó hắn đem cùng cơ võ xương cùng nhau đi tới nam cảnh bây giờ chỉ chờ cơ võ xương phong vương về sau lại lên đường mà trước đó hắn m u ố n tìm một vị có thể kế thừa hắn đại đạo truyền nhân đông hoa cả đời này say mê kiếm đạo bên trong không thân tộc không có con nối dõi cả đời chưa từng đón đón dâu cũng không từng thu qua đồ bây giờ không còn sống lâu nữa quay đầu quá khứ có thể nhớ kỹ tính danh diện mạo trừ bỏ tu di sơn đồng bào bên ngoài đúng là chỉ có cùng hắn đồng đạo bị đại càn võ lâm cùng xưng là thiên hạ tam kiếm nhất tu viễn cùng sở hiên hai người hắn hôm nay tới gặp sở hiên một là ôn chuyện hai cũng là nghĩ tận mắt xem xét sở hiên phải trang t h í c hợp h c h u y ể n thừa hắn kiếm đạo chỉ là hôm nay gặp mặt bốn lại là thất vọng sở hiên hai mươi năm trước liền đã là tam phẩm định phong nhưng đã nhiều năm như vậy hắn vì sao còn dừng ở tại chỗ không tiến hai mươi năm trước hắn cùng còn lại hai người đều là tam phẩm thần thông cảnh tu vi lại đều là cực hạn cựu vân nguyên thai tấn thăng thần thông cảnh bây giờ mình đã ở các vị tiền bối trợ giúp dưới đạo thành nhất phẩm mà nhất tu viễn nghe nói hắn tu là tâm tướng ngưng thực vô cùng nghĩ đến cũng là tạo hóa cảnh bên trong người nổi bật vì sao sở hiên lại một mực d ừ n g bước không tiến đông hoa cũng không hiểu biết những năm gần đây sở hiên trên người biến cố hắn chỉ biết là sở hiên tâm tương chưa định tình hùng dưới nếu là chuyển thừa mình đại đạo tương lai mặc dù đạo thành nhất phẩm tương lai thành cựu cũng không sẽ quá cao hắn một tiếng này thắt nhẹ đưa tới sở hiên chú ý sở hiên nguyên bản lực chú ý đều tại tính thất bên ngoài. thường thường nhìn chúng vài lần này lại nghe được đông hoa thở dài âm thanh còn tưởng rằng hắn là trở phải gấp hắn nghiêng đầu nhìn về phía đông hoa c ư ờ i theo trấn an nói đông hoa huynh ta đã phái trong phủ người đi tìm triệu ân chủ nghĩ đến hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về đông hoa không có giải thích thuận l ờ i này hỏi sở huynh ta hôm nay không đến cùng ngươi ôn chuyện vì sao không phải để cho ta tới gặp triệu kỳ an nói đến cũng thật sự là đúng dịp lúc trước hắn chỉ biết là nhiếp tu viện chính là triệu kỳ an bên người, người hộ đạo đồng dạng tồn tại một mực cùng cái t i ế triệu kỳ an là như hình với bóng nhưng hôm nay thấy sở hiên vừa rồi biết được nguyên lai、like、hắn lại cũng đặt ở cái kia triệu kỳ an dưới trướng cái này triệu kỳ an có cái gì ma lực không thành đúng là để thiên hạ tam kiếm bên trong hai vị đều ca nguyện tại dưới trướng hắn hiệu lực lúc trước hắn nghe quốc sư để cùng triệu kỳ an lúc chỉ cho là triệu kỳ an lai lịch không đơn giản nhưng hôm nay xem ra là người này bản thân liền không đơn giản bất quá đông hoa không phải tốt xen vào chuyện bao đồng tính tình này lại trong lòng cũng là lo lắng tại tìm kiếm người thừa kế sự t ì n h cho nên đối triệu kỳ an cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú nguyên bản cũng không có đến phủ công chúa gặp một lần triệu kỳ an dự định bây giờ hai người tại cái này phủ công chúa bên trên đã đợi một hồi đông hoa rốt cục nhịn không được lần nữa mở miệng s ở hiên nói quanh co cái này nhà ta đ ô â g ra kỳ thật cũng biết một ít ý thuật đông hoa nhớ tới ngay từ đầu thời điểm s ở hiên đúng không có vì hắn dẫn tiến triệu kỳ an dự định thậm chí đề cập vị tia triệu đông ra lúc đều là nói không tỉ mỉ dường như không nguyện ý ở trước mặt hắn nhiều tiết lộ cái gì bây giờ kéo lấy hắn đến phủ công chúa gặp triệu kỳ an bốn là mình chi tiết đem chính mình không còn sống lâu nữa sự tỉnh cáo chi sợ hiên lại để cho hắn dùng linh lực thăm dò qua thân thể của mình sợ hiên biểu lộ liền trở nên phá lệ cổ quái với lại kéo lây chính mình tới phủ công chúa nói cái gì cũng muốn để cho mình gặp một lần triệu kỳ an đông hoa biết được sở hiên đúng xuất phát từ hảo tâm có lẽ cái k i a triệu kỳ an c o i là thật có không tầm thường y thuật mang theo nhưng hắn k h ẽ thở dài một tiếng nói thân thể ta tình huống chính ta rõ ràng nhất cũng không phải là dược thạch nhưng ý n lợi hại hơn nữa hạnh lâm diệu thủ cũng là vô kế khả thi sở huynh hảo ý ta tạm thời tâm lĩnh bất quá vẫn là quên đi thôi gặp đông hoa đã có rời đi ý tứ sở hiên vội vàng đứng lên khuyên n ủ đông hoa huynh đông hoa huynh bốn tới đều tới rồi gặp một lần nhà ta đông ra cũng không sao chỉ coi theo giút ta như thế nào. đúng ngươi không phải muốn tìm truyền nhân y bà ta triệu ân chủ d ư ớ i t r ư ớ n g có không ít hạt giống tốt nhất là hắn gần đây tân thu một tên nghĩa tử đó là trời sinh kiếm phôi nha chính là sở hiên thuyết phục thời điểm ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa một tên tỷ nữ thanh n â m b a n g lên sở sư phó chủ tử trở về sở hiên lập tức đại h ỉ nhìn về phía đông hoa đông hoa huynh ngươi nhìn triệu ân chủ đều trở về ngươi chỉ thấy bên trên thấy một lần chuyện cho tới bây giờ đông hoa cũng chỉ đánh đáp ứng t u t vậy liền gặp một lần a tám văn bối triệu kỳ an gặp qua đông hoa tiền bối sau một lát trong tính thất triệu kỳ an hướng đông hoa hành lễ đối với đông hoa kiếm tiên đến trong phủ đến thăm hắn có chút ngoài ý m u ố n tuyệt đối không nghĩ tới sở sư phó mang tới khách nhân lại sẽ là hắn đông hoa chỉ là nhàn n h ạ t gật đầu xem như đánh qua chào hỏi triệu kỳ an hỏi không biết đông hoa tiền bối cần làm chuyện gì mà đến nếu là vãn bối khả năng giúp đỡ được bận hiệu t h ứ không thôi thoát hắn nói chuyện mặc dù vẫn như cũ khách khí chỉ là trong đầu nhịn không được thăng nhẹ vốn cho rằng sở sư phó sẽ giới thiệu đã từng giang hồ bạn cũ dạng này hắn còn có thể thử lôi kéo một hai có thể bị sở sư phó dẫn tiến đương nhiên sẽ không đúng hạng người vô danh chỉ là l ân này triệu kỳ an có thể lôi kéo đốn ư ợ c Đông、hoa、nhất thời ngại、lời. dừng lại nửa ngày Hoa thời lời, lại mới g như lúc à biệt hai việc Triệu suất chữ không An có đến, đốn Ấn. Kỳ gì. l k h ẽ giật mình không có việc gì không có việc gì tới ta trong phủ thông cửa sao hắn cũng không biết mình cùng đông hoa kiếm tiên quan hệ tốt đến mức này nhà ân chủ sở hiên đem triệu kỳ an lạp đến một bên liên q u a đông hoa đệ thấp giọng nói đông hoa huynh trong cơ thể cùng ta ngay lúc đó tình huống có chút tương tự chỉ là tình huống của hắn có chút hỏng bét sợ l à không còn sống lâu nữa bốn triệu kỳ an đốn lúc thần sắc k h ẽ giật mình l ô n g mày đ ỗ n g nhiên nhữ lên khí h ả i ma khí đông hoa kiếm tiên cũng trúng chiều a nhưng triệu kỳ an nghĩ lại nhưng lại cảm thấy không đúng đông hoa kiếm tiên mặc dù cùng nhiếp lao cùng sở sư phó đều là cùng lúc người nhưng hắn nếu là mười mấy năm trước cũng tao ngộ đám kia thế lực thần bí tại khí hải bị gieo ma khí lời nói vậy hắn lại là như thế nào những năm này tu hành không bị ảnh hưởng có thể đạo thành nhân phẩm mà lại năm đó vô sự cho tới bây giờ mới bộc phát thậm chí nguy hiểm cho đến một vị dương tiên đại năng tính mệnh. có gì đó quái lạ chương ba trăm linh chín muốn hay không cứu chương ba trăm linh chín muốn hay không cứu triệu kỳ an tâm bên trong có mấy cái ý nghĩ hắn hướng phía đông hoa đi đến chắp tay nói đông hoa tiền bối có thể mượn mạch tượng nhìn qua đông hoa mặc dù không biết vừa mới sở hiên lôi kéo triệu kỳ an bí mật nói cái gì nhưng đại khái cũng đoán được hắn cảm thấy đây là vô dụng công có thể nghĩ đến dù sao cũng là sở h ì n h một phiên hảo tâm thế là cũng không nhiều lời cái gì đưa tay ra đến đợi triệu kỳ an xem qua mạch tượng liền sẽ biết được mình thân thể này cũng không phải là thầy thuốc có thế chữa chuyện này cũng liền thôi đông hoa vốn là ôm ý nghĩ như vậy nhưng sau một khắc đột nhiên thần sắc nghiêm nghị đông nhiên nhìn về phía triệu kỳ an triệu kỳ an lại là sắc mặt như thường chỉ là đưa tay bóp lấy hắn cổ tay ở giữa mạch môn phá ả vất tại chăm chú phân rõ mạch tượng đông hoa biểu lộ hiện lên một tia n g h i hoặc vừa m ớ i bốn trong cơ thể hắn tựa hồ nhiều nhất tiểu sợi không thuộc về linh lực của hắn nhưng cảm giác k i a thoáng qua tức thì từ khi mình bị hoàng đạo chi khí xâm nhập trong cơ thể về sau thân thể lực k h ô n g chế càng phát ra yếu kém có lẽ vừa mới vậy cũng chỉ là hoàng đạo chi khí lại sao động mà thôi đông hoa không còn hoài nghi cái gì chỉ là lẳng chờ lấy triệu kỳ an bắt mạch kết quả sau một lát triệu kỳ an mở tay ra sắp mặt có chút nghiêm trọng hắn đoán được không sai đông hoa kiếm t i ê n trong cơ thể đồ vật cùng sở sư phó khí hải bên trong đoàn kia ma khí hoàn toàn không phải đồ vật tốt đó là một loại vượt qua lý giải phản phất không thuộc về cái thế giới này vĩ lực cỗ lực lượng kia đang không ngừng ảnh hưởng đông hoa thân thể dường như muốn để trong cơ thể hắn mỗi một giọt máu mỗi một khối thịt đều tiến hành một trận khó mà đoán trước kết cục thuế biến triệu kỳ an vừa mới nội thị trong cơ thể hắn tình hữu lúc còn chú ý tới một sự kiện đông hoa trong cơ thể tử văn đang không ngừng phát huy lực lượng tựa h ầ nguyên thai tử văn l n chứa lực lượng có thể ngăn chặn trong cơ thể hắn cái kia c hạt cắt trong sa mạc chín đạo tử văn trong đó có hai đạo đều đã mở đi còn lại bảy đạo tử văn cũng chỉ có thể vì hắn tranh thủ đến một chút thời gian đông hoa nhìn về phía trờ m ặ t không nói triệu kỳ an nhà n n h ạ t hỏi như thế nào triệu kỳ an lắc đầu thật có l ỗ i ta bất lực đông hoa trong lòng nói một tiếng quả nhiên đối với kết quả này hắn liền thất vọng đều nói không lên liền ngay cả vương công quốc sư quan vân tử dạng này người đều không cách nào giải quyết cái này hoàng đạo chi khí triệu kỳ an lại thế nào khả năng có biện pháp giải quyết đâu nhưng sở hiên lại là gấp mỡ to miệng muốn nói cái gì lời nói nhưng lời đến khỏe miệng trần chờ phải xem hướng triệu kỳ an n g ạ n h sinh sinh đến nuốt trở vào đông hoa chắp tay nói hôm nay xem như cái d i à y như vậy cáo tử sợ h u n h ta rời đi kinh đô còn có chút thời gian nếu muốn lại tụ họng nhưng đến tuần tra dám tìm ta s ở hiên giơ tay lên như muốn giữ lại thần s ắ c mấy phiên giấy rủa triệu kỳ an tiến lên một bước nói ta đưa tiền bối cái này s ở hiên giơ tay lên như muốn giữ lại thần s ắ c mấy phiên giấy rủa triệu kỳ an tiến lên một bước nói ta đưa tiền bối chín đợi đưa tiễn đông hoa kiếm t i ê n về sau s ở hiên rốt cục nhịn không được trong lòng lời nói đối triệu kỳ an đúng không nhà ra không thoải mái ân chủ ngài liền chiếm cứ tại ta khí hải hơn mười năm ma khí đều có thể nhổ đi vì sao muốn đôi đông hoa huynh làm như không thấy triệu kỳ ăn đáp tình huống khác biệt ngày đó chiếm cứ tại sở sư phó khí hải ma khí cùng giờ phút này đông hoa tiền bối trong cơ thể cũng không phải là một vật coi như không phải một dạng nhưng đều có thể bị hồng m ô n g tử khí trố áp chế nếu như thế đông g i a nhất định có thể cứu chữa s ở hiên lại là không l ố c hắn cũng không phải là cảm thấy mình cùng đông hoa tình huống một dạng mà là khi hắn từ đông hoa trong miệng biết được nguyên thai từ văn bên trong ẩn chứa hồng nông tử khí có thể ngăn chặn đông hoa trong cơ thể cái tia cỗ ta lúc liền hiểu triệu kỳ an nhất định là có biện pháp cứu chữa cho nên mới sẽ mang đông hoa lai gặp triệu kỳ an triệu kỳ an cũng minh bạch đạo lý này nhưng có hai vấn đề lại là nằm ngang ở trước mặt hắn cái này thứ nhất là có đáng giá hay không đến giúp đông hoa kiếm tiên bây giờ đông hoa kiếm tiên tuy là đã tính mệnh thở hơi cuối cùng nhưng triệu kỳ an cùng hắn không thân chẳng quen dựa vào cái gì muốn cứu đông hoa kiếm tiên hiển nhiên là cùng quốc sư cùng bệ hạ đúng cùng một trận doanh một khi hắn ra tay cứu chữa như vậy hắn không thể nghi ngờ là đem tự thân lớn nhất bí ẩn bạo lộ cho thiên võ hoàng cùng quốc sư mặc dù hắn hôm nay đã mơ hồ biết được bệ hạ cùng quốc sư tại đối mặt cái gì biết thiên võ hoàng cũng không phải là nhìn qua như vậy ngu ngốc nhưng chính bởi vậy hắn mới kiên kỵ bởi vì hắn là dị số không có bất kỳ cái gì võ giả có thể chống c ự được đột phá võ đạo cực hạn huyền bí thống chi bây giờ thiên võ hoàng m u ố n như thế khát vọng đột phá tự thân gông cùng xiềng xích mình đối với hắn mà nói chỉ sợ là cái bánh trái thơ ngon mặc kệ như thiên võ hoàng đối với hắn biểu hiện được lại đúng thân mật triệu kỳ an đều không nguyện ở trước mặt hắn bạo lộ tự thân hết thảy một khi bạo lộ sợ rằng sẽ bị người hủy đi ra đào xương mình coi như lối đông hoa kiếm hắn có thể thay mình bảo vệ lấy bí mật của mình n a mà điểm thứ hai cũng là để triệu kỳ an cuối cùng quyết định làm như không thấy bốn thời gian không còn kịp rồi nha triệu kỳ an k h ẽ thở dài một tiếng bây giờ ta vừa đột phá không lâu đợi thêm nguyên thai thêm một đạo t ử văn bốn ta chờ được nhưng đông hoa tiền bối nhất định là đợi không được s ở hiên đề nghị vì sao sẽ không tìm một vị sắp đ ộ kiếp nguyên thai cảnh triệu kỳ an lắc đầu nói ta lôi k i ế p cùng người khác khác biệt hắn chỉ là giải thích một câu như vậy cũng không có nhiều lời xuống dưới sợ hiên bùi ngùi thở dài chẳng lẽ đông hoa huynh thật sự muốn trắng n i ê n mất sớm、mười. biết được bạn cũ không còn sống lâu nữa sở hiên cảm xúc rất là xa suốt cũng không tại phủ công chúa ở lâu từ chối nhã n h ậ n triệu kỳ an lưu hắn dùng bữa tối dự định về sau liền một người thất hồn lạc phách rời đi triệu kỳ an trở lại trong phủ tâm sự nặng nề kỳ thật hắn là có khả năng cứu đông hoa kiếm tiên đó chính là lấy tự thân nguyên thai tử văn vì đông hoa kiếm tiên chấn áp trong cơ thể cái kia cũ quỷ t à vĩ lực mặc dù không cách nào triệt để nổ đi cũng có thể vì đông hoa kiếm tiên nhiều r i ê n mấy năm tuổi thọ có lẽ liền có thể chờ đến triệu kỳ an lại đột phá tiếp thời điểm làm như vậy triệu kỳ an ôn dưỡng nguyên thai tất nhiên sẽ bị ha nhưng nếu là chính hắn dưới trướng nhất phẩm dương tiên cùng một tên dương tiên tính mệnh so sánh tự thân nguyên thai thụ chút tổn thương cũng không phải không thể tiếp nhận dù sao trên đời này cũng không phải không có trị liệu đạo cơ tổn thương thủ đoạn c h ỉ ít quốc sư c h â ấy liền nắm giữ lấy tu bổ đạo cơ phát m ô n chỉ là đông hoa kiếm tiên không thể là vì hắn hiệu lực đây là rõ ràng mà nếu chỉ đúng một tên dương tiên ân cứu mạng chỗ tốt cùng tự thân bí ẩn bại lộ hai hại tương cân nhắc bốn suy nghĩ lại một chút suy nghĩ lại một chút bốn triệu kỳ an trong đầu không ngừng suy tư ý đồ muốn ra một cái điều hòa biện pháp đến nhưng càng nghĩ nhưng cũng thủy trung không thể cân nhắc xuất một cái kết quả đến. giấu trong lòng tâm sự trong bất chi bất giác hắn liền đi vào mình sân nhỏ trước cửa triệu kỳ an lúc này mới nhớ tới hôm nay trong phủ cũng không chỉ đông hoa kiếm tiên một vị khách nhân còn có một vị đại hoàng tử cơ võ sương đâu đông hoa kiếm tiên cũng tốt cơ võ sương cũng tốt bốn đều là đi q u a tu di sơn mặc dù hai nhân khẩu phong đều rất nghiêm nhưng so với t r ầ mặc m ít nói đông hoa kiếm tiên mà nói đại hoàng tử nhìn bên này rất tốt lời nói khách sáo dáng vẻ triệu kỳ an tâm bên trong có chút chủ ý bình tĩnh tâm tình q u a đi đẩy ra mình sân nhỏ đại môn chương ba trăm mười nếu ngươi có thể trị ta bảo đảm ngươi làm khác họ vương chương ba trăm mười nếu ngươi có thể t r ị ta bảo đảm ngươi làm khác họ vương khi triệu kỳ an tiến vào trong viện lúc liền thấy cơ võ sương cùng lý tại lữ hai người đơn độc đứng ở trong viện hắn đi vào cơ võ sương trước mặt trào điện hạ vì sao ở trong viện đứng đấy cơ võ sương chỉ chỉ đ ì n h nghỉ mát phương hướng nàng tỉ m ộ i hai người nói thì thầm đâu ta đứng sẽ cũng không quan trọng triệu kỳ an nhìn thoáng qua đ ì n h nghỉ mát bên kia tỉ m ộ i hai người cái này gặp mặt tựa hồ cũng không phải là rất hòa hợp này lại chính là cái lộn bất quá dù sao cũng là tỉ mỗi hai người về tư hắn cũng không có lòng hỏi nhiều cơ võ sương nói ra vừa rồi trong phủ thế nhưng là lại tới khách nhân nào h ắ người nhìn An, phía về Triệu Kỳ cùng hắn quen biết triệu kỳ an giải thích nói thần cùng đông hoa tiền bối không quá mức gặp nhau bất quá thần dưới trướng có nhất cung phụng cùng đông hoa tiền bối chính là bạn cũ bất quá thần hơi nghi hoặc một chút đông hoa tiền bối ẩn cư ký châu bắc cảnh thái sơ sơn bên trong t ừ n g thể kiếm đạo không thành không bước ra bất trọng nửa bước vì sao bây giờ lại là vào tu di sơn bên trong cái này muốn nói với ngươi cũng không sao tu di sơn bên trong có lớn lao kỳ ngộ có thể dùng võ giả thông thần thêm gần đại đạo cũng chính bởi vậy phụ hoàng mỗi qua mấy năm liền sẽ thả ra mấy cái danh lệch hứa thiên hạ võ đạo cường giả vào núi danh sách này kiếm không dễ phần lớn đều là đại cản c h ấ n quốc bên trong tiến về sau vậy hạ cho phép mới có thể cơ võ x ư ơ n g quét đo triệu kỳ an một chút nói ra liền như là ngươi liền coi như là quốc sư bên trong tiến danh sách năm nay vốn là muốn cho linh huỳ đạo định ba hậu nếu là hắn biết được bị ngươi chiếm đi danh lệch sợ là muốn chọc g i ậ n đến n ổ i l i ê n triệu kỳ an cũng không sợ hắn giết nguyễn ngọc vốn là cùng định ba hậu kết thủ bây giờ liền ngay cả định ba hậu trấn hải đại ấn đều rơi vào trong tay của hắn nhưng đây hết thể bắt đầu lại là nguyễn thị huynh m g ộ i ngấp nghe hắn triệu thị sản nghiệp trước đây bây giờ cùng định ba hậu lại thêm một bút t h ù mới cũng không ý kiến chuyện gì triệu kỳ an tâm bên trong đ è xuống có quan hệ với định ba hậu sự tình đối cơ võ sương chắp tay nói điện hạ có biết đông hoa kiếm tiên tìm đến thần cần làm chuyện gì chuyện gì chữa bệnh cơ võ sương lập tức không thể tưởng tượng nổi phải xem hướng hắn hắn tới tìm ngươi chữa bệnh không đợi triệu kỳ an nói chuyện hắn lập tức ha ha cười to cái tiết như thế nào p h ả m nhân ý thuật chữa được bao nhiêu tiền bối đại năng thế gian nhất phẩm đều đ ố i này thúc thủ vô sách thậm chí bị hại nặng nề liền ngay cả phụ hoàng bốn cơ võ x ư ơ n g đột nhiên kịp phản ứng cái gì đột nhiên đã ngừng lại lời nói hắn dừng lại một lát tràn đầy tự tin nói ngươi như chị thật tốt hắn đó chính là ta đại càn đại công thần ta bây giờ lập xuống điểm này công tích so sánh cùng nhau đáng là gì liền xem như bình nam p h á quốc cũng không đáng nhấc lên ngươi nếu có thể giải quyết đông hoa kiếm tin vấn đề ta bảo đảm ngươi một cái khác họ vương cho phép ngươi nát đất tự trị lại như thế nào nghe hắn như vậy trịnh trọng việc lời nói triệu kỳ an lúc này mới ý thức được mình có lẽ đem sự tỉnh nghĩ đến đơn giản việc này không chỉ có quan hệ đến đông hoa kiếm t i ê n một người còn có cái khác thế gian n h ấ t phẩm gặp đông hoa kiếm t i ê n một dạng t a o nộ thậm chí là bây giờ bệ hạ bốn cũng thụ hắn hại triệu kỳ an rơi vào trong trầm tư t r i ệ u kỳ an chìm vào trầm tư cán cân trong lòng hắn dần dần nghiêng về một phía cơ võ x ư ơ n g gặp hắn thật lâu không nói không khỏi kinh ngạc ngươi sẽ không phải thật có biện pháp chị a triệu kỳ an lúc này mới lấy lại tinh thần mỉm lắc đầu điện hạ nói dỡn đã liền ngay cả thế gian nhất phẩm đều đối này thúc thủ vô sách thần mặc dù biết chút trung ý chi thuật như thế nào lại có biện pháp đâu cơ võ x ư ơ n g quan sát tỉ mỉ một chút triệu kỳ an thần sắc nhìn không thấy manh mối gì trầm giọng nói ngươi có phần này t â m tự nhiên là chuyện tốt bất quá có một số việc không phải ngươi ta có thể giải quyết vào tu di sơn về sau dốc lòng tu hành chớ xen vào nữa đời này tục sự tình lao nhị cùng lao ta muốn m tranh một mực để bọn hắn tranh đi đã quốc sư coi trọng ngươi đủ để chứng minh tiềm lực của ngươi nếu có hướng một ngày ngươi trở thành đại cản t r u n quốc ai làm hoàng đế lại há có thể ảnh hưởng đến địa vị của ngươi lời nói này xem như cơ võ x ư ơ n g đối triệu kỳ an thổ lộ tâm tình ngữ điệu hắn biết được triệu kỳ an tại bây giờ thái tử chi tranh bên trong có chỗ khuynh ê ư ớ n g mới vừa có n ả y một phiên khuyên bảo lời nói này triệu kỳ an nghe quen thay nghĩ kỹ lại bậy hạ giống như cũng cùng đại hoàng tử bình thường nói một cách đầy ý vị sâu xa qua lời tương tự chỉ bất quá triệu kỳ an có tính toán của mình tự nhiên không thể lại bị người bên ngoài một câu liền nói đến dao động hắn bất động thanh sắc phải hỏi nói như thế nói đến điện hạ cũng không tính tham dự bây giờ thái tử chi tranh cơ võ sương chỉ vào hắn cười mắng một câu ngươi tên này ta hảo tâm nhắc nhở ngươi ngươi ngược lại nhờ vào đó thăm dò ta nếu đều nói đến mức này hắn dứt khoát cùng triệu kỳ an nói ra nói cho ngươi cũng không sao đợi phong vương về sau ta liền sẽ rời đi kinh đô cái này thái tử chi vị bậy hạ cho ai ta liền ủng hộ ai như thế chắc chắn lời nói cũng làm cho triệu kỳ an minh bạch cơ võ x ư ơ n g tâm tư có thể biết được cơ võ x ư ơ n g thái độ đối với triệu kỳ an tới nói cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn một vấn đề cuối cùng triệu kỳ an nghiêng người mặt hướng cơ võ sương chắp tay hỏi điện hạ những năm gần đây tại dị tộc tri địa nam trinh bắc phạt đến tột cùng là vì cái gì tại thế nhân xem ra viễn trinh quân rời đi đại càn quốc cảnh xâm nhập dị tộc tri địa đúng một kiện không thể nói lý sự tình coi như đặt xuống mấy cái dị tộc tiểu quốc nhưng dị tộc tri địa phần lớn đều là hoang vắng tri địa với lại viễn trinh quân những năm này đánh hạ dị tộc quốc đô phần lớn đều không cùng đại càn d i p giới khai cương khoách thổ không chỗ có thể nói mà thu hoạch liền kim ngân tài bảo đều không bao nhiêu thu hoạch lớn nhất liền là tù binh tới dị tộc nô lệ nhưng hàng năm viễn trinh quân tiêu hao quân tư binh lực đều là một cái thiên văn sổ tự bây giờ cái này đại c à n triều biên cảnh bốn phía đều là nước sôi lửa bỏng lâu dài t r ư n g binh quốc khố cũng là giật gấu và vai thậm chí có đôi khi quốc khố phát không ra quân tư thiên võ hoàng là không tiếc vận dụng bên trong nô đều muốn nuôi cái này một chi viễn trinh quân cái này tại t r i ề u thần trong mắt không thể nghi ngờ là thiên võ hoàng thích việc lớn hàm công to biểu hiện không còn so đây càng ngu ngốc quyết sách triệu kỳ an trước đó cũng như vậy cảm thấy nhưng hôm nay hắn tinh tế suy nghĩ qua tương lai lại là cảm thấy ở trong đó có lẽ lại có cái gì bí ẩn không muốn người biết Thì như A giặc quốc cùng phụng thiên thần thần thiên ti như phụng Linh hệ. bốn, Anô cung cống, cùng、Linh、Nguyên có vạn quan này, có A quốc Ma giặc đặc có là lũ a n Âu giặc quốc chỉ là hàng trăm dị tộc trong nước nhỏ bên trong một cái như vậy cái khác dị tộc quốc độ đâu chỉ tiếc đã hỏi tới vấn đề mấu chốt cơ võ sương chỉ là cười cười hỏi ngược lại người còn đâu triệu kỳ an xem r a vị này đại hoàng tử tự hiểu rõ ràng chuyện gì có thể nói chuyện gì lại nên đối với hắn thủ khẩu như bình chín lúc chạm vào tối cơ võ sương mang theo xích địch la liền rời đi p h ụ công chúa triệu kỳ an đối với cái này có chút ngoài ý m u ố n hắn vốn nghĩ tỉ mỗi hai người xa cách từ lâu trùng p h ù n g nên có chuyện nói không hết ngữ vốn đang dự định lưu xích địch la tại trong phủ ở một đêm liền ngay cả đại hoàng tử cũng gật đầu đáp ứng việc này thế nhưng không biết tỉ mỗi hai người hàn huyên thứ gì đến cuối cùng đúng là tan rã trong không vui xích địch la thở phì phì đến dắt lấy cơ võ xương liền rời đi triệu kỳ an đưa hai người rời phủ về sau lại về trong viện liền thấy a xỉu nồi g trong phòng nâng c ầ m lên sầu mi khổ kiểm không ngừng than thở lấy con gái lớn không dùng được con gái lớn không dùng được nha chẳng biết tại sao triệu kỳ an cảm giác nàng này lại bộ dáng có điểm giống đúng cái lão mụ tử chương ba trăm mười một này là vật gì chương ba trăm mười một này là vật gì ngươi cứ như vậy để xích địch la đi ngươi có biết hôm nay mang nàng tới đây người là ai triệu kỳ an ngồi trong phòng bên cạnh b à n rót cho mình một ly t r à cạn nhấp một miếng nói ra a s ỉ u buồn ba h i ể u s u dương mắt xem xét hắn một chút chầm chầm nói ta biết người biết triệu kỳ an có chút ngạc nhiên đại hoàng tử cơ võ xương chính là để a nô giặc quốc v o n g quốc kẻ cầm đầu vốn cho rằng a s ỉ u từ đầu đến cuối đều như vậy bình tĩnh đúng còn không biết được đại hoàng tử thân phận đâu cũng chưa từng nghĩ nàng đúng là đã sớm biết triệu kỳ an hỏi đã biết được ngươi sao như vậy bình tĩnh a xỉu khổ sở nói a ngội nói với ta một chút ta không biết sự tình bốn nguyên lai năm đó nam phật quốc từ a nỗ giặc quốc cướp đi thiên thần đạt cống lộ xác về sau a nỗ giặc quốc hoàng tộc toàn tộc trên dưới đều chờ mong lấy từ nam phật quốc trong tay đoạt lại tiên tổ lộ xác vì thế a nỗ giặc quốc quốc vương cùng vương hậu không tiếp t ự mình xâm nhập nam phật quốc bên trong n h ư t o à n đoạt lại tiên tổ lộ xác ở trong đó xảy ra chuyện gì không người biết được chỉ biết hiểu a nỗ giặc quốc quốc vương cùng vương hậu bình an trở về nhưng cũng không có mang về tiên tổ lộ xác mà là đột nhiên cải biến tính tình muốn cùng nam phật quốc liên thủ đối quân viễn trinh hạ thủ cũng chính bởi vậy a nỗ giặc quốc tao nộ quân viễn trinh phản công từ đó vào quốc a đa cùng a n ư ớ sai nhưng may mắn các tộc nhân cũng còn còn sống chỉ là không biết trôi qua thế nào a sỉu nhịn không được hít một tiếng a m ộ i nói muốn hận nên hận nam phật đám kia tên trọc là bọn hắn mê hoặc cha mẹ nàng còn nói cơ võ sương muốn đi đánh nam phật quốc d i ệ t đám kia tên trọc còn biết đem tiên tổ l ộ s á t trả cho chúng ta chủ tử ngươi nói ta còn nên làm cái gì triệu kỳ an trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi như sự tình là như xích địch là cùng a sỉu nói đến một dạng cái kia a nỗ giặc quốc vong quốc thuần túy là tự tìm là gặp phật môn mê hoặc vẫn là cùng phật môn đạt thành một loại nào đó chúng nhận t h ứ bốn đều không c ả i biến được a nghĩ ô i ặ c quốc c tự ị u diệt n g h à nói h vì đứng t ra cha mẹ của ngươi mình cùng cái khác thân ự g tộc h không phải là đúng sai triệu kỳ a nghĩ nghĩ nói ra cha mẹ của ngươi cùng cái khác thân tộc không phải là đúng sai tự nhiên là không muốn nhìn thấy người bên cạnh cùng cơ võ xương trở mặt nhưng hắn cũng không có vì a s ỉ u làm ra quyết định a s ỉ u khổ nao nói không có gặp ha mỗi trước ngày ngày nhớ nàng thật thấy nàng cảm giác còn không bằng không thấy đâu triệu kỳ an cười nói cũng không thể nói như vậy chí ít nàng bình an vô sự không phải cũng xem như giải quyết xong ngươi một cọp tâm nguyện ai mười một truyền hôm khác đến a s ỉ u vẫn như cũ đúng cái kia một bức tâm thần có chút không tập trung bộ dáng xem ra hôm qua thấy xích địch la sự t ì n h để tâm tình của nàng vẫn là không có cách nào bình tĩnh trở lại khi triệu kỳ an rời khỏi giường nàng mới nhớ tới mình đồ ăn sáng đều không chuẩn bị à ta quên làm bữa sớm được rồi ta một hồi để phòng bếp đưa một phần đến là được triệu kỳ an gặp nàng lo lắng bộ dáng nói ra bây giờ đại hoàng tử sắp đi nam cảnh tiêu diệt phật tặc ta cùng hắn nói một chút để ngươi mội mội ở tại trong phủ cùng ngươi làm bạn như thế nào a xỉu biết được triệu kỳ an đúng một mảnh hảo tâm có thể nghĩ muốn vẫn là giàu dĩ không mừng d ỡ lắc đầu được rồi cô nàng này tính tình rất bướng b ì n h này lại chỉ sợ là nói cái gì cũng không chịu tới triệu kỳ an gật gật đầu không còn s á c cái này gốc dạ ngược lại nói ra một hồi dùng qua điểm tâm chút theo giút ta xuất ngôn a s u lập tức tinh thần tỉnh táo đi đạp thanh a nàng những ngày này vẫn luôn bị triệu kỳ an nuốt tại trong nhà muốn nàng chuyên tâm tu hành không cho phép nàng đi ra ngoài hôm nay chủ tử chủ động đưa ra mang nàng đi ra ngoài xem ra là nhìn mình tâm tình không tốt cho nên muốn mang mình đi ra ngoài đạp thanh đâu a s u lần nữa vì chính mình gặp được một cái tốt chủ tử mà cảm động nhưng nàng bản thân cảm động còn không có bao lâu triệu kỳ an liền vô tình ngắt lời nói đạp cái gì thanh có chính sự theo giúp ta đi một chuyến dưỡng sinh đường nguyên lai、like、là có chính sự a a sử lập tức mặt liền gục xuống a một tiếng m ư ơ i một đợi độ ăn sáng dùng qua chủ tớ hai người ra cửa n h ế p lao còn chưa hồi kinh phụ trách đổi ngựa vẫn như cũ đúng trong phủ phó quản sự lý tại lữ lý tại lữ bây giờ được cơ võ xương phượng phản kiếm về sau triệu kỳ an cũng không lấy đi hắn đối với chuyện này là yêu thích không b u n g tay đi ngủ đều ôm ngủ nay lại hắn cũng bên hông đeo lấy kiếm đi trên đường đều đỉnh lấy khố không phải để cho người ta chú ý tới bên hông b ộ i kiếm không thể g i a m t h ú i đến không được triệu kỳ an nhìn thấy lý tại lữ bên hông phượng phản kiếm mới nhớ đến một chuyện hắn trước đó vài ngày từ trong bảo khố lấy một thanh danh khí tên là đoạn sơn chính là một thanh to lớn l vốn là chuẩn bị cho cơ thanh không hiến cho thiên võ hoàng võ lễ bây giờ cơ thanh không không tới lấy kiếm này chẳng làm nhân tình đưa cho cơ võ xương cơ võ xương hôm qua lấy lỏng đem thủy thân bội kiếm tặng cho hắn bây giờ lại khác tặng một kiếm cũng coi là có qua có lại a lữ đến triệu kỳ an cùng lý tại lữ nói nhỏ vài câu về sau đem việc này giao phó cho hắn phân phó một câu việc này không n ộ i đợi đại hoàng tử rời kinh hôm đó lại đi lý tại lữ lập tức hiểu ý gật đầu nói đông ra yên tâm tại hạ nhất định làm tốt việc này ân lên đường đi triệu kỳ an lên xe ngựa vông xuống rèm điều khiển theo một tiếng gào to xe ngựa chạy chậm rãi hướng phía thành bắc phương hướng người thành bắc dưỡng sinh đường bên trong trong hậu viện một gian phong bế cửa cửa sổ trong phòng một chi dưới ảnh đến một bóng người chính dựa bàn múa bút thành v ă n đột nhiên hắn dường như trong lòng có cảm ứng ngừng lại bút bút lông vừa mới đặt ở bút đặt bên trên cửa phòng liền bị gõ vang mời đến a theo cửa phòng mở ra triệu kỳ an từ bên ngoài đi tới triệu vọng đứng dậy hành lễ nghĩa phụ ngồi đi triệu kỳ an khoác khoác tay ra hiệu hắn ngồi xuống sau đó mình cũng tới tại triệu vọng bàn trước ngồi trên mặt đất hắn nhìn về phía trên mặt đất mấy cái cái sọn nói ra những ngày này ngươi lại viết nhiều như vậy à linh nguyên sự bao la không kém c õ i đại càn cựu châu ta mặc dù bút viết không ngừng chỗ sách sự tính bất quá chín châu mất sợi lông triệu vọng khẽ thở dài chỉ có thể tăng cường chút chuyện khẩn yếu viết hắn nhìn về phía triệu kỳ an nói ra mặt khác linh nguyên bên kia l ã o sư đã có đem ta tỉnh lại dự định ta chỉ sợ gần đây còn biết lâm vào mông muội một đoạn thời gian triệu kỳ an gật gật đầu nói ra đã như vậy vậy ta liền nói ngắn gọn hắn nô ra thủ bàn tay rất nhanh hóa thành ngọc chất bình thường sau đó một sợi ấu vàng chi khí hiện hiện nay là vật gì cái này sợi khí đúng hắn từ đông hoa kiếm tiên trong cơ thể n ổ đi ra chương ba trăm m ư ơ i hai hoàng đạo c h i khí chương ba trăm m ư ơ i hai hoàng đạo c h i khí khi triệu an nhìn thấy triệu kỳ an trên tay cái kia sợi khí thời điểm trong ánh mắt lập tức t i n h quang t r t hiện đây là nghĩa p h ụ là từ chỗ nào được đến hắn nhất thời thất thố bước nhanh đến tại triệu kỳ an trước mặt mở to hai mắt nhìn giống như là muốn nhìn rõ ràng triệu kỳ an trên tay cái kia sợi khí triệu kỳ an nói ra hôm nay thái sơ sơn đông hoa kiếm tiên đến ta trong phủ lắng khách là từ trong cơ thể hắn lấy ra đây là nguyền rủa vẫn là cái gì đúng là có thể làm cho đạo thành nhất phẩm dương tiên đại năng đều bị hại nặng n ề nhìn triệu ì n huống đông hoa kiếm tiên sợ là đều không sống nổi không nguyên h hoa phải đều lâu. Đây bao kiếm sợ là a t r vọng hiển nhiên là đã nhận ra đây là cái gì? nói chắc như đinh đóng cột chắc chắn nói, đây là bán gì, chắc chắc cái Triệu là là là đã đây ra đây ân. cột kỳ an ánh mắt không khỏi khẽ giật mình b á n â n cựu châu võ giả bước vào thiên nhân thời điểm bắt đầu từ nhục thể phạm thai hướng phía thiên sinh địa dưỡng nguyên thai chỗ thuế biến tựa như phiến thiên địa này dòng dõi nhận đến thiên đạo c h ú c phúc hạ xuống hồng mông t ử khí tẩy luyện nguyên thai tẩy luyện một lần nguyên thai phía trên liền sẽ nhiều một đạo hồng mông tử văn triệu vọng dừng lại một lát nói ra kỳ thật linh nguyên tu sĩ cũng có tương tự giai đoạn đợi tam thi d i ệ t hết âm thần lại không nhập thể thân công cùng xiềng xích thời điểm sẽ cảm ứng được thiên đạo c h i luân tồn tại tới gần cái kia hư vô tồn tại thiên đạo c h i luân quá trình là vì đăng giai đạo giai cựu trọng mỗi leo lên một tầng liền đến thiên đạo c h i luân ban ân ban thưởng cái này hoàng đạo c h i khí âm thần tiếp nạp hoàng đạo c h i khí về sau hồn thể liền sẽ từ hư c h u y ể n thực không còn sợ hai sao bắt đầu c h i phong địa sát c h i hỏa nga o du thế gian mà không ngại trong truyền thuyết leo qua cựu trọng đạo giai về sau âm thần liền sẽ triệt để hóa thành t h thể chính là cái kia thượng thần phía trên dương thần tri cảnh nhưng chấp trưởng thiên đạo tri luân triệu vọng nói đến chỗ này mặt lộ hướng tới c h i sắc nhưng rất nhanh hắn than nhẹ một tiếng bất quá linh nguyên từ xưa đến nay chưa hề có người có thể đạp phá c ử u trọng đạo giai cho dù là sư tôn của ta cũng chỉ dừng bước tại thất trọng đạo giai bước vào bắt trọng đạo giai người cũng là lác đắc không có mấy khoảng cách bây giờ gần nhất nên đúng trăm năm trước giao chỉ vương mẫu chỉ tiếc nàng sinh không gặp thời nếu là thiên đạo c h i luân còn chưa xảy ra vấn đề niên đại có lẽ nàng thật có cơ hội đặt chân c ử u trọng đạo giai triệu kỳ an hiểu linh nguyên dương thần ước tương cựu châu trần tiên chỉ có truyền thuyết nhưng lại chưa bao giờ có người chạm đến qua cảnh giới triệu vọng lần nữa nhìn về phía triệu kỳ an ánh mắt rơi vào trên tay hắn cái k i a sợi khí bên trên ánh mắt phức tạp nói chẳng bao lâu sau cái này hoàng đạo chi khí chính là đầy đủ vật chân quý chỉ có đăng giai mới có thể theo thiên đạo chi luôn bên trong thu hoạch được như hôm nay đạo chi vòng xảy ra vấn đề cái này hoàng đạo chi khí bên trong cũng tràn đầy mê trướng linh nguyên bên trong đã có rất ít thượng thần sẽ đi đăng giai chỉ bất quá cái này hoàng đạo chi khí một khi được ban cho cho liền cung âm thần hòa làm một thể người bên ngoài cướp đoạt không đi nghĩa phụ là từ đ â u đem nó tháo rời ra đối mặt triệu võng nghĩ hoặc triệu kỳ an nghĩ trực tiếp kích phát nguyên thai từ văn lực lượng theo trên người hắn từng đạo tử văn hiện hiện nơi lòng bàn tay cái k i a một sợi hoàng đạo chi khí trong nháy mắt nhận lấy áp chế bắt đầu ngưng tụ thành một đoàn thậm chí có dấu hiệu tiêu tán hồng ngông tử văn nhưng áp chế cái này hoàng đạo chi khí triệu kỳ an nói ra ta có một môn dương tiên thuật tên là đại ngọc thủ có thể đem cái này vô hình chi vật bắt trong tay miễn cưỡng có thể khống chế lại triệu vọng túi đầu trầm ngâm một lát chợt gật đầu nói là vậy xem ra cựu châu võ giả không có âm thần tồn tại cái này hoàng đạo chi khí không cách nào dung nhập tâm thần duy chỉ có ở trong đó mê trướng sẽ ảnh hưởng đến võ giả tâm trí cùng thân thể đối linh n g u y ê n tu sĩ mà nói cái này hoàng đạo chi khí có thể nói là vừa yêu vừa hận âm thần cần mượn nhờ cái này hoàng đạo chi khí mới có thể ly thể độc tồn nhưng hấp thu quá nhiều hoàng đạo chi khí lại sẽ thụ ngơ ngẩn trướng ảnh hưởng mê thất tâm trí hóa thành điện thần mà đối với cựu châu võ giả cái này hoàng đạo chi khí không có chút nào chỗ tốt có thể nói chỉ là kịch độc triệu kỳ an đưa tay vừa bấm cái kia đạo hoàng đạo chi khí liền bị cái kia hiện đầy từ văn bản tay lớn bóc cắt sau đó nói ra đông hoa kiếm tiên là từ tu di sơn đi ra tu di sơn không chỉ là hắn một người nhận đến cái này hoàng đạo chi khí làm hại cái này làm sao có thể triệu vọng phản g phất tại nghe thiên phương dạ đàm bình thường hoàng đạo chi khí tại linh nguyên chân quý b ự c nào vì sao tại cái này tu di sơn chi trung ngược lại nhiều đến trở thành làm người đau đầu thai h o ạ n triệu kỳ a n hỏi linh nguyên bên trong nhưng có giải quyết cái này hoàng đạo chi khí biện pháp triệu vọng cười khổ nói cựu châu bên trong nhưng có áp chế hồng mông tử khí biện pháp triệu kỳ a n nhất thời nghe lời cái này lại làm sao có thể chứ võ giả tha thiết ước mơ đều nghĩ đến tự thân nguyên thai có thể thêm một đạo tử văn làm sao lại đi nghiên cứu áp chế thậm chí l à mẫn diện biện pháp mà hoàng đạo chi khí đối với linh nguyên tới nói cũng là như thế triệu vọng lúc này cho một ý kiến có lẽ có thể tâm pháp áp chế cái kia đông hoa kiếm tiên trong cơ thể hoàng đạo chi khí ẩn chứa mê trướng triệu kỳ an trực tiếp lắc đầu nói cũng không đi đại càn quốc sư nắm giữ tâm pháp nếu là tâm pháp có thể đi cũng không đến mức trơ mắt nhìn xem đông hoa kiếm tiên bỏ mình triệu vọng n h ư ợ c có chút suy nghĩ nói như thế xem ra đông hoa kiếm tiên không chỉ vẹn vẹn là nhận lấy mê trướng ảnh hưởng bốn hoàng đạo chi khí tại cựu châu võ giả trong cơ thể còn có khác biến hóa xem ra triệu vọng bên này là không trông cậy được vào có thể áp chế hoàng đạo chi khí cũng chỉ có hồng nông từ khí như vậy vấn đề lại về tới triệu kỳ an trên thân trước mắt có lẽ là một trận lớn lao kỳ ngộ nhưng một khi xử lý không thỏa đáng lại có lẽ sẽ là một trận nguy cơ một ư ơ i một tại triệu kỳ an rời đi về sau triệu vọng một thân một mình đứng ở trong phòng gian phòng trong góc nguyên bản chất đầy dương sách địa phương đều đã chống không cựu châu tu di sơn lượng r ơ i giếng đến tột cùng thông hướng cái gì linh nguyên địa phương nào tại sao lại từ tỉnh trung giật tràn ra nhiều như thế hoàng đạo c h i khí l i ê n cựu châu dương tiên đụng phải hoàng đạo c h i khí xâm nhiễm xem ra mặc dù có cựu châu nhân hoàng toa trấn cái này miệng lượng rời giếng cũng sắp áp chế không nổi ta phải mau chóng hồi linh nguyên đem chuyện này bẩm báo sư tôn lâu như vậy không có trở về Cũng có có không biết Linh Nguyên tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này có hay không mới thiên thời hay thai biết tại mới ta phát đây ở sư i n h s tôn tương lai thần bốn hẳn là cũng sắp tu thành có lẽ không lâu sau đó sư tôn có thể tự mình đi vào cựu châu cùng nghĩa p h ụ gặp mặt nói chuyện những sự tình này hắn mặc dù ở bên này thế giới tỉnh táo lại không bao lâu trước sau vẫn chưa tới một tháng nhưng linh nguyên tốc độ thời gian trôi qua cùng cựu châu bên này cũng không giống nhau bên này có lẽ chỉ là đi qua một tháng nhưng bên kia khả năng đã là mấy năm thời gian đi qua mấy năm đủ để phát sinh rất nhiều biến cố triệu vọng khé thở dài một tiếng c h ắ p tay sau lưng hướng phía trong bóng tối đi đến trên thân tràn ngập cùng hắn tuổi trẻ bề ngoài cực không tương xứng tăng thương mấy bước qua đi hắn ánh mắt bên trong thanh minh dần dần trở nên mê ly trong cơ thể không thuộc về cái thế giới này lực lượng tiêu tán mà ra ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh để hết thệ chung quanh cũng bắt đầu trở nên bóp méo hắn lần nữa lâm vào m ô n g nguội bên trong chương ba trăm mười ba vào cung dân tặng lễ vật chương ba trăm mười ba vào cung dân tặng lễ vật tại hồi phủ trên đường a sĩu đi theo xe ngựa phía sau miệng lẩm bẩm những lời gì đó không rõ giờ phút này nàng trên vai k i ê một cây đòn đánh đòn đánh hai đầu chịu trách nhiệm hai cái, cái trong cái sọt đầu chất đầy sách nhìn hắn phân lượng cái này hai đại cái sọt chừng mấy trăm cân t r ị m nếu là một cái bình thường tráng n i ê n nam tử chỉ là bước lên liền đã phải là sự xuất sức bú sữa mẹ chớ đừng nói chi là từ thành bắc đi đến nội thành nhưng a x ỉ u chọn đòn o đánh lại giống như là cảm giác không thấy trọng lượng bình thường đi trên đường hổ hổ sinh phong đ u ổ i theo xe ngựa tốc độ cũng là mặt không đỏ hơi thở không gốc mặc dù chính nàng cảm thấy mình chỉ là ở sau lưng nhỏ giọng phàn nàn nhưng cái kia sống d n đồng rạng lớn g i n g lại là để ngồi ở trong xe ngựa triệu kỳ an đều nghe được rõ nhưng triệu kỳ an đối với cái này cũng không đau lòng a s ỉ u vốn là khí lực kinh người bây giờ đột phá đến a tu l à c h i cảnh khí lực liền c à n g là có chất đột phá cho dù là ba bốn thiên nhân võ giả khí lực cột vào n h ấ t khối cũng so đấu bất quá nàng nếu là triệu kỳ a nghĩ hoàn toàn có thể vì a s ỉ u chế tạo riêng hơn ngàn cân nặng tháp sắt giáp cầm trong tay trọng binh lưới lao từ đầu tới đuôi trang bị đến tận răng đều không có vấn đề cái này nếu là đặt ở trên chiến trường chính là m ư ầ n đại sắc khí nhưng a s ỉ u không được bởi vì gia h ỏ a này cho máu xúc sinh máu không c h á n g giết gà mổ trâu đều không nói chơi nhưng duy trì có máu người là không được vừa nhìn thấy liền choáng thành nhuyễn chân tôn gia hỏa này thiên phú tuy tốt nhưng không có một viên lòng võ giả võ đạo tu hành cũng không lắm đệ bụng ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới nếu không phải triệu kỳ an buộc nàng một thanh chỉ sợ cả đợi thành tựu i cũng sẽ không quá cao triệu kỳ an cũng không trông cậy vào nàng cho mình ra trận sung phong giết địch nhưng thanh này t ử khí lực dù sao cũng phải cử đi công dụng không phải chuyển sách còn chưa đủ nàng nếu là lại lười n h á t x u ố n g d ư ớ i triệu kỳ an dự định đem nàng phái đi bạch vân sơn rời gạch vừa vặn bạch vân sơn bên kia cũng thiếu nhân thủ cái này chỉ có khí lực a xịu đi chỗ ấy xem như tìm tới chính xác cách dùng chín đợi trở về phủ về sau triệu kỳ an cùng lý tại lữ t h ấ p giọng phân phó vài câu lý tại lữ rất nhanh hiểu ý từ trong phủ gọi tới mấy tên trắng buộc đem a xỉu mang về cái kia hai cái sọ sách kéo lại đi triệu kỳ an trực tiếp về tới mình trong phủ để hạ nhân đưa tới nước nóng chuẩn bị tắm rửa đợi tắm rửa qua đi a xỉu cầm một thân quần áo x ạ c đến triệu kỳ an l ư ớ t qua lắc đầu nói không phải cái này thân tại a xỉu không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt hắn nói ra đi đem ta hướng phục mang tới a xỉu rất là giật mình ra đều cái này canh giờ ngài còn muốn đi tông chính tự lên trực không, không phải đi tông chính tự triệu kỳ an trầm giọng nói ta muốn nhập cung diện thánh hán rốt cục hạ quyết tâm chín đêm đó yên lặng như tờ hoàng cung trong dưỡng tâm điện đèn đốt sáng trưng bên trong đại điện thiên võ hoàng vẫn như cũ đúng đang ăn uống h á n một ngày đại đa số thời điểm đều tại ăn cho dù này lại đã là đêm dài cũng là như thế cái này trong dưỡng tâm điện hoạn quan sớm đã thấy có trách hay không chỉ lo cưới đầu phụ tá thiên võ hoàng ăn cũng hoặc là đúng hỗ trợ triệt hồi đã chống không c h á bàn mùa hè ban đêm cũng là nóng bức trên điện đám người sớm đã là mồ hôi đầm địa mồ hôi ướt đâm vào sau nhưng duy trì có thiên võ hoàng nửa điểm mồ hôi cũng không có cái kia thịt mỡ đ ắ p lên thành núi thịt thậm chí có từng đợt ý lạnh giống như đại điện bên trong nhiều hơn một tòa băng sơn giờ này khắc này thiên võ hoàng nắm vút một cái dê nướng nguyên con đùi dê s ư n g s ờ phải xem một hồi lại là không có dưới miệng hắn có chút mất hết cả hứng đến khoát tay á o láo cậu phía sau đừng lại bên trên ngũ hầu thiên tuế tiến lên không người nói vậy hạ đằng sau còn có hai bàn đ âu chấm hôm nay không có gì khẩu vị thiên võ hoàng cắn miệng thịt dê chậm dãi ở trong miệm nhai nuốt lấy hôm nay lễ bộ cái kia bên cạnh tàu trường nói là ngũ hầu thiên t u ế hỏi đại điện hạ là muốn tiếp tục thống lĩnh quân v i ê n t r ì n h hắn lời này hỏi một chút xuất khẩu nếu là đổi thành cái khác thái giám đều phải kéo ra ngoài mất đầu không thể hoàng tử sự t ì n h triều chính sự t ì n h há lại một cái thái giám có thể hỏi tới nhưng thiên võ hoàng lại không cảm thấy có cái gì chỉ là thở dài nếu là dạng này lên tốt hắn là muốn quay về tu di sơn ngũ hầu thiên t u ế nổi lòng t ô n kính đại điện hạ có lòng trâm không muốn để cho hắn nhập tu di sơn thiên võ hoàng lắc đầu tu di sơn là trọng yếu nhưng cái này to như vậy giang sơn liền không trọng yếu đơn mô dung một người có thể vì chấm tranh thủ nhiều năm như vậy thời gian đã là không dễ nhưng hôm nay đại cản hướng tệ nạn kéo dài lâu ngày trùng điệp nội dung sớm m u ộ n ép không được chấm cũng không muốn nội bộ mâu thuẫn ngũ hầu thiên tuế nói ra trong chiều người tài ba vô số cũng không phải không phải đại điện hạ không thể những người còn lại bốn chấm không tin được ca thiên võ hoàng tiến g thở dài để ngũ hầu thiên tuế cũng không khỏi trầm mặc những năm gần đây bệ hạ lời chính trong chiều lòng người lưu động đại cản cửu châu sớm đã đúng khắp nơi thai hỏa ngầm tối phủ thời điểm này bệ hạ chân chính có thể tín nhiệm người đúng là không nhiều đại hoàng tử lưu tại bên ngoài có lẽ là một chuyện tốt ngũ hầu thiên t u ế thế là nói ra ta sẽ đi hướng đại điện hạ thuyết phục một hai nhưng là có hay không có hiệu quả ta cũng không thể hướng bệ hạ cam đoan đi ngươi có phần này tâm là xong l ờ i của ngươi có lẽ đối võ sương tiểu tử kia tới nói so chấm muốn tốt làm không dám thiên võ hoàng không thèm để ý đến khoát tay á o sau đó phấn chấn lên tinh thần tiếp tục bắt đầu lấy ăn thế nhưng ngay tại hắn lại bắt đầu lại từ đầu ăn thời điểm ngoài điện có một tên tiểu hoạn quan vội vàng đi vào ngũ hầu thiên t u ế bên người tại l ô thai hắn nói nhỏ vài câu ngũ hầu thiên t u ế sau khi ngay xong ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc hắn p ấ t phất, phất g i a hiệu tiểu hoạn quan lui ra sau đó đến ở trên trời vũ hoàng bên người không người nói vậy hạ triệu phò mã cầu kiến triệu kỳ an cái này cách giờ hắn tới làm cái gì thiên võ hoàng hơi nghi hoặc một chút này lại nhưng đã là nhị canh thiên sắc trời sớm đã đen nhưng hắn nghĩ nghĩ vẫn là nói để hắn vào đi cửa c u n g đã đóng chặt từ lâu giờ này còn muốn vào c u n g tất nhiên phải là việc cấp bách thiên võ hoàng ngược lại là hiếu kỳ họ triệu tiểu tử này lại sẽ cho mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao sau một lát triệu kỳ an tại cung nhân dẫn đầu dưới tiến nhập trong dưỡng tâm điện hắn đến tại ngự tiền Hướng phía cái kia này thứ p h nhất chính là thần tại vạn thọ bữa tiệc chỗ hiến sách kỳ thực không được đầy đủ thần những ngày gần đây lại tại trong ngậu nhớ tới một số việc nhớ tại trên giấy hôm nay hiến cho bệ hạ theo hắn tiếng nói hạ xuống mấy tên hoạn quan từ ngoài điện cố hết sức đến mang đến mấy cái dương sách thiên võ hoàng lập tức đại h ỉ trong lòng bởi vì triệu kỳ an mạo mội quáy dày một chút không vui cũng đã là tan thành m â y khói có quan hệ với linh nguyên tin tức đối với hắn mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt có đôi khi có lẽ chính là như vậy một đầu không đáng chú ý tin tức liền sẽ cứu được một vị thậm chí mấy vị võ đạo cường g i ả tính mệnh nhưng hắn đang muốn tán dương triệu kỳ an vài câu thời điểm triệu kỳ an lời kế tiếp lại là để hắn lâm vào trong lúc khiếp sợ thần tới đây chuyện thứ hai bốn cùng đông hoa kiếm tiên có quan hệ cùng hoàng đạo chi khí có quan hệ triệu kỳ an sắc mặt nghiêm trọng mấy phần thân eo càng cùng thanh âm lại càng là văn dội thần có l chương 314 tác phẩm cuối cùng của quốc sư đời thứ nhất chương ba t tác phẩm cuối cùng của quốc sư đời thứ nhất thần có lẽ có biện pháp giải quyết này bệnh đang tại an thiên võ hoàng đột nhiên dừng động tắt lại hắn n g mở đầu nhìn về phía bình phong bên ngoài ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu tầng kia sang mỏng muốn đem triệu kỳ an nhìn cái rõ ràng trong đại điện không khí trong lúc nhất thời phảng phất đ ộ n g lại bình thường thiên võ hoàng cầm trong tay tàn thực đem thả xuống tiếp nhận một bên hoạn quan đưa tới khăn tinh tế lau sạch lấy trên tay chàng dầu ngự tốc thông thả nói a y thế ngươi cũng đã biết người đang nói cái gì sao lời nói tuy là bình tĩnh nhưng lại tại thời khắc này h i ể n thị rõ không giận chi vi trang nghiêm trong điện đám hoạn q u a n đều nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng không dám tại thời khắc này bọn hắn mới hậu chi hậu giác đến cảm nhận được cái tia núi thịt đồng dạng nam nhân vẫn như cũ không rơi thiên tử vì nghi bình phong bên ngoài triệu kỳ an tại ngự tiền k h ô người n g c o n xuống thần biết được thiên võ hoàng trầm giọng nói ngươi không biết được ngươi nếu là biết được liền sẽ không nói ra lần này hoang đường ngữ điệu ngươi có biết hoàng đạo chi khí là cái gì ngươi có biết bao nhiêu đại năng h ạ người đều đối đông hoa loại tình huống này vô kế khả thi thần biết được triệu kỳ an một lần nữa trả lời để thiên võ hoàng cái tia nguyên bản cổ đợi không kinh sợ đến mức tâm hồ dần dần nổi lên gọn sóng ngươi phụ cận đến hắn mặc dù cực lực áp chế cảm xúc trong đáy lỏng cố gắng để cho mình thanh âm lộ ra bình thường một chút nhưng cái kia có chút phát run thanh âm vẫn như cũ có thể nghe ra được giờ phút này thiên võ hoàng nội tâm có bao nhiêu k h u ấ y động ngũ hầu thiên thuế ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc hắn phục thị bệ hạ nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua bệ hạ có như thế kích động thời điểm dù là năm đó đang lâm đại bảo thời điểm bệ hạ cũng chỉ là cười ha ha một tiếng cười nói muốn cùng bọn họ huynh đệ mấy người cùng chia phú quý bình phong bị trượt trên tay cầm lễ chậm d ã i bước đến tại ngự tiền khuôn mặt sớm đã bị lớp mở chen chúc khiến đôi mắt chỉ còn lại như hạt đậu xanh lúc này cố gắng mở to từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát triệu kỳ an lẩm bẩm hẳn là đúng như bọn hắn nói như vậy ngươi chính là chân tiên chuyển thế không thành ngươi như khôi phục ký ức lại nói cho chấm ngươi đến tột cùng là linh n g u y ê n dương thần vẫn là cựu châu c h â n tiên ngươi nói cho chấm chấm phía trước nhưng còn có đường triệu kỳ an có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh che giấu xuống dưới không người nói vậy hạ thần cũng không nhớ kỹ tiếp trước sự tình thần liền là thần là ngài thần tử đại cản con cũng chính bởi vậy thiên võ hoàng mới có thể hứa cho triệu kỳ an một cái tu di sơn danh lệch mà hắn cũng một mực hoài nghi triệu kỳ an đã sớm thông hiệu k i ế p trước chỉ bất quá tại hắn cùng quốc sư trước mặt giả vờ ngây ngốc thôi cũng chính bởi vậy khi triệu kỳ an nói có biện pháp giải quyết hoàng đạo chi khí lúc thiên võ hoàng phản ứng đầu tiên là tiểu từ này không giả muốn ngả bài nhưng hôm nay triệu kỳ an lời nói này lại là để hắn hồ đồ rồi triệu kỳ an đáp t h ầ n tại trong động nhớ lại cái này hoàng đạo chi khí đây là linh nguyên tu sĩ tam thi chém hết âm thần ly thể về sau trèo lên cựu trọng đạo giai thời điểm thiên đạo chi luân chỗ hàng chi lễ nếu muốn khắc chế vật này chỉ có cựu châu thiên đạo tặng cho hồng mông tử khí bốn thiên võ hoàng ngắt lời nói đây đều là chấm biết được nhưng cho dù là cựu vân cực h ạ cũng là không áp chế nổi cái kia hoàng đạo chi khí phản t h ụ hắn hại nói chút chấm không biết được triệu kỳ ăn đáp võ giả đình phong chính là nguyên thai cựu vân nhưng hồng mông tử khí không hề chỉ vẹn vẹn tồn tại ở thiên nhân võ giả trong cơ thể nguyên thai phía trên còn có một chỗ tử khí lấy không hết dùng thiên võ hoàng tức giận nói ngươi chẳng lẽ nói nguyên thai võ giả lôi k i ế p ngươi cho rằng tiền nhân không nghĩ tới điểm này a nhưng trong lôi k i ế p hồng nông tử khí căn bản là không có cách vận dụng mặc dù cưỡng ép cùng người khác cùng nhau độ kiếp cũng vô pháp đem ngoại giới tử khí dẫn độ đến trong cơ thể ngược lại sẽ làm lôi k i ế p độ khó thật to tăng lên phương pháp kia căn bản vô dụng hắn không khỏi thất vọng b u ồ n trông cậy vào triệu kỳ an có thể có chú ý gì tốt nhưng phương pháp kia tiền nhân sớm đã thử qua đã chứng thực đúng vô dụng thiên võ hoàng không khỏi khe thở dài một tiếng mình cũng là vắn đầu tu d không, phất phất không, không, không ngờ triệu kỳ an tại trước điện lại là không nhúc ních thiên võ hoàng không khỏi có chút tức giận trâm đã nói phương pháp này không làm được triệu kỳ an thấy thiên vũ hoàng đã có nổi giận dấu hiệu lại là bất vi sở động tiến lên một bước trầm giọng nói vậy hạ nếu là thần có biện pháp đem trong lôi tiếp hồng mông tử khí dẫn độ đến trong cơ thể đâu thiên võ hoàng không kiên nhẫn nói ngươi nếu có biện pháp ngươi muốn cái gì chấm liền cho phép ngươi cái gì cái này long ý cho ngươi ngồi một chút như thế nào lời này nghe quen thay đại hoàng tử tựa hồ cũng đã nói không sai biệt lắm lời nói cái này hai cha con trong tính cách vẫn còn có chút chỗ tương tự triệu kỳ an biết được thiên võ hoàng đã mất kiên nhẫn cũng không nói nhảm bậy hạ thần ngẫu nhiên đạt được nhất pháp nhưng cầm phong cầm l ử a bắt thiên địa vô hình trị vật bốn cho dù là võ giả lôi kiếp thiên lôi cũng có thể bắt thiên võ hoàng lúc này mới nhịn hạ chút tính tình hỏi ngươi biết triệu kỳ an sắc mặt bình tĩnh thẳng thắn nói thần chưa từng tu hành q a phương pháp này ngươi chẳng lẽ cầm chấm làm trò cười thần không có cái này tâm thần bất thiện võ đạo tự nhiên học không được cái này dương tiên kỹ pháp nhưng thần từng đem này kỹ truyền cho người bên ngoài tận mắt qua đối phương bắt thiên lôi tiến hành hắn lời này cũng là không tính nói dối cái này đại ngọc thủ hắn có thể tập được tình cảnh như thế chủ yếu vẫn là bởi vì hệ thống phản hồi có một người đem phương pháp này tu đến tình trạng xuất thần nhập hóa năm đó triệu kỳ an còn tại đông hải thời điểm cũng là người kia cùng hắn cùng nhau lấy ra lôi kiếp thiên lôi tiến hành nghiên cứu đó là triệu kỳ an đại nghĩa tử triệu vô song thiên võ hoàng hỏi người này là ai người ở chỗ nào gọi hắn đến trong cung vì t r o n biểu thị m ư ờ hai triệu kỳ an cười khổ đáp bậy hạ người này là ta trước kia thu dưỡng một tên di cô tên là triệu vô song chỉ là bây giờ đã tung tích không rõ thần cũng không có chỗ tìm hắn thiên võ hoàng hỏi vậy cái này kỹ pháp ngươi lại là chiếm được ở đâu triệu kỳ an chi tiết đáp thần thời gian trước ngẫu nhập nhất đáy biển tiên h phủ thiên võ hoàng gật gật đầu chuyện này hắn biết được đó là sơ đại quốc sư quy ẩn tri địa mặc kệ đúng triệu gia t r à n g ngộ đạo tây cũng hoặc là đúng vạn thọ đỡ a tiệc tiến hiến cự u phạm thanh liên đều là sơ đại quốc sư thủ bút sơ đại quốc sư cả đời đều đang vì quy nguyên hoàng trấn áp lượng giới cũ hắn vật lưu lại kỳ thật đối với tu di sơn người mà nói rất trọng yếu nhưng là thiên võ hoàng cũng không có cường ngạnh đến làm cho triệu kỳ an giao ra hắn sợ đem triệu kỳ an ép rất gắt tiểu tử này sẽ trực tiếp vứt xuống kinh đô thành hết thảy trực tiếp trở về đông hải không ra ngoài hắn chuẩn bị khi triệu kỳ an vào tu di sơn để triệu kỳ an hiểu rõ tu di sơn hết thảy về sau lại dùng ôn hòa phương pháp từ trong tay hắn trao đổi tới chỉ là không nghĩ tới triệu kỳ an sẽ ở lúc này chủ động đề cập chuyện này cái tia đáy biển tiên phủ chính là một cái tên là phong tiêu đạo nhân lưu lại thần tại đáy biển này tiên phủ bên trong được không ít cơ duyên triệu kỳ an dừng lại một l nhưng chân quý nhất c h i vật không ai qua được phong tiêu đạo nhân lưu lại truyền thừa thần nói tới kỹ năng pháp chính là tiên phủ chủ nhân lưu cho hậu nhân tên là đại ngọc thủ triệu kỳ an giơ tay lên đưa tay chỉ hướng đầu của mình thần mặc dù không học võ đạo nhưng phương pháp này về liền diệu thần sớm đã đem cái này đại ngọc thủ pháp môn nhớ k ỹ trong lòng còn xin bệ hạ hứa thần trước điện chép lại pháp môn bệ hạ võ học thông thần ngũ hầu thiên tuế cũng là võ đạo cao nhân chỉ cần nhìn qua liền có thể biết được thần sở ngôn hư thực thiên võ hoàng gặp triệu kỳ an nói đến như vậy nói chắc như đinh đóng cột không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía một bên ngũ hầu thiên、Thuế. ngũ hầu thiên Bậy hạ, phò sơ đại quốc sư chính đ là kỳ tài ngũ trời cả đời đều tại nghiên cứu lượng rời giếng hắn sáng tạo trang lộ đạo liền có thể áp chế mê trướng đêm nay năm thời điểm sáng tạo phát ngôn có lẽ thật sự là vì giải quyết cái này hoàng đạo chi khí thai hoàng ẩm triệu kỳ an nguyện ý chủ động dâng lên đây là chuyện tốt cho dù đến cuối cùng vẫn là không được cũng bất quá đúng lãng phí chút t r n giấy g tính không được cái gì chỉ khi nào thật có hiệu quả thiên võ hoàng quang là n g ấ m lại trong lòng liền không khỏi lửa nóng một ư ơ i một trong dưỡng tâm điện rất nhanh liền có hạn o quan bưng tới b à n thấp cùng bộ đoàn triệu kỳ an ngồi trên mặt đất đem giấy tuyên trải bằng tại trước mặt lại cái chặn giấy đ è ép bên trên xuôi theo hắn đưa tay quyền tụ đang muốn lấy tay đi lấy giá bút bên trên bút lông lúc một thân ảnh không một tiếng động được đến, đến bên cạnh hắn triệu kỳ an kinh ngạc nhìn lại đã thấy ngũ hầu thiên t u ế chính không người ở bên trong tay cầm nhất khối của mực tại trên nghiên mực mải gặp triệu kỳ an ánh mắt quăng tới ngũ hầu thiên t u ế nói khẽ ta vì phò mã mải mực triệu kỳ an mỉm cười chắp tay nói làm phiền ngũ hầu ra hắn cũng không tiếp tục để ý nhấc bút lên chám chám mực tại giấy trước c h ầ m ngầm sau một lát sau đó đặt bút tại trên giấy cái này nhất viết chính là mấy cách giờ ngũ hầu thiên t u ế chuyên tâm mải mực chỉ là ánh mắt không ngừng rơi vào trên giấy nhìn xem trên giấy nội dung ánh mắt bên trong không ngừng hiện lên có chút kinh dị nhưng có khi lại là như có điều suy nghĩ đợi cuối cùng một bút kết thúc công việc triệu kỳ an đem bút lông đặt ở bút đặt bên trên thở p h à o nhẹ nhõm hắn tinh tế kiểm tra một lần xác định không sai về sau đứng lên nói bậy hạ thần viết xong ngũ hầu thiên tuế đem trên bàn cái kia thật dậy một sấp trang giấy thu hồi chậm rãi bước đến ở trên trời vũ hoàng trước mặt triệu kỳ an chắp tay nói phương pháp này có hữu hiệu hay không còn cần thời gian đến nghiệm chứng tối nay đã khuya thần mời cáo lui chuẩn thiên võ hoàng lực chú ý tất cả ngũ hầu thiên tuế trên tay cái kia điệp ghi chép đại ngọc thủ pháp môn trên giấy không lắm để ý đến p h t phất tay triệu kỳ an cũng không thèm để ý. hành lễ lại b á i về sau đi theo h o ạ n quan rời đi điện dưỡng tâm chín linh du lao công giới hư vô hình bốn trong dưỡng tâm điện ngoại trừ ngũ hầu thiên t u ế bên ngoài tất cả h o ạ n quan đều bị thanh lui ra ngoài đại điện bên trong quanh quẩn ngũ hầu thiên t u ế đọc c ấ m thanh thiên võ hoàng nhắm mắt lại nghe khó được kiên tĩnh dường như ngủ thiếp đi bình thường đợi ngũ hầu thiên t u ế đem trên giấy một chữ cuối cùng cũng đọc xong thiên võ hoàng lúc này mới chậm rãi mở mắt ra hắn giơ tay lên dài rộng bàn tay tại ngũ hầu thiên t u ế nhìn soi mói lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ngọc hóa cái này cao thâm mặt chắc dương tiên pháp người bên ngoài khổ tu mấy chục năm đều chưa hẳn có thể nhập môn nhưng thiên võ hoàng vẹn vẹn chỉ là nghe qua một lần liền có thể như vậy tự nhiên thi triển bốn chỉ này một chiêu đủ để thấy hắn võ đạo thiên tư gần như yêu nghiệt thiên võ hoàng túi đầu nhìn xem mình ngọc hóa bàn tay không khỏi cảm k h á i nói sẽ có thực c h i vật hóa thành hư vô đem vô hình c h i vật lại hóa thực m à cầm mặc kệ có thể hay không bắt lôi kiếp phương pháp này đều không thẹn dương tiên tri pháp sơ đại quốc sư quả thật kỳ tại núc trời ngũ hầu tiên t u đúng lúc nói triệu phò mã cũng tính là có lòng nguyễn đem dương tiên pháp chủ động tiến、hiến. thiên võ hoàng có chút dơ lên cái cằm ra hiệu nói đi đem triệu tiểu tử hôm nay tiến hiến cái tia mấy dương sách tùy ý lấy ra một bản ngũ hầu thiên tuế không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là làm theo phải đi lấy một quyển sách đi ra lật ra nhìn xem theo thiên võ hoàng phân phó ngũ hầu thiên tuế lật ra trang sách chỉ là đạo qua vài lần hắn ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh dị chữ viết khác biệt bốn thiên võ hoàng cười nói chấm liền nói tiểu tử này gần đây tại cái này kinh đô trên thành nhảy lên d ư ớ i nhảy làm sao có thời giờ ngày đêm chép sách xem ra hoặc là trong n mậu ớ c linh nguyên một người khác hoàn toàn hoặc là chính là những này ghi chép linh nguyên sự t ì n h thư tịch sớm có nguyên bản bây giờ bất quá là m ờ i người lại sao chép một phần phó bản đưa tới hắn lúc này giống như là kịp phản ứng cái gì nhìn về phía ngũ hầu hỏi ngươi nói đây có phải hay không là tiểu tử này lại tại thăm dò chấm đâu thăm dò cái gì thăm dò chấm đến tột cùng có thể bao dung hắn mấy phần mười lần này thiên võ hoàng lại là đón sai triệu kỳ an lần này thật đúng là không có thăm dò thiên võ hoàng ý tứ c h ư a viết sự tình thật là hắn sơ sót sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy cấp chỗ sơ s u ấ t hay là hắn tâm không yên giải quyết hoàng đạo chi khí phần này công lao quá to lớn cho dù là triệu kỳ an lần này cũng có chút không bình tĩnh t ừ trong cung đi ra đã là sau nửa đêm triệu kỳ an trở lại phủ công chúa ngồi tại mình trong phòng thật lâu không có cơn buồn ngủ trong đầu còn tại không ngừng nghĩ đến những sự tình này đại ngọc thủ cố nhiên có thể lấy ra thiên lôi nhưng ta lôi k i ế p cùng phổ thông tứ phẩm nguyên thai lại có khắc vẹn vẹn chỉ có đại ngọc thủ thật có thể đối đông hoa kiếm tiền có hiệu quả a hắn càng nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra một đáp án bây giờ bốn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến mười hai trong n y mắt ba ngày thời gian đã qua lễ bộ bên kia rốt c ụ c thương thảo tốt phong vương sự t ì n h cân nhắc đến nam cảnh chiến sự cấp bách cho nên lần này phong vương đại điện hết t h ể giản l ư ợ n g cơ võ x ư ơ n g vương hảo xác định là bình nam vương chỉ là chỗ thụ phong thổ lại là ngoài dự liệu của mọi người đúng là đem loạn thế không yên tĩnh kinh châu sắp xếp cho cơ võ x ư ơ n g làm đất phong trong c h i ề u không ít người đều coi là bệ hạ sẽ cho cơ võ sương đất phong định tại lương châu thậm chí càng có thậm chí suy đoán sẽ đem còn chưa tấn công xong nam phật quốc làm cơ võ sương đất phong cứ như vậy đã có thể bảo đảm chừng cựu c ũ nhưng g coi cán đại là k a i c ơ t hiện nay kinh châu liền là còn chưa thu thập xong cục diện rồi rắm coi như thu thập xong cũng không biết cần nghỉ dưỡng sinh tức bao nhiêu năm cái này làm đất phong cũng có phải hay không hơi có vẻ một mạc một chút dù sao đại hoàng tử thế nhưng là vừa mới lập xuống đại công so với đều có phê bình kín đáo văn võ quang viên đại hoàng tử cơ võ sương lại là không có chút nào lời hắn giận Thản nhiên tiếp nhận, ngược lại để trong chiều không ít nhiên nhận, chiều ngược không người lại gãy để một ắ t Tại các phương đều mang tâm tư tình giới. Triệu kỳ an làm tông chính tự tham tử Trường Trường Đại Đại giới, viên, đi tham dự đại hoàng tử phong vương đại Điện. 315, phương pháp này hữu hiệu. 315, phương pháp này hữu hiệu. các chính pháp pháp phương Phong phương phương hôn Hoàng hữu hữu Vương mang An quan này này đều làm m Kỳ dự ngày này triệu kỳ an sớm liền đổi lại q u a n phục đi tới tông chính tự bên trong chuẩn bị cùng các đồng liêu cùng nhau đi tới phong vương đại đ i ệ n lao cấp trên anh quốc công cũng không tại trong bộ đường cái này phong vương nghi thức là tại thái miếu cử hành rất nhiều chuẩn bị đều cần hắn vị này đại tông bá tự mình đi làm cho nên đêm qua liền mang theo một nhóm người đi kinh do hoàng lăng tại trong bộ đường chủ trì đại cục chính là tông chính tự một vị thiếu khanh minh lý bá cơ vận triệu kỳ an cùng vị này thiếu khanh tiếp xúc không nhiều chỉ biết hiểu minh lý bá cái này một chi hoàng thân sau lưng vụng trộm làm lấy đồ sứ mua bán xem như hoàng thất dòng họ bên trong trôi qua coi như không tệ đám người kia trừ cái đó ra cũng không có gì tốt đặc biệt chú ý ngay tại triệu kỳ an chuẩn bị cùng các đồng liêu cùng đi kinh giao hoàng l a n g thời điểm một tên hoạn quan đúng tại lúc này chạy đến tông chính tự bộ đường tông chính tự tự thừa triệu kỳ an triệu đại nhân như tại nghe nói là trong cung người tới trong nội đường chư vị đồng liêu không khỏi nhao nhao ghé mắt chẳng qua là khi mọi người thấy tên kia hoạn quan bộ g á n lúc không khỏi nhao nhao mắt lộ kinh ngạc cái k i a hoạn quan nhìn hắn tuổi tác ư ớ c chừng tuổi hơn bốn mươi thân cao so với thường nhận cao hơn một cái đầu đến gậy như cây gậy trúc trên mặt sắt đến thật dày bậc trì trên mặt mang dữ tợn t i ể u d u n g chỉ là hướng cái kia vừa đứng đã là cực kỳ làm người ta sợ hãi triệu kỳ an từ trong đám người đi ra đến tại tên k i a hoạn quan trước mặt bản quan chính là triệu kỳ an công công thế nhưng là có việc cái k i a hoạn quan r ũ cụp lấy chân mày thanh â m em dịu phụ bệ hạ khẩu dụ tuyên triệu đại nhân vào cung ý kiến triệu kỳ an có chút ngoài ý mới hôm nay thế nhưng là cơ võ sương phong vương đại điện thiên võ hoàng không đi xem lễ thì cũng thôi đi còn ở lại chỗ này cái thời điểm đem hắn gọi tiến cung bên trong đi hắn bất động thanh sắc phải dựa vào tới gần bậy đến báo tin h o à n quan từ trong tay áo lấy ra một cái hầu bao thuần thục đến l ớ p quá khứ phong vương đại điện sắp đến bệ hạ này lại gọi bàn quan vào cùng không biết thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng ngoài dự liệu chính là cái kêu h o à n quan lại là ngoài cười nhưng t r o n g không cười đến đem hầu bao đầy trở về thánh tâm há lại nhà ta nhất n ổ tài có thể phỏng đoán bất quá trước khi đi bệ hạ đúng là có chuyện mang cho triệu đại nhân hắn hắng g ọ n một cái lại nói tiếp lúc đã là trung khí mười phần phong vương đại điện có rất ý tứ để cái kia trời đánh triệu tiểu tử buông xuống trong tay hết thảy nhanh chóng vào c u n g châm chờ lấy hắn trễ c á c h giờ chấm trị tội ngươi hắn giọng nói này đúng là trở nên cùng trời võ hoàng không khác nhau chút nào liền ngay cả cái kia vội vàng sao động ngự a khí cũng là bắt t r ư ớ c đến giống như lúc sau khi nói xong cái kia hoạn quan lại khôi phục cái kia làm người ta sợ h ã i tiêu dung nhìn xem triệu kỳ an câu nói sau cùng kia là đối nô tài nói bất quá nhà ta cũng không muốn bị bệ hạ trách phạt triệu đại nhân vẫn là mau mau theo nhà ta vào c u n g a triệu kỳ an lại là nghe được cái này hoạn quan hảo ý nhắc nhở mượn bắt trước thiên võ hoàng g ọ n g cũng đem thường ngày có thể xuất cung hạ chiếu mà kệ đúng mang theo thánh chỉ vẫn là phụng lấy khẩu dụ phần lớn đều là ti lễ giảm thái giám mà ti lễ giang thái giám triệu kỳ an phần lớn biết rõ cho dù không quen cũng nhận ra gương mặt hôm nay cái này đến truyền khẩu dụ thái giám lại là lạ mặt quả nhiên không phải ti lễ giam người chỉ là không nghĩ tới chính là lại sẽ là người của đông s ư ở n g đông s ư ở n g cùng ti lễ giam phía sau là ngũ hầu gia chỉ là chức quyền khác biệt mà tuần tra giám thành lập về sau đông s ư ở n g cùng tuần tra giám có bộ phận chức năng trùng hợp dẫn đến mất không ít n g h i ệ p vụ bây giờ đông s ư ở n g đã từ minh chuyển ám triều chính trong ngoài cũng biết có đông s ư ở n g tồn tại nhưng không biết đông s ư ở n g thái giám đại đa số thời điểm đều tại làm những gì duy nhất có thể bị ngoại nhân biết được chức vụ chính là giám sát địa phương quân chính mỗi một chi chu quân bên trong đều có giám quân thái giám phần lớn là đông xưởng xuất thân thiên võ hoàng không cần ti lễ giám thái giám mà dùng người của đông s ư ở n g tới tìm hắn bốn cái này khiến triệu kỳ an tâm bên trong cũng liền đại khái suy đoán xuất thiên võ hoàng tìm hắn cần làm chuyện gì mười khi triệu kỳ an đi theo vệ thái giam vào cung thời điểm mới vừa vào cửa cung trong lòng có cảm ứng dừng bước lại nhìn về phía bầu trời bên ngoài hoàng cung đúng bạn rằng không mây sáng sủa biết không nhưng hoàng cung phía trên lại mây đen dày đặc cơ hồ che đậy toàn bộ hoàng thành c u ầ n c u ộ n tiếng sấm ở trong mây quần quận, không ngừng có lôi điện x ả qua có người ở đây đ ậ kiếp triệu kỳ an chỉ là đảo qua một chút trong lòng liền có phán đoán triệu đại nhân vệ thái giam hoán hắn một tiếng trên mặt vẫn như cũng là cái kia làm người ta sợ hãi t i ê u dung còn xin triệu đại nhân không cần trì hoãn chớ để bệ hạ đợi lâu triệu kỳ an thu hồi ánh mắt đi theo vệ chát sau lưng tiếp tục hướng về trong cung đi đến hôm nay trong hoàng cung cảnh giới cực kỳ sâm nghiêm chỉ từ cung môn đến dưỡng tâm điện một đoạn này khoảng cách triệu kỳ an liền gặp bảy tám c h i tuần tra cấm quân đội ngũ nhìn hắn giáp chủ kiểu dáng hôm nay trong cung không chỉ vẹn vẹn có ngày xưa thường chú vũ lâm q u â n chỉ sợ trong kinh lục vệ có ba bốn vệ đều bị điều tới hoàng cung trừ cái đó ra triệu kỳ an mỗi qua một đạo cung môn liền sẽ phát giác được âm thầm có một đạo ý thức cường đ nên là đại nội trong thâm cung hoàng thất cung phụng tại cảnh giới chỉ là nhìn lần này phô trương liền hiểu hôm nay hoàng cung phải có đại sự phát sinh khi triệu kỳ an đến tại dưỡng tâm điện trước cửa cung một sợi ánh nắng đặt ở trên người hắn hắn n cầm đầu nguyên bản trên bầu trời dày đặc lôi vân giờ phút này đúng là đã bắt đầu tiêu tán ánh nắng một lần nữa huy sái tại đại địa phía trên đây là độ s ó n g kiếp nhưng hắn cũng còn không tới đâu triệu đại nhân chính ngài nhập điện đi người bên ngoài không được chiếu lệnh hôm nay vào không được trong điện nô tài cũng không ngoại lệ vệ chắc dừng bước ô nhu thì thầm phải cùng triệu kỳ an giao phó triệu kỳ an gật đầu nói làm phiền công công dẫn đường chín trong điện d ư ỡ n g tâm thiên võ hoàng giờ phút này một mặt hôi ám giống như ngọc thạch trên tay phải không ngừng có lôi h ồ i nhảy lên thật lâu không tiêu tan đại điện mái vòm sớm đã phá vỡ một cái đ ộ n lớn ánh nắng từ mái vòm trong lỗ thủng chiếu xuống mà tiến đến rơi vào thiên võ hoàng cái k i a khôi ngô như núi trên thân giống như b ị kín một tầng kim huy bình thường ánh mắt của hắn nhìn về phía ngựa tiền chỉ thấy trên đại điện đông hoa kiếm tiên nhắm mắt q u a n h chân trên trán g i n g đời mổ hôi mịt nhưng tại đông hoa kiếm tiên bên cạnh trên mặt đất lại có nhắc khối miễn cưỡng có thể phân biệt ra hình người than đen ngũ hầu thiên t h u từ thiên võ sau đó giơ tay lên rơi vào cái tia than đen phía trên trong lòng bàn tay một đoàn linh khí ngưng tụ không tan sau một lúc lâu hắn thu tay lại đứng dậy chỉ lên thiên võ hoàng lắc đầu thiên võ hoàng trên mặt thịt mỡ run dậy mấy lần sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần đàng tại lúc này đông hoa kiếm tiên đột nhiên x u ấ t một ngụm trọc khí chậm rãi mở mắt ra khi hắn mở mắt trong nháy mắt trên thân tử văn chậm rãi hiện hiện một đạo bốn hai đạo bốn đến cuối cùng chín đạo tử văn tất cả đều hiện hiện liền ngay cả nguyên bản bị hoàng đạo chi khí ma diệt đến đã ảm đạm hai đạo tử văn cũng lần nữa khôi phục hào quang chương ba trăm mười sáu hữu dụng nhưng không có như vậy hữu dụng. t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i sáu hữu dụng nhưng không có như vậy hữu dụng sau một khắc đông hoa kiếm tiên khí thế đột nhiên bộc phát ra giống như một thanh da khỏi vỏ thần minh uy áp lấy toàn bộ dưỡng tâm điện cho dù là ngũ hầu thiên thuế tại cái này trí cường giả uy áp phía dưới cũng là rất cảm thấy áp lực không nhiều sẽ cai chán liền có mồ hôi tết ra sắc mặt hơi trắng bệnh hắn còn như vậy phía trên tòa đại điện này còn lại hoạn quan liền càng thêm không chịu nổi không ít người trực tiếp bị ép tới phủ phục trên mặt đất hai mũi đều có máu tươi chảy ra toàn bộ trong dưỡng tâm điện duy nhất có thể không bị ảnh hưởng cũng chỉ có thiên võ hoàng hắng lên bàn tay mập m ạ năm ngón tay co vào bằng hư một chảo cái kia quét sạch toàn bộ đại điện kinh khủng y áp trong nháy mắt liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi làm xong đây hết thảy thiên võ hoàng đem ánh mắt nhìn về phía đông hoa kiếm tiên đông hoa như thế nào đông hoa kiếm tiên nhắm mắt lại cảm thụ thoáng một phát thân thể của mình một lát sau lại lần nữa mở mắt ra lúc ánh mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ rất có hiệu quả bây giờ trong cơ thể ta hai đạo tử văn đã khôi phục hồng n ô n g trí lực lại trong cơ thể hoàng đạo chi khí cũng bị nhập thể thiên lôi ma diệt không ít như trước đó chỉ có một năm có thể sống bây giờ chí ít còn có thể sống thêm năm năm ngũ hầu thiên thu chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ đến này diệu pháp t ự a n h ư trời trợ rút nhưng thiên võ hoàng lại không vui thở dài nói là phúc là họa còn khó nói cố nhiên phương pháp này có thể vì đông hoa diên thọ đây là chuyện tốt nhưng cái này thêm ra bốn năm thọ nguyên lại là dùng một tên thiên nhân võ giả mệnh đổi lấy một tên dương tiên bốn năm tuổi thọ cùng một vị thiên nhân võ giả tính mệnh so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng thoạt nhìn tựa hồ không lỗ nhưng thiên võ hoàng có thể đoán trước đạt được nếu là phương pháp này chuyển đi chỉ sợ không ít thâm thụ hoàng đạo chi khí làm hại đại năng sẽ bi quá hóa liều tàn sát thiên nhân võ giả để cầu diên thọ cái này tứ phẩm nguyên thai đúng một cái rất đặc thù cảnh giới cũng không phải là nói không phải cựu vân cực hạn mới có thể đột phá rất nhiều thiên nhân võ giả bước vào này trọng về sau tự giác thiên phú có hạn không nguyện tốn hao thời gian truy cầu cực hạn cựu vân ba bốn đạo tử văn liền xem đếm thử đột phá thần thông cảnh cũng chính bởi vậy tứ phẩm trọng võ giả số lượng cũng không có so thần thông cảnh võ giả nhiều quá nhiều toàn bộ cựu châu đại lục chỉ sợ cũng chỉ có giải rác mấy ngàn người nếu là công khai cái này đại ngọc thủ phát n ô n dùng phương pháp này áp chế hoàng đạo chi khí trong thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra tai hại nhưng kéo dài như thế chỉ sợ cựu châu võ đạo sớm mu thiên võ hoàng lo lắng là tương lai hắn chỉ hướng đông hoa kiếm tiên bên chân đoàn kia than đen nói ra nhớ kỹ người này người này là long hổ vệ chỉ huy thêm i sự trần kiều sinh trong nhà có vợ có trai còn có nhất lao m â u đ ợ i đ u ô i bây giờ chấm một đạo mệnh lệnh lại là để tính mạng hắn vong đưa ở đây liền không gánh nổi hắn chấm vốn cho rằng bất quá chỉ là tứ phẩm lôi kiếp chấm nhất định có thể bảo đảm hắn không ngại nhưng chấm không gánh nổi hắn bốn thiên lôi mỗi bị lấy ra một đạo lôi kiếp liền mánh liệt kích một điểm đến cuối cùng cho nên ngay cả chấm đều ép không được cho nên ngay cả chấm đều có thể thương tới nghe nói thiên võ hoàng cũng tại vừa mới bị thương. đông hoa kiếm tiên cùng ngũ hầu thiên t u ế đều kính sợ vội vàng bước nhanh về phía trước bệ hạ bệ hạ n g à i thường tới nơi nào thiên võ hoàng khoát tay áo châm thương thế không sao chỉ là khiên động vết thương cũ tu dưỡng mấy ngày thuận tiện châm muốn nói là cái này lôi k i ế p đến cuối cùng rơi vào chấm trên thân chỉ là vết thương nhẹ nhưng rơi vào người bên ngoài trên thân đâu đông hoa c h â m nếu không vì ngươi trừ khử cuối cùng mấy đạo kiếp lôi lực lượng ngươi có khả năng tự mình luyện hóa đông hoa kiếm tiên im lặng một lát cuối cùng lắc đầu thiên võ hoàng bùi mùi thở dài nói k ó trách sơ đại quốc sư sáng chế phương pháp này lại đem nó lưu tại quy ẩn tri địa cũng không ngoại trừ chấm ai có thể dùng phương pháp này bắt thiên lôi áp chế hoàng đạo chi khí lôi kiếp phản vệ ngoại trừ chấm lại có ai có thể bảo đảm mình không chết vậy hạ ngũ hầu thiên tuế lúc này mở miệng nói như bệ hạ chỉ lấy ra trước mấy đạo kiếp lôi t r ợ đông hoa kiếm tiên ma diệt trong cơ thể hoàng đạo chi khí mặc dù hiệu quả có lẽ sẽ yếu hơn rất nhiều nhưng trần tiêm sự liền có thể sống lôi kiếp phản vệ trình độ cũng có thể tại trường không bên trong thiên võ hoàng còn chưa mở miệng giải thích một bên đông hoa kiếm tiên lắc đầu nói làm không được kiếp lôi một khi dẫn vào trong cơ thể ta liền sẽ lập tức gây nên trong cơ thể ta hoàng đạo chi lực bạo động hoặc là triệt để chấn áp hoặc là sẽ để cho ta đã chết càng nhanh cái này bốn cũng là thiên võ hoàng dù là biết rõ lôi k i ế p đang không ngừng tăng cường mình đã bất lực bảo trụ trần kiều sinh tính mệnh vẫn như cũ tiếp tục lấy ra lôi k i ế p nguyên nhân ngũ hầu thiên tuế không khỏi cũng thở dài m ộ t hơi thiên võ hoàng gặp trong điện bầu không khí trở nên nặng nề bắt đầu phân chấn tinh thần nói bất kể nói thế nào bây giờ chúng ta cũng tính là đúng nắm giữ áp chế hoàng đạo chi khí một loại phát môn đại càng thiên nhân võ giả có thể bất động liền bất động còn không có dị tộc võ giả a tóm lại đúng có cái khẩn cấp chi pháp vậy hạ ngũ hầu thiên tuế nhắc nhở dị tộc võ giả phương pháp tu hành cùng trung nguyên võ giả khác lạ. phần lớn đều không có thiên đạo trúc phúc lôi k i ế p cái này một lần thiên võ hoàng không lắm để ý đến k h o á t k h o á tay vậy liền để võ sương đi đoạt chút thiên phú dị bẩm dị t ộ c tiên h kêu đến để bọn hắn trong tu hành trung nguyên võ đạo t ố t việc này dừng ở đây chuyến hôm nay cũng không tiện chuyển ra ngoài cái này đại ngọc thủ phát m ô n cũng chỉ chấp một người tu hành liền có thể câu nói sau cùng mới là trọng yếu nhất mấu chốt thiên võ hoàng lúc này nhìn về phía trước điện hỏi triệu kỳ án đâu không phải phái người đi tìm hắn a làm sao còn chưa tới cũng liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm một tên hoạn quan đi vào trong điện v ậ hạ triệu đại nhân cầu kiến t h i ê người võ h o à n không khỏi mỉm đến đến, c này h vì p sao chết tại lôi kếp phía dưới triệu kỳ an có chút hoang mang thứ phẩm lôi kếp cũng không cường hãn chỉ cần không phải thực lực cao không phù hợp cảnh giới vó giả tỉ như khí huyết suy bạn người cũng hoặc là triệu h â n t trọng thương đi độ kỳ i mười đều có thể bình an vượt qua. chi ế kiếp, p tam thể chín đều qua. điện này bên trên nhiều như vậy võ đạo nhân là lợn sao an nghe được thiên võ hoàng mở miệng triệu kỳ an tạm thời đẻ xuống nỗi lòng cung kính nói thần tại thiên võ hoàng giơ tay lên nói không cần công n ệ hôm nay triệu ngươi đến vốn là muốn để ngươi tận mắt xem xét người chỗ hiến công pháp phải chăng có hiệu quả bất quá hiện tại cũng không có gì để mắt xác thực không có gì để mắt đều đã cháy triệu kỳ an không người hà bái thần b ế n chậm thiên võ hoàng không thèm để ý nói chương ũ n g k quá mức tới ba không trăm mười bảy thánh sùng nồng hậu chương ba trăm mười bảy thánh sùng nồng hậu đông hoa kiếm tiên lắc đầu tiếp lôi bên trong lẩn chứa hồng mông tử khí chúng quy là có hạn hoàn toàn không đủ để hoàn toàn nổ đi trong cơ thể ta hoàng đạo chi khí bất quá c h u n g pi là để cho ta sống lâu bốn năm hắn nhìn về phía triệu kỳ an chắp tay cúi đầu trịnh trọng việc nói phần ân tình này đông hoa khắc trong tâm khảm tương lai tất có báo đáp cái hứa hẹn này mặc dù nhìn như trống rỗng nhưng đối phương nếu là đông hoa kiếm tiên cái hứa hẹn này liền đã là cực nặng một vị dương kiếm tiên báo đáp có lẽ sẽ tại không lâu sau đó tương lai dành cho triệu kỳ an trợ giúp thật lớn bất quá bây giờ tôi nói đây vẫn chỉ là một câu nói xuông triệu kỳ an dâng lên pháp môn chỗ tốt xa xa không chỉ nơi này lần này người hiến pháp có công để chấm ngấm lại nên cho người ban thưởng gì mới tốt thiên võ hoàng thủ chống cái cảm giống như tại trầm âm về phần trước đó hắn nói qua nếu là triệu kỳ an có biện pháp giải quyết hoàng đạo chi khí liền đem long ỉ bảo tọa tặng cho hắn ngồi một chút chuyện này bốn thiên võ hoàng tạm thời lựa chọn lãng quên trên điện những người khác bao quát triệu kỳ an ở bên trong cũng chỉ xem như lời này chưa hề bị nói qua ngươi hiện giờ đã là tử tước c h â m phong ngươi làm hải thanh huyện bá thức ấp một n g à n hộ đời đời tập tước ba đời giảm một bậc năm ngay vào triệu kỳ an tức vị vẹn vẹn chỉ là tăng lên nhất đẳng từ nguyên bản huyện t ử tăng lên tới huyện bá trình độ tại cái này kinh đô thành thượng lưu xã hội bên trong nhất là triệu kỳ an bẻn chỗ tông coi là chính tự bên trong sẽ rất khó tìm ra mấy cái tức vị so triệu kỳ an thấp liền ngay cả triệu kỳ an dưới tay mấy tên chủ bộ đều có mấy vị so với hắn tức vị còn cao nhưng đại càn quốc quý tộc lại là chia làm hai loại một loại là danh dự hơn quý chỉ có tức vị tên tuổi nhưng không có nên có lãi ngộ lại không thể ba đời giảm một bậc mà đổi thành một loại chính là có được thực quyền thực quyền, quyền quý nói cách t h tức vị khác h dòng triệu kỳ an nhi tử vẫn như cũng là hải thanh ba tước cháu trai cũng thế chỉ có đến chắc trai mới có thể xuống làm hải thanh tử tước thức ấp ngăn hộ cái này vốn nên là hầu tức lãnh hộ nhưng lần này trực tiếp phong cho triệu kỳ an đủ để thấy hoàng ân thâm hậu Khả thiên võ hoàng trầm ngâm hắn có lòng muốn cho triệu kỳ an thăng quan nhưng quan này cũng không phải tốt như vậy thăng triệu kỳ an dù sao không phải khoa cử xuất thân nếu là cưỡng ép an bài tiến lục bộ ngũ phủ những này chức vị quan trọng bên trong chỉ sợ cả triệu văn võ đều là sẽ mãnh liệt phản đối năm thiên võ hoàng quang là ngẫm lại đều cảm thấy phiền phức trong cho, cho, cho phép ngươi kiêm tuần tra giám binh tào tham quân chức quan thăng nhất phẩm vị ngũ phẩm chức vị chính như thế nào cái gọi là kiêm chức kỳ thật chỉ là hư chức cũng không cái gì thực quyền tuần tra giám binh tào tham quân cũng chỉ là tổng lục phẩm văn chức triệu kỳ an coi như định lấy quan hàm này đi tuần tra giám đoan chừng đều không ai phản ứng hắn bất quá kiêm cái khác bộ đường chức vụ từ đó tăng lên quan phẩm đây cũng là đại cản hướng trên triều đình thường có thao tác triệu kỳ an tự nhiên là minh bạch đạo lý này chắp tay hạ bái thần không ý kiến toàn bằng bệ hạ làm chủ cũng l i ề n tại lúc này một mực không có mở miệng nói chuyện đông hoa kiếm tiên lại là đột nhiên xen vào một câu nói bệ hạ lần này phong thưởng có phải hay không hẹp h ỏ i một chút hắn một câu nói kia rõ ràng chính là vì triệu kỳ an lấy công triệu kỳ an tâm bên trong không khỏi cảm khái đông hoa tiền bối đúng cái giảng cứu người cũng không đồng phí hắn chủ động tiến hiến pháp môn kỳ thật thiên võ hoàng lần này phong thưởng nếu là người bên ngoài trong mắt đó là thiên đại phong thưởng cho dù là thiên tử như thế phong thưởng sùng thần cũng thế tất yếu đỉnh lấy triều đ ỉ n h chư công không nhỏ áp lực nhưng tại trong điện trong mắt mọi người thiên võ hoàng điểm ấy phong thưởng cùng triệu kỳ an lập dưới công lao so sánh đúng là không đáng giá nhắc tới đạo này p h á p m ô n mang ý nghĩa mấy vị trí cường già tính mệnh đạt được kéo dài phần này công lao không thể so với đại hoàng tử bình định nam cảnh nhỏ hơn thiên võ hoàng nghe vậy có chút b u ồ n c ư ờ i nhìn về phía triệu kỳ an nói ngươi chớ cảm thấy chấm hẹp hòi chấm cho ngươi những này phong thưởng kỳ thật không đáng giá nhắc tới chân chính chỗ tập bốn còn phải chờ ngươi đến tu di sơn chấm chỉ có thể cam đoan tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng triệu kỳ an không người nói b ệ hạ ban ân đã là phong phú thần cảm động đến rơi nước mắt không dám nhiều cầu không thành thật thiên võ hoàng nhẹ phun ra vài tiếng l ầ m b ầ m nói nhỏ một câu sau đó suy nghĩ một chút nói cái kia chấm lại ban thưởng ngươi một vận tính làm đền bù bốn sau một khắc thần s ắ c hắn nghiêm một chút tiến q u á t nói triệu kỳ an tiếp chỉ triệu kỳ an vẫy bảo quỳ xuống thần tại mười cùng lúc này đồng thời kinh thành ngoại ô hoàng lăng thái miếu bên trong trong m i ế u chính giữa đứng thẳng một pho tượng người khoác đế vương h ả i cầm trong tay thiên tử kiếm đầu đội một đỉnh b a vây lấy nửa gương mặt trắng bạc n ũ giáp bên hông treo trần quốc đại ấn pho tượng kia chính là đại càn khai quốc hoàng đế quy nguyên hoàng tri pho tượng quy nguyên hoàng pho tượng phía sau tả hữu đứng thẳng hai hàng lâu dài bất diệt nến đỏ chính giữa một cái trên hương án trưng bày từng cái linh vị cấp trên đều viết thiên tử miếu hiệu mà trong điện bách quan liệt ra tại hai hàng đại tông bá cơ lễ nguyên đứng ở pho tượng trước đó phía dưới đại hoàng tử cơ võ sương quỳ một chân t r ê n đất túi đầu t h ụ mệnh may mắn được thiên mệnh hiện có hoàng tử võ sương bình định nam dị tộc t h i họa công tại thiên thu phúc phận vạn dân Lại Sùng Điêu, khi i n c cơ lễ y d ư nguyên tụng niệm hoàn tất lại từ bên cạnh trong tay người tiếp nhận một cái đĩa đưa cho cơ võ sương hạ hỷ đạo bình nam vương trong dưỡng tâm điện tương tự có một phong ý chỉ tuyên đọc triệu kỳ an nghe chỉ thần tại triệu kỳ an vậy bảo quỳ xuống đất bộ dạng phục tùng cầm lễ thiên võ hoàng ngồi tại trên lao nghỉ t r ấ m giọng nói người hiến pháp có công tỷ hôm nay ban thưởng ngươi kim thư thiết quyển một quyển tương lai chỉ cần ngươi không mưu phản không phản quốc bảo đảm ngươi một mạng đồng dạng là hai lá thánh chỉ so với bên trong thái miếu long trọng Cái chính đọc chỉ chỉ có câu chí tiên miệng lại gián nhiên, nói này phong hoàng tuyên như ngắn gọn một câu nói như là vậy vậy. Thậm tự một võ ý dị kỳ i thiết m Thư thứ quyển này bốn. k thật cũng là gân gà đại càn quốc không phải là không có ban thưởng cho ngoại thần kim thư thiết quyển nhưng thật phạm tội nên g i ế t đầu vẫn là g i ế t đến đầu người quần quận rơi xuống đất thậm chí kim thư thiết quyển người nắm giữ đều không mấy cái có thể kết thúc yên lành triệu kỳ an không minh bạch t i ê n võ hoàng cử động lần này ý gì nhưng có thưởng tự nhiên là chuyện tốt túi đầu nói thần t ạ bệ hạ ân điển bình thần a triệu kỳ an đứng dậy nhưng đợi đã lâu cũng không có chờ đến kim thư thiết quyền bệ hạ cái này thiết quyền triệu kỳ an luyện chuyển đến để một câu nhắc nhở lấy thiên võ hoàng có phải hay không quên đồ vật gì thiên võ hoàng cười ha ha một tiếng nói đến cùng là tuổi trẻ cái này thiết quyền nếu là bí mật cho ngươi đỉnh cái dám dùng chờ thêm hai ngày chấm kém lấy bộ quan viên mang theo cái kia kim thư thiết quyển tại cái này kinh đô thành trong ngoài dạo phố một vòng thua chiêng gõ chống đến đưa đến chỗ ở của ngươi đi ngươi lại trở về đợi lấy liền là triệu kỳ an ánh mắt có chút hiện lên kinh ngạc rất nhanh liền minh mạch thiên võ hoàng cử động lần này mục đích Phần phải khen thưởng, trọng yếu không phải kim thư thiết thân, hiển thiên hoàng này trọng quyển bản muốn ràng muốn mà là yếu kim rõ lộ võ đây ể toàn bộ kinh đô thành cũng biết, hắn triệu kỳ an thánh Từ triệu trên tử bao hoàng nào dày này, mà là kinh cũng hắn an quyên nhiêu nồng an người nhắn không đúng người, đường người. bộ bệ kỳ kỳ kim hiệu, lại hậu hạ đô đặc. đó đ có sau sẽ là thiên võ hoàng muốn đem hắn coi là người một nhà rồi sao triệu kỳ an như có điều suy nghĩ thiên võ hoàng đánh gãy suy nghĩ của hắn nói thưởng cũng thường qua ban thưởng cũng ban thường qua chấm có một việc muốn cùng ngươi thương lượng triệu kỳ an cung kính nói thương lượng không dám nhận bệ hạ phân phó chính là thiên võ hoàng nói ra ngươi chỗ hiến đại ngọc thủ cách thức tuy là có chút công hiệu nhưng cũng không đủ chỗ liên tưởng mượn ngươi trong tay sơ đại quốc sư để lại tất cả bản chép tay nhìn qua công pháp chính thiên cũng tốt tùy bút chuyện phiếm cũng tốt chấm đều muốn xem qua một lần làm trao đổi chấm cho phép ngươi nhập thiên thư các bên trên ba tầng một ngày có thể nhìn dương tiên chấm pháp mượn trong đó một môn ba tháng thời gian triệu kỳ an tại dâng lên đại ngọc thủ thời điểm trong lòng liền có chuẩn bị bây giờ nghe được thiên võ hoàng quả nhiên đưa ra tương tự yêu cầu bất quá thiên võ hoàng cũng là con hậu cũng không có cường ngạnh phải cầu triệu kỳ an nộp lên trên mà là l thậm chí cho phép triệu kỳ an mượn trong đó một môn dương tiên pháp mượn đọc ba tháng đây chính là chính giữa triệu kỳ an ý m ớ n hắn không có do dự lập tức đáp ứng xuống bệ hạ yên tâm thần sau khi trở về chỉnh lý một phiên liền đưa vào cung đến ha ha ha t ố t vậy liền một lời đã định mười triệu đại nhân còn xin dừng bước khi triệu kỳ an rời đi hoàng cung thời điểm không ngờ đông hoa kiếm t i ê n đi theo ra ngoài triệu kỳ an dừng bước lại quay người trở lại hướng hắn làm quên nói đông hoa tiền bối thế nhưng là có việc đông hoa kiếm tiên gật gật đầu nói ra ta nghe nói quốc sư đề cập ngươi n ấ t định ba hậu đệ tử lần này lại chiếm định ba hậu tu di sơn chi chỗ ngồi hắn hẳn là hận ngươi tận sương ngươi nếu có cần ta nhưng phó hoàng hải linh huỳnh đ ả o thay ngươi chém giết định ba hậu nghe vậy triệu kỳ an tâm bên trong không khỏi lại lần nữa cảm khái đông hoa tiền bồi bốn thật là một cái thực sự người bây giờ hắn thụ mình ân huệ tất nhiên là không nguyện thiếu lần này ân tình nhưng đối với triệu kỳ an làm sao như vậy lãng phí một vị dương tiên đại nhân mời định ba hậu đối với hắn uy hiếp là có nhưng là một cái gần đất xa trời về hưu cán bộ kỳ cựu vì bảo mệnh chỉ sợ linh huỳnh đạo cũng không ra được uy hiếp còn chưa đủ lấy để triệu kỳ an lãng phí một cái dương tiên nhân tình cũng chính bởi vậy triệu kỳ an biết rõ nội bộ mâu thuẫn cũng không nóng này trở về xử lý chỉ là để triệu lâm viễn mang theo nguyễn ngọc đầu người trở về hải thanh thành uy hiếp thoáng một phát mình vị kia phụ thân so sánh dưới hắn cảm thấy vẫn là kinh đô thành bên này thái tử chi tranh càng trọng yếu hơn không nhọc đông hoa tiền bối hao tâm tổn trí ta cùng định ba hậu ở giữa tuy có chút mâu thuẫn nhưng cũng không đến mức đến sinh tử tương hướng tình trạng triệu kỳ an mỉm cười nói đông hoa kiếm tiên đối với cái này cũng không nhiều lời cái gì gật đầu nói nguyên bản ta chuẩn bị theo đại hoàng tử đi một chuyến nam cảnh, bây giờ lại là không cần. Tương lai trong ư ơ n g lai t một lúc nhất thời triều chính trong ngoài đều kinh sợ toàn bộ kinh đô thành đều xôi trào ai cũng không biết được triệu kỳ an làm cái gì Đúng là có trọng h có như thế phong phú ban thượng, thăng không nói, tức thì bị ban cho、kim、Thư thiết cho hoàng thế không thượng Thư thiết ể quyển. quyển. có được tức tức được cơ công, cũng có cái nói, đại sương ban quan tiến ban Nên xuống ban này biết tử bất t lập bị bị Kim Kim dù là là võ võ yếu nhất chính là cái này một loạt phong thưởng đúng là không có đi qua triều nghị liền ngay cả tể tướng ngô dung liền cũng không hiểu đối triệu kỳ an phong thưởng lại đột nhiên xuống đối với cái này thiên võ hoàng thậm chí liền cái giải thích đều không có theo kim thư thiết quyển tại lễ bộ quan viên dạo phố phía dưới được đưa vào phủ công chúa bên trong toàn bộ kinh đô thành cũng biết một sự kiện ba phò mã ra triệu kỳ an lần này là thực sự thanh quyến việc này cấp tốc lê n men trở thành kinh đô thành trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện mà đổi thành một bên trên triều đình không ít người cũng đều bắt đầu lưu ý lên nguyên bản không đáng chú ý triệu kỳ an ngọc c h â n công chúa phủ mấy ngày nay cánh cửa đều sắp bị đập phá vãng lai đều là trong t r i ề u đại quan triệu kỳ an nhất thời trở thành toàn bộ kinh đô thành hồng nhân từ sáng sớm đến mặt trời lặn vẫn luôn tại trong phủ đại khách mấy ngày nay liền cửa đều không đi ra thắng đến một ngày một vị ngoài dự liệu khách nhân đến nhà bãi phòng không ngờ ngược lại là bị hiền đệ đoạt danh tiếng đi nha cơ võ x ư ơ n g đi vào trong phủ chờ thấy đến triệu kỳ an về sau không khỏi cười và nói triệu kỳ an thúi người hành lễ cất giọng thần triệu kỳ an bãi kiến bình nam vương đây là cơ võ x ư ơ n g phong vương về sau lần đầu tiên tới ngọc trân công chúa phủ tiếp triệu kỳ an hắn hôm nay cũng không mang xích địch la cùng nhau đến trừ mình ra chỉ là mang theo ba l ư ợ n g vị thân vệ hai người hàn huyên qua đi triệu kỳ an mời cơ võ x ư ơ n g đến tiền đường d â n trả cơ võ sương khoát tay một cái nói không cần như vậy phiền phức hôm nay bồn vương tới đây chỉ là cùng ngươi tạm biệt một tiếng triệu kỳ an hỏi ý nói vương gia chuẩn bị lúc nào khởi hành hôm nay liền đi như vậy sốt ruột triệu kỳ an có chút ngoài ý m u ố n bây giờ chữ quân chi tranh đã mở ra nhưng mặc kệ là tể tướng ngô dung vẫn là tam hoàng tử cơ vân duệ đều còn chưa có khởi hành kinh châu dự định nó mục đích liền là muốn chờ lấy đại hoàng tử một cái tỏ thái độ nhưng cơ võ sương hiển nhiên là không có ý định tham dự cái này chữ quân chi tranh chớ đừng nói chi là tỏ thái độ liền ngay cả rời đi kinh đô thành đều không có lộ ra phong thanh hiển nhiên là không nghĩ quá nhiều người biết được bất quá bốn không biểu lộ thái độ cũng là một loại tỏ thái độ cơ võ sương cười cười nói từ bồn vương rời đi nam cảnh bây giờ cũng có một tháng từ kinh đô thành khởi hành về nam cảnh cho dù lên đường g ọ o g à n g cũng vẫn phải gần hai mươi ngày tới nam cảnh bên kia giờ phút này đã t i ễ n tại trên dây chỉ chờ b u ồ n vương quý vị tự nhiên là càng thúc đẩy thân trở về càng tốt nếu không phải vì phong vương đại điện chỉ sợ vạn thọ hiến kết thúc ngày đó b u ồ n vương liền nên rời đi hắn nhìn về phía triệu kỳ an thần xác trở nên có mấy phần bất đắc dĩ bất quá b u ồ n vương lưu tại kinh đô thành nguyên nhân ngoại trừ phong vương đại điện bên ngoài kỳ thật còn có một nguyên nhân chỉ bất quá cũng là bị ngươi pha trộn triệu kỳ an khẽ nhữ mày dò hỏi điện hạ cớ gì nói ra lời ấy nam phật quốc binh lực không tính cường thịnh cả nước trên giới cũng bất quá ba trăm ngàn phật binh mà dị tộc thất quốc d i ệ t phật quân vu cương tộc cùng bổn vương dưới trướng quân viễn trinh bốn phía binh lực hợp lại cùng nhau c h ọ n vẹn tập kết bảy trăm ngàn đại quân từ binh lực thượng nhìn có thể nói là ưu thế áp đảo cơ võ x ư ơ n g hít một tiếng nhưng là nam cảnh phật quốc bên trong cao thủ như mây có vài vị địch nổi nhất phẩm dương tiên phật đà toạ c h ấ n phật quốc bên trong cẳng có thập phương tam thế phật lưu lại một chút bảo vật mà bên ta chi cường giả số lượng lại là xa xa không đủ bổn vương lần này vào kinh thành vốn là muốn mời phụ hoàng hạ trị phái một vị trấn quốc theo bổn vương xuất trinh triệu kỳ an ngầm hoa i tiên đầu đồng chỉ thấy nhìn thấy cơ võ xương một mặt nghiêm túc nói bột vương muốn nói với ngươi nhiều như vậy là muốn nói ngươi hiến pháp vì đông hoa tiền bối duyên thọ mấy năm là không giả nhưng cũng hỏng ta chuyện tốt cho nên ngày đó đã nói xong dập đầu sự tình coi như là thanh toán xong cũng không thể giữ lời triệu kỳ an mặt lộ ngạc nhiên mà sau một khắc cờ võ xương lại là ha ha cười to vỗ bờ vai của hắn ngươi sẽ không coi là b u ồ n vương hôm nay tới là trách tội ngươi đi đông hoa tiền bối sự tình ta đã nghe nói ngươi hiến pháp có công lại là đại công b u ồ n vương cao hứng còn không kịp như thế nào trách tội cái này tại tương lai có lẽ liền ngay cả ta đều phải thiếu ngươi nửa cái mạng hắn nói đến chỗ này ngược lại là vì triệu kỳ an ôm bất bình phụ hoàng thật thật hẹp hỏi nếu theo bổn vương nói lấy ngươi công tích phong cái khác họ vương cũng không đủ tức vị chỉ thăng lên vừa chờ không nói liền ngay cả chức quan cũng không cho ngươi cái chức vị chính vẫn như cũ đúng cái này hạt vừng hơi lớn tiểu quan còn cho cái dám dùng không đỉnh kim thư thiết quyền bốn triệu kỳ an chấp tay nói điện hạ nói quá lời công pháp này chính là sơ đại quốc sư sáng tạo thân bất quá là mượn hoa hiến phật có này ân thưởng đã là vừa lòng thỏa ý ngươi không cần tự coi nhẹ mình sơ đại quốc sư chính là đại cản khai quốc người bây giờ hoàng đế đều đổi bao n h i ê u đảm nhiệm nếu không có ngươi hiến pháp pháp môn này vẫn phải bao lâu khả năng lại hiện ra dưới ánh mặt trời cơ võ xương thở dài chỉ tiếc ngươi dâng lên pháp môn cũng chỉ có thể vì những này tiền bối đại năng kéo dài mấy năm thỏ nguyên lại không cách nào trị tận cấp bốn bổn vương từng cầu phụ hoàng đem phương pháp này cho ta mượn xem một chút cũng là bị tự tuyệt triệu kỳ an đúng lúc nói ra điện hạ nếu là muốn nhìn thần nhưng lại vì điện hạ chép lại một lần cơ võ x ư ơ n g k h o á t khoác tay phụ hoàng không cho nhìn tự nhiên có hắn nguyên nhân bổn vương cũng liền không nhìn húng chi tu hành dương tiên pháp cần cơ duyên không phải nói có pháp môn liền có thể học được nhìn cũng chỉ là lãng phí thời gian hôm nay gặp ngươi cũng đã gặp qua liền đến này là ngừng bổn vương đi đợi bổn vương khải hoàng ề kinh lại đến chỗ ở của ngươi lấy chén rượu uống triệu kỳ an chắp tay con xuống tùy thời xin lợi cơ võ sương cười cười ôn quyền h o à lễ sau đó mang người tiêu sái rời đi mười hai canh giờ về sau kinh đô thành đông giao con đạo cơ võ xương toàn thân giáp trụ mặc trình tề ngồi trên lưng ngựa nhìn một chút kinh đô thành phương hướng hắn hướng sau lưng dò hỏi như vậy vất vả xin bổn vương tìm ngươi á tỷ thật tìm được cũng chỉ gặp cái k i a một mặt trước khi chia tay cũng không đi gặp lại gặp xích địch la ngồi n g tại phía sau hắn cùng hắn cùng kỵ nghe vậy nữ cái mũi nhỏ ngang ngược nói có cái gì tốt gặp nàng trôi qua không biết tốt bao nhiêu đâu nói không chừng còn chê ta xuất hiện làm rối loạn cuộc sống của nàng ta mới không đi gặp đâu lời tuy như thế nhưng nàng cũng không nhịn được hướng phía kinh đô thành cửa thành nhìn thoáng qua đôi mắt chỗ sâu có chút thất lạc quá nhất và nhất trên bầu trời một cái tương tự q u ả đen to lớn chim đen xoay quanh phát ra làm người ta sợ hạ tiếng kêu. cơ võ x ư ơ n g ngẩng đầu nhìn trên bầu trời to lớn chim đen trầm giọng nói nên lên đường chính thân binh vệ tụ tại c ử võ x ư ơ n g sau lưng chuẩn bị lên đường xuất phát thời điểm cửa thành bên kia lại là vang lên một tiếng hấp tấp hô to âm thanh đợi lắn nữa đợi lắn nữa cơ võ sương tìm theo tiếng nhìn lại nhìn về phía sau lưng cửa thành ánh mắt không khỏi lộ ra kinh dị chỉ thấy một tên chừng c h í n thức cao cự nhân chính lôi kéo một cỗ xe hướng phía bọn hắn chạy nhanh đến đến tại đội kỵ mã đằng trước cái tiêu tiểu cự nhân bỗng nhiên một cái phanh lại thở hồn hển trên xe kéo một thanh niên đeo trường kiếm bên hông nhảy xuống lớn tiếng nói phụng mệnh chủ nhân đặc biệt đến t i ễ n bình nam vương cơ võ x ư ơ n g không khỏi ngẩn ra một chút t a tỉ còn không đợi hắn nói cái gì phía sau hắn xích địch la vừa nhìn thấy mặt lập tức phát ra kinh hỷ thanh âm liên tục không ngừng đến từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống tới n h a đầu chết tiệc kia đi cũng không thấy ta một mặt nếu không phải chủ tử cùng ta nói ta còn không biết a sỉu ra vẻ sinh khí miệ bên trong nói năng linh, ta linh tinh không ngừng nhưng hốc mắt lại là đỏ lên lôi kéo xích địch la bên trên đi một bên nói đến tiểu lời nói mà tại lúc này cái kia từ trên xe ba gác xuống thanh niên cũng đã tới tại c ờ võ x ư ơ n g trước mặt c ờ võ x ư ơ n g nhìn thấy người tới cái kia lạnh lùng khuôn mặt lập tức liền nhận ra người này là triệu kỳ an bên người hát tướng có vô song chiến tướng danh xưng ơ lý tại lữ hắn lại là hiệu lầm lý tại lữ sắc mặt này không phải lạnh lùng mà là khẩn trương lý tại lữ có cái m a bệnh hắn vừa căng thẳng cả khuôn mặt liền tt ê ê một chút biểu lộ đều làm không được rơi vào người bên ngoài trong mắt lại là cao lanh lanh tuấn chủ ta có lợi điện hạ lần này đi nam cảnh bình định phật k ấ u có thể nào mất tiện tay bình khí lý tại lữ làm chỉ con xuống lớn tiếng nói hôm nay mệnh chúng ta chuyên tới để dâng lên bảo binh khí t r ợ điện hạ khải hoàn đại thắng cơ võ x ư ơ n g mỏ xuống thân đi hỏi đã muốn đưa ngươi ra chủ tử bản thân làm sao không đến lý tại lữ gỗ lấy khuôn mặt đắp chủ nhân nhà ta thật không thích nhất ly biệt c h i cảnh bằng thêm thương cảm vì vậy không đến ngược lại nhìn không ra b u ồ n vương cái này mỗi tế vẫn là cái cảm tính người cơ võ x ư ơ n g cười lắc đầu sau đó hỏi binh khí ở đâu c ò n xin điện hạ dịch bước cơ võ sương từ không gì không thể xoay người xuống ngựa đi theo lý tại lữ sau lưng đến trên xe bà gác lý tại lữ đưa tay xốc lên trên xe ba gác che kín vải dầu đập vào mi mắt đúng từng cái vỏ rượu cơ võ x ư ơ n g s ữ n g sờ một chút những n à y cái bình lý tại lữ đáp c h ủ ta biết được điện hạ rượu ngon đặc biệt dâng lên t ú y tiên ngưỡng hai mươi đàn để điện hạ trên đường mang theo uống cơ võ x ư ơ n g mừng rỡ đây đều là đều là triệu kỳ a n ngược lại là có lòng cơ võ x ư ơ n g lực chú ý còn chưa tại những rượu ngon này rượu ngon bên trên rừng lại bao lâu ánh mắt lại rơi vào trên xe ba gác dùng hoàn g bố bao quanh một kiện cự vật vật này chừng một người chi cao rộng chừng hơn một xích hình như có ngàn cân chi trọng hắn tiến lên mấy bước túi người tự mình bóc đi bao khỏa tại cấp trên hoàn bố lập tức một thanh khắc long văn cự kiếm vỏ kiếm đập vào mi mắt tay hắn cầm kiếm vỏ kiếm đao chỉ cảm thấy trong tay l ự c chìm nhẹ a một tiếng đem cự kiếm rút kiếm ra vỏ kiếm đao ba thước hắn mang lập tức hiện lên cũng làm cho chồng con ngươi của hắn sáng lên một vòng ánh sáng lý tại lữ ở bên nói ra kiếm này chính là đại càn danh khí trọng kiếm đoạn sơn cơ võ x ư ơ n g không khỏi cảm khái b ồ n vương tặng hắn một thanh p ư ợ n g phản kiếm hắn ngược lại là trả một thanh tốt hơn nên nói không hổ là đông hải triệu ra a quả thật là tài đại khí thô. Lý tài lữ lắc đầu nói, Tài thu đại khí cơ ũ n nhìn g phải đ ố võ i sương ờ i đối với người nào, đối với ư đi ư ơ n n g h như k ô n bản g keo kiệt thủ bút. Bởi vì v vương vương ha ha tốt tốt tốt, không không lúc đến như vậy vội vàng chỉ đem lấy hơn ba mươi cưỡi thất vệ lên đường gọn gàng một đường xuôi nam mà hắn rời đi kinh đô thành tin tức mặc dù không có tận lực ra bên ngoài truyền bá nhưng cũng không có tận lực giấu g i ế m mà hắn bây giờ liền đúng cái này toàn bộ kinh đô thành tiêu điểm hắn rời đi tự nhiên rất nhanh cũng liền bị kinh đô thành bên trong một ít một mực chú ý hắn người biết được tám đại ca đúng là dạng này đi thành bắc một chỗ chỗ ở bên trong có người biết được tin tức không khỏi ngạc nhiên lên tiếng trong phòng thiêu đốt lên chậu than cơ vân duệ ngồi tại trên giường êm hai tay đặt ở chậu than bên trên sửa ấm bình tĩnh nói đi bốn đi cũng là chuyện tốt trước đó phụ hoàng đem đại ca đất phong định tại kinh châu ta còn lo lắng h ắ n sẽ n h ú n tay chữ quân đại tuyển sự tỉnh bây giờ h ắ n đi kế hoạch kia còn có thể như thường áp dụng bất quá đại ca chuyến này tám chín phần mười có đông hoa kiếm tiên tùy hành hắn dừng lại một lát ánh mắt nhìn xéo hướng về phía bên người một người pháp độ đại sư các ngươi coi là thật có năm chắc trong phòng ngoại trừ hắn cùng đứng hầu tại phía sau hắn chu huyền giận bên ngoài còn có cơ thanh không cùng pháp độ hòa thượng cũng tại pháp độ hòa thượng vẫn như cũ đúng mặc cái k i a thân tử kim c à sa còn có chút ngây nô gương mặt lại mang theo không vui không giận từ bi tam thế phật đ ã ở trên hai tay của hắn chắp tay trước ngực tụng n i ệ m một tiếng phật hiệu sau đó bình tĩnh nói chỉ â là một vị phật đà cơ vân duệ hơi nghi hoặc một chút nhưng đông hoa kiếm tiên tuy là mới vào nhất phẩm nhưng cũng không phải là đồng dạng dương tiên thống chi đại ca bản thân võ đạo không tầm tưởng thêm nữa bên người lại có tiểu vu trù si diên tại bình nam vương rời kinh thời điểm tiểu tăng từng lấy lưu ly giới pháp nhãn con chi đông hoa kiếm tiên cũng không tại trong đội ngũ phát độ hòa thượng dừng lại một lát nói ra tiểu tăng có thể cảm giác được đông hoa kiếm tiên một mực tại tuần tra giám bên trong cũng không có rời kinh dự định tiểu tăng mấy ngày nay sẽ thời khắc chú ý tuần tra giám tổng ti bộ đường nếu là đông hoa kiếm tiên có d ị động tiểu tăng nhất định có thể trước tiên cảm giác được đến giờ thông chi trong môn khác mời cái k h á c phật đ ã xuất thế vì lần này chém giết cơ võ xương cơ hội hắn lại là liền phật mẫu dặn dò triệu kỳ an mấy ngày nay đều thư giãn chú ý toàn thân tâm lưu ý lấy đông hoa kiếm tiên động tĩnh mà hắn mặc dù tại kinh đô thành cùng nam phật quốc cách xa nhau vạn dặm nhưng hắn có bí pháp có thể trong t r ớ c mắt truyền tin đến ngoài vạn dặm nam phật quốc cũng không lo lắng sẽ không đ p h á p độ hòa thượng cũng là không khỏi thở dài bên trong phật môn đại đa số phật đà đều như hắn như vậy tự thân xảy ra vấn đề tùy tiện không cách nào rời đi tam thế phật bảy ra cực lạc giới nếu không lần này chém giết cơ võ xương trực tiếp phái ra ba năm tên phật đà cho dù đông hoa kiếm tiên tại lại có thể thế nào cơ vân d u y ệ ngược lại là không nghĩ tới vốn là đáp ứng tuy đại ca đi nam cảnh đông hoa kiếm tiên vì sao không hề động thân cùng đi nhưng đông hoa kiếm tiên đã không có tùy hành như vậy vẹn vẹn bằng vào đại ca cùng cái tia tiểu vũ chủ bốn là tuyệt đối không cách nào đối kháng một vị bạch liên phật môn phật đà đợi lát nữa đợi lát nữa ngay tại lúc này cơ thanh không lại là đứng lên. một mặt c h ấ n kinh đến nhìn xem hai người các ngươi muốn tại đại ca con đường về bên trên chặn giết đại ca phát độ hòa thượng tụng một tiếng phát hiệu tâm bình khí hòa đến cải chính thánh tử hiệu lầm cũng không phải là chặn giết mà là độ hóa đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo chẳng lẽ còn có so ta càng hiệu các ngươi b ạ c h liên một mạch thủ đoạn sao cơ thanh không sắc mặt khó coi đông nhiên nhìn chăm chú về phía cơ vân duệ tam ca đây là chuyện gì xảy ra ta chỉ đáp ứng các ngươi giết triệu kỳ an việc này vì sao không có nói tiên tri xe ta các ngươi muốn giết đại ca kế mạch cơ vân duệ đáp không cần ngươi xuất lực tự nhiên là không cần cùng ngươi thông báo đã như vậy liền không nên để cho ta biết được cơ thanh không tức giận đến hai vai phát r u n chỉ vào cơ văn duệ nói ngươi đây là đem ta lồi xuống nước chương ba trăm m ư ơ i chín kinh châu khắp nơi là công tích chương ba trăm m ư ơ i chín kinh châu khắp nơi là công tích tứ đệ cơ văn duệ n g n g đầu không có ngày xưa ấm áp lãnh lanh phải xem lấy cơ thanh không chuyện cho tới bây giờ ta như bạo lộ ngươi cảm thấy ngươi v u n g đến sạch sẽ quan hệ a hắn biết được cơ thanh không nghĩ đến giả ý xu nịnh sự tình muốn mượn tay của hắn d i ệ t trừ triệu kỳ an nhưng hắn biết rõ những này nhưng như cũng ngầm đồng ý đó là bởi vì khi hắn biết được cơ thanh không thân phận một khắc này bắt đầu cơ thanh không liền không khả năng không đếm xỉa đến cơ thanh không không phải là bị chặn giết bình nam vương sự tình lôi xuống nước mà là hắn vẫn luôn tại cái này vũng nước đục bên trong cũng chính bởi vậy cơ văn d u ệ không che giấu chút nào đến tại cơ thanh không trước mặt đàm luận n h ữ này g n chỉ là không nghĩ tới cho tới bây giờ cái này lao tư đúng là còn không có giác nộ i như vậy cơ thanh không sắc mặt khó xử n h ẫ n nhịn nửa ngày lại là một câu nghẹn không ra d ầ u di đến ngồi xuống lại cơ văn vệ dứt h o á t không tiếp tục để ý hắn nhìn về phía pháp độ hòa thượng chắp tay nói việc này ta không cách nào giút được việc gấp cái gì chỉ có thể quý môn tự hành xử lý điện hạ quá khiêm tốn đề cập qua việc này về sau cơ vân duệ đem chủ đề chuyển gì? bây giờ đại ca đã xuôi nam so sánh ngô tướng quốc bên kia cũng nên phái người khởi hành kinh châu tứ đệ hắn lần nữa nhìn về phía cơ thanh không cơ thanh không sắc mặt khó coi nhưng vẫn là đáp yên tâm ta đã đáp ứng tam ca sự tình tự nhiên sẽ đi làm ta đã cùng ngoại tổ thông qua tin bây giờ nên là có điều hành động chín một bên khác tướng quốc trong phủ nội dung rất nhanh cũng liền biết được bình nam vương rời kinh tin tức phân phó hạ nhân cho từng cái trong phủ đưa đi bài thiếp rất nhanh nô đảng hoạch tâm quan viên nhao nhao đã tìm đến tướng quốc trong phủ tể tụ nhất đường n ô dung ngồi tại chủ vị nhìn đứng ở trong nội đường nghị luận ẩm ý đám người ho nhẹ một tiếng chỉ làm ộ t tiếng ho nhẹ lại làm cho nguyên bản có chút viên náo đại đường trong nháy mắt tiên t ĩ n h trở lại đám người lập tức nhao nhao câm như hến tại công đường đứng vững cái này nho nhỏ trong đường giống như một cái tiểu triều hội bình thường n ô dung đem bọn hắn phản ứng nhìn ở trong mắt lộ ra mấy phần hài lòng h ắ n g ọ n g một cái nói chư công đều biết được đại hoàng tử rời kinh sự tình đám người n h o n h o gật đầu nói phải trong đó có người còn góp lời nói nô tướng bình nam vương cầm công tự ngạo liền ngài lấy lòng đều làm như không thấy hạ quan cả gan nguyện thượng tấu về tội tại ngự tiền tham gia thứ nhất b u ồ n n ô dung nghe vậy lập tức nhũ mày liếc mắt nhìn về phía người nói chuyện người ngu xuẩn như vậy làm sao trả trộn vào tới hắn nhận ra người này là đô s á t viện phó đông ngự sử lý thế mậu không khỏi trong lòng than nhẹ đô s á t viện chính là ngôn quan thanh lưu mặc dù bây giờ bị tuần tra g i á m cơ hồ mất quyền lực quyền hành nhưng trong viện vẫn như cũng không thể thiếu tự xưng là thanh lưu chết đầu góc cho dù hắn là tể tướng cũng là khó mà đem cái này đô sắt viện hoàn toàn trưởng không trong tay thậm chí đô sắt viện tả hữu ngự sử tả hữu phó đông chỉ có địa vị này thấp nhất phó đông ự sử nguyện ý đầu nhập vào tại dưới trường hắn mặc dù người này mới có thể không tốt nhưng cũng rất có công dụng tại triều đình này bên trên kiên quyết để bảo toàn n g ô dung địa vị có mấy lời n g ô dung không tiện nói hắn liền đúng tốt nhất m i ệ n g thay ai cũng dám phun ai cũng dám mắng n g ô dung cần triều đình này bên trên có như vậy một đầu chung với chính mình cho dại lúc đầu trong lòng hắn thí sinh tốt nhất là cái kia linh cầu quan cầu tương tây chỉ tiếp người này so đô sát viện những cái kia trong hầm phân thối t ả n g đã còn muốn vừa thối vừa cứng mình chủ động đối với hắn lấy lòng lôi kéo hắn không những không linh tỉnh ngược lại là liên quan vu cao tới gắt gao nhìn chằm chằm từ châu nô ra không thả theo dõi hắn những cái kia môn sinh cố lại không thả nô dung nghĩ đến cầu tương tây tấm tia mặt xấu sắc mặt đều âm u mấy phần chỉ cảm thấy s u ố i khỏe hắn sát mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến quát lớn bình nam vương lập bất thế công trạng đủ kéo dài ta đại cản trăm năm quốc phúc sao có thể ô danh tiếng kia lùi ra cơ võ x ư ơ n g vừa lập đại công lại bị phong vương cái này trong lúc mấu chốt một phong vạch tội tấu trường không phải cho mình m ộ t ngạt cho bệ hạ n ộ t n ạ t lý thế mậu bị quát mắng về sau mặt lộ hộ thẹn vội vàng lui dưới không còn dám nói thêm cái gì n ô dung đã bình định một cái tâm tình nói ra bình nam vương bây giờ rời kinh là biểu thị hắn sẽ không nhúng tay thái tử chi tranh đây đối với chúng ta tới nói chính là chuyện tốt tây mạc chu ra phản không phản còn hai chuyện nhưng đến nay không có viện thủ trợ lực tam điện hạ đây là sự thật bây giờ bình nam vương cũng không ủng hộ tam điện hạ lần này thái tử chi tranh chúng ta phần thắng chính là cực lớn n ô dung dừng lại một lát nhìn về phía đối diện đám người cái kia dần dần v ẽ mặt hưng phấn lại là nói ra nhưng là lần này kinh châu t h á i thương cũng không phải là thiên t a i chính là nhân hoạ kinh châu nội thành cứu thế giáo dư nghiệt tàn phá bừa bãi trong đó không thiếu võ đạo cao thủ mà bây giờ ta mặc dù có thể cưỡng ép điều động một bộ phận p h ủ b i n h nhưng cũng chưa chắc bảo hiểm các ngư ơ i n h ư n g có ý tưởng gì muốn nói cái này ngược lại để người có chút khó khăn ở đây phần lớn đều là q u a n văn suốt đời tận sức tại kinh học cơ hội không ai tu hành qua võ đạo đám người không khỏi nghị luận ở mỹ chúng ta trong nhà đều là nuôi võ giả chấn tộc không bằng tập kết cùng một chỗ nghĩ đến cũng là không kém lực lượng lần này bình l o ạ n tuần tra dám tinh nhuệ dốc hết toàn lực lại điều đến bốn phủ p h ủ b i n h đều không có thể bình định kinh châu chỉ dựa vào trong gia tộc một số võ giả có thể làm được cái gì tóm lại cũng coi là một cố lực lượng chẳng lẽ không hề làm gì theo ta thấy bây giờ bình định kinh châu chủ lực vẫn là tuần tra giám cùng bốn châu phù binh không bằng thu mua trong đó tướng lĩnh bệ hạ chỉ nói tính công tích bọn hắn nếu là nhị điện hạ người bình luận công tích cũng làm tính làm nhị điện hạ phù binh tướng lĩnh còn dễ nói tuần tra giám người đang suy nghĩ gì đấy tuần tra giam thuần phục vương quyền nhị điện hạ vốn là nên hạ nhiệm đ ế vương sớm thuần phục có gì không thể cuối cùng nên có thức thời vụ tranh luận âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng mỗi người đều đưa ra chút phương pháp nhưng lại tựa hồ cũng không lớn có thể đi nội dung cũng không ngăn cản chỉ là nhìn xem đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình Mà tại nhưng lần này bình định kinh châu tổng soái vẫn như cũ vẫn là thượng tướng quân lam phóng tuần tra giám đông xưởng bốn phủ phụ binh đều là nghe hắn chỉ huy như đúng tranh quân công lại thế nào cũng chỉ là lưu trút canh thừa thịnh hội lâm văn húc một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng t í đến quan sát đến n g ô dung thần sắc gặp hắn thần sắc không có gì thay đổi lúc này mới yên tâm lớn mật phải nói xuống dưới nếu nói l ă n g tướng quân thống xoáy chính là quân chính quy chúng ta tức liền tập kết mỗi cái gia tộc võ giả đi kinh châu cũng chỉ là một đám quân lính tàn mạn g chỉ sợ một chút có thể lập xuống đại công đại sự l ă n g tướng quân không những sẽ không để cho chúng ta n h ú n g c h ả g thậm chí còn có thể thả ra lấy chúng ta người để tránh nhiễu loạn việc quân cơ nội dung âm thầm bật đầu do hỏi cái tiêu chiếu ngươi nói như vậy mặc kệ là người của chúng ta vẫn là tam điện hạ người muốn lập xuống công tích đều không phải là một kiện chuyện dễ lời â m mỉm Văn Húc、so、c ư vừa nói ra lập tức đưa tới công đường không ít người thấp giọng nghị luận nội dung cũng là hai mắt tỏa sáng nhìn về phía lâm văn húc ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần khen ngợi cùng thưởng thức rốt cuộc có một người có thể lĩnh hội tới ý nghĩ của hắn y tứ hắn nhẹ gật đầu nói ra duân văn người nói tiếp là lão sư lâm văn húc đạt được n ô dung k h ẳ n g định trong lòng lập tức đại thụ ủng hộ nói chuyện cũng tự tin mấy phần kinh châu tại cựu châu bên trong tuy là nhỏ nhất m ộ t châu nhưng luận màu mỡ lại có thể xếp vào ba vị trí đầu đây là nơi giàu tài nguyên đại càng kho lúa nguyên bản bách tính an cư lạc nghiệp nhưng hôm nay cứu thế giáo tàn phá bừa bãi kinh châu n h ư ộ n g xuống kinh thế huyết tán càng có tham quan ngang ngược tàn phá bừa bãi bách tính trôi g ạ t khắp nơi đại lượng phí nhiều đất bị hoang phế không người trồng trọt cho dù là giàu có nhất thiên nguyên quận cũng cơ hồ biến thành một tòa hoang thành bây giờ bệ hạ phái không sai muốn giải quyết kinh châu thai họa cứu thế giáo mặc dù như sương m u bản chân c h i tỷ còn chưa nhổ đi sạch sẽ nhưng ít ra kinh châu bên trong cấu kết cứu thế giáo quan lại đã bị đều cầm xuống nhưng cái này cũng dẫn đến bây giờ kinh châu cơ hồ không có chút nào quản lý lăng tướng quân là người đại tài nếu bàn về võ đạo chính là thế này đ ị n h phòng nếu bàn về thống quân cũng là xoáy tài c h i tư nhưng bình định cường đạo đúng công tích chẳng lẽ quản lý địa phương t r ấ n an nạn dân khôi phục kinh châu trật tự cũng không phải là công tích a lăng tướng quân biết như thế nào liên lạc thân sĩ cứu tế nạn dân a hắn biết nạn dân nên như thế nào an trí a hắn biết như thế nào cứu r ụ n g a hắn một giới võ phu chẳng lẽ còn lại so với chúng ta khổ học đạo trị quốc hơn mười năm người đọc sách càng h i ể u quản lý địa phương a lâm văn húc những lời này lập tức để tỉnh trong đường đám người đúng vậy a bình định tường đạo lanh binh đánh trận bốn những này chúng ta không được nhưng quản lý địa phương khôi phục trật tự cái này không phải liền là chúng ta quan văn bản trước a chỉ mới nghĩ lấy như thế nào diện trừ kinh châu cứu thế giáo nhưng bây giờ nghĩ đến chẳng phải là lấy chính mình nhược điểm cùng người bên ngoài sở trường so sánh a n ộ dung nhìn xem đám người như có điều suy nghĩ bộ dáng cũng không nói nhảm trực tiếp cùng lâm văn húc nói ra đem trong a truyền Học thuyết áo một khi bên trên ngô tướng quốc cái này h i ề n t à i sách đồng đẳng với là quan lộ đi lên mây xanh đường lớn từ đó chính là bình bộ thanh vân mọi người tại đây tuy là ngô đảng hạ tầm thật là gặp qua cái này h i ệ n tài sách lại không mấy người giờ phút này không khỏi đều nhao nhao hiếu kỳ đến dò xét lên cổ nhìn xem n ô dung ánh mắt một mực tại h i ệ n tài sách bên trên một cái tia cái danh tự bên trên thường thường nâng bút vòng suất một cái tên nói ra các ngươi đều là trong triều trọng thần vị cao mà quân trọng công vụ bề bộn tùy tiện không thể động đi kinh châu lâm thời đại chính quản lý địa phương việc phải làm vẫn là giao cho người chậm tiến vãn x i n h nhóm chỉ bất quá còn thiếu một tên trù tính chúng người chư vị nhưng có nhân tuyển bây giờ tam hoàng tử thất thế nhị hoàng tử trở thành chữ quân có thể nói là chắc chắn sự tình đám người mặc dù như n ô dung nói quyền cao trức trọng có công vụ mang theo không có khả năng bước ra đi k i n h c h â u nhưng bọn hắn cũng có môn u sinh cũng có cố lại còn có thân bằng h ả o hữu đều vẫn là đối cái này một phần tòng lòng c h i công cảm thấy tâm động nhưng mà đám người hai mắt nhìn nhau một cái nhưng đều là ăn ý không có lên tiếng mặc dù có cái kia không có đầu óc vừa định nói chuyện cũng rất nhanh bị bên cạnh đồng liêu kéo gấp cáo ra hiệu đừng nói chuyện rất nhanh có người đề nghị nô tướng quốc thi chức coi là lâm đại nhân có thể chịu được nhiệm vụ này n ộ dung lập tức lộ ra mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lâm văn húc dẫn văn ngươi cảm thấy thế nào lâm văn húc nghiêng người mặt hướng n ô dung không người làm lễ nói học sinh bất tài nguyện vì lao sư phân ưu tốt đã tất cả mọi người không có ý kiến cái này lần kinh châu chuyến đi dẫn văn vì chủ t ì n h t r u n g phần này lớn nhất công tích tự nhiên là muốn lưu cho n ô tướng tín nhiệm nhất người hội đàm kết thúc đám người nhao nhao đứng dậy cáo tử n ô dung đem người đưa tiễn về sau trên mặt cũng hiện ra mấy phần vẻ mệt mỏi hàn đối lâm văn húc nói ra dẫn văn cái kêu hồng hoàn bản tướng trong tay đã là còn thừa không có mấy lâm văn húc lập tức nói ra lão sư yên tâm học sinh sau khi trở về liền nắm quê quán p h ụ lao lại cho mang chút tới n ô dung hài lòng đến nhẹ gật đầu ngươi cũng sớm đi trở về dọn dẹp một chút đồ vật hai ngày này liền muốn đi kinh châu đúng học sinh cáo lui. táo ừ Vừa tướng hút tới trong. trở trong Văn ngựa, mình bên trong. Vừa trở lại trong phủ, chính n quốc sau cây của phụ phụ phụ, khi hồi ra, đi lại đệ Lâm là một về xe lui o ạ n thanh âm y n trong vào t lỗ ế n nghe nhi nỉ non thanh, còn nữ trương hoàng g sắt thép chạm, thấy tỷ thất chạm, hài hoa hoa khóc va quay có âm hạ, tiểu lại âm đầu lâm văn húc mặt lộ mấy phần bất đắc dĩ đi vào trong viện chỉ thấy tự mình n ư ơ n g tử đức linh công chúa đang tại cho còn tại tạ lót ấu tử đổi lấy tã cách đó không xa hai cái bảy tám tuổi khoảng trừng ư tướng mạo cực kỳ tương tự nam đồng chính vẻ mặt đau khổ đang thắt t r u n g bình tấn cái k i a hai người nam đồng nhìn thấy lâm văn húc thời điểm con mắt lập tức sáng lên tựa như đúng thấy được cứu tinh bình thường cùng hô lên cha đức linh công chúa này lại cho ấu tử thay xong tã nghiêng đầu nhìn về phía lâm văn húc cười lạnh nói ư còn biết được trở về đâu không biết còn tưởng rằng tướng quốc phủ mới là lâm xá nhân nhà đâu lâm văn húc c ư ờ i khổ tiến lên phía trước nói nương tử sao tự mình làm những n à y công việc bật hiệu giao cho hạ nhân liền là trong phủ bao nhiêu người ta không làm để n g ư ơ i người đại lão này ra tới làm a nếu không nghỉ ngơi dưỡng sức ta bồi nương tử đi người môi giới chọn mấy cái lanh lợi nha hoàn được ngày tốt lành mới qua mấy ngày húng chi cô n ã i n ã i con của mình muốn mình mang mặc dù đức linh công chúa là công chúa cao quý lâm văn húc cũng là kim khoa bằng nhãn nhưng hai người sau khi kết hôn thời gian ngay từ đầu trôi qua cũng không tốt như vậy lâm văn húc xuất thân hàn môn trong nhà không có gì tiền tài cung cấp hắn đọc sách còn dựa vào hương đảng người một bút ta một bút giúp đỡ nhưng đức linh công chúa chính là tú nữ sở sinh không có mẫu tộc có thể dựa vào trong cung cũng không được sùng ái chỉ là vì đặt mua cái này trong k i n h đô thành tam tiến tòa nhà liền đã móc rỗng đức linh công chúa toàn bộ đồ cưới mà chỗ này phủ công chúa bên trong cũng chỉ có một chút trong cung của hồi môn láo nhân phục thị hai người thời gian mãi cho đến lâm văn húc b á i tại ngô tướng môn u hạ lần nữa khôi phục quân lộ lúc này mới tốt hơn nhiều khả đức linh công chúa vẫn không đổi được lúc trước thời gian khổ cực lúc tiết kiệm tính tình nghe được lâm văn húc muốn mua mấy cái nha hoàn lập tức đầu đung đưa đến. lâm văn húc từ đức linh công chúa trong tay ôm qua ấu tử túi đầu dùng ngón tay b ừ a lấy trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung đức linh công chúa ở một bên thì t h ầ m long nhi cùng hổ nhi cũng đến nên vỡ lòng võ đạo tuổi rồi ngươi cho ngô tướng quốc đi theo làm tùy tùng nhiều năm như vậy liền không thể nắm quan hệ của hắn để hắn hỗ trợ dẫn t i ế n đông hoa kiếm t i ê n a còn có cái kia triệu kỳ ăn thật thật đáng giận phu hoàng thọ yến hôm đó đáp ứng như vậy tốt cũng không thấy hắn hỗ trợ dẫn t i ế n mấy ngày nay liền cái tin cũng không có buồng ta còn cảm thấy người khác không sai hiện tại xem ra hắn hai ông bà đều là bình thường làm người ta ghét thật sự là một cái ổ chăn ai không ra hai loại người、đến. lâm văn húc nghe tự mình nương tự v á n trách thanh âm có chút bất đắc dĩ sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này phiền phức lao sư việc nhỏ đức linh công chúa chống lạnh t r ư n g mắt lâm văn húc xem xét nàng bộ dạng này lập tức xin hoan d u n g đại sự thiên đại sự t ì n h ta ngày mai liền đi cùng lao sư nói lại cái này còn tạm được đức linh công chúa lúc này mới hài lòng cũng liền tại lúc này một cái lao ma ma từ trong nhà chạy đến hét lên điện hạ ngài m a u đi xem một chút tam tiểu thư cùng ngũ công tử đánh nhau ngũ công tử bị đè xuống đất đánh cho thẳng khắp đấy cái gì hai người này ra lại n g a không thành đức linh công chúa lập tức m ẩ y liêu đ ứ n g đấy vòng quanh tay háo giận đùng đùng liền theo láo ma ma hướng phía hậu viện đi đến lâm văn húc ôm ấu tử nhìn xem tự mình nương tử bóng l ư n g rời đi m ỉ m cười lấy lắc đầu nói thực ra hắn cùng đức linh công chúa vừa thành thân nào sẽ đối vị công chúa điện hạ này đúng một n g à n cái không hài lòng mười n g à n cái không vừa mắt hắn xuất thân hàn môn hai mươi năm khổ đ ộ c đổi lấy tên để bằng vàng nguyên bản phải nên đúng bình bộ thanh vân thời điểm ai sẽ muốn đi tự hủy tương lai làm cái gì phó mã nhưng nhiều năm như vậy đến đây tâm hắn kết cũng dần dần giải khai bây giờ cũng đã quen mình vị này điện hạ tính tình tự mình nương tử tuy là công chúa xuất thân cao quý không t ả nổi nhưng không có những cái kia quý gia tiểu thư tính tình ăn đến khổ cũng thả xuống được tư thái công việc bẩn thiệu cũng làm đến việc cực cũng làm đến chịu mệnh nhọc lại đúng cần kiệm công việc q u ả n g hẳn ra với lại rất là có thể sinh so với cái khác thành viên hoàng thất phần lớn dòng roi không thể đức linh công chúa phi thường thật tốt n u ô i tự thành cưới đến nay c h ọ n vẹn cho lâm văn húc sinh hạ cựu từ tam nữ cái này cả một nhà ở tại nơi này trong nhà tuy là mỗi ngày đều là gà bay chó chạy nhưng cũng làm cho người cảm thấy ấm áp Hắn không nghĩ chủng thời khổ như hội Hắn mắt bắt gian lên liền muốn kia kia giờ gặp gió tiếp trước trước át cái loại diều phải qua cực cơ là muốn bắt lấy Bây ở sau buổi cốc tối lâm văn húc trực tiếp đi thư phòng nâng bút suy nghĩ một lát lúc này mới rơi vào trên giấy mục gia h ì n h gặp chữ như mì đây là một phong thư là viết cho hắn một vị hào hữu lâm văn húc người bạn thân này họ hứa tên tiếng hoa tự mục giã chính là hắn một vị đồng hương bạn cũ hai người ít lúc cùng nhau tại học xã đọc sách cùng nhau thi đậu tú tài sau đó lại tại cùng một trận thi hương thi cấp ba lấy cử nhân chỉ bất quá so với lâm văn húc tài hoa hơn người nhất cử bên trong thứ thi đậu tiến sĩ hứa hoa văn đúng l u ô n thi không chúng liên tiếp đã nhiều năm đều không có thể thi đậu tiến sĩ dứt khoát cũng liền không thi bắt đầu khắp nơi tìm cựu châu tiến trị tìm tiên cầu đạo đi lâm văn húc trúng cử về sau cũng là mệnh đ ồ nhiều thăng trầm tự lo còn không rành cũng bởi vậy cùng hứa hoa văn cắt đứt liên lạc t h ẳ n g đến tiên võ năm bốn năm khoảng cách lâm văn húc bên trong bảng nhãn năm thứ chín cái này hứa hoa văn mới có tin gửi đến trên tay hắn trên thư nói hắn những năm này tầm tiên v ấ n đạo được một chút kỳ ngộ đối đan đạo một đường có chút thành cựu theo tin cùng nhau đưa tới còn có hứa hoa văn tự xưng mình luyện chế một viên diên thọ tiên đan lâm văn húc chính là dựa vào cái k i a một viên diên thọ tiên đan làm nước cờ đầu đả động tể tướng n ô dung lúc này mới bái tại n ô dung muôn hạng từ đó cải biến vận mệnh cũng chính bởi vậy lâm văn húc đối hứa hoa văn đúng tràn đầy lòng cảm kích mười mấy năm qua hai người một mực có thư từ văn lai hứa hoa văn hàng năm đều sẽ cho hắn gửi một viên diên thọ tiên đan đến hắn đã từng nghĩ tới mời hứa hoa văn quay về q u a n lộ thậm chí nguyện ý vì hắn dẫn t i ế n ngô t ư ớ n g quốc nhưng hứa hoa văn đã trí không tại con đồ huyện t u y ề n cự tuyệt tại lâm văn húc trong mắt hứa hoa văn đúng một cái có ẩn sĩ chi phong người bây giờ lao sư trong tay đã không có cái tia riêng thọ tiên đan lâm văn húc đành phải viết một phong thư cho hứa hoa văn hy vọng hào hữu có thể lại gửi một chút tới mười một viết xong tin về sau lâm văn húc đợi trên giấy bút tích khô cạn liền đem trang giấy thu nhập tì n n à n g thu nhập mình trong tay náo hắn lúc này mới rời đi thư phòng về trong nhà mình vừa vào nhà hắn liền thấy đức linh công chúa đang ngồi ở bên cửa sổ chính ô u mấu tử cho bú lâm văn húc h o nhẹ một tiếng đưa tay dùng tay náo bày che mặt nương tử vẫn là tị h ú chút mới lạ đức linh công chúa l ư ờ n hắn một cái giả vờ chính đáng trong đêm ít đến bóc cô mãi lâm ú n g văn húc ho nhẹ một tiếng nghiêm chỉnh sắp mặt không nói những này ta hôm nay có chính sự muốn nói với ngươi hắn nhìn về phía đức linh công chúa nói ra qua hai ngày ta sẽ động thân đi hướng kinh châu giúp lão nhị tranh vị quân đức linh công chúa lập tức nhũ lông mày kinh châu cứu thế giáo tàn phá bừa bãi phái n g ư ơ i một cái vai không thể sách thủ không thể gánh người đọc sách đi làm gì n ô dung váng đầu rồi sao lâm văn húc nói ra kinh châu bách phế đại hưng bách tính trôi giạt khắp nơi cũng là thai hoàng ẩm lao sư phái ta đi không phải là vì tiêu diệt cứu thế giáo mà là khôi phục kinh châu c h i trật tự lần này chính là tòng long c h i công là lao sư vì ta tương lai nhập c á t trải đường ta đúng nhất định phải đi hắn có chút lo lắng đức linh công chúa lo lắng an nguy của hắn không nguyện để hắn đi nhưng ngoài ý liệu đúng đức linh công chúa nói ra đi thì đi thôi cái nào ngày đi ta dọn dẹp một chút người thu thập cái gì tự nhiên lâm à văn húc ù n ngươi ngươi ý đồ thuyết phục nhưng hắn chỗ đó khuyên được đức linh công chúa đến cuối cùng chấn động rất xuống tay mặt núi tràn đầy bất đắc dĩ hắn đành phải trước đệ xuống việc này không đề cập tới từ trong tay áo lấy ra lá thư này hỏi không nói trước cái này ta cái này có một phong thư muốn gửi cho mục giá huynh chỉ là mục giá huynh hành tung bất định tin cũng không biết hướng cái nào gửi ta nhớ được hắn năm ngoái gửi cho trong thư của ta có đề cập hắn về sau lối ra trước đó tin đặt ở chỗ nào đâu năm ngoái tin ta như thế nào biết được đức linh công chúa tức giận phải nói lấy bất quá nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm bất quá ta nhớ kỹ hôm qua có một phong thư đến trong phủ giống như liền là ngươi cái kia đồng môn gửi tới người gác cổng hẳn là cho ngươi đưa đến thư phòng mục giá huynh đúng là vừa lúc hai ngày này cho hắn gửi thư lâm văn húc lập tức vui mừng quá đỗi vội vàng trở về thư phòng của mình tìm kiếm hắn tại thư phòng tìm kiếm một phiên về sau rốt cục tại bàn đọc sách trên mặt đất trong khe hẹp tìm được khó trách trước đó không thấy được lúc nào rơi tại nơi này lâm văn húc v ô vỗ trên thư xám sau đó sẽ phong thư ra đem bên trong tin lấy ra ngoài hắn vốn là chờ mong mục g i ã minh sẽ ở trong thư giảng hắn những năm này cầu tiên vấn đạo ly kỳ kinh lịch nhưng triển khai tin nhìn thấy trên đó nội dung lúc tựa như một c h ậ u nước lạnh hất xuống đầu hắn chỉ cảm thấy một cố ý lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu cả người ngây ra như phúc sao như thế nào như thế chương ba trăm thánh gia không thể thất lạc chương ba trăm hai mươi mốt thánh gia không thể thất lạc đây là một phong cầu việt tin lâm văn húc nằm mơ cũng không nghĩ tới trong mắt hắn có ẩn sĩ cao k hiết c h i phong hứa văn hoa đúng là sẽ cùng kinh châu huyết á n cấu kết ở cùng nhau hứa văn hoa năm đó từ bỏ hoạn lộ căn bản cũng không phải là đi tìm tiên đạo mà là gia nhập cứu thế giáo hắn đăng đạo chính là tập tự cứu thế giáo thủ đoạn mà hắn bây giờ càng là kinh châu giáo một vị hương chủ ti trưởng đàn đạo sự t ì n h bây giờ kinh châu án nhất bạo phát triều đình đem kinh châu cho vây quanh ven đường cửa hải tầng tầng bố khống mà hắn bây giờ mặc dù còn chưa xa lưới nhưng cũng đã bại lộ thân phận đã tại tuần tra giám trên danh sách cứu thế giao cái khác giao chúng có lẽ có thể có thể chạy thoát được nhưng hứa văn hoa cũng không chạy ra kinh châu khả năng trừ phi bốn có người có thể ra tay trợ giúp cũng chính bởi vậy hứa văn hoa dùng hết đại giới để cho người ta đem phần này cầu viện tin đưa đến kinh đô thành bên trong một viên duyên thọ đ a n cần giáp thọ nguyên luận chế n g u hình những năm gần đây đưa cho hiền đệ chi đang dược tính ăn ở mệnh lại có bao nhiêu nhưng n g hình bất hạnh rơi vào tuần tra g á m chi thủ hiền đệ cũng không may mắn thoát khỏi chi khả năng mong rằng hiền đệ suy nghĩ rõ r à n g giút ta th hai người chúng ta mới có đường sống có thể nói lâm văn húc năm giấy viết thư hai tay không ở đến run dậy cái k i a t r ê n giấy từng cái chữ giờ phút này đều phảng phất hóa thành lấy mạng ma chú bình thường hắn chỉ cảm thấy đầu góc một trận trời đất quay cuồng trước mắt là một trận biến thành màu đen thân thể lắc lư mấy lần dùng sức vỗ bàn lúc này mới không có ngã xuống như thế nào như thế bốn mục gia huynh như thế nào là như vậy người chín trong miệng hắn không ở đến lầm bầm sắc mặt hôi ám có coi trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện hiện song bây giờ kinh châu huyết tán chân kinh triệu chính hứa văn hoa ở trong thư đã là nói rõ như hắn xa lưới nhất định là muốn đem hắn liên quan v ụ cáo đi ra còn có cái kia đan dược không chỉ là hắn dùng qua a còn có nương tử của mình lao sư của mình cái kia như thế nào đúng luyện người chi đan lâm văn húc chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển đồng dạng quần quận sắc mặt chấm nhuận huệ đi ra huệ nhưng nôn có thể nhà sạch sẽ à. lao sư việc này tuyệt đối không thể liên lụy đến lao sư hắn không lo được trên mặt đất vết bẩn trong lòng như có lửa đốt đứng dậy hướng phía ngoài phòng chạy như điên mười một duật văn ngươi làm sao hôm nay lại tới tướng quốc t r o phủ n ộ dung một thân thường p h ụ đi vào công đường nhìn thấy lâm văn húc có chút n g o à i ý m u ố n hắn kỳ thật đã ngủ rồi dù sao cũng là đã có tuổi l ã o nhân gần đây cái kia hồng hoàn lại đã dùng hết tinh lực rất là không tốt sớm nhân tiện chuẩn bị nghỉ ngơi nguyên bản nghe được hạ nhân bẩm báo lâm văn húc cầu kiến lúc hắn vốn là muốn để cho người ta đi đội đi để lâm văn húc m ì n h nhật lại đến nhưng nghe được hạ nhân đề cập lâm văn húc liên tục yêu cầu muốn gặp hắn một mặt n ô dung liền biết được là sẽ ra chuyện lúc này mới ra gặp một lần quả nhiên khi hắn đi vào nội đường nhìn thấy lâm văn húc lúc liền thấy hắn sắc mặt chắn bệnh ánh mắt trốn tránh hiển nhiên có việc phát sinh lâm văn húc bước nhanh đến ở trước mặt hắn không người con xuống mời nội dung ánh mắt bên trong bộc lộ một chút kinh ngạc nhưng vẫn là gật gật đầu phất phất tay ra hiệu bọn hạ nhân lui ra đường đường bên trong c h ỉ còn lại sư đồ hai người về sau lâm văn húc phủ phù một tiếng quỷ gối nội dung trước mặt mặt s á m như cho nói học sinh n h ư u n g xuống sai lầm lớn liên lụy lao sư học sinh muôn lần chết hắn d u n dậy đưa tay vươn vào trong tay áo lấy ra lá thư này giao cho nội dung nội dung bất động thanh sắc đến tiếp nhận t i n đến mở ra sau lấy ra trong đó giấy viết thư triển khai xem xét cái này xem xét chính là chờ mặc thật lâu không nói g i t văn sau một hồi lâu hắn dần dần mở miệng thanh âm có chút chấm thấp ngươi cho bản t trong thư sở ngôn bốn xác thực như thế lâm văn húc dùng sức đem đầu đập xuống đất cái chán trong nháy mắt liền ném ra huyết đến học sinh biết người không rõ nộ biết kẻ xấu không nghĩ học sinh cái tia hương đảng đúng là cứu thế giáo dư nghiệp bốn bây giờ ủ thành sai lầm lớn liên lụy lao sư không thể t r á n h né học sinh không có bảo toàn tự thân chi niệm cũng không cùng n à y kẻ xấu thông đồng làm bậy chi dự định hết thẻ chịu tội học sinh nguyện một mình gánh chịu nhìn lao sư đem học sinh giao cho thanh tải hắn lần này tới không phải hướng n ộ dung cầu viện mà là muốn bảo toàn n ộ dung hắn muốn n ộ dung đem hắn tự tay giao ra tận khả năng đem nội dung từ trong chuyện này hái đi ra mình đánh xuống hết thẻ chịu tội nội dung lại là không có lập tức đáp ứng hỏi ngược lại phong thư này chứ ngươi ở ngoài nhưng còn có người nhìn qua lâm văn húc lắc đầu nói chỉ học sinh một người nhìn qua nội dung lâm vào trầm ngâm bên trong đột nhiên hỏi một vấn đề cái k i a hứa văn hoa bốn còn chưa rơi vào tuần tra dám trong tay lâm văn húc nghe vậy giật mình lập tức minh bạch nội dung ý nghĩ vội vàng k h u y ê n nhủ lao sư tuyệt đối không thể kinh châu huyết tán chấn kinh triều chính học sinh mặc dù thu cứu thế giáo chi tà đan nhưng dù sao bị người lừa bịp triều đình cho dù muốn bắt học sinh minh chính điển hình c ũ nhưng g c ỉ chết học s h một n hắn, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết đi ra kháng tội là bởi vì hắn biết được lại tiếp tục cùng hứa văn hoa dây dưa tiếp chỉ sợ sự tỉnh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn n ô dung cười khổ nói bản tướng cố nhiên tin được vợ chồng ngươi hai người nhưng hồng hoàn tiên đan một chuyện không phải chỉ vợ chồng ngươi hai người biết được cái này tướng quốc trong phủ bản tướng thê thiết biết được thê thiết biết được khó đảm bảo sẽ không cáo chi người bên cạnh đến lúc này h a i đi cũng không biết chuyển ra ngoài bao nhiêu người chẳng lẽ muốn bản tướng giết vợ diệt tộc ca cho dù bản tướng hung ác đến quyết tâm lại có thể cam đoan ngoại nhân liền không một người biết được ca nhưng o ạ i nhân biết được giết vợ diệt tộc cũng bất quá bị thai mà đi trồng trôm hắn nhìn về phía quỳ trên mặt đất lâm văn húc thợ g i i nói dẫn văn a ngươi có biết b ẹ tướng ngồi vào bây giờ địa vị dựa vào là cái gì lâm văn húc đáp tự nhiên là lao sư có phụ quốc c h i năng không đúng n ô dung lắc đầu tăng thêm giọng nói là bởi vì bệ hạ tín nhiệm bệ hạ tin được ta đem triệu này chính giao cho ta chủ trì cho dù bản tướng đầy người ô danh cho dù thuộc hạ tâm ủng hộ hay phản đối thậm chí là kẻ thù chính trị công kích bốn cái k i a lại có làm sao bản tướng sẽ chỉ hòa nê thì thế nào bản tướng yêu bệ cánh đấu đá thì thế nào bản tướng không mất thanh quyến cho dù thế nhân hận ta tận sương bọn hắn lại có thể làm khó dễ được ta thanh âm càng ngày càng to lớn đến cuối cùng đã là mang theo dẫn ô n nhưng sau một khắc nội dung lại giống như là quả cầu r a xì hơi bình thường thở dài nói nhưng duy trì có cứu thế giáo bốn bản tướng không thể cùng hắn có nửa điểm h i ệ u lầm nha dù là chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ đủ để cho bản tướng mất đi t h a n h quyến một khi mất đi t h a n h nhân chờ đợi bản tướng chính là vạn kiếp bất phục chương ba trăm hai mươi hai chư phương động thân kinh châu chương ba trăm hai mươi hai chư phương động thân kinh châu lâm văn hút sắc mặt biến đổi cẩn thận từng ly từng tí hỏi là bởi vì vĩnh an vương sự tỉnh thiên võ năm bốn bảy vĩnh an vương thủ cứu thế giáo mê hoặc độ thành luyện an muốn tìm trường sinh sau đó sự việc đã bại lộ quốc sư tự thân xuất mã xuất lĩnh tuần tra giám bộ chúng xôi nam đã bình định cứu thế giáo bắt vĩnh an vương hồi kinh năm đó bệ hạ muốn bảo đảm vĩnh an vương t r e o đến triều đình bách quan b á n n g ư ợ c mỗi ngày đều có quan viên đâm chết tại kim loan điện trên cột cung điện lấy cái chết trình lên khuyên ngăn đến cuối cùng không đợi triều hội thương định xuất một cái kết quả vĩnh an vương treo cổ tự tử tại tuần tra giám nhà g i a m bên trong chuyện này mới xem như không giải quyết được gì cũng chính bởi vậy thiên võ hoàng thống hận cứu thế giáo hiển nhiên là chuyện đương nhiên cũng chính bởi vì cứu thế giáo hắn mới đã mất đi ruột thịt cùng mẹ sinh ra bảo đệ nhưng nội dung lại biết được càng nhiều ân tình lắc đầu nói không chỉ như thế hãn t h ư hồ đối với cứu thế giáo có nhiều việc có kiến kỵ cũng không tiếp tục sách sổ dưới n ô dung đem chủ đề chuyển r ờ i về hứa văn hoa sự tình bên trên bây giờ ngươi mau chóng khởi hành đi kinh châu trước ở hứa văn hoa rơi vào tuần tra giảm trong tay trước đó cần phải đem nó chém giết bản tướng lại phái một ít nhân thủ cho ngươi lao sư chớ có lại khuyên việc này liền như vậy định n ô dung đem q u ỳ trên mặt đất lâm văn húc dịu dắt đứng lên ngự trọng tâm trường nói ngươi có lẽ cảm thấy bản tướng là yêu quý tự thân ngựa nhớ chuồng không đi nhưng ta đã giả không có cái tia hồng hoàn tiên đan ta còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm ta cố nhiên có thể cáo la o hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ nhưng ta nếu là đi chiều này chính ai đến xử lý cái này đại càn cựu châu ai đến sửa một chút bồi bổ người có báo quốc ý chí cũng có báo quốc trí năng ta làm lao sư của ngươi lại như thế nào n h ẫ n tâm nhìn ngươi rơi vào kết quả như vậy bản tướng bảo toàn ngươi là bởi vì chỉ có ngươi mới gánh vác được ta cái này trên vai gánh n a hắn dùng sức đến vỗ lâm văn húc tay mỗi một chữ mỗi một câu đều như lời từ đáy lòng lâm văn húc chỉ cảm thấy mũi mọi như ánh mắt đều trở nên mơ hồ mấy phần túi đầu khóc không ra tiếng học sinh học sinh định không phụ lao sư hy vọng、Chín. t h i ngày võ năm n tháng 7. Bên trong thư xá người lâm Văn Húc tạm từ quan chức, xuất hàn lâm viện rất tán tiến Húc chức, hàn nhiều học sĩ, lục bộ quan chính tán chức xá Bên người Văn quan viện quan quan, bộ Lâm lâm lục về sĩ, kế i n h Châu cựu t Ngày kế tiếp tam hoàng tử dưới t r ư ờ n g chu huyền d ẫ t xuất lĩnh một nhóm võ g i ả tinh nhuệ đi kinh châu khi tin tức truyền đến nhị hoàng tử cơ hạ vũ trong hai lúc hắn rốt cục có chút ngồi không yên chủ động xuất cung tới tìm triệu kỳ an hải thành bây giờ ngoại tổ cùng lao tam đều đã phái người khởi hành kinh châu ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường đại khách trong sảnh cơ hạ vũ nôn nóng bất an đến tại triệu kỳ an tới trước mặt về giả bước triệu kỳ an lại là bình chân như vại đến uống trả nghe vậy đáp điện hạ thế nào biết thần liền không có động tác cơn hạo vũ cả giận những ngày này ngươi cái này trong phủ ngược lại là khách quý trở nhà ngươi liền cửa đều không xuất như thế nào có hành động hắn n h ị n không được trâm trọng nói bây giờ phụ hoàng coi trọng ngươi lại là cho ngươi thăng quan lại là vì ngươi tiến tước mọi loại chỗ tốt đều hưởng chỉ sợ ngươi cái này phụ hoàng trong mắt hồng nhân cũng chướng mắt ta hoàng từ này lời nói này đến có chút nặng nhưng mấy ngày nay phụ hoàng đối triệu kỳ an cái kia để cho người ta liễu l i phong thưởng cùng cái kia gần như không che giấu thái độ ưu ái lại thêm triệu kỳ an mấy ngày nay đóng cửa không ra cũng không đi tìm thái độ của hắn bốn cái này khiến cơ hạ vũ mấy ngày nay một mực lăn lộn khó ngủ cảm thấy triệu kỳ an có phải hay không ôm lên phụ hoàng đùi liền muốn khí hắn tại không để ý lời nói này tại cơ hạ vũ trong lòng nhẫn nhịn đã vài ngày dù là lý trí nói cho hắn biết không phải làm lấy triệu kỳ an mặt nói như vậy nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói ra miệng triệu kỳ an cầm trong tay chén trà bỏ lên trên bàn trên mặt cũng không thấy sinh khí nói ra điện hạ ta không h i ể u văn chức cũng không thông võ đạo tự mình đi kinh châu thì có ích lợi gì kinh châu sự tình có mưu sĩ bày mưu tinh kế cũng sớm đã điều động người tài ba nhập kinh châu làm việc điện hạ cùng ta chỉ cần ngồi ở kinh thành tính quan chính là cơ hạ vũ c a o mày nói này không phải cho đùa chuyện lớn như vậy giao cho người bên ngoài người cứ yên tâm triệu kỳ an nhìn về phía cơ hạ vũ trầm giọng nói nhiều năm như vậy thần minh bạch một cái đạo lý làm người thượng giả lúc này lấy biết người biết dùng làm đầu nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người cho nên thần yên tâm cơ hạ vũ nhất thời nghe lời lời nói này đã là triệu kỳ an nói cho chính hắn nhưng lại làm sao không phải nói cho hắn nghe nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người đã đem sự t ì n h giao cho hắn triệu kỳ an hôm nay cần gì phải chạy tới hắn bên này chất vấn đâu cơ hạ o vũ tỉnh táo lại ngồi về vị trí bên trên là ta sốt u ruột hải thanh nói đúng bất quá ngươi nếu có cái gì kế hoạch cũng làm để cho ta biết được mới là triệu kỳ an cười cười nói nói ra coi như mất linh điện hạ không ngại chờ đợi mấy ngày mấy ngày về sau ta đưa điện hạ một kinh hỷ như thế nào cơ hạ o vũ nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một hồi c h ầ m rãi gật đầu t ố t vậy ta bất quá hỏi ta c h ờ ngươi kinh hỷ m ờ i đưa t i ế n cơ hạ o vũ triệu kỳ an đem a loan kêu gọi tứ hoàng tử bên kia nói như thế nào a loan đáp tin đã đưa đến phúc diên cung chỉ là tứ hoàng tử mấy ngày nay tựa hồ cũng không tại trong cung chính quý phi cũng tìm hắn không được tạm thời còn không có tin tức không tại trong cung triệu kỳ an sờ lên cái cảm những ngày gần đây cơ thanh không một chút cử động quả thực đúng để cho người ta có chút xem không hiểu bây giờ kinh châu một chuyện đông dương quận quận trưởng l ư hoài thận chính là người trọng yêu chứng mà người này chính là t r ì n h quý phi cha đẻ ngọc t r â n cùng tứ hoàng tử thân ngoại tổ nếu là có thể nắm giữ l ư hoài thận nghĩ đến đ ố i kinh châu chi hành sẽ có cực lớn trợ lực triệu kỳ an nói ra để t i ê u vệ cha một chút tứ hoàng tử hành t u n g có tin tức trước tiên thông báo ta một tiếng đúng a loan ghi lại việc này sau đó hỏi chủ tử chuẩn bị lúc nào khởi hành kinh châu triệu kỳ an lắc đầu không đ ổ i còn chưa tới thời điểm hắn không thể tại kinh châu tấp nập xuất thủ tự mình nhập kinh châu tự nhiên không thể nào là vì r ế t một chút cứu thế giáo vô danh tiểu tốt kinh châu đám lửa này còn chưa triệt để bốc cháy cứu thế giáo chân chính nhân vật mấu chốt cũng còn chưa hiện thân đợi đến chân chính đại nhân vật hiện thân thời điểm mới là triệu kỳ an nhập kinh châu thời cơ Bây bên Châu, này này, Nguyên Nay giờ 4. Chỉ chờ triệu quan tượng cùng、triệu、nghe thường Giờ Triệu Triệu kia tin tức 8. Giờ này khắp này, Kinh châu, Thiên chờ Chỉ tức khắp quan quận.、Này、quận, chính là đại nhưng đến hôm nay thiên nguyên quận lại không ngày xưa phồn hoa trí cảnh đường phố bên trên ngoại trừ tuần tra binh sai bên ngoài liền qua đường người đều rất hiếm thấy đến bây giờ triệu đình phái giới khâm sai đoàn liền trú đóng ở thiên nguyên quận bên trong chưng dụng quận thủ phủ xem như lâm thời trụ sở mà nguyên bản thiên nguyên quận quận trường sớm đã xuống ngựa bây giờ giam giữ tại nhà giam bên trong quận thủ phủ trước cửa tuấn mã vội vàng chạy đến dừng ở trước cửa một tên q u â n giáp đem xoay người xuống ngựa đến hắn lấy nón an toàn xuống lộ ra một t r ư ơ n g kiên nghị tuấn lãng khuôn mặt người này không phải người bên ngoài chính là triệu quan tượng t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba kim ốc tàng tiểu t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba kim ốc tàng tiểu triệu quan tượng xuống ngựa về sau sau lưng có một ngựa đi theo m à t ớ i ngay lập tức đem lĩnh cũng cùng nhau đi theo xuống ngựa nhưng người này cũng không phải là triệu quan tượng bên người quen biết đ a u trương nhị phó tướng mà là một cái gương mặt lạ nhìn xem không thế nào thu hút rơi vào trong đám người chẳng mấy chốc sẽ để cho người ta không có ấn tượng triệu quan tượng mang theo bên cạnh theo đem trong triệu đi đến ven đường gặp người đều hướng hắn hành lệ ân cần thăm hỏi triệu gia úy Sô hồ nhân. đại triệu quan tượng một cười theo theo nói, nói vậy dĩ nhiên là năng lực ta chấp tuyệt bọn hắn nghĩ đến vớt công tích đến trông cậy vào ta cũng không liền phải khách khí với ta lấy chút từ hắn đi vào kinh châu về sau có thể nói là xuất tận danh tiếng cứu thế giáo tại kinh châu xâm nhập dân chúng bên trong ẩn nút với địa phương bên trong cực kỳ khó mà phân biệt khâm sai đoàn ngay từ đầu tiến triển rất không thuận lợi ai cũng không biết đến một nơi về sau cái kiêu nhập t ỉ n h chiêu đại phương sĩ thân bên trong có mấy nhà mấy hộ i trên thực tế là cứu thế giáo nanh ư ớ c toàn diết tự nhiên không ổn nhưng bỏ mặc không quan tâm lại dễ dàng hậu phương bốc cháy nhưng mà từ khi triệu quan tượng sau khi đến hắn luôn luôn có thể tinh chuẩn đến cầm r a ẩn tàng với địa phương thân sĩ bên trong cứu thế giáo nanh ướt xuất đội phá hủy vài chỗ cứu thế giáo trọng yếu cứ điểm chết ở trong tay hắn cứu thế giáo giáo đồ không tại số ít thậm chí đào ra cứu thế giáo bí mật tế tự một tôn điên thần đủ loại công tích tự nhiên là để cho người ta không khỏi đối với hắn lao mắt mà nhìn cũng làm cho tuần tra giám thượng tướng quân l a n g p h o n g đối với hắn có chút ưu ái khâm sai đoàn nghị sự hắn cũng là một cái duy nhất có thể dự thính giáo ý nghĩa phụ coi là thật có khởi hành kinh châu dự định thật có việc này lúc nào khởi hành không biết được nhưng bây giờ kinh châu cứu thế giáo đại nhân vật còn chưa nổi lên mặt nước thời cơ còn chưa tới hai người thời gian nói chuyện triệu quan tượng mang người đến tại mình cửa sân trước hắn dường như lơ đẳng đến nhìn quanh tà hữu xác định không ai về sau lúc này mới đẩy cửa đi vào khi cửa phòng m trong phòng có rất nhỏ động tĩnh vang lên nhưng làm triệu quan tượng dẫn người tiến vào trong phòng lúc trong nội đường lại là không có mùa hay hắn phối hợp ngồi vào bên cạnh bàn đánh một bát trà lạnh uống vào ra hiệu nói tỉ chỗ nhỏ hẹp mong tỉ đừng để bụng mời ngồi cái kia theo sẽ tại bên cạnh bàn ngồi xuống đưa mũ giáp lấy xuống đem chính mình khuôn mặt bại lộ đi ra nhưng làm mũ giáp bị gỡ xuống một khắc này cái kia nguyên bản không có chút nào đặc điểm một t r ư ờ n g nam t ử khuôn mặt lại là tại mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa chỉ chốc lát sau triệu nghe thường cái kia hơi có vẻ vũ mị khuôn mặt hiện lộ trong không khí triệu nghe thường đưa mũ giáp phóng tới một bên trên b à n đối triệu quan tượng nói ra ta lần này tới chính là muốn v ì nghĩa phụ đảo ra kinh châu cứu thế giáo người dẫn dây trước đó bị nghĩa phụ thả lại kinh châu cái kia hồng liên thánh nữ trong tay có lẽ có tung tích nhưng đến ngươi cái này trước đó ta đi triệu thị thương hành kinh châu chi nhánh ngân hàng hỏi qua cái kia cung tâm hình đã có mấy tháng chưa từng cùng chi nhánh ngân hàng tiếp xúc qua bốn nàng nói đến chỗ này có chút lo l ắ n g nói ta hoài nghi nàng đã nặng ném cứu thế giáo bên kia chỉ để g ã y mất cùng chúng ta liên hệ nghĩa phụ ở trên người nàng lưu một điểm phòng bị cũng không tính lợi hại cứu thế giáo chưa h ẳ n không có người có thể giải triệu quan tượng cười vì triệu nghe thường thêm t r à trấn an nói a tỷ không cần lo ngại cái k i a cung tâm hình tất không có khả năng nặng nềm cứu thế giáo triệu nghe thường hầu nghi phải xem hắn một chút ngươi vì sao như vậy khẳng định bởi vì giờ này k h ắ c này nàng ngay tại ta chỗ này a tiếng nói vừa dứt triệu quan tượng phủ tay nội đường rèm bị nhấc lên từ đó đi ra một nữ tử nàng này tuy là thân mang tiểu tỳ thường phục không thi phấn trang điểm nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều là một cỗ thanh lanh thiên khí giống như trong tranh đi ra nữ tử đồng dạng cung tâm hình đến tại triệu nghe thường trước mặt chậm rãi hạ bái cầm trong tay đạo lễ cung tâm hình gặp qua tam tiểu thư triệu nghe thường hoắc đến đứng d ậ y chừng lớn mắt nhìn về phía ra vẻ không thèm để ý triệu quan tượng quắt triệu quan tượng ngươi dám kim úc tàng kiều triệu quan tượng suýt nữa không có một miệng trà phun ra ngoài không biết nói gì a tỉ kim úc tàng kiều há lại như thế dùng đến lúc nào rồi ngươi còn cùng ta móc chữ triệu nghe thường chống n ạ n h m à y l i ề u đứng đấy nơi này là k h â m sai trụ sở bao nhiêu con mắt chằm chằm vào ngươi dám đem nàng giấu ở chỗ này triệu quan tượng giải thích nói bây giờ cung tâm h ì n h đã bạo lộ toàn bộ kinh châu cứu thế giáo đều muốn giết nàng ta không đem nàng giấu chỗ này lại nên giấu chỗ nào nơi này chính là toàn bộ kinh châu nơi an toàn nhất bạo lộ triệu nghe thường nhữ mày nhìn về phía cung tâm hình hỏi làm sao bại lộ cung tâm hình lắc đầu thản nhiên nói b ầ n đạo cũng không hiểu biết nguyên bản ta trở lại trong giáo hết thể như thường cũng là toàn lực phối hợp quan tượng thiếu gia thu thập cứu thế giáo c h i tình báo nhưng ước chừng nửa tháng trước t h á n h chủ không biết vì sao đột nhiên hướng trong giáo truyền đạt thứ nhất chỉ lệnh chính là muốn đem ta đổi bắt sinh tử bất luận hồng liên t h á n h chủ chính là triệu nghe thường tâm ý khé động hỏi vội ngươi nhưng có biết cái này hồng liên t h á n h chủ chân thực thân phận cung tâm hình lắc đầu nói bình thường thủ đoạn đúng tìm không thấy hắn vì sao nói như vậy ta hồng liên một mạch thánh học cùng trung nguyên võ đạo khác biệt thánh chủ không tu nhục thân chỉ tu âm thần thân thể đối với hắn mà nói bất quá một bộ tùy thời có thể thay đổi vật chứa mà dạng này vật chứa hắn có thật nhiều cũng chính bởi vậy thân phận của hắn thiên biến văn hóa không người có thể suy đoán được thánh chủ bây giờ là thân phận gì cung tâm hình dừng lại một lát có ý riêng phải nói có lẽ giờ này khắc này thánh chủ đã tại tòa này quận thủ phủ bên trong thậm chí trở thành các ngươi trong đó người nào đó cũng chưa chắc thân thể chỉ là vật chứa tùy thời có thể thay đổi triệu nghe thường vẫn là lần đầu nghe nói thần thông như vậy tà pháp, trong lúc nhất thời xem như mở tầm mắt nhưng cứ như vậy muốn tìm ra kinh châu cứu thế giáo người giật dây độ khó liền đem hiện lên bao nhiêu lần tăng lên nàng chỉ chỉ cung tâm hình đối triệu quan tượng nói ra nàng này ta sẽ dẫn đi cuối cùng cô nam quả nữ cả ngày ở cùng một chỗ tính chuyện gì xảy ra an nguy từ không cần phải lo lắng ta lần này tới mang theo đầy đủ nhân thủ đến đối với cái này cung tâm hình cùng triệu quan tượng cũng không có ý kiến bây giờ triệu quan tượng đem cung tâm hình thu lưu tại chỗ ở của mình tuy nói là dưới đĩa đèn thì tối nhưng đúng là nguy hiểm một điểm một khi bạo lộ sợ rằng sẽ cho triệu quan tượng đưa tới phiền t o á i không nhỏ về phần cung tâm hình bốn Rơi vào triệu quan tượng trong tay, vẫn là rơi vào u q a chương trong ba trăm hai mươi bốn thương binh doanh chương ba trăm hai mươi bốn thương binh doanh đây là mang ta đi nơi nào khi triệu nghe thường đáp ứng triệu quan tượng t ỉ n h cầu về sau triệu quan tượng liền đưa nàng ra quận thủ phủ dẫn tới quận thủ phủ phía sau nguyên bản nơi này chính là một chỗ dân cư p h ư ờ n g thị bây giờ lại là trình diện đều là tuần tra trạm cương vị q u a n sai một chút trong sân thường thường có từng tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang lên a a a ba triệu quan tượng nhìn tả h ư u đối triệu nghe thường giải thích một câu thương binh doanh triệu nghe thường có chút giật mình thương binh nhiều như vậy đoạn thời gian trước ta đào ra một bộ cứu thế giáo chỗ cung phụng tà thần thật sự đến đánh một cuộc các chiến thương binh tự nhiên cũng liền nhiều một chút triệu quan tượng một bên nói một bên hướng phía thương binh doanh một chỗ sân nhỏ đi đến may mắn tôn này tà thần đã bị làng tướng quân thu nhập c h ấ n ma tháp chẳng qua là khi cùng cái kia tà thần giao chiến đồng liêu bên trong có thật nhiều người thụ cái kia t a t h ầ n quỷ tà lực lượng ảnh hưởng mất tâm trí tam tỷ thiện trung ý trí thuật còn xin nhìn xem có biện pháp hay không đang lúc nói chuyện hắn đến tại một chỗ sân nhỏ trước cửa thâm trầm thở ra một hơi đẩy cửa đi vào vừa đẩy cửa ra trong sân lập tức có cái thân ảnh đứng lên triệu gia úy t h a n h âm kia khẳng hạn nhưng chăm chú nghe không khó phân biệt chính là triệu quan tượng phó tướng t r ư ơ n g cư chính t r ư ơ n g cư chính bây giờ đã không có ngày xưa người đọc sách cái kia cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng sắc mặt có chút tiểu tụy h cái cầm chỗ râu ria sùm sòm hiển nhiên là rất nhiều ngày không có thể nghỉ ngơi thật tốt tại hắn cùng triệu quan tượng chào hỏi thời điểm trong phòng cái kia thảm thiết tiếng giống còn tại vang lên triệu quan tượng nhịn không được nhìn về phía trong phòng phương hướng ánh mắt rơi vào cái k hỏi trương lữ x o á i cao đại ca h ắ n hữu hảo một chút ta t r ư ơ n g cư chính nghe vậy không khỏi sắc mặt h ố i tối lắc đầu nói so trước đó hai ngày còn ác liệt mấy phần một ngày thành tỉnh thời gian ít đi rất nhiều hắn lúc này mới chú ý tới triệu quan tượng bên cạnh đứng đấy người kinh ngạc nói vị này là triệu quan tượng giải thích nói đây là ta tại trong thành tìm tới một vị làng trung nghĩ đến cho cao đại ca nhìn xem ai cái này t r ư ơ n g cư chính liên tục thở dài muốn nói lại thôi cuối cùng p h ả i tay h á o một cái thôi đi xem một chút cũng tốt hắn đối với triệu quan tượng tìm cái gọi là lang trung làm ộ t kia hy vọng cũng không ôm k h ô n g sai đoàn bên trong có thái y viện thái y tùy hành đã sớm bị lăng tướng quân phái sang đây xem qua còn không phải thúc thủ vô sách xa liên thái y viện thái y đều không được cái này triệu quan tượng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bình thường từ trên đường tùy tiện bắt một cái lang chung đến liền có thể đi nhưng chương cư chính này lại cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống ngược lại tình huống cũng không có khả năng so hiện tại càng h ỏ n g bét mọi người tại trong viện chờ đợi một hồi thẳng đến trong phòng cái kia không giống tiếng người tiếng gào thét dần dần bình phục lại đi đổi thành một tiếng lại một tiếng ai u âm thanh cao đại ca hẳn là tỉnh táo lại chương cư chính một bên nói một bên cầm chìa khóa hướng cựa mở ra khóa lại cửa phòng nhưng người sang để đám người đi vào trong phòng mùi cũng không tốt đẹp địa v ă n ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ bên ngoài xuyên thấu vào mơ hồ có thể thấy được một bóng người chính chói gô đến bị trói tại trên cây cột cao hà vừa thấy được t r ư ơ n g cư chính hữu khí vô lực đến mắng t r ư ơ n g cư chính ngươi cái này không xứng làm người đồ vật ai bảo ngươi cầm lợn chết kết chói lao tử nhanh cho ta giải khai đau chết t r ư ơ n g cư chính đỏ cả váy mắt vội vàng lên tiếng đi cho cao hà mở trói cao hà tay chân chói buộc mỗi lần bị giải khai cả người liền mềm n h n đến ngã xuống cũng may mắn chương cư chính tay mắt lênh lẹ đỡ h ắ n cao đại ca. đây là triệu giáo úy đi bên ngoài mời tới lan g trung xem bệnh cho ngươi tới hắn đem cao hà dịu đến giường bên cạnh ngồi xuống sau đó cho cao hà giới thiệu triệu quan tượng người bên cạnh cao hà nghe vậy nhìn về phía triệu quan tượng cười khổ nói xô hổ ngươi uổng phí cái này khí lực làm cái gì thân thể của ta chính ta rõ ràng nhất không thể cứu được triệu quan tượng m ặ t không chút thay đổi nói có hay không được cứu ngươi nói không tính đại phu nói tính sau đó hắn nhìn về phía triệu nghe thường ánh mắt bên trong tràn đầy cầu cứu triệu nghe thường cho hắn một ánh mắt ra hiệu hắn an tâm sau đó đi đến cao hà trước người nô ra thủ đến mượn mạch tượng nhìn qua chín sau một lát triệu nghe thường thu tay lại t r ư ơ n g cư chính mang đúng mong đợi nói đại phu như thế nào triệu nghe thường lắc đầu t r ư ơ n g cư chính ánh mắt bên trong quan g mang lập tức cảm đạp xuống một bên cao hàng ngược lại là h ư u khí vô lực đến cười ta đã nói không cần uống phí cái này khí lực Số hổ ta liền một cái nguyện vọng giúp ta đưa về nhà đi ta nghĩ ta a nương triệu quan tượng lập tức một trận phập phòng không yên quắp im miệng nghĩ ngơi ư lão nương c h ở c h ở về mình đi gặp cùng ta nói cái gì hắn dường như không nguyện trong phòng chờ lâu cùng triệu nghe thường một chiếc một sao ra phòng đến ở trong viện triệu quan tượng đưa lưng về phía nàng một hồi lâu lúc này mới xoay người lại hỏi a tỷ coi là thật không cứu nổi a triệu nghe thường nghe ra được thanh âm hắn đã trở nên có mấy phần cổ quái nhưng vẫn là lắc đầu đây không phải y thuật có thể giải quyết ta nhiều nhất có thể cho hắn mở một chút thuốc gan thần v ậ n để hắn bệnh điên phát tác thời điểm chẳng phải thống khổ nàng quyết n ụ người cái này phó tướng lần này tình huống vẫn là nhanh chóng đưa về kinh đô thành đi nghĩ đến ngươi dám bên trong quốc sư sẽ có biện pháp triệu quan tượng giận dữ nói như thế nói đến cũng chỉ đánh trước hết để cho lão cao cùng trương lữ xoái hồi kinh báo cáo công tác ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ta sẽ viết thư cùng nghĩa phụ nói một câu có lẽ nghĩa phụ có biện pháp cũng chưa chắc triệu nghe thường nhìn ra được triệu quan tượng đối với mình hai vị buộc đem ở giữa tình cảm nhịn không được chấn an một câu nhưng trên thực tế nghĩa phụ mặc dù có cái năng lực kia hỗ trợ nhưng là hắn thật sẽ vì một cái không liên quan gì người xuất thủ a triệu nghe thường cũng không lớn khẳng định m ộ ư ơ i ba quan tượng ngươi nhưng có biết đông dương quận quân t r ư ở n g l ư hoài thận từ thương binh trong doanh trại sau khi đi ra triệu nghe thường lại hướng triệu quan tượng đã hỏi tới một cái nhân vật mấu chốt triệu quan tượng gật gật đầu đương kim bệ hạ nhà phụ càng là nghĩa phụ vợ tộc ngoại tổ ta tự nhiên là có lưu ý nhưng có biện pháp tiếp cận người này triệu quan tượng nghe vậy lắc đầu nói khả năng không lớn người này bây giờ chính là kinh châu án trọng yếu nhân chứng trong tay nắm giữ toàn bộ kinh châu quan viên cấu kết cứu thế giáo chứng cứ bây giờ cùng mấy vị khâm sai cùng ở một viện cho dù là ta cũng không cách nào tiếp cận như thế nói đến ngược lại là khó giải quyết triệu n g h e thường bất đắc gì nói vậy xem ra lưu hoài thận bên kia tạm thời là tiếp xúc không đến những cái kia phạm án quan viên đâu giết một nhóm bất quá một chút trọng yếu bây giờ còn nuốt tại nhà giam bên trong nhưng có biện pháp để cho ta đến hỏi lời nói có chút khó bất quá ta có thể nếm thử một hai tỷ lệ hai người thời gian nói chuyện Vừa hay nhìn thấy chương á c đó k ba trăm hai mươi lăm một tờ văn thư liền muốn bản tướng quân túi đầu nghe theo không thành chương ba trăm hai mươi lăm một tờ văn thư liền muốn bản tướng quân túi đầu nghe theo không thành đại nhân trong kinh có khách cầu kiến trong tay có ngô tướng quốc chi tin quân thủ phủ bên trong rất nhanh có người đi vào thông báo tin tức trong nội đường có người bật cười một tiếng tiếng nói bé nhọn theo ta nhìn đây là p h i ề n p h ứ c tới tay phải bên cạnh một tên thân mang binh bộ quan phục lão đại nhân nghe vậy bất mắn nói ngụy công công cớ gì nói ra lời ấy cái này nên triều đình dành cho chúng ta trợ lực mới là có ngô tướng quốc chi cao đồ tới đây t ạ m thay kinh châu tội quan trưởng quản địa phương chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng không ít hai người này đều là triều đình phái dưới khâm sai theo thứ tự là đông xưởng đô đốc ngụy tam ấn cùng binh bộ thị lang lâm đông thành bàn giật lấy một tên kim giáp tướng mãi cho đến hai người xảy ra tranh chấp lúc này mới bông xuống trong tay công văn ánh mắt quét về phía bên cạnh mấy người lắc đầu nói dưới mắt kinh châu không phải bọn này các quan lão r a loạn đánh đàn địa phương một câu nói kia lập tức để ngụy tam ấn không khỏi khoe môi vể lên cũng làm cho lâm đông thành mặt lộ vẻ xấu hổ lăng phóng n l ẩ g đầu nhìn về phía hai người thanh âm trầm giọng nói bất quá phiền phức cũng tốt trợ lực cũng được đã tới trước hết gặp một lần à. lăng tướng quân sở ngôn là mười tướng quân đã biết chư vị đại nhân đến đây còn xin theo ta rời bước chính đường q u â n thủ phủ cổng tiến đến thông báo tin tức thủ vệ sĩ tốt rất mau ra tới đưa tin lâm văn húc đi ở đằng trước đầu sau l ư n g đám người nao nhao đi theo tiến vào quận thủ phủ bên trong cái này tiến quận thủ phủ phía sau hắn liền có người không nhịn được lẩm bẩm cái này đường đường thiên nguyên quân thành trung nguyên mỏ mỡ chi địa như thế nào rơi vào như thế r ộ n g đồng những này khâm sai nhóm không đến kinh châu lúc kinh châu còn coi như phồn vinh sao lại tới đây cái này kinh châu cái này kinh châu ngược lại là rơi vào này tầm quan cảnh dân có đói dạ có người chết đói ai này thiên thai hô cái này nhân này h ỏ a a đợi bản quan thấy cái kia la phóng nhất định phải khi hắn mặt chất vấn một hai chẳng lẽ trong mắt hắn chỉ có tập nhân lại không bách tính chết sống ngay từ đầu vẫn chỉ là vài tiếng bực tức nói thầm nhưng theo người chung quanh dần dần hưởng ứng bầu không khí liền không lớn thích hợp lên trong lúc nhất thời không ít người mặt mũi tràn đầy và hắn giận lòng đầy c ă m phẫn lâm văn húc đem mọi người phản ứng để ở trong mắt khẽ thở dài một tiếng bọn hắn ngày hôm trước từ kinh đô thành xuất phát đến kinh châu bất quá dùng đi một ngày sau đó một ngày từ vận hà bến đỏ chạy đến thiên nguyên quận vẹn vẹn một ngày này chính là mắt thấy kinh châu chi thảm trạng chứng kiến hết thảy nhìn thấy mà giật mình bất quá là đối phó một đám kẻ xấu đã từng nơi giàu tài nguyên thiên nhiên biến thành bây giờ cái này tiêu điều cảnh tượng khâm sai vô năng lang phóng thủ tội đây là những ngày tâm cao khí ngạo người đọc sách giờ phút này nội tâm chân thực khắc họa lâm văn h ú t trong lòng lại làm sao không có ý nghĩ như vậy bất quá hắn so những n à y gần như chỉ ở lý luận xuống qua các đồng liêu nhiều hơn một phần phải thiết thực khuyên đ ủ nói một hồi thấy lăng tướng quân không được nói những việc này lăng thượng tướng quân công tội còn bất luận hắn vẫn như cũ đúng bệ hạ bổ nhiệm khâm sai đại thần chúng ta chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự liền có thể bây giờ kinh châu chư quận quan lại bị bãi miễn hơn phân nửa chính là ta nên thi triển quyền cước thời điểm lão sư đã vì bọn ta phân chia tốt sở thuộc tri đ i ệ chư vị chớ có tham công liều lĩnh khi làm gì chắc đó chầm chấm mưu hắn tốt một phiên ngôn ngữ lúc này mới đem mọi người không an phận tâm tư làm yên lòng đang lúc nói chuyện đám người đã tới tại tiền đường dẫn đường binh lính đẩy ra đại môn hướng phía đường thủ thượng tọa đấm ngực chào một cái tướng quân người đã đưa đến lâm văn húc đi mau mấy bước đến tại đường tiền chắp tay cong xuống học sinh lâm văn húc gặp qua lang thượng tướng quân hắn dường như lơ đãng dương mắt nhìn lên lúc này mới thấy rõ lang phóng dung mạo vị này tuần tra thượng tướng quân dung mạo so với hắn chân thực n i ê n kỷ phải nhỏ hơn nhiều thoạt nhìn so lâm văn húc còn muốn tuổi trẻ mấy phần chỉ ở cái cầm chỗ xúc lấy ngắn n g i gốc dâu cảm bộ mặt đường cong góc cạnh rõ ràng nổi bật mấy phần không giận chi uy chi khí chết nguyên bản tại nhìn thấy l ă n g phóng trước đó luôn m u ồ n phải ngay mặt chất vấn những người kia giờ phút này đều nhao nhao tịt ngòi bình thường túi đầu túi đầu đến lặng yên làm không nói l ă n g phóng nhìn về phía trong nội đường hành lễ lâm văn húc hỏi lâm xá nhân để đó triều đỉnh công vụ không làm đến kinh châu làm gì lâm văn húc thái độ bày có phần thấp k h ô người n g đáp học sinh tạm thời giao nhận bên trong thư xá người chức vụ phụng tể tướng chi mệnh làm chủ cầm kinh châu địa phương sự tình mà đến à, lăng phóng có chút meo lại mắt nhìn về phía lâm văn húc ánh mắt trở nên ý vị thâm trường mấy phần chủ trì kinh châu địa phương sự t ì n h bản tướng sao không biết việc này có triều đình bổ nhiệm lâm văn húc tiến lên mấy bước đệ thấp giọng nói việc này bốn học sinh chỗ này có một phong thư tướng quân xem qua liền biết tiếp nhận địa phương quyền lực cái này vốn nên là muốn có triều đình ủy dụ nhưng này không nhỏ sự t ì n h cho dù là ngô dung cũng không có khả năng vượt qua thiên vũ hoàng đ ế ủy nhiệm dòng g ã một châu trên dưới quan viên bổ nhiệm cho nên lâm văn húc những người này tới đây trên danh nghĩa là thay k h ô n sai lăng phóng tạm thay kinh châu địa phương chức vụ lâm văn húc rất là tự tin tin tưởng lăng thượng t ư ơ n g quân nhìn qua lão sư viết tự tay viết thư về sau sẽ bán lao sư như thế một bộ mặt lăng phóng tiếp nhận tin mở ra đến xem một chút lông mày không khỏi vậy một cái nhưng hắn giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì cầm trong tay tin giao cho bên cạnh khác hai vị khâm sai xem qua đông xưởng đô đốc ngụy tam ấn sau khi xem dếu cợt vài tiếng nhìn về phía lâm văn h ú t cả đám người ánh mắt mang tới mấy phần vẻ t r n g trọng mà binh bộ thị lang lâm đông thành nhìn qua tin về sau mấy phần muốn nói lại tôi nhưng cuối cùng thợ dài một tiếng lăng phóng hỏi kinh châu hết thể bảy cái của thành Các như thế nào khôi phục khi t mở kho phát thóc cứu tế nạn dân như địa phương dự trữ không đủ chúng ta tự sẽ cùng kinh châu các sĩ tộc thân sĩ thương lượng mời hắn chiêu mộ nạn, nạn dân lấy công đại trần trừ cái đó ra bây giờ ngày mùa thu hoạch chưa đến khi làm lưu dân trở về quê cũ gieo trồng gấp rụng tốt lâm văn húc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị phân tích đến đạo lý rõ ràng nhưng hắn cái này một trận phân tích đến lại là không để ý đến một kiện cực kỳ trọng yếu sự t ì n h ba kinh châu mầm thái họa cứu thế giáo còn chưa d i ệ t trừ đâu lang phóng đột nhiên bật cười một tiếng lâm văn húc ngừng lại hắn thao thao bất tuyệt tướng quân cớ gì bật cười ta cười ngươi chỉ biết lý luận xuông không biết xem xét thời thế nhập ra tùy tục đạo lý c ư ờ i cái kia ngô dung không có chút nào mới học chỉ biết nói xuông dạng này người lại cũng có thể cầm giữ triều chính mông tế thánh nghe càng cười chính ta hắn tự rêu đến phơi cười một tiếng đúng là bị cái kia ngô dung xem nhẹ đến tận đây cả liền có thể để cho ta t ú i đầu nghe theo h á n cầm lấy cái kia phong n ô dung tự tay viết thư tại lâm văn húc ánh mắt kinh sợ bên trong x o ẹ t x ẹ t một tiếng trực tiếp xé bỏ lâm văn húc cả giận nói l a n g tướng quân đây là ý gì l a n g phóng ba đến vô bàn một cái đứng d ậ y bây giờ cứu thế giáo chưa trừ địch tại tối chúng ta ở ngoài sáng kinh châu chư quận đều là hành quân bên trong pháp luật k ỳ t ư ơ n g hết thẻ chi phí đều do trong quân phối cho không cần nội dung hoàng khẩu tiểu nhi khoa tay mùa chân bất quá trong quân xác thực thiếu một chút xử lý hậu cần nhân thủ n ộ dung đã đem bọn ngươi phải tới vậy liền thành thành thật thật tại quân ta bên trong hiệu lực Bà tướng cũng tính là các ngươi một phiên công hơn chính là người tới ấn xuống đi theo lăng phóng ra lệnh một tiếng đường bên ngoài mấy tên sĩ tốt nắm lấy quân gậy đi vào có cái kia không thành thật muốn d â y r u ộ n vào đầu chính là r ắ n r ắ n chắc chắc mấy cây gậy quân gậy nện xuống có nhục nhã nhặn có nhục nhã nhặn ai u quân r a tha mạng trong lúc nhất thời kêu trên khắp nơi c h i ế n đất lâm văn húc tức thì bị hai tên thân vệ bắt được phụ tá đắc lực một thanh đặt tại trên mặt đất hắn kiệt lực ngầm đầu dẫn không kèm được nói chúng ta đều có công danh mang theo tướng quân sao dám như thế đối lãi cái này cái này cùng bọn hắn tưởng tượng không đồng g i vốn cho rằng tới kinh châu cho là bị người lấy lễ để tiếp đón đã muốn tranh c á i k i a m ộ t phần tỏng lòng tri công cũng là xem như tích lũy quản lý địa phương kinh nghiệm nhưng hôm nay lang phóng đây là muốn đem bọn hắn cầm x u ố n g làm lao động à. làm khâm sai binh bộ thị lang lâm đông thành đứng dậy đối lang phóng đau khổ khuyên can lang tướng quân không thể không thể à. hắn chính là lục bộ quan viên cũng là ngô đảng vây cánh bây giờ nhìn thấy chủ sự quan cùng mình tọa sư phái tới người nào đến tình trạng như thế nào chỉ là l ư ỡ n g n an quả thực là có điểm tâm kinh d u n h dậy lang phóng gương mặt lạnh lùng nói lâm thị lang nhưng là muốn ngăn cản bà tướng cái này bốn bây giờ kinh châu là tình hình gì lâm thị lan lại là quá là rõ ràng nếu là lâm thị lan cảm thấy bản tướng làm không đúng đều có thể thượng tấu vạch tội không bằng đem ta cái này chủ sự quan đ ổ i ngô d u n g đến như thế nào nói đến nước này lâm đông thành cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ chắp tay túi người không nói nữa về phần dưới đường ngô đảng bằng h ư u tiếng cầu cứ u bốn hắn cũng chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chỉ coi làm nghe không được mười binh bộ thị lan trong tay nắm giữ hộ phụ các điều lệnh c ắ t châu phủ binh bây giờ dự lương kinh dương bốn phía phủ binh đều bị điều hành tới tiếp quản kinh châu thất quận còn thành bên trong đều là lấy quân chế quản lý mách tính không thể rời thành đêm không thể ra ngoài m ộ triệu k vi lợi phạm, quan tượng trong viện hắn lấy một phần kinh châu địa đồ một bên tại cấp trên chỉ vào một bên hướng triệu nghe thường phân tích cái này kinh châu thế cục triệu nghe thường nghe qua về sau lại là những mày khó trách không sai đoàn nhóm tới kinh châu lâu như vậy nhưng thủy trung không thể bình định kinh châu nhóm này cứu thế giáo dường như như vậy thảm thức tìm kiếm đến tìm tới lúc nào đi triệu quan tượng bất đắc dĩ nói a tỷ ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt ngươi chẳng lẽ coi là cứu thế giáo liền cùng băng sơn phỉ giống như tìm cái đỉnh núi khi đại vương chúng ta người chỉ cần đem cái tia đỉnh núi nhất vây coi như song sự tỉnh nhưng hoàn toàn cũng không phải là chuyện như thế kỳ thật lần này triệu đình p h ả i như thế binh lực nếu là cứng đôi cứng kinh châu nhóm này cứu thế giáo đã sớm phi hôi yên diệt nhưng khó liền khó tại như thế nào phân biệt cứu thế giáo đồ bốn kinh châu nhóm này cứu thế giáo không biết tại kinh, châu kinh doanh bao nhiêu năm sớm đã dung nhập kinh châu các mặt trong đó giáo đồ có lẽ là kinh châu một vị nào đó q có lớn có lẽ là trên đường cái nào đó người buôn bán nhỏ muốn phân biệt sao mà chi nạn triệu nghe thường nói ra chiếu ngươi nói như vậy bắt đúng bắt không sạch sẽ sao không bắt đại phóng tiểu triệu quan tượng thở dài c ứ thế trong giáo tin tức bí ẩn chỉ là kinh châu cái này hồng liên một mạch liền có ba mươi sáu đường khẩu mỗi chỗ đường khẩu bên trong còn mười tên hương chủ từng cái đường khẩu ở giữa đều có một tên đường chủ chín tên trưởng lão một số chấp sự công vụ đường khẩu cùng đường khẩu ở giữa lại là không tương thông đường khẩu phía trên còn có không biết số lượng thành nữ thánh tử cùng một vị thánh chủ n g lại lại triệu k h nàng. Nàng quan tượng thở m ì n dài trọng yếu nhất chính là kinh châu nhóm này cứu thế trong giáo có mê hoặc nhân tâm thần thông sẽ khiến người trong bất chi bất giác trở thành thờ phụng tà thần cứu thế giáo giáo đổ phạm là lọt mất một cái đều có khả năng sinh sôi một tổ quả nhiên là rét đều rét không sạch sẽ triệu nghe thường nhẹ phun ra một tiếng chiếu ngươi nói như vậy kinh châu cái này cứu thế giáo chẳng phải là khó giải thế thì cũng chưa chắc triệu quan tượng vẫn là rất lạc quan bây giờ khó khăn nhất chỗ đơn giản là như thế nào bắt được gần t à n g tại trong đám người cứu thế giáo đồ mà cứu thế giáo sở tu công pháp cùng trung nguyên võ học hoàn toàn khác biệt có thể trở thành chỗ đột phá lăng thượng tương quân đã phái người đưa tin cho quốc sư mời quốc sư sáng tạo một môn phân biệt cứu thế giáo đồ thần thông thuật pháp bất quá tạm thời còn không có h ồ i âm hắn đối triệu nghe thường nói ra nghĩa phụ tinh thông thế gian c h ấ pháp không thể nói trước có thể trước ở quốc sư trước đó sáng tạo ra một môn tương tự thần thông thuật pháp như vậy đây cũng là một cái công lớn nha triệu nghe thường nói ra ta ngày mai phái người về một chuyến kinh đô thành thuận tiện đem việc này cáo chi nghĩa phụ mặt khác cái này cung tâm hình ngươi dự định xử trí như thế nào bây giờ nàng đã bạo lộ lưu tại kinh châu cũng không nhiều l á m tác dụng không bằng đưa nàng cũng đưa về kinh đô đi để nghĩa phụ xử lý cung tâm hình nghe được lời nói này thân thể không tự chủ được đến run một cái nàng tuy là kiệt lực giả bộ như không thèm để ý nhưng hơi run dày tay vẫn là bại lộ nội tâm của nàng ý nghĩ nàng có chút sợ hãi triệu kỳ an triệu quan tượng cười ha hả nói ra cái này không tốn sức a tỷ p h í tâm lưu nàng tại kinh châu nếu là gặp được có quan hệ cứu thế giáo sự tình cũng coi là có cái chừng cầu đối tượng triệu nê thường hay mắt ánh mắt tại hắn cùng cung tâm hình ở giữa quét đo mấy lần bất quá nàng cũng không nhìn ra manh mối gì đối triệu quan tượng nói ra một chút việc nhỏ ta dựa vào ngươi không quá gần đến ngươi muốn an phận một chút qua một thời gian ngắn nghĩa phụ sẽ đến kinh châu lợi cho lúc tiêm nghĩa phụ có lẽ có sự việc cần giải quyết phân công chúng ta trước đó vẫn là chỉ lấy tìm hiểu tin tức làm chủ triệu quan tượng một lời đáp ứng a tỷ y tâm ngươi cũng biết ta huynh đệ tỷ bội ở trong ta đúng thành thật nhất bản phận một cái kia nói sẽ không chọc cho họa liền chắc chắn sẽ không gây hai họa lời này từ trong miệng hắn nói ra bốn triệu nghe thường làm sao lại như thế không tin đâu chương ba trăm hai mươi sáu ngàn dặm tìm phu khương bình nhi chương ba trăm hai mươi sáu ngàn dặm tìm phu khương bình nhi tỷ đ ệ hai người nói chuyện công phu có người đến tại triệu quan tượng ngoài cửa viện cao giọng hướng trong phòng hô hào sô hổ đến lượt ngươi người giao thế tuần tra mau mau khởi hành nghe thấy xưng hô liền biết được là triệu quan tượng dám bên trong đồng liêu triệu quan tượng đứng dậy đối triệu nghe thường nói ra a tỷ ngươi nhìn đi triệu này nghe thường t nói, nói ra chỗ này trên mặt có chút bất đắc dĩ uy võ hầu đã từng dưới chướng người tuy là so bình thường binh lính càn quay tố dưỡng tốt hơn nhiều nhưng cuối cùng so ra kem tiêu vệ như vậy kỷ luật nghiêm minh cũng không có tiêu vệ như vậy ở nấp tối nằm bản lĩnh bây giờ ẩn thân ngoài thành ta phải mau chóng khởi hành trở về miễn triệu ò gây ra r ủ ro. i nghê u cục thường tiêu n lớn là thường tuy là đau đầu nhưng cũng may những người này nhận quân lệnh cũng nhận nghĩa phụ lệnh bài chí ít bên ngoài vẫn là phục tùng chỉ huy c h ỉ bất quá không nghĩ tới hôm nay kinh châu quản khống như thế nghiêm ngặt mỗi cái quận thành đều bị phủ binh tiếp quản muốn xuất nhập quận thành không chỉ có muốn kinh châu bản địa hộ thiếp còn cần có lộ dẫn triệu nghe thường đã ủy thác triệu thị thương hành tại kinh châu chi nhánh ngân hàng giả tạo những vật này nhưng cái này còn cần thời gian trước đó chỉ có thể để uy viễn tiêu cục đám này tiêu sư trước gần thân ở trên trời nguyên quận hạ h ạ t hương huyện bên trong mười ba đại tỷ ngài nói đại cô g i a hiện đang ở trong tiên nguyên đó sao thiên nguyên quận ngoài thành trong một khu rừng dập dạp một nhóm người tìm phục tại trong rừng ghé vào trên ngọn cây nhìn xa xa thiên nguyên quận cái kia cao ngất tường thành cùng cửa thành cái kia bố phòng xâm nghiêm phủ bình q u a n sai cái này một nhóm người từng cái đều là cao lớn và m ỡ hung thần ác sắt cường tráng đại hán trần lộ cánh tay trước ngực phía sau lưng loại hình địa phương mảng lớn mảng lớn hình xăm đồ án l i ê n đơn đọc sách một cái ra ngoài vậy cũng là có thể tiểu nhi dừng khóc sắt thần trình độ nhưng tại chỗ này khoảng chừng mười mấy cái mà bị bọn hắn xưng là đại tỷ lại là một cái tướng mạo có chút tuấn mỹ anh khí nữ tử như thác nước tóc dài bị đơn giản buộc thành một đầm cao đôi ngựa hai cái ống tay á o chỉ tới cánh tay lộ ra luống mì màu ra cánh tay thân thể cũng không giống thâm khuê tiểu thư yếu đới eo thon cặp rất có cảm nhận người này không phải người bên ngoài chính là khương liễu nhi đại tỷ khương bình nhi mà khương bình nhi bên người những người này chính là nàng từ hoàng sa trại mang ra những cái k i a thuốc bà nhóm đều là lúc trước đi theo mười vạn dặm núi lớn phỉ đầu khương lâm trinh chiến tứ phương đám người kia khương bình nhi trốn ở trong bụi cỏ nhìn xa xa thiên nguyên quận quận thành đại môn mất máy môi đều đã tìm hiểu rõ ràng triều đình phái xuống tới đám k i a khâm sai bây giờ đang ở thiên nguyên quận bên trong nam nhân ta như vậy bất p h ẳ n chắc hẳn cũng là trong đó hạt tâm khẳng định cũng ở nơi lây đầu vậy chúng ta đặt ngoài thành đợi cũng không phải biện pháp nha xa thuốc nói đúng cái kia nếu không ngươi đi qua tìm hiểu tìm hiểu tình huống khương bình nhi nhìn về phía bên tay trái cách nàng gần nhất một tên mặt thẹo cũng chính là hắn vừa mới bực tức một câu ta đi mặt thẹo t r ừ n g lớn mắt chỉ chỉ mình sau đó mánh liệt mánh liệt lắc đầu không nên không nên ta nhìn thấy quan phủ liền phản tháo ta cũng không đi khương bình nhi quay đầu nhìn về phía một người khác mã thúc nếu không ngươi đi đại tỷ ta cái này nửa cái lỗ thai còn là bị triều đình nhưng khuyển gọt sạch đây này ta ta sợ sạch bốn khương bình nhi vừa nhìn về phía những người khác nhưng mỗi cái đối đầu nàng ánh mắt n ư ờ i lập tức chột dạ đến dịch chuyển khỏi ánh mắt nàng lập tức giận dữ nói các ngươi có thể hay không có chút tiền đồ chúng ta sớm tẩy trắng lên bờ được chứ làm gì như vậy sợ những n à y triều đình cho săn các ngươi dặn này sau này ra ngoài đ ừ n g nói là hoàng sa trại thập tam thái bảo ta có các ngươi những n à y thúc thúc đều mất mặt đại tỷ cái này cũng không tệ chúng ta a một cái dâu quai nón đại hán cười khổ nói năm đó chiêu an triều đình phòng chúng ta một tay để tuần tra giám c a o nhân đối với chúng ta hạ tâm chú sau này nhìn thấy mặc quan gia liền toàn thân run run y mồ hôi lạnh ứa ra ngươi nhìn cái kia cửa thành đứng đấy nhiều như vậy xuyên q u á n p h ủ ta liền liếc một chút ngươi nhìn ta tay này này lại còn run đâu lại tỉ đây không phải tìm nam nhân của ngươi à. nếu không ngươi đi khương bình nhi lập tức c h ộ t dạ nói l ầ m bẩm lúc trước thụ tâm chú cái thứ nhất là cha ta cái thứ hai chính là ta các ngươi sợ ta còn sợ đấy cái kia nếu không ta trở về đi trên đời này ba cái chân c ó khó tìm hai cái đ u ổ i nam nhân còn khó tìm à. sau khi trở về các thúc thúc cho ngươi thêm thu xếp một cái nói đến nhẹ nhàng linh hoạt tốt như vậy tìm ta về phần đến bây giờ còn không gả ra được thật vất vả tìm được cái này một cái cũng không thể phóng chạy vậy làm thế nào mà đám người lại làm một trận khó khăn đến cuối cùng khương bình nhi hít một tiếng một mực đợi ở chỗ này cũng không phải vấn đề nhìn xem kể bên này có hay không hương huyện trước tìm chỗ ngồi đặt chân lại nói ấy ta thấy được đám người thở dài một hơi sau đó nhao nhao từ ẩn thân trong bụi cỏ đi ra khương bình nhi đao sau lưng mặt thẹo ngón tay xâm nhập trong miệng phát ra một d à i một ngắn hai tiếng tiếng còi tiếng còi qua đi nguyên bản nhìn như không có một hai trong rừng rậm đúng là từ trên cây thân cây sau trong bụi cỏ n h o nhao chui ra người đến sau một lát đúng là tập kết một chi t r ư ờ n g hơn nghìn người đội ngũ đám người tập kết hoàn tất về sau dâu q u ai nón đến tại khương bình nhi sau lưng chỉ vào mặt phía bắc một cái phương hướng đại tỷ vừa rồi lúc đến trên đường ta nhìn thấy bên kia có cái thôn còn giống như có dấu vết người chúng ta đi chỗ đó đi tốt xấu trước giải quyết một bữa cơm lại nói đi vậy liền hướng mặt phía bắc đi khương bình nhi cũng không nghĩ nhiều như vậy vung tay lên dẫn đám người hướng phía mặt phía bắc phương hướng đi đến người khương bình nhi một đoàn người không đi q u a n đạo chuyên đi cái này trong rừng đường nhỏ tuy là h ỗ lượn rất nhiều nhưng thắng ở ấn ấp trên đường đi thật cũng không gây nên cái gì gợn xong ướp chừng đi hai canh giờ về sau đám người trên đường cũng đánh chút con h o á n g theo rừng loại hình ra thú lúc này mới đi tới rừng rậm cuối cùng ra rừng rậm về sau cách đó không xa dựa vào núi ở cạnh sông chính là một chỗ thôn xóm đại tỷ loại này quán trọ bình dân đều b ấ t đi dâm đĩa ta lĩnh hai hậu sinh tể sông hầm lò đường phiến tử đều không cần sáng quản gọi bọn hắn không dám t h n g tư nửa cái thai đến tại khương bình nhi sau lưng con mắt chằm chằm vào cách đó không xa t h ô n nhỏ mặt lộ hung thần khương bình nhi cho hắn một roi máng dấp cái gì bàn sáng cái gì p h í ế n chó không đổi được đất phân tẩy trắng tẩy trắng có biết hay không sau này a i nói những thứ này nữa tiếng lóng lao nương rút lưới của hắn nàng cái này một trận mắng to mắng đám người ngượng ngùng không dám n g n g đầu khương bình nhi chống lạnh vớt thuận khí về sau điểm hai người hổ thúc long thúc hai ngươi cùng ta vào thôn nhìn xem có thể hay không dùng bạc mua chút lương sau đó nàng nhìn về phía những người khác dọn kéo cao mấy cái điều những người khác đều tại ngoài thôn tết tóc nghề nghiệp lửa không có ta mệnh lệnh và không được thôn hổ thúc long thúc chúng ta đi nàng ra lệnh về sau đem roi dựng thẳng về bên hông mang theo hai tên cao lớn vạm vỡ tráng hắn liền tiến vào thôn chín đại tỷ ngươi cũng đừng trách ngươi cầu thúc các huynh đệ làm bao nhiêu năm sân phỉ tẩy trắng lên bờ mới bao nhiêu năm có chút thói quen trong lúc nhất thời rất khó đổi mà tam ca nói đúng a tiến vào thôn về sau dân h ồ cùng thần long còn đang vì tuất cầu vừa mới gây đại tỉ mà tức giận sự t ì n h từ đó điều hòa lấy khương bình nhi tiến vào thôn về sau một mực không có lên tiếng âm thanh chỉ là nhập thôn sau khi đi mấy bước dần dần dừng bước dân h ồ còn tưởng rằng là khương bình nhi không vui nghe mình lại n h ạ i nhưng lúc này đi tại hắn đằng trước khương bình nhi quay đầu lại lúc hắn mới phát hiện khương bình nhi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hai vị thúc thúc các ngươi có hay không cảm thấy thôn này có chút không thích hợp khương bình nhi vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt một mực hướng hai bên phòng ốc quét mắt thần long còn chưa phát giác cái gì không đúng đập đi đập đi miệng nói thế nào rồi ít người cũng bình thường a kinh châu tình huống này đ o á n chừng người trong thôn này đều chạy n ặ n đi dân hổ cũng là mặt lộ nghi hoặc đang muốn nói cái gì thời điểm khỏe mắt liếc qua đột nhiên chú ý tới bên cạnh một tòa phòng nhỏ lầu hai chỗ cửa sổ bị người xốc lên một đạo khe nhỏ một vòng hàn mang thoáng qua tức thì trong lòng của hắn lập tức có rút nhanh bắt đầu cả người vô cùng càng cứng hét lớn một tiếng cẩn thận hiu ngay tại dân hổ tiếng nói vừa dứt một đạo nhỏ bé bén nhọn tiếng xé gió v khương bình nhi bỗng nhiên quay người l ấ i lên t r á n h thoát vừa mới cái k i a một đạo tập kích mà tại nàng nguyên bản vị trí bên trên một mũi tên chính đâm vào bên trong lực đạo chi lớn trọn vẹn nửa mũi tên thân nhập mặt đất gặp một màn này ba người lập tức đổi sát mặt mà sau đó một khắc ba người ngẩng đầu lúc ngạc nhiên phát hiện chúng quanh trong kiến trúc không biết lúc nào đã có thành trên ngàn trăm chiếc bên trên dây cung mũi tên chính đối bọn hắn thép tinh tiễn khương bình nhi trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt phía sau lưng thép tinh ra mắt bất quá thời gian hai mươi năm sản lượng ít cung cấp chỉ có trong quân tinh nhuệ khương bình nhi từng thuận theo cha đi qua bắc cương thiết lang v nhưng o dù là vì võ hầu h t trong này chỉ có võ giả mới tay h ể g i những người này mũi tên đúng là toàn thân dùng thép tinh giành đúc đây là chuyên môn vì cao phẩm võ giả chuẩn bị sắc khí không xong chạy mau thương bình nhi cơ hồ không chút do dự nghiêm nghị hét to một tiếng theo nàng tiếng nói phía sau nàng dân hổ thần long hai người buộc phát ra một tiếng gầm nhẹ quần áo trên người trong nháy mắt nổ tung cái tiêu cơ hồ chiếm cả nửa người hình x ă m phạm phát sống đi qua sau một khắc hai người nguyên bản liền khác hẳn với thường nhân khôi ngô thân thể đột nhiên bành trướng mấy phần trên cơ thể bắt đầu xuất hiện lông tơ vậy và những đặc điểm phi nhân loại khác giống dân hổ thần long hai người quay người hướng đ ị c h nhân phát ra rít lên một tiếng vì khương bình nhi đoạn hậu t r ư m các ngươi là khương bình nhi nghe được sau l ư n g tựa hồ có định nhân đang nói cái gì nhưng nàng không có chút nào không quả quyết cũng không có làm ra vẻ đến muốn quay người cùng hai vị thúc thúc kể vai chiến đấu lãng phí hai vị thúc thúc vì nàng tranh thủ chạy trốn thời gian vọt thẳng ra thôn xóm mười hai người tới người tới khương bình nhi đến tại bờ sông một bên dưới t r ư ơ n g tất cả mọi người đã đang t h ắ t nghề nghiệp phát h ỏ a giờ phút này nghe được nàng nghiêm nghị hét to vội vàng nhao nhao thả ra trong tay sống chạy tới đại tỷ sao chỉ một mươi ì n n h g lao tàm cùng lao ngũ đâu sửu châu cũng chính là cái k i a mặt mũi tràn đầy râu quay nón đại hán đi đến khương bình nhi trước người hỏi khương bình nhi cắn răng nói trong thôn có mai phục hổ thúc cùng long thúc vì ta đoạn hậu nhanh chóng theo ta rết đi vào cứu trở về bọn hắn mấy tên thúc thúc sau khi nghe xong lập tức giận tím mặt các h u y n h đệ lấy vũ khí theo ra lệnh một tiếng đội ngũ rất nhanh tập kết hoàn tất bọn thủ hạ thao lấy từng trôi c o n lưới đ a o trên mặt lộ ra hương phấn c h i ý khương bình nhi trong tay đồng dạng thao lấy một t h a n h c o n lưới đ a o đó là hoàng phong trại đặc hữu binh khí mà nàng một thanh này càng là dùng vẫn kim tạo thành phẩm chất thẳng bức danh khí liệt kê nàng vừa mới đi ra một là cầu viện hai chính là muốn lấy binh khí của mình tay nàng nắm non mặt mũi tràn đầy sắc khí dết ba phía sau là một trận như núi kêu biển gầm hô ứng âm thanh ha ha ha rượu ngon các h u y n h đệ cũng uống chúng ta có quân vụ mang theo thống lĩnh có lệnh không được uống rượu đặc biệt mãi mãi nếu không nói các ngươi là quân chính quy đâu vậy ta cùng lao ngũ cũng không k h á c h khí ngay tại khương bình nhi mang người đằng đằng sát khí đến chạy về thôn s o n lúc một màn trước mắt lại là để nàng cả kinh kem chút rơi mất cái cảm chỉ thấy cửa thôn một chỗ trên đất trống một chút người khoác áo giáp người đang từ thôn cửa phòng bên trong ra bên ngoài v ậ n lấy từng xe từng xe đồ quân nhu ăn uống chi vật cái gì cần có đều có mà vốn cho rằng sẽ giờ phút này chính ham sâu khổ chiến dân hộ thần long hai người này lại chính hai tay để trần n cái, cái này do dự tiếng hỏi chẳng những để khương bình nhi lấy lại tinh thần cũng làm cho dân hổ thần long hai người phát hiện chạy đến chợ giúp người trong nhà liền vội vàng đứng lên hô to chờ đánh chờ đánh đều là người trong nhà lũ lụt vọt lên lòng vùng miếu khương bình nhi đem thả xuống con lưới lao cùng những người khác đúng hai mặt nhìn nhau hỏi đây là thế nào cái chuyện ư ờ i trong các n g ư ơ i đi trước phía trước trường đình trở ngươi ngươi hai người các n g ư ơ i đi theo ta một chuyến thiên nguyên quận phía bắc trên quan đạo triệu quan tượng kêu dừng đội ngũ điểm hai người hướng phía một bên trong rừng lối rẽ bên trong đi đến thẳng đến ba người thoát ly đội ngũ triệu nghe thường mới lên tiếng làm sao bắt hắn lại cho ta thân phụ bình y phục không có n g ư ơ i tuần tra giám giác trụ khí phái tam tỷ tuần tra giám mỗi tên giáo hí dưới tay cứ như vậy một số người đột nhiên thoát ra hai cái gương mặt lạ khẳng định không đạt được triệu quan tượng bất đắc gì đến giải thích một câu cũng chỉ có cái này phụ binh đến từ từng cái châu phủ điều đến kinh châu lại bị đánh tan biên chế nhất là ngư long hữu t ạ n trộn lẫn hai cái gương mặt lạ không ngại hắn xoay người xuống ngựa cái này ngựa lưu cho ngươi đi uy vũ tiêu cục những người kia ngay ở phía trước thôn kia bên trong triệu nê g thường cũng không k h á c h khí rát qua lập tức nói ra đúng ta nhớ được thôn kia gọi là lưu khê thôn nơi này cách thiên nguyên quận thành quá gần còn không có qua hai mươi dặm phạm vi mỗi ngày tuần tra đội ngũ vẫn là có khả năng phát giác triệu quan tượng nhắc nhở một câu giả hộ điệp chế xong trước đó vẫn là cách thiên nguyên quận bên ngoài một trăm dặm mới an toàn triệu nê thường gật g ậ đầu đi ta biết được vậy ngươi trên đường cẩn thận như tất yếu để chi nhánh ngân hàng người nhập quận thành mang cho ta tin là được triệu quan tượng lại là dặn dò vài câu về sau lúc này mới đưa mắt nhìn triệu nghe thường mang theo cung tâm hình rời đi khi hắn trở lại đội ngũ chỗ trường đ ì n h lúc t ạ m thay phó quan chức vụ thuộc hạ tới tại trước người hắn cái kia thuộc hạ gặp hắn lẻ loi một mình trở về có chút ngạc nhiên hỏi đại nhân ngài ngựa đâu ngài ngựa làm sao không có triệu quan tượng mặt lập tức liền đen xéo đi chương ba trăm hai mươi bảy nợ đào hoa chương ba trăm hai mươi bảy nợ đào hoa theo quan tượng nói cái này lưu khê thôn cũng không an toàn dứt k h á t rời khỏi thiên nguyên quận đi trước tìm nơi nương tựa tại kinh châu thương hội tổng hành mới là triệu nghe thường thầm nghĩ lấy những việc này cưỡi ngựa rất nhanh liền đi tới lưu khê thôn bên ngoài còn chưa tới gần thôn nàng cúi đầu xuống liền thấy được trên mặt đất xốc xếp dấu chân lập tức nhũ mày lưu khê thôn xây bên sông thôn bên ngoài liền đúng một mảnh bãi bùn trên mặt đất tràn đầy ướt át bùn cát người đi ở phía trên sẽ lưu lại đặc biệt rõ ràng dấu chân mà giờ này khác này cái này một mảnh bãi bùn tràn đầy dày đặc dấu chân điều này hiển nhiên không phải các nàng người lưu lại từ dấu chân quy mô cùng phương hướng đến xem đây ít nhất là một chi hơn nghìn người đội ngũ với lại mục tiêu chính là lưu khê thôn nghĩ đến đây triệu ng trong lòng dâng lên dự cảm không tốt giá giá nàng vội vàng nắm chặt lập tức dây thừng hai chân kẹp lấy khu xử ngựa bước nhanh hướng phía thôn chạy đi nhưng đi vào cửa thôn về sau l o a n g thoáng chuyển đến hoan thanh thiếu ngữ cái này khiến nàng không khỏi ngẩn người thôn cổng có mấy tên tiêu sư trông coi gặp có người cưỡi ngựa chạy đến lập tức cầm trên binh khí trước là ta triệu nghe thường thở xuống mũ giáp lộ ra chân d u n g cái kia mấy tên tiêu sư lúc này mới thở dài một hơi chắp tay nói thống lĩnh triệu n g thường xoay người xuống ngựa rất nhanh liền chú ý tới trong thôn mặt xa lạ những này là người nào thống lính chớ sợ đều là người trong nhà nói chuyện chính là một vị lão nhân hốc mắt thâm thúy dáng người gầy gò khoác trên người lấy mỏng giáp mà cánh tay trái tay háo lại là trống rỗng hiển nhiên là mất một cánh tay triệu n g h e thường nhìn thấy tên này lão nhân hướng tự mình đi đến ép ép trong lòng hỏa khí tiên nhẫn hỏi chính tý mã ngài có thể giải thích một hai à? tên này l ã o nhân họ trịnh một chữ độc nhất một cái thích từng nhận chức bắc cương hành quân tư mã về sau niên k ỳ thật sự là lớn khí huyết khô kiệt đã bất lực lại tại một đường đợi thế là liền tới uy viễn tiêu cục dưỡng lão chính thích trước đó chính là thiết lang vệ tam bạ thủ luận chức quan so với tống nghĩa trương còn muốn cao hơn nhiều bất quá thối lui đến uy viễn tiêu cục về sau cũng không có giọng khách gác giọng chủ ý tứ nhưng hắn danh vọng tại uy viễn tiêu cục bên trong cũng là có thể phục chúng lần này tống nghĩa trương lo lắng triệu nghe thường chấn không ở uy viễn tiêu cục đám này mình cố ý đem trịnh thích mời đến cho triệu nghe thường làm phụ tá cũng chính bởi vậy triệu nghe thường đối vị này trịnh ti mã vẫn là có mấy phần kính trọng t r ị n h thích giải thích nói đây đều là hoàng phong trại huynh đệ sớm mấy năm hoàng phong trại trại chủ khương lâm đầu hàng triệu đình bị hầu gia thu nhập dưới trướng bây giờ chính là hầu gia phụ tá hắn vừa giải thích xong một bên bên cạnh đống lửa đứng lên mấy cái hung thần ác sắt tráng hán đến hoàng phong trại sửu n h i u gặp qua triệu thống lĩnh hoàng phong trại dần hộ gặp qua triệu thống lĩnh mấy tên tráng hán ô quyền từng cái hướng triệu nghe thường ân cần thăm hỏi sửu n h i u dân hồ thần long ngọ mã tuất cầu hợi chư b ố n hoàng phong trại mười ba vị đương ra cơ hồ một nửa người đều ở chỗ này mà cuối cùng đứng dậy chính là khương bình nhi hướng phía triệu nghe thường chắp tay ô quyền khẽ mỉm cười nói hoàng phong rằng thứ tội triệu nghe thường ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại khương bình nhi trên thân nàng này tại này một đám yêu ma quỷ quái người trong nhìn như bình thường nhất nhưng cho người uy hiếp cảm giác lại là lớn nhất nàng đột nhiên nhẹ phun ra một tiếng khương bình nhi bốn khương liễu nhi cùng ngươi là quan hệ như thế nào khương bình nhi có chút ngoài ý m u ố n thống lĩnh nhận ra liễu nhi đó là ta tam hội triệu nghe thường tự nhiên là nhận ra lúc trước đi n g h i ệ a phong hoàng trang giải cứu khương liễu nhi thời điểm nàng nhưng lại tại hiện trường bây giờ cái này khương bình nhi chẳng những danh từ cùng khương liễu nhi tương tự liền ngay cả dung mạo đều có bảy tám phần giống chỉ là khương bình nhi dáng người càng thêm nợ nàng hoàng á t nhìn cũng phong trại bây khó h n giờ h g đầu nhập tại uy võ hầu dưới trướng bọn hắn tại kinh châu hoạt động chẳng lẽ thụ uy võ hầu thụ ý nhưng chuyện này uy võ hầu nhưng không có cùng nghĩa phụ tiết lộ nửa điểm ý tứ hẳn là uy võ hầu cùng nghĩa phụ đã ly tâm bối đức triệu nghe thường trong lúc nhất thời trong đầu hiện ra rất nhiều liên tưởng cả người cũng không khỏi căng thẳng lên nhưng mà sau một khắc khương bình nhi trả lời lại làm cho nàng đại não trong nháy mắt đứng máy cái gì hoàng tử không hoàng tử ta là tới tìm ta nam nhân phu phu quân đúng a hắn cũng họ triệu bảo triệu quan tượng triệu thống lĩnh ngươi cùng ta nam nhân là bản gia a triệu quan tượng triệu n g thường mở to hai mắt nhìn một bức gặp quỷ bộ dáng nàng nhịn không được hỏi triệu quan tượng tuần tra giam cái kia triệu quan tượng xô h ổ giáo lý khương bình nhi lập tức ánh mắt sáng lên triệu thống lĩnh ngươi nhận ra nam nhân ta nhận ra quá nhận ra triệu nghe thường mặt đều đen bụng mặt không biết nên nói cái gì triệu quan tượng tiểu vương bắt đản này lại tại cái nào gây nợ hoa đảo cũng không trách nàng không chút nào sinh nghi phản ứng đầu tiên liền là triệu quan tượng gây sự tình dù sao triệu quan tượng người này thiên tốt chăm tốt nhưng là ưa thích chê hoa g ẹ o nguyệt mau bệnh xưa nay là có thường xuyên lưu luyến câu lan giáo phường ty một loại địa phương có thể nói là hoa tùng lao thủ chỉ là làm triệu n g thường có một chút nghi ngờ là triệu quan tượng từ trước tới giờ không t r e o chọc nhà là nhà cô nương này là thế nào một chuyện mười hai hát gì giờ này khắc này ngồi trên lưng ngựa triệu quan tượng đột nhiên hát hơi một cái hắn hít mắt nhìn xem một bên đang tại trên mặt đất đi tới phó quan tiểu tử ngươi có phải hay không ở sau lưng mắng ta đâu cũng không trách hắn như vậy nghĩ dù sao hắn hiện tại cưỡi con ngựa này đúng từ nhân ra trong tay giành được ai bảo tiểu tử này nói mình không ngựa đâu ngựa của ngươi rất tốt nhưng sau một khắc nó chính là của ta phó quan một mặt một b ư ớ c không có a triệu quan tượng sờ lên cái mũi hút hừ t h á n một phát nói được rồi thu cờ về doanh hôm nay liền đến chỗ này à? là thu cờ ba chờ lệnh ra lệnh đạt về sau một đám người trùng trùng điệp điệp đến về tới thiên nguyên quận cánh cổng t h à n h được kéo lên giờ từ từ hạ xuống nối liền con đường vốn bị hào nước ngăn cách triệu quan tượng mới vừa vào thành không bao lâu liền thấy một đám phủ binh chính áp giải một đám người hướng thành đông đại kho bên kia phương hướng đi đến hắn híp mắt nhận một hồi nhận ra những cái kia bị phủ binh áp giải người rõ ràng là trước đó kinh đô phái tới cái đám kia người đọc sách vừa nói đây là làm gì đâu không biết được hạ quan đi hỏi một chút gặp phó quan kia cùng cái lăng đầu thanh một dạng liền muốn đi cả người đưa ra nghi vấn triệu quan tượng trực tiếp cho hắn hô trở về được rồi trở về mắc m ơ gì đến chúng ta a ngay tại triệu quan tượng cùng phó quan nói chuyện thời điểm quận thủ phủ phương hướng có người chính phóng nhựa hướng phía hắn bên này chạy tới sổ hồ đại nhân lăng tướng quân có lệnh mệnh ngươi về thành về sau nhanh đi quận thủ phủ gặp hắn chương ba trăm hai mươi tám giao cho triệu quan tượng nhiệm vụ chương ba trăm hai mươi tám giao cho triệu quan tượng nhiệm vụ tướng quân ngài tìm ta quận thủ phủ đại đường bên trong đã bị lâm thời đổi thành khâm sai làm việc chi điện triệu quan tượng đi vào trong nội đường hướng phía lăng phóng chắp tay cong xuống trong lòng của hắn đầu còn có chút khẩn trương dù sao hôm nay hắn mang ngoại nhân xuất nhập qua cái này quận thủ phủ mặc dù triệu nghe thường biến hóa chi thuật huyền diệu vô cùng nhưng cái này quận thủ phủ bên trong cao thủ như mây càng là cảnh giới sâm nghiêm sẽ bị người chú ý tới cũng không phải là không thể được sự tình triệu quan tượng chỉ có thể là trong đầu nghĩ đến lý do nhưng may mắn là lăng phóng cũng không phải là bởi vì việc này tìm hắn lăng phóng thả ra trong tay công văn từ dưới đáy bản lấy ra một cái hộp bỏ lên trên bản hướng phía triệu quan tượng phương hướng đẩy thoáng một phát đây là hôm đó tại chỗ kêu cứu thế giáo trong tế đàn vật phát hiện ngươi xem một chú mặc dù người lãnh đạo trực tiếp không có minh xác nói là cái nào chỗ tế đàn nhưng triệu quan tượng vừa nghe là biết hiểu dù sao bị hắn tự tay đ à o ra cứu thế giáo tế đàn cũng chỉ có một chỗ một lần kia triều đình nhất phương cũng là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới chỉ là tuần tra giám liền chết một tên lăng tướng một ư ơ i tám tên gia úy đám người còn lại một số thượng tướng quân lăng phóng thủ thương thiếu tướng quân bạch ngọc xuyên càng là bị thương nặng đến không thể không về kinh đô thành tìm quốc sư ra tay cứu trị mà triệu quan tượng mình cũng nằm trên giường trọn vẹn gần nửa tháng mới có khả năng xuống giường nghĩ đến đây triệu quan tượng sắc mặt lập tức nghiêm túc mấy phần không dám thất lễ bước nhanh về phía trước đưa tay đem trên bàn cái kia hộp nhỏ cầm lấy tại lăng phóng gật đầu tình hôn d ư ớ i hắn hít vào một hơi thật sâu mở ra hộp nhỏ trong hộp chứa là một chương tổn hại b ù a vàng triệu quan tượng cầm lên nhìn một chút ngoại trừ ngửi thấy b ù a vàng bên trên nhàn nhạt mùi máu tươi cái kia cấp trên chữ như gà bới một dạng v ă n tự tự hồ là dùng máu viết mà không phải thường gặp chu xa nhưng trừ cái đó ra cái này bửa vàng cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương lăng phóng nói ra hôm đó tế đàn kia bên trong khôi phục điên thần kéo đi ta quá nhiều thời、gian. đợi ta lấy c h ấ n ma tháp đem nó bắt giữ về sau chỗ kia tế đàn cũng bị hủy đến không sai bịt lắm chỉ để lại những này không trọn vẹn không chịu nổi phụ trú bất quá từ hiện trường nhìn hôm đó cứu thế giáo tựa hồ tại cử hành cái gì huyết tế loại hình nghi thức triệu quan tượng hồi tưởng đến hôm đó nhìn thấy đồ vật gật đầu nói đúng hẳn là cái gì nghi thức ta nhớ được tế đàn ở trong có một chỗ quần quận nổi lên huyết trì cái kia mùi máu tươi có thể đem người hôn chết lang phóng lắc đầu nói sau đó chị phát hiện một cái đầm hắt thủy cũng không có cái gì huyết trì triệu quan tượng như có điều suy nghĩ nói là bị người vì hủy đi rồi sao lang phóng gật gật đầu hẳn là như thế Ta n hắn nói g giáo ư ơ i đối cứu c thế ra chỉ này bên trong là nhìn ngươi n h l bên này sẽ có hay không có cảng nhiều manh mối bất quá nhận không ra cũng không quan trọng hôm đó trong tế đàn phát hiện những cái kia cứu thế giáo đồ thi thể phần lớn đều đã phân biệt thân phận bốn lăng phóng từ trên bàn một sấp công văn phía trên nhất lấy ra một phần sổ gấp đưa cho triệu quan tượng trong đó có mấy cái dường như đầu một người ta tại danh tự bên trên vẽ lên vòng ngươi nặng điều tra triệu quan tượng có chút ngoài ý m u ố n tướng quân việc này giao cho ta lăng phóng hỏi làm sao không muốn sao triệu quan tượng lập tức đem đưa tới sổ gấp cầm tới n g ư ờ i nói nguyện ý có cơ hội lập công ai không nguyện ý lăng phóng cũng cười phất phất tay nói đi đi làm việc a là thuộc hạ cáo lui mười lăm Cùng lúc này đồng thời thiên nguyên quận một chỗ khác đông thành môn phụ cận có mấy cái đại kho đứng ở chỗ này đại kho bên ngoài sắp xếp lên đội ngũ thật giải dân chúng trong thành mỗi ngày đều tại đây linh c h ó n g m é t một ngày hai bữa ăn m i ế n cưỡng no bụng mà vào hôm nay một đám đến từ kinh đô thành các lao già cũng bị phủ binh nhóm áp giải tới nơi đây thượng tướng quân có lệnh các ngươi từ hôm nay làm cấp t h ó c gạo vận chuyển quân bị c h i vụ không được có nửa điểm lười biếng phụ trách hậu cần trong quân chủ quản đứng tại trước mọi người đầu thét to một tiếng lập tức một trận xôn xao láo phu đường đường hàn lâm các ngươi sao dám như thế nhục ta một tên tuổi tắc không nhỏ láo nho sinh trận mắt nhịn những người còn lại cũng là há mồm liền mắng miệng đầy chi h ồ giả giã duy chỉ có cái k i a lâm văn húc trong đám người không có lên tiếng từng lần một đến sắt đến mồ hôi chán cái này cùng hắn nguyên bản dự đoán hoàn toàn không đồng dạng lăng phóng đúng là nửa điểm không cho lão sư bề mặt như thế đối đãi lao sư phái tới người xem ra là dù là vạch mặt cũng không cần thiết nhưng vì sao a chúng ta nhập kinh châu cũng là vì lăng phóng phân yêu húng chi lăng tướng quân cùng lao sư xưa nay không có thù hận không có lý do gì như thế đối đại với chúng ta a lâm văn húc hiện tại chỉ muốn đạt được một đáp án đều cho lão tự im này Tên kia trong ê n kia t quân chủ quản một tiếng, một tiếng c cái cái đến tại lão nho sinh trước mặt trống hưng nói ngươi là hàn lâm lão nho sinh trong lòng sợ hãi nhưng trên mặt vẫn như cũ cường ngạch nói phải thì như thế nào không thế nào nhưng hàn lâm tới chỗ này cũng phải cho lão tử xúc phần ngựa đi trong quân chủ quản nhìn quanh đám người cao giọng nói đây là lang tướng quân ý tứ cái nào không phục hỏi một chút lão tử bọn thủ hạ cây gậy có cứng hay không mọi người sắc mặt khó coi nhưng là đều không lên tiếng trước đó bọn hắn liền chịu qua một trận cây gậy với lại ngay tại lăng phong trước mặt bọn này người đọc sách đâu chịu nổi cái này chỉ có thể ở trong đầu hối hận đến mắng bại câu cũng không dám làm lần nữa trong quân chủ quản đắc ý đến cười vung tay lên đều dẫn đi ăn bài bọn hắn làm việc cũng liền ở bên người người đều bị binh lính mang đi thời điểm lâm văn húc lại là thừa cơ đến tại tên kia trong quân chủ quản bên người vị đại nhân này có thể mượn một bước nói chuyện trong quân chủ quản liếc xéo hắn một chút nhưng sau một khắc ánh mắt lại đúng dần dần sáng lên chỉ thấy lâm văn húc trong tay chính nắm chặt nhất khối kim bánh、13. mặc dù lâm văn húc cùng lâm đông thành đều họ lầm nhưng trên thực tế hai chi tách ra đều là tám trăm linh năm trước bán đại bắc cũng không tới quan hệ sở dĩ xưng hô làm tộc thúc cũng vẹn vẹn chỉ là cố gắng lôi kéo lâm văn húc nhìn về phía lâm đông thành ánh mắt có chút sốt ruột giờ này khắc này cũng chỉ có vị này cùng là ngô đảng xuất thân không sai có thể giúp được thể h giúp ắ nhưng c ơ lâm ờ lời i từ từ đáy lỏng. Chương 329, lời từ đáy lỏng, lỏng. l chương đông thành đ giờ mặt Lâm v phút này chỉ có thể là cười khổ chắp tay một cái tiểu lâm học sĩ không phải bản quan không nguyện xuất thủ tướng trợ thật sự là cái này kinh châu tình hình so với trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng được nhiều hắn k h ẽ thở dài một tiếng vốn cho rằng lần này phụng chỉ đến kinh châu là có thể bằng thêm một phần công tích chuyện tốt có ai nghĩ được bốn nơi này không phải vớt công tích địa phương cái này căn bản là cái khoai lang bằng tay sau một khắc lâm văn húc chỉ cảm thấy tay của mình bị chăm chú năm lấy ngầm đầu nhìn đến trước mặt lão đại nhân giờ phút này trường lớn mắt ánh mắt bên trong tơ máu trải rộng không biết bao lâu không có thật tốt nghỉ ngơi qua khắp nơi đều là đại ca tiểu lâm học sĩ đường kia qua du dân có thể là đệ nhân dân chúng trong thành có thể là đệ nhân sau một quãng thời gian, liền ngay cả bên người đồng liêu bản quan đều muốn lo lắng hai hùng bọn họ có phải hay không được cứu thế giáo chố mẹ hoặc các ngươi ý đồ đến bản quan đã sớm rõ ràng bình định địa phương khôi phục kinh châu trật tự đây vốn là chuyện tốt nhưng dưới mắt thật không phải lúc ca lăng tướng quân cùng bọn ta thật vất v ả quét sạch từng cái quận thành bên trong cứu thế giáo từ quận thành phóng xạ ra bên ngoài hương huyện muốn một chút xíu từng tấp từng tấp thúc đẩy chỉ có dạng này mới có thể đem kinh châu cứu thế giáo toàn bộ đổi đi ra nhưng các ngươi vừa đến căn bản không hiểu kinh châu hiện nay đã trở thành bộ rắng gì liền kêu là muốn khôi phục kinh châu trật tự muốn thu nạp du dân muốn làm ruộng địa bốn nhưng cái này từng cọc từng cọc từng kiện không khỏi là bông ra chúng ta thật vất vả tụ lại lỗ hổng bản quan biết được các ngươi là hảo ý nhưng hảo tâm làm lại là chuyện xấu a cũng chính bởi vậy ngươi bảo bản quan như thế nào mở miệng hướng lăng tướng quân cầu tỉnh h ư ớ n g chi bốn bản quan thật có thể khuyên được lăng tướng quân a lâm đông thành giữ chặt lâm văn hốc t a y ngự trọng tâm trường nói bản quan về sau cũng muốn minh bạch b ệ hạ tuy là chọn tuyển t r ữ quân đem kinh châu làm khảo hạch tri địa nhưng đến đầu đến chân chính đối phó cứu thế giáo chủ lực vẫn như cũng là tuần tra g á m là cái này bốn phụ phụ binh mấy vị hoàng tử một vị duy nhất tay cầm binh quyền đại hoàng tử đã chủ động từ bỏ chữ quân c h i vị không có binh quyền còn lại mấy vị hoàng tử coi như phái một số người đến cũng chi phối không được đại cụ mà lần này ba vị chủ sự quan bên trong ngụy đê đốc cùng lăng tướng quân đều là chỉ trung hoàng quyền tuyệt sẽ không thiên vị vị nào hoàng tử duy chỉ có bản quan cùng các ngươi đồng tâm đồng lực như vậy coi như chư vị chỉ làm chút tán toái sự tình bản quan cũng có thể cam đoan lần này kinh châu sự tình bên trong nhị điện hạ nhất định có thể đoạt được t r ư c quân như vậy còn xin tiểu lâm học sĩ chấn an chư vị đảng bằng hữu an giữ bộ phận tận tâm làm việc liền có thể hắn những lời này cũng coi lần à phát ra từ phế phủ. lập Húc từ tức t ra r Lâm Văn này kinh châu thai họa không phải tiêu diệt tập phỉ đơn giản như vậy hắn cũng không thể thừa nhận lâm đ ô n g thành lời nói rất có đạo lý nếu như không phải là bởi vì sự t ì n h khác có lẽ hắn cũng liền đáp ứng xuống nhưng bây giờ không được bởi vì lâm văn húc lần này đến kinh châu không chỉ có vẹn vẹn đúng hoàn thành chữ quân đại tuyển truyền này còn có hứa văn hoa sự tình lâm văn húc hướng phía lâm đông thành không người thi lễ thở dài nói tốc thúc không phải ta không nguyện thực ta không thể a như vậy trịnh trọng việc bộ dáng ngược lại để lâm đông thành giật này mình tiểu lâm học sĩ làm gì như thế đại lễ mau mau xin đứng lên còn xin tộc thúc đáp ứng ta một sự kiện không cần như vậy nói thẳng chính là lâm đông thành liên tục ngân lâm văn húc lúc này mới đứng lên nhìn về phía hắn nói ra ta lần này tới còn có một số việc tư cấp bách cần xử lý còn xin tộc thúc đem ta thu ở bên người lưu làm phó quan hứa ta không nhận cái này trong quân quản chế để cho ta cùng ta người có thể tự nhiên xuất nhập cái này quận thành trong ngoài hắn không thể bị vây ở thiên nguyên quận bên trong hắn phải đi gặp hứa văn hoa lâm đông thành lập tức mặt lộ vẻ do dự cái này lâm văn húc lần nữa hành lễ cầu tộc thúc đáp ứng có thể cáo chi ra sao v i ệ c tư bốn lâm văn húc trầm mặc không nói kỳ thực thật sự là không biết nên trả lời như thế nào lâm đông thành thở dài nói thôi thôi, thôi tiểu h ô t i lâm học sĩ như thế muốn nhờ bản quan theo ngươi sở ngôn chính là tin tưởng tiểu lâm học sĩ t i ể u có t r ư ừ n g mực hắn sở dĩ lui bước không phải là bởi vì lâm văn húc mà là lâm văn húc phía sau nô tướng bây giờ tình cảnh của hắn rất là vi diệu mặc dù hắn có thể lý giải lang phóng gây nên nhưng những n à y ngô đảng, đảng bằng hữu nhóm chưa hẳn lý giải đợi kinh châu chuyện chỉ sợ trên triều đình ngô tướng muốn cùng lăng thượng tương quân đấu phát một trận lâm đông thành bây giờ làm được những việc này tại những n à y đảng bằng hữu trong mắt không nói đúng trợ trụ vi ngược đó cũng là khoanh tay đứng nhìn không thiếu được muốn bị ngô tướng giận chó đánh mẹo cũng chính bởi vậy hắn mới có thể tại lâm văn húc trước mặt phen này phế phủ kỳ thực cũng là vì mình giải thích giải vây mà bây giờ nếu là không đáp ứng lâm văn húc thỉnh cầu sợ rằng tương lai hắn cũng sẽ không vì chính mình nói chuyện cho đến lúc đó liền nên đúng hắn trực diện ngô tướng tức giận trọng yếu nhất chính là chỉ là đem lâm văn húc một người thu ở bên người xung làm phụ tá không phải một kiện bao lớn đại sự tin tưởng lăng tướng quân coi như biết được cũng sẽ không quá mức khó xử mà đối lâm đông thành mình tới nói cũng không phải một chuyện xấu tiểu lâm học sĩ vẫn là có mấy phần thực học trước đó cũng chỉ là đối cái này kinh châu tình hình không hiểu rõ đợi triệt để minh bạch đám người bây giờ tình cảnh về sau nghĩ đến cũng có thể mưu đồ xuất tốt hơn kế sách đến vì chính mình phân hữu giải nạn lâm văn húc nghe được lâm đông thành m ố i lòng miệng lập tức đúng thở dài nhẹ nhõm bước kế tiếp bốn hắn cũng l à nên thời điểm đi tìm hứa văn hoa nếu là nhớ kỹ không sai hứa văn hoa chính là ở thiên nguyên quận phụ cận tám bây giờ kinh châu từng cái quận thành đã bị cậy thành một lần quận thành bên trong không có cứu thế giáo tồn tại nhưng hương huyện bên trong lại có nhiều cứu thế giáo tung tích cũng chính bởi vậy l a n g tướng quân có lệnh t ừ n g cái quận thành mỗi ngày cần phái ra ngũ doanh ngày đêm không phân tuần sát hương huyện địa phương một khi phát hiện cứu thế giáo tung tích liền sẽ báo cáo tới lấy thiên nguyên quận làm thí dụ p h ả i đi ra ngũ doanh doanh trại đa số tuần tra giáo lý xuất lĩnh một doanh chính là tuần tra giám thành viên còn lại tứ doanh đều là p h ủ m i n h mỗi ngày giờ thìn h giờ mùi giờ tuất và giờ sịu đều thay phiên trực và đó cũng là cơ hội duy nhất để rời thành bản quan vì tiểu lâm học sĩ chuẩn bị một thân phủ nội quy quân đội áo đợi ra khỏi thành về sau tuần tra giáo ý liền sẽ phân tán binh lực ngươi có thể mượn cơ hội này rời đi hôm sau giờ thìn lâm văn húc thân mang một thân p h ụ nội quy quân đội áo trà trộn bên ngoài đi tuần xem trong đội ngũ trong đầu còn nghĩ đến lâm đông thành căn dặn hắn hắn có chút khẩn trương lo lắng sẽ có hay không có người nhìn đấu nhưng mãi cho đến rời đi quận thành đại môn đi tới thiên nguyên quận vùng ngoại ô đều không có bị người vạch trần thân phận cái này khiến hắn không khỏi thở dài một hơi chương ba trăm ba mươi vô đề chương ba trăm ba mươi vô đề thiên nguyên quận vùng ngoại ô thảm thực vật rậm rạp có nhiều rừng rậm ven đường quan đạo cũng là giữa khu rừng khai khẩn mà ra hai bên cây tối cao ngất cho dù là ánh sáng mặt trời vào đầu mặt trời này đều bị con đường hai bên cái kia r ầ m rạp tán cây ngăn trở khiến con đường trông có vẻ âm ưu và lạnh lẽo lâm văn húc đi theo đội ngũ đi nửa canh giờ trong tay dẫn theo một cây trong quân chế thức mộc t h ư ờ n g chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô hai chân mọi nhừ giống như hắn đọc như vậy xét người lại ngồi ở vị trí cao ngày bình thường xuất hành đều là ngồi xe ngựa thể lực lại chỗ đó so ra mà vượt chung quanh những n à y binh lính hắn chỉ cảm thấy trong tay đầu gỗ thương chìm đến không được quả muốn vứt bỏ đến ven đường giảm bớt giảm bớt gánh vác mới tốt cái này lúc nào mới có thể chia bình a lâm văn húc xoa xoa mồ hôi chán. lâm văn húc cảm thấy có chút cái mặt hít mắt cách thật xa nhìn qua vừa vặn vị k i a tuần tra giáo hí quay đầu cùng người bên cạnh nói gì đó cũng có thể để lâm văn húc thấy rõ một cái bên mặt sổ hổ giáo hí lâm văn húc nhận ra người này trong lòng có chút giật mình vội vàng cúi đầu tuần tra giám vị này sổ hổ giáo úy tuy là quan phẩm không cao nhưng tại trong kinh danh o khí lại là không nhỏ ở kinh thành thanh niên trong đồng lứa xem như được chú ý nhất một người chủ yếu là người này là thật có thể d à y vò sự tình nghe nói hoàng tử dưới trướng hoàng trang cũng dám một mồi l ử a đốt lâm văn húc cùng triệu quan tượng là gặp qua mặt bây giờ cũng là sợ triệu quan tượng đem hắn nhận ra may mắn là bây giờ đội ngũ này trùng trùng điệp điệp trọn vẹn hơn một ngàn người triệu quan tượng hiển nhiên không có thời gian dôi đem dưới trướng tiểu bình từng cái cho nhận ra cũng liền ở thời điểm này đội ngũ đằng chức nhất triệu quan tượng đột nhiên đưa tay làm thủ thế sau đó hai bên cầm người t i ê n phong bắt đầu hướng về hậu phương r ụ c ngựa chạy tới một doanh theo ta đi hai doanh rốt cục chia binh lâm văn húc thở dài một hơi mệnh ngọc thân thể cũng dường như đã tuân ra chút lực lượng cầm t h ư ơ n g đi theo bên người phủ binh bắt đầu hành động chín hắn đem giới t r ư ớ n g binh lực phân tán về sau đối với mình người bên cạnh nói ra trương lữ soái ngươi lĩnh phía dưới các binh đệ bình thường tuân sát ta phải hành động độc lập chương cư chính cưỡi ngựa đến ở bên cạnh hắn lo lắng nói ngươi lại một người hành động cố ý đem ta mang ra cũng là để cho ta cho ngươi đánh nghiệm chợ a bây giờ cao đại ca bên người không thể rời bỏ người chiều cố chương cư chính kỳ thật cũng không lớn nguyện ý đi ra nhưng không chịu nổi triệu quan tượng cái dày đòi hỏi cũng chỉ đành đáp ứng triệu quan tượng cười cười nói không tính nhiệm vụ là lăng tướng quân đơn độc cho ta nhiệm vụ chỉ là không tiện quá nhiều người đi ta một người đi ẩn nấp một chút chương cư chính h ầ nghi phải xem hắn một chút thật triệu quan tượng lập tức nói ra lời gì người ta huynh đệ ta còn có thể lừa ngươi bất quá ngươi bây giờ tích lũy quân công đầy đủ ngươi trở về thăng nhiệm g i ả quý cũng đừng lẫn vào chuyện này qua một thời gian ngắn ngươi cùng cao đại ca cũng nên hồi kinh chương cư chính do dự một lát nói ra ta ta muốn lại lưu một đoạn thời、gian. không cần thiết lập xuống lại nhiều q u â n công nhiều lắm là cũng liền nhiều chút điểm c ô n g hiến lên tới giáo hí cũng liền chấm dứt triệu quan tượng lời này không giả bởi vì giáo hí phía trên chức quan không chỉ có cùng công h â n có quan hệ còn cùng thực lực bản thân có quan hệ ít nhất phải là thiên nhân tri cảnh chương cư chính thiên phú không tính quá tốt bây giờ cũng chỉ là lục phẩm hóa sát trở v ề kinh về sau dùng công h â n giá trị từ giám bên trong đội chút bảo vật hẳn là cũng có thể trong vòng một năm thăng đến ngũ phẩm chu thiên nhưng cách thiên nhân tri cảnh vẫn là xa xa khó bởi có thể lên tới giáo hí đã là chấm dứt nhưng t r ư ơ n g cư chính lắc đầu nói ta suy nghĩ nhiều góp nhặt chút điểm c ô n g hiến muốn đổi một lần quốc sư xuất thủ cứu chữa cao đại ca hắn ý tưởng này có chút người si nói ngộng quốc sư xuất thủ một lần cần thiết điểm c ô n g hiến cơ hồ là một cái thiên văn sổ tự đây không phải là một cái lữ xoáy có thể kiếm được đến điểm c ô n g hiến nhưng triệu quan tượng cũng không có dội nước lạnh chỉ là vô vô bờ vai của hắn nói ra còn không có ta đây à. nhưng ngươi yên tâm đi không phải liền là lại nhiều ba trăm ngàn điểm c ô n g hiến nợ a húng chi cao đại ca đây là thai nạn lao động làm gì cũng phải giảm giá a triệu quan tượng một bức nợ quá nhiều không lo bộ dáng n ư ờ i chấn ăn lấy hết thẻ có ta đây t r ư ơ n g cư chính có chút đậu dung triệu gia úy triệu quan tượng tiêu xài đến vung tay lên đi vượt nôn lời nói liền miễn đi chưa từng nghĩ t r ư ơ n g cư chính lại là lắc đầu không phải ta chỉ là muốn thẳng thắn một sự kiện triệu quan tượng cảnh giác nhìn hắn một cái ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự tình t r ư ơ n g cư chính hổ thẹn nói kỳ thật hôm qua tiện nội cho ta gửi thư nhà có chuyện ta không có nói cho ngươi chuyện gì tiện nội ra tỉ tới trong kinh t h ă m viếng tựa hồ đối với ngươi thật hài lòng giống như đến kinh châu tìm đến ngươi hồi não triệu quan tượng bất mặt nói kinh châu nguy hiểm như vậy chạy tới chỗ này tìm ta đi ta biết ngươi u tứ chờ ta gặp phải nàng chắc chắn đưa nàng h ả o h ả o đưa về kinh đô thành không phải ta không phải ý tứ này chưng ơ cư chính lại là ngắt lời hắn tình chân ý thích nói ngươi thấy nàng mau mau trốn a triệu quan tượng lập tức nóng trệ ý gì chưng ơ cư chính hỏi ngươi cảm thấy nhà ta nương tử như thế nào triệu quan tượng nghĩ nghĩ nói ra tính nóng như lửa tàu tử tính tình không được tốt nhưng so sánh chi đại di tỷ nhà ta nương tử lại là dịu dàng động lòng người chưng ơ cư chính nhìn về phía hắn ánh mắt đã có chút đồng tình ngươi thấy nàng chớ có nghĩ lấy cùng nàng độc thủ mau chóng chạy trốn chính là triệu quan tượng kịp phản ứng cười lạnh nói nụi tám a thực lực như h lực vậy, k gia cần thấy nhất phu nhân thấy phu ề n trốn. Hắn q u n giá đ phương hướng, đi, đi. 5. Chương cư chính h cư ư còn muốn nói n n gì, đi, đi. điều Ấy giá giá. triệu quan tượng hướng phía lưu khê thôn phương hướng chạy tới hắn đúng là tiếp thu lăng phóng nhiệm vụ muốn điều tra mấy nhà liên lụy đến cứu thế giáo kinh châu thế gia nhưng ở khởi hành trước đó hắn phải đi gặp tự mình tam tỷ một mặt cũng không biết tam tỷ đã đổi địa phương không có triệu quan tượng tại đến lưu khê thôn trước đó trong lòng còn nghĩ đến việc này nhưng may mắn là khi hắn đổi tới lưu khê thôn lúc phát hiện thôn cổng đang có người phòng thủ canh giữ ở thôn cổng người rất nhanh phát hiện có người dục ngựa hướng phía lưu khê thôn đánh tới chấp đoán g lập tức cảnh giới lên cũng liền tại lúc này triệu quan tượng dơ cao nhất khối ngọc bài ta chính là triệu thị thiện đường triệu quan tượng phía trước thế nhưng là thiên nguyên tiêu cục huynh đệ chương ba trăm ba mươi mốt đợi ta thử một chút cái này sổ giáo hí cân lượng chương ba trăm ba mươi mốt đợi ta thử một chút cái này sổ hổ giáo hí cân lượng hugh đáp lại triệu quan tượng là một chi thẳng hướng hắn mặt phóng tới mũi tên triệu quan tượng giật n ả y cả mình trong chốc lát toàn thân khí c ơ bộc phát nhanh tay như tàn ảnh rút đao bên trên mủ đem cái k i a một chi mũi tên ném bay ông b ba. à sắt thép va chạm qua đi mũi tên tuy bị đánh bay nhưng triệu quan tượng tay cũng tại run nhẹ nhẹ cái này một mũi tên lực đạo chi lớn hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn bên ngoài thở dài triệu quan tượng lập tức kéo chặt dây cương trong lòng kinh sợ không thôi thiên uy tiêu cục người đúng là dám động thủ với hắn hắn mặc dù chưa hề tiếp xúc qua thiên nguyên tiêu cục người nhưng cùng tại nghĩa p ụ giới trướng không có khả năng nhận không ra trong tay h đó là nghĩa p h ụ tự tay giao cho bọn hắn huynh đệ tìm u ộ i bây giờ hắn đã quan g minh thân phận thiên nguyên tiêu cục người dám xuống tay với hắn chẳng lẽ là tạo phản không thành không đúng nhóm người này căn bản không phải thiên nguyên tiêu cục người triệu quan tượng đông nhiên ý thức được điểm này lập tức nắm chắc dây cương thay đổi ngựa chuẩn bị chạy khỏi nơi này chín lưu khê thôn bên trong cái k i a chỉ có nửa cái thai tuất cầu bông xuống cung khít mắt nhìn cách đó không xa triệu quan tượng gặp hắn lần nữa đắc cung bên cạnh một tên mập mạp nam nhân cao lớn vội vàng ngăn cản tuất cầu người nên rồi ngươi không nghe thấy hắn tự giới thiệu rồi sao đây là đ Đại tỷ là là mơ mơ hồ hồ ta, ta ngay tại quá là hợi chư còn đang do dự thời điểm tuất cầu đã liền xông ra ngoài hướng phía cái kia chạy trốn ngựa đuổi theo chín gia giá triệu quan tượng khu sử giới hông chiến mã lao nhanh rời đi trong lòng lo lắng tam tỷ đã xảy ra chuyện gì nơi đây tại sao lại bị cái này một đám không biết lai lịch người chiếm đi hẳn là tam tỷ gặp bất chắc trước cùng người một nhà tụ hợp hồi quận thành triệu tập nhân mã đem nhóm người này cầm xuống về sau lại làm thẩm vấn trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi những n à y đột nhiên bên thai liền nghe được bén nhọn khí bạo thanh â m nghiêng đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện lại có một bóng người chăm chú đuổi theo hắn không thả đó là cái gầy gò nam nhân đầu chỉ ở cái hót vị trí lưu lại một nắm tóc đâm một cái đôi u chuột biện ở trần lộ ra trải rộng hơn p â n nửa cái vai con hình xăm trong tay cầm một thanh như trăng tròn con lưới lao tốc độ nhanh chóng đúng là lấy hai chân đ với lại khoảng cách càng ngày càng gần bốn thật can đảm triệu quan tượng gầm t h é t một tiếng từ lưng ngựa bên trên thả người nhảy lên thân thể bước lên thời khắc bên hông đeo đao trong khoảnh khắc rút ra đao l ạ c chỗ trừ tả d i ệ t hết bàng bạc linh lực rót vào chu tà đao thân đao phát ra một tiếng chiến m i n h phong cách cổ xưa thân đao buộc phát ra một trận hào quang tuất cầu hiển nhiên không ngờ rằng triệu quan tượng đối mặt hắn truy kích không có trốn tránh ngược lại là trực tiếp khí ngựa hướng bị giết đến hắn lập tức nên lên loan đao đối địch nhưng cái kia nhìn như phong cách cổ xưa trường đao tiếp xúc một khắc này đúng là không có thể chịu ở bà dây trong khoảnh khắc cấp trên liền vết dạn trải rộng tuất c ẩ u ánh mắt bên trong lập tức toát ra kinh hãi chi ý thần binh triệu quan tượng nhưng không có nghĩ tới buông tha hắn lần nữa dậm chân tiến lên sách đao chém liền tuất c ẩ u không có binh khí lại không dám đôi cứng thần b i n h chi uy liên tiếp tránh lưu trạm triệu quan tượng một đao rơi xuống đao khí buộc phát ra tuất c ẩ u trong lòng cảm giác nguy cơ lập tức dâng lên cả người dùng mình lập tức toàn thân lực lượng ngừng tụ hai chân bên trong trong nháy mắt nhảy lên bay ra ngoài mười mấy mét bàng bạc đao thế tung h o n h nửa dặm chi đ i ệ đại đ i ệ trong nháy mắt bổ ra một đạo thâm thúy khe danh một đao kia khí thế ngược lại là đủ mạnh. nhưng cái này triệu quan tượng mới vào thiên nhân chỉ sợ cũng còn không h i ể u nguyên thai chi diệu dùng không cách nào dựa vào nguyên thai đánh vỡ khí hải chi gông cùng xiềng xích ta nhìn ngươi có thể thi triển đạt được mấy lao tuất cầu tránh thoát đi về sau trong lòng lập tức bung lòng thậm chí còn có lòng dạ thanh thản lời bình lên triệu quan tượng hắn biết được triệu quan tượng tuổi còn trẻ đã nhập thiên nhân nhưng hắn tự k i ể m chế mình bước vào thiên nhân nhiều năm sớm đã tấn thăng tam vân c h i cảnh cho dù là liệu linh lực nội tình hao tổn cũng có thể hao tổn qua được cái này hậu bối văn sinh nếu chỉ đúng thăm dò kỳ thật dừng ở đây liền có thể nhưng tuất cầu biết do triệu quan tượng thân phận tình h n giới ra tay với hắn kỳ thực đúng c ấ t một điểm tư tâm hoàng phong trại đại đ ư ờ n g ra khương lâm một mực buồn g i à u đại nữ chưa gả sự tình bí mật đã từng cùng mấy cái huynh đệ uống rượu lúc phàn nàn qua việc này thậm chí tại say rượu còn nói đùa nếu là đại nữ chậm chạp không gả liền tại chúng ra huynh đệ bên trong chọn một cái tính toán đây vốn là một câu say rượu vô tâm nữ điệu nhưng người nói vô tâm người nghe hữu ý chính bởi vậy tuất cầu hôm nay xuất thủ là nghĩ thầm cho triệu quan tượng một điểm khó xử cũng tốt gọi hắn biết khó mà lui nhưng theo hai người giao thủ số lần càng ngày càng nhiều h ắ n lại làm mộng cái này triệu quan tượng là chuyện gì xảy ra. linh lực của hắn không phải là dùng không hết không thành sao còn có dư lực tuất cầu sắc mặt dần dần trở nên khó chịu bởi vì hắn cảm giác mình trong cơ thể linh lực sắp duy tục không lên mắt thấy hắn nguyên bản linh hoạt động tác dần dần chậm một chút xuống tới rốt cục bị triệu quan tượng tìm được cơ hội một quyền đánh vào ngực phá linh bàng bạc lực lượng rót vào tuất cầu trong cơ thể lại là trong nháy mắt để hắn toàn thân linh lực dừng lại một lát này nháy mắt đình trệ đủ để trí mạng tuất cầu sắc mặt rốt cục thay đổi vội vàng thổ lộ thân phận ta là nhưng làm hắn ánh mắt đối đầu triệu quan tượng hai con ngươi thời điểm cặp con mắt kêu bên trong co thần quang chất động đúng là l triệu quan tượng nắm lấy thời cơ một đ a o bổ ngang mà đến chạm đợi tuất cẩu quay người trở lại đã là không kịp né tránh hấp tấp ở giữa mi tâm chỗ tràn ra tử quang bên ngoài thân châu ba đạo tử văn trầm r ã i hiện hiện trong lúc nguy cấp hắn chỉ có thể vận dụng nguyên thai t r ọ i cứng dưới triệu quan tượng một đ a o kia p h ú c chu tà đ a o chém vỡ ngực của hắn xương để hắn một ngụm mò phun ra cả người bay ngược ra ngoài mười ba thôn cổng giờ phút này đã vây tụ một nhóm người hợi chư khẩn trương đến chằm chằm vào bên ngoài trong lòng còn tại cầu nguyện lão cậu ngươi nhưng tuyệt đối đừng đả thương cái này sồ giáo uy a hắn nhưng là quan sai a hắn ngay từ đầu còn tại lo lắng tuất c ẩ u ra tay không nhẹ không nặng đã thương triệu quan tượng nhưng theo sát lấy hắn dần dần mở to hai mắt nhìn bởi vì thế cục giống như cùng hắn dự liệu không đồng dạng lao c ẩ u làm sao giống như phải thua cũng liền tại lúc này sau lưng có âm thanh chuyển đến đều tụ ở chỗ này làm cái gì hợi chư vừa quay đầu lại nhìn thấy khương bình nhi lập tức giật nảy mình đại tỷ khương bình nhi đang muốn nói chuyện ngoài thôn tiếng đánh nhau lập tức hấp dẫn lực chú ý của nàng nàng hướng tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng nhìn lại cái nhìn này vừa lúc liền nhìn thấy tuất cầu bị triệu quan tượng một đao chém bay trắng cảnh bất thình lình một màn để ở đây ở tất chương ả mọi người trợn ba ì n Nhi h m trăm ba mươi hai chồng của ta chính là tuần tra dám sổ hộ chương ba trăm ba mươi hai chồng của ta chính là tuần tra dám sổ hộ bình thường nguyên hai cảnh xem ra đã không phải là đối thủ của ta triệu quan tượng đem tất cầu đánh bay về sau chỉ cảm thấy một trận thông thái làm triệu kỳ an nghĩa tử triệu quan tượng từ bước vào võ đạo về sau mỗi một t ầ n g cảnh giới đều so võ giả tầm thường vững chắc quá nhiều cựu phẩm luyện cốt võ giả tầm thường chỉ luyện chín cái chủ xương thiên tiêu người luyện hóa một trăm l i ba căn cốt mà hắn luyện hóa hai trăm linh sáu căn bát phẩm truyền huyết đem võ giả tâm đầu huyết vận chuyển đến ngũ tạng bên trong cường hóa ngũ tạng sinh cơ cựu truyền liền có thể đột phá bốn mươi chín chuyển chính là cực hạn mà hắn chính là đi tới cực hạn thất phẩm tăng thiếu lấy tinh lực sông mỡ khiếu huyện cảnh giới kém nhất m ư ơ i bốn huyện người bình thường bốn mươi huyện Thiên phú c bây giờ ả khi hắn mình đột phá đến tứ phẩm nguyên thai c ả n h lúc thực lực đã không kém cỏi ba bốn văn nguyên thai thâm niên võ giả lại càng không cần phải nói hắn còn có thần bình chu tà đao gia trì tuất cầu dù cho là vận dụng nguyên thai cũng không phải triệu quan tượng đối thủ ngay tại triệu quan tượng chuẩn bị đem ngã trên mặt đất tử sinh không biết tuất cầu mang về lúc đột nhiên bên thai bên cạnh c h u y ể n đến một tiếng khẽ t kêu d ừ n g tay quả nhiên còn có đ ị c h nhân triệu quan tượng trong lòng căng thẳng lập tức sách đao chuẩn bị nên địch nhưng làm hắn nhìn người tới thời điểm lại là không khỏi sừng sốt một chút bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn là một vị để hắn hết sức nhìn quen mắt nữ tử tẩu một câu tẩu tử còn chưa nói ra miệng chỉ thấy cô gái trước mặt mặt như hàn xương đến giơ tay lên năm nón tay khép lại bằng hư một chảo sau một khắc triệu quan tượng dưới chân cắt đất như nước chạy chuyển động nguyên bản cứng rắn mặt đất giờ phút này đúng là hóa thành vũng bùn đúng là để hắn hai chân thật sâu lâm vào bên trong ba thớt h â n thông thuật triệu quan tượng trong nháy mắt ý thức được mình nhận l ầ m người đến không kịp nghĩ nhiều hắn liền vội vàng đem linh lực d ó t vào hai chân bên trong từ trong vũng bùn thoát thân mà ra phi thân v ọ t lên ngay tại lúc thân thể của hắn ngưng lại tại giữa không thời điểm khương bình nhi trực tiếp một cước đá vào bộ ngực của hắn chỗ triệu quan tượng đổi sát mặt chỉ tới kịp s á c đao ngăn cản hoành thân đao ngăn trở khương bình nhi một cước này nhưng mà khương bình nhi thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ loan đao trong tay đã dôi đến triệu quan tượng cái cổ chỗ nguy rồi triệu quan tượng đổi s ắ t mặt cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường một màn đủ để cho hắn biết được đối phương chính là thần thông cảnh võ giả trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tay hắn đã cầm mình vào bài chuẩn bị bóp nát ngọc bài đảm bệnh nhưng lại tại lúc này một tiếng kinh hoàng tiếng la vang lên đại tỷ đao hạ lưu người a hắn là triệu quan tượng cái kia đã đem triệu quan tượng cổ dạch ra lỗ hổng loan đao trong nháy mắt dừng lại sau một khắc triệu quan tượng chỉ cảm thấy một cố cự lực kéo lại thân thể của hắn đem hắn đập ầm ầm trên mặt đất đụ theo một trận đùi đất tung bay triệu quan tượng cả người Mặt mặt c bên bên h sau, sau một t h ấ lát triệu quan tượng cảm giác được mình trên lưng gánh nặng biến mất hắn lúc này mới có thể khó khăn từ dưới đất bỏ dậy triệu quan tượng vừa nhấc mặt đối diện liền nhìn thấy nâng cằm lên ngồi xổm ở bên cạnh hắn khương bình nhi thương bình nhi giờ phút này mặt mũi tràn đầy lúng túng cùng cười ngượng ngùng hiểu lầm hiểu lầm triệu quan tượng chịu đựng cả giận nói ngươi là người phương nào nhà ta tam tỷ ở nơi nào nhà ngươi tam tỷ ngao ngươi nói triệu thống l ĩ n h a n g u y ê n lai triệu thống lĩnh là ngươi tam tỷ sớm biết tan ê n ở trước mặt nàng biểu hiện càng tốt hơn một chút thương bình nhi lại là một trận ảo não ngược lại là hiện ra mấy phần nữ t ử trạng thái đáng yêu nàng ố n éo mặt nhìn thấy triệu quan tượng tràn đầy ánh mắt cảnh giác đưa tay muốn d ự n bờ vai của hắn thật chỉ là hiểu lầm ta thúc thúc chỉ là muốn thử một chút bản lánh của ngươi không phải chúng ta nhiều người như vậy sao có thể có thể liền cầu thúc một người đuổi theo ngươi triệu quan tượng nghiêng người tránh đi nàng r ố i tới tay khương bình nhi hậm hực thu tay lại ngươi đừng sợ ngươi còn đã cứu ta ta m g ồ i đâu ngươi là chúng ta hoàng phong t r ạ i ân nhân cầu thúc lần này là quá phận ngươi nhìn hắn cũng nhận trừng phạt chuyện này cứ như vậy qua được chứ nhà ta t a m tỉ ở nơi nào hắn vẫn như cũ đúng gương mặt lạnh lùng trong lòng cảnh giác không có thư giãn nửa phần khương bình nhi nói ra triệu thống linh để cùng ngươi đã nói nơi này không an toàn liền mang theo người đi tìm kiếm địa phương khác đồn trú còn để cho chúng ta cùng với nàng cùng đi đâu ta nếu dối gặn ngươi ta là chó nhỏ nghe được triệu nghe thường không có việc gì triệu quan tượng lúc này mới thở dài một hơi hắn che ngực muốn đứng dậy khương bình nhi liền vội vàng đứng lên đỡ lấy tay của hắn triệu quan tượng ý đồ hất ra nhưng nữ tử này l ự c đạo chi đại vượt quá tưởng tượng cuối cùng chỉ có thể coi như thôi mặc cho nàng v i ệ ngươi n nói các ngươi là hoàng phong trại người nói cách khác ngươi đúng khương liễu nhi đại tỷ đúng ta gọi khương bình nhi khương bình nhi thời gian nói chuyện còn không ngừng đến trộm nhìn thấy mặt của hắn đắc ý nói không nghĩ tới dung mạo ngươi cũng tốt như vậy không nghĩ tới không nghĩ tới bốn triệu quan tượng lập tức cổ q á i phải xem nàng một chút gia hòa này đang đùa dẫn mình nghĩ đến đây là hoàng phong trại nữ phỉ tựa hồ bốn cũng liền hợp lý triệu quan tượng nói ra ngươi đến kinh châu sự tỉnh ta đã nghe trương minh đề cập bất quá kinh châu bây giờ chính vào dung chuyển ngươi vẫn là mang ngươi người mau mau rời đi vậy không được khương bình nhi nghe xong chuyện này lập tức lắc đầu nam nhân ta ở chỗ này kinh châu đã nguy hiểm ta đương nhiên được đến che chở hắn triệu quan tượng kinh ngạc nói ngươi có nam nhân không phải nói khương gia tẩu tử là muốn giới thiệu với hắn nhà nàng đại tỷ gì không hắn còn tưởng rằng khương bình nhi đến kinh châu đúng đến xem một chút mình đâu chưa từng nghĩ cái này khương gia đại tỷ mà đúng là đã có nam nhân a tình cảm không phải vì mình mà đến cái này không bắt hắn giải trí a triệu quan tượng xuất phát từ hào tâm hỏi chồng của ngươi đúng kinh châu cái nào gia đình chờ ta trở về thay ngươi hỏi một chút nếu có tin tức ta sẽ phái người cáo chi ngươi khương bình nhi c ư ờ i t ủ n g tìm nói hắn không phải kinh châu nhân sĩ hắn là tuần tra giám a cùng ta vẫn là đồng liêu không biết là vị nào thiếu tướng quân dưới trướng t h ư ợ n như là kỳ liên c h i dưới trướng như thế đúng d ị cái kia hẳn là ta nhận ra nhưng có danh hảo nghe nói bọn hắn dám bên trong đều còn hắn bảo c ư ơ n tại thời n hai tay khắc này triệu quan tượng trong đầu nổi lên ly biệt thời điểm chưng cư chính cái kia một phiên ngự trọng tâm trường lời nói xô hổ nhìn thấy đại di tỷ lời nói ngươi chồn a chớ có nghĩ lấy cùng nàng đậu thủ trốn trốn được càng nhanh càng tốt c h ố n được càng xa càng tốt triệu quan tượng không có một tia do dự co càng liền muốn chạy dừng lại nhưng lại tại hắn vừa có khởi hành động tác một cây hát tiên linh hoạt đến giống như hát xà bình thường quấn lấy cổ tay của hắn khương bình nhi cầm trong tay hát tiên k hít mắt người triệu gia húy đây là muốn đi chỗ nào triệu quan tượng bình tĩnh nói ta cùng nhà ta tam tỷ mà có việc thương lượng đã tam tỷ không ở chỗ này vậy ta liền đi trước đừng có gấp đi triệu thống linh nói đợi nàng tìm được thích hợp t h n thân chi địa liền sẽ sai người tới chỗ này cùng ta thông báo một tiếng người ở chỗ này chờ xem khương bình nhi thời gian nói chuyện trong tay hát tiên kéo trở về bị hát tiên thúc trụ thủ đoạn triệu quan tượng liền bị rút ngắn đến trước mặt nàng tay trái chống lảnh túi xuống thân đến khuôn mặt cùng triệu quan tượng bất quá một quyền khoảng cách ánh mắt là không giấu được hài lòng vừa vặn hai ta cũng có thời gian tâm sự trò chuyện cái gì ấy nha mười một lưu khê thôn trong nội đường triệu quan tượng quy củ đến ngồi trên ghế hai cánh tay đưa tại trên gối trung thực bản phận giống như cái ngoan bà bảo mà ở đối diện hắn hoàng phong trại mấy vị đương ra chính xoa đao xoa đao xoa tay xoa tay cả đám đều chừng mắt mắt to như trung đồng nhìn chằm chẳm phải xem lấy triệu quan tượng khương bình nhi nghiêng đầu nhìn thoáng qua sau lưng các thúc thúc bất mang đến quát các ngươi làm cái gì vậy không có điểm khuôn mặt tươi cười à? nàng một phát lời nói mấy vị đương g i a nghe vậy lập tức từng cái lộ ra nhai răng cười triệu quan tượng chỉ cảm thấy càng làm người ta sợ hãi khương bình nhi lại không cảm thấy có gì không ổn hài lòng đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến triệu quan tượng trên thân thanh âm lập tức liền mềm luôn ra ngươi ở kinh thành đúng làm cái gì triệu quan tượng túi đầu nhìn thoáng qua mình q u a n phục lại liếc mắt nhìn lấy mình trên vỏ đạo tuần tra g á m ấm ký nên là tại tuần tra g á m bên trong trực tiền đồ vô lượng nha quê quán nơi nào thế nhưng là trong kinh bản địa nhân sĩ ta chính là người dương châu sĩ trong nhà có mấy người phụ mẫu thế nhưng là khỏe mạnh nam một tháng lương tháng có mấy l ư ợ n g bạc trong kinh nhưng đặt mua tòa nhà xe ngựa trang bị a nam khương bình nhi từ ngồi xuống bắt đầu miệng kia liền không có cái ngừng thời điểm cằn nhắn a đắc liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề tư thế kia một bức muốn đem triệu quan tượng q u ầ n l ó t đ ề u tra minh bạch bộ dáng triệu quan tượng cũng coi là kiến thức đã quen nữ tử nhưng cái nào gặp qua như vậy biêu hạn trực tiếp ngay từ đầu còn có thể đắp hơn mấy câu nhưng đến về sau liền dần dần khó mà chống đỡ hắn đành phải ngừng lại khương bình nhi tiếp tục hỏi tiếp dự định huyện chuyển nói khương gia đại tỷ người ta bất quá mới quen h ỏ i được như vậy cẩn thận không thích hợp à. với lại vừa thấy mặt ngươi liền nói ta là nam nhân của ngươi ngươi làm n ữ tử cũng làm yêu quý thanh danh mới lạ khương bình nhi c a o mày nói ngươi không coi trọng ta hẳn là ta dáng dấp không dễ nhìn triệu quan tượng giờ phút này đã chú ý tới tay của nàng đang tại tới eo lưng ở giữa trôi đao chỗ đi ruôi nói gấp đẹp mắt tự nhiên là đẹp mắt chỉ bất quá bốn sao lại không được khương bình nhi lông mày dán ra cười nói ta đối với ngươi rất là vừa ý ngươi đã cũng không phản đối chuyện này quyết định như vậy đi cái gì liền định làm sao lại định định cái gì khương bình nhi phen này gọn gàng dứt khoát trực tiếp để triệu quan tượng tạm ngừng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hắn thật lâu mới chật vật đẻ xuống tâm tình ta người này không có mặt ngoài nhìn qua như vậy tốt khương bình nhi đoan chính tư thế ngồi biểu lộ nghiêm túc một điểm vậy ngươi nói một chút triệu quan tượng nói ra ta tuy là tuổi còn trẻ trở thành tuần tra gia quý nhưng ta đắc tội cấp trên quan lộ không thuận chỉ sợ cả đời cũng liền điểm ấy thành thử khương bình nhi trực tiếp ha ha cười to mười chín tuổi thiên nhân võ giả quan lộ không thuận tuần tra giám đại quan đầu vóc không có bệnh a vậy ngươi dứt khoát đừng ở tuần tra g i á m chờ đợi chính là cha ta bây giờ chính là bắc cương chỉ huy phó xứ ngươi nếu là vào quân bắc cương chỉ sợ ta cha còn có vũ văn thác lao đầu kêu c ư ờ i đến r ă n g hàm đều phải rơi hai viên triệu quan tượng gặp hù không ở nàng trực tiếp cắn răng một cái đã như vậy vậy ta cũng không giả hắn thân thể hướng về sau dựa vào thành ghế bên trên hai chân chéo ngoáy bày ra bất cần đợi bộ d n g đến ta người này bình sinh có tam đại yêu thích bốn t ư ơ n g bình nhi thân thể hướng hắn bên kia nghiêng nghiêng trước ngực to lớn không gì so sánh được sung mãn đều run r u y Bài ra lắng nghe tư thế. người hưa thích, đấu đấu thích loại nào ta thích nhất vẫn là bài chín cái này bài chín bốn nguy rồi gặp được người trong nghề nghe nàng giống như là mở ra lời nói h ộ thao thao bất tuyệt triệu quan tượng cái chán mồ hôi đều xuống hắn vội vàng đánh gãy khương bình nhi thao thao bất tuyệt nói ra còn có thứ hai đâu ta người này còn tốt sắc đẹp khương bình nhi lập tức không nói triệu quan tượng lúc này trong lòng đắc ý cô gái nào chịu được cái này hãn ngữ khí khoa trường nói lời nói trước tiên nói ở phía trước tương lai cho dù cùng người trở thành thân ta cũng nhất định là sẽ hái hoa ngắt cỏ lưu luyến thanh lâu nói không chừng còn muốn lấy được mười cái tắm cái tiểu tiếp chớ trông cậy vào ta có thể sửa lại tính tử bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời khương bình nhi ánh mắt tại triệu quan tượng trên thân trên dưới quét đo một vòng đột nhiên lộ ra cái tiếu dung đến có thể cái này cũng có thể triệu quan tượng không khỏi kinh ngạc chỉ thấy khương bình nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói Tìm, tìm t hắn h lập tức nói ra ta cũng không có gì bổng lộc cho ngươi ta cũng không gặp ngươi ta thế nhưng là mắc nợ từng đống thiếu một số lớn mạng tương lai ai theo ta thế nhưng là có ăn không hết khổ khương bình nhi hồn nhiên không thèm để ý ta nghe ta ngồi nói qua ngươi một chút nợ bên ngoài tổng cộng bất quá mấy ngàn lượng c h ú số hồ ngươi làm sao sớm như vậy trở về thiên nguyên quận phía đông trong trường đình đang tại nơi đây chỉnh đốn đội ngũ chương cư chính thấy được triệu quan tượng cưới ngựa trở về t h ư ơ n g cư chính phát giác được triệu quan tượng có chút sầu nao hất ức lo lắng nói chương ó p ả i hay không lăng t quân n giao phó cư chính lời Triệu tượng quan mới quậy tay khoát áo, ta vừa hỏi ra lời nhìn xem triệu quan tượng cái tia mặt mũi tràn đầy phiền mụn bộ dáng trong lòng dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ ngươi sẽ không phải muốn bị nàng ăn xong lau sạch đi triệu quan tượng đầy mắt xem thường đến liếc nhìn hắn một cái nói hiệu nói vượn cái gì đâu vậy ngươi cái này ta triệu quan tượng mười bốn tuổi đi câu lan tự xưng là bùi hoa lao thủ dạng gì nữ nhân chưa thấy qua triệu quan tượng ánh mắt nhìn về phía phương xa b u ồ n vô cờ ánh mắt bên trong còn có mấy phần bí phẫn nhưng ta cảm thấy ta ở trước mặt nàng tựa như cái sơ ca chương ba trăm ba mươi b ố ta muốn viết thư cho nghĩa phụ chương ba trăm ba mươi b ố ta muốn viết thư cho nghĩa phụ hôm sau thiên nguyên quận bảo phong huyện khách quan ngài t r à một gian trả tứ bên trong gã sai vặt bưng lên n ư ớ trả liền không lại cái giày không người lưu ra triệu quan tượng nắm rút trên trà từ trà tứ cửa sổ nhìn ra ngoài đi bây giờ liền thiên nguyên quận đều đã là một bức tiêu điều chi cảnh nhưng cái này bảo phong huyện lại là vẫn như cũ trên đường người đi đường không ít thậm chí còn có tiểu than tiểu phiến bên đường giao hàng trong loạn thế này ngược lại là lộ ra kỳ dị triệu quan tượng một lát sau thu hồi ánh mắt đối người bên cạnh hỏi tam tỷ ngươi sao tuyển nơi đây g i ấ u kín cái này bảo phong huyện thế nhưng là thiên nguyên quận hạ h ạ tương đối màu mỡ mấy huyện thứ nhất có phủ binh thường trú ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm một chỗ ngăn cách địa phương ngồi ở bên cạnh hắn tự nhiên là triệu n g thường triệu n g thường mang theo áo choàng áo triệu n g ư thị thương hành sở dĩ không có đem cái này một châu tổng hành tuyển tại phổn hoa nhất thiên nguyên quận mà là tuyển tại thiên nguyên quận hạ h ạ huyện thành bên trong kỳ thật lúc trước nguyên nhân liền một cái đất chống tiện nghi bây giờ cái này bảo phong huyện trong huyện thành hơn phân nửa sản nghiệp đều là triệu gia cũng chỉ có thần thông quảng đại triệu gia có triệu h ể tại nghe thường trả lời xong triệu quan tượng về sau nhìn về phía dính tại triệu quan tượng bên người khương bình nhi khương gia đại tỷ mà nếu là không chê cũng có thể để hoàng phong t r ạ i các huynh đệ tới này bảo phong huyện phương này ngay ngắn chính một cái bàn tứ phía đều để đ ó ghế dài tổng cộng an vị ba người nhưng khương bình nhi liền nhất định phải cùng triệu quan tượng chen tại trên một cái ghế khương bình nhi nghiêng người tựa tại trên bàn nâng cầm lên nhìn xem triệu quan tượng nghe vậy ánh mắt đều không chuyển thoáng một phát đắp không cần ta muốn cách quan tượng gần một chút khu khu cái này lời t r ự b ạ c h để triệu quan tượng sạc hớp t r à nước triệu nghe thường mang theo ý vị thâm trường ý cười neo lại mắt đến ánh mắt không ngừng hướng trên thân hai người vừa đi vừa về nhìn xem triệu quan tượng thật vất vả vớt thuật khí không ngừng đến cho triệu nghe thường nháy mắt còn kém không có nói rõ để triệu nghe thường muốn cái pháp giúp hắn đem khương bình nhi lấy đi nhưng ngày bình thường tâm tư khéo léo triệu n g thường này lại lại giống như là xem không hiệu sắc mặt bình thường gật đầu nói dạng này cũng tốt ta người không tiện bị quan phủ người biết được nhưng k h ư ơ n g gia đại tỷ cùng hoàng phong trại các huynh đệ dứt khoát có thể quang minh chính đại lưu tại quan thân voi vừa làm sự t ì n h để quan tượng cung cấp trên nói một tiếng nghĩ đến lăng tướng quân giờ phút này sẽ không bỏ qua các ngươi những ngày à y viện Triệu quân. quan Tam tỷ. t ư ợ suyệt triệu đây thanh, một mặt nhưng lên đồng chấn kinh đến nhìn xem triệu nghe thường l xem bán hắn đi. Triệu nghe thường nghiêm đầu, đầu uống trà. Kỳ thật nàng thật h đi. đầu, đầu Triệu túi trà. t Kỳ a t r i ệ u quan t ư ợ n ứng, cũng không đơn giản chỉ là muốn nhìn g đáp chỉ triệu là quân a quan n tượng náo nhiệt, cầm triệu quan tượng giải trí. Trong nội tâm nàng vẫn là có khác khảo lượng. triệu trí. t giải cầm đều là nhập h p ẩ mà võ phu, c ngươi là có sáu vị n nhân có h i c như n ra ở đây. Lại bây thế một chi tinh binh cương tướng tin tưởng tại k h â m sai đoàn bên trong quyền lên tiếng cũng sẽ càng lớn đây là chuyện tốt ta đều nghĩ không ra ngươi có cái gì cự tuyệt nguyên lý do triệu quan tượng nhất thời ngại lời trong lòng của hắn đầu đều suýt nữa tin triệu nghe thường lần này quyết định đúng xuất phát từ nghị sâu tính kỹ nhưng triệu nghe thường sau một khắc lại là lời nói xoay chuyển còn nói là ngươi chỉ là đơn thuần đối khương gia đại tỷ mà đi theo bên cạnh ngươi có ý kiến triệu quan tượng đã nhận ra bên cạnh ẩn chứa sát khí bất thiện ánh mắt đi mụ nội nó tam tỷ mà liền là muốn nhìn ta náo nhiệt triệu quan tượng răng đều nhanh c ắ n nát chậm rãi ngồi trở lại đi ta không có ý kiến tam tỷ mà nói là chờ ta trở về báo cáo thượng tướng quân sau khi nói xong hắn liên tiếp uống máy bắt trả lệnh mới đưa trong lòng hỏa khí lại xuống triệu quan tượng bình phục lại tâm tình nói ra tam tỷ Lăng tướng quân nhiệm giao cho ta một cái cho việc ụ ta cần hỗ trợ của cần n hỗ g ư ơ Đề cập chính sự, t r i u nghe thường ũ này g không còn nói giỡn, nghiêm mặt nói, nhiệm còn nói nói, Việc mặt vụ gì. Việc này vẫn phải đề cập nửa tháng trước ta truy tìm một đám lưu dân tung tích đánh bậy đánh bạ phá vỡ cùng một chỗ cứu thế giáo tế tự yêu t à huyết tế pháp sự thả ra cứu thế giáo chỗ cung phụng yêu t à sau đó dám bên trong đồng liêu nghiệm minh hôm đó trong tế đ à n cử hành pháp sự cứu thế dạy một chút đồ thân phận đều là xuất từ thiên nguyên quận bên trong mấy cái thế ra bên trong bốn hắn đưa tay nhập tay áo từ đó lấy ra một c h i giấy đưa tới triệu nghe thường t i gật gật đầu cái này mấy nhà đều là thiên nguyên quận có chút thế lực thế gia phần lớn đều cùng triệu thị thương hành có sinh ý bên trên vắng lai、like, cha được đến cũng không khó bất quá muốn cha cái gì cái này mấy nhà bên trong nhất định còn có thể cứu thế giáo dư n g h i ệ t t r a một chút cái này mấy nhà nhân vật mấu chốt gần nhất độc tính nhìn xem đều cùng người nào có văn lai、like. triệu quan tượng nghĩ nghĩ còn nói thêm đúng a tỷ n g ư ơ i để cho người ta cho ta cầm giấy bút đến ta viết phong thư cho nghĩa phụ viết thư sự tình thứ không gì không thể triệu n g h e thường phân phó người đem giấy bút lấy ra nhìn xem hắn hỏi cứu thế giáo ẩn nấp rất sâu ngươi làm sao xác định đối phương có phải hay không cứu thế giáo dư n g h i ệ t làm sao xác định triệu quan tượng quan tướng đao nằm ngang ở trước ngực nên miệng cười cười tự nhiên tự thân lên môn đi tới một lần chín từ bảo phong huyện trở về thiên nguyên quận trên đường khương bình nhi điều khiển ngựa đến gần triệu quan tượng đã các ngươi cũng biết cái này mấy nhà chung tìm phụng cứu thế giáo người vì sao không dứt khoát toàn bắt lại cùng nhau giết triệu quan tượng liếc mắt thấy nàng một chút a cười một tiếng nếu là dạng này vậy chúng ta cái gì cũng không cần làm mỗi ngày chỉ toàn chém người đầu so sánh dưới kinh châu huyết án cũng không tính là cái gì có ý tứ gì giết không hết ta ai có thể nói chung trong nhà có người hay không vụng trộm thờ phụng cứu thế giáo nếu là tất cả đều liền ngồi toàn bộ kinh châu căn bản cũng không thừa nổi mấy người cho nên các đại nhân đã sớm ra lệnh chỉ chu tuân cấm phạm pháp người không liền ngồi chương ba trăm ba mươi lăm triệu kỳ an thư nhà chương ba trăm ba mươi lăm triệu kỳ an thư nhà chủ tử thương hội bên kia đưa tới hai lá ngài tin đều là từ kinh châu bên kia đưa tới kinh đô thành p h ụ công chúa bên trong a loan đi vào thư phòng bãi kiến triệu kỳ an một mực cung kính đem mật tín đưa tới triệu kỳ an gật đầu nói phóng trên bàn đi ta một hồi nhìn là nô tỷ cáo lui a loan theo lời đem tin để lên bàn sau đó hành lễ lui ra triệu kỳ an tiếp tục viết trong tay công văn đây là một phong t ấ u trường cũng là hắn làm quan nhiều như vậy thời gian đến nay thứ nhất phong gián ngôn thánh nghe t ấ u trương t ấ u trương bên trên nội dung là chuẩn bị lấy triệu thị thương hành danh nghĩa đối bách phế đại hưng kinh châu tiến hành kinh tế viện trợ đem kinh châu bây giờ khan hiếm lương thực nông cụ d ư ợ c liệu quần áo chờ một chút phương diện tiến hành ổn định giá thậm chí thấp hơn giá thị trường giá cả trào hàng đồng thời chuẩn bị tại kinh châu khởi công xây dựng công trình có thể vì kinh châu trôi ra khắp nơi bách tính cung cấp một phần đủ để chắc bụng công tác đó cũng không phải triệu kỳ an đột nhân thiện tâm phát tác mà là hắn chuẩn bị nắm lấy cơ hội đem kinh châu rất nhiều quyền mua bán nắm giữ ở trong tay mình thậm chí bốn hắn muốn đem triệu thị thương hành trọng tâm từ kinh đô thành chuyển rời đến kinh châu đi tại triệu kỳ an xem ra kinh châu loạn cuộc sớm muộn là sẽ bình định mà đừng xem bây giờ được cứu thế giáo chơi đùa trăm nghề không thể lòng người bàng hoàng nhưng nội tình còn tại chỉ cần thời gian mấy năm liền có thể khôi phục cái t i ê nơi n giàu tài nguyên thiên nhiên rầm rộ trọng yếu nhất chính là cựu châu các nơi sĩ tộc san sát các hạng m ậ dịch đều bị nhiều đời sinh ở này chết ở đây thế ra một mực nắm ở trong tay ngoại nhân muốn đặt chân không phải một kiện sự tình đơn giản cường long còn không ép địa đầu x à nhưng kinh châu không đồng d ạ n g bây giờ cứu thế giáo như thế nháo t r ò kinh châu các đại thế gia liên lụy trong đó tất nhiên là muốn n g h ê n đón đại tẩy bài mà lúc này đây liền là triệu kỳ an thừa lúc vắng mà vào thời cơ tốt nhất mặc dù bây giờ kinh châu thế cục vẫn như cũ không thể lạc quan nhưng triệu kỳ an đã bắt tay vào làm chuẩn bị lên dù sao không sai nhóm đã bình định kinh châu cũng không biết có bao nhiêu người chằm chằm vào kinh châu khối này bánh gà tổ về phần thiên võ hoàng bên kia nhìn thấy cái này phong tấu trương sẽ làm phản ứng gì bốn triệu kỳ an đã dám viết vẫn là có mấy phần nắm chắc thiên võ hoàng sẽ đáp ứng cái này thứ nhất kinh châu coi như đã bình định cứu thế giáo thái h o ạ cũng vẫn như cũng là một đám cục diện rồi rắm mà quốc khố sớm đã c h ố n g giống nhiều năm bây giờ nam cảnh chiến trường m ở m à n tiêu hao tiền tài chỉ sợ là một cái thiên văn số tự hộ bộ chỉ sợ đều t r ê n không ra tiền đến cứu tế kinh châu đông hải triệu ra nguyện ý bỏ tiền đem chuyện này đảm nhiệm nhiều việc quá khứ đây không tính là một chuyện xấu dù sao coi như tương lai kinh châu tất cả mua bán đều rơi vào triệu ra trong tay cái tiêu triệu ra không phải cũng vẫn là đến nộp thuế không phải cái này thứ hai như hôm nay võ hoàng đã nguyện ý tiếp nhận triệu kỳ an trước đó triệu kỳ an dâng lên sơ đại quốc sư p h á p môn truyền thừa thiên võ hoàng bàn tặng ân điện không đủ để cùng triệu kỳ an cống hiến so sánh nhau chắc hẳn thiên võ hoàng cũng nguyện ý đối với chuyện này bên trên làm một chút nội g bộ tạm thời cho là đền bù triệu kỳ an tấu trương nội dung kỳ thật triệu kỳ an phụ tá nhóm đều đã thương thảo mô phỏng tốt hắn cũng đã nhìn qua xác định không có vấn đề gì bây giờ cũng bất quá là tự tay chép một phần đợi triệu kỳ an chép tốt tấu trương về sau ánh mắt lúc này mới rơi vào bên cạnh bản cái kia hai là kinh châu gửi tới tin tùy ý cầm lấy cấp trên một phòng mở ra sau nhịa phụ gặp chữ như ngộ bốn cái này cấp trên không lớn tinh tế chữ viết đủ để chứng minh đ i ề u này chí ít nghe thường chữ thở nhỏ chính là đế mắt mà triệu quan tượng từ nhỏ đã không hào hào học thư pháp vì thế không ít t r i ệ u văn sư phó bản tay tử triệu kỳ an nhìn kỹ trong thư nội dung trong thư ngược lại là không có viết cái gì quá nhiều nội dung dù sao triệu quan tượng trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại dưỡng thương chữa khỏi vết thương sau mỗi ngày cũng chỉ là tuần tra thường lệ mà thôi muốn khen cũng chẳng có gì mà khen duy chỉ có có mấy câu đưa tới triệu kỳ an chú ý bảy nghĩa phụ cứu thế giáo đồ trà trộn trong dân chúng khó mà phân biệt như thế yêu tả c h i đồ sở tu võ đạo cùng trung nguyên võ giả khác biệt nhưng có phương pháp nhận ra khắc hài nhi dưới trướng có một bộ tướng cùng ta tình như thủ tục trước đây tao nộ cứu thế giáo chỗ cung phụng chi yêu tả tà, tà khí nhập thể điên dại khó cứu nghĩa phụ nhưng có giải cứu chi pháp này hai sự tình nghĩa phụ nhưng có phương pháp có thể giải mong rằng vui lòng chỉ giáo h ả i nhi b á i tạ ngoài ra bốn bắc cảnh trong quân chỉ huy phó s ứ dưới gối đại nữ khương bình nhi xuất hoàng phong trại người tiếp cận hài nhi hài nhi lo lắng ngoại nhân lầm nghĩa phụ đại sự còn xin nghĩa phụ viết thư cho ký bắc uy võ hầu để hắn triệu hồi hoàng phong trại đám người trước hai chuyện tuy là chính sự nhưng triệu kỳ an chỉ là nhìn lướt qua liền đi qua nhưng duy chỉ có tại một chuyện cuối cùng bên trên triệu kỳ an lại là nhữ m ả y hoàng phong trại hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một lần cái danh từ này sắc mặt có mấy phần nghiêm túc nếu là nhớ kỹ không sai cái này hoàng phong trại là đã từng tàn phá bừa bãi kỹ châu một đám đạo tặc đ ỉ n h phong thời điểm từng có mấy vạn nhân mã sau đó bị uy võ hầu nhật an cái kêu hoàng phong trại đại phỉ đầu bây giờ càng là quân bắc cương bên trong người đứng thứ hai cùng thiết lang vệ phó thống lĩnh thôi sơn hà chính là uy võ hầu phụ tá đắc lực thương lâm đại nữ nhi xuất hoàng phong trại mấy vị đương ra tiếp cận qu đang tại tin h g t h n cuối cùng nàng cũng giải thích một phiên khương lâm tri nữ tìm tới triệu quan tượng nguyên do trong câu chữ không khỏi là trêu tức trêu chọc khi triệu kỳ an sau khi xem xong trong lúc nhất thời đúng là có chút dở khóc dở cười vạn không nghĩ tới đúng là bởi vì dạng này nguyên nhân hắn lúc này mới nhớ tới nghĩa phong hoàng trang thời điểm triệu quan tượng từng giải cứu dưới trướng hắn một tên phó tướng nương tử nữ tử kia tựa hồ đồng dạng là khương lâm nữ nhi nguyên lai、like, còn có như thế một phiên duyên phận đối với triệu quan tượng h ô n sự triệu kỳ an cái này nghĩa phụ ngược lại là khai sáng vô cùng không có một mình ôm lấy mọi việc dự định khương lâm là uy võ hầu người quan tượng nếu là cưới nữ nhi của hắn cũng không tính là một chuyện xấu các nhìn duyên phận thuận theo tự nhiên a nghĩa phụ khương bình nhi thực lực cao cường chính là tam phẩm thần thống tri cảnh xuất lĩnh nhân mã không khỏi là tinh n u y ệ n quân nàng nguyện vì quan tượng xuất một phần lực đây là vô cùng tốt sự tình nữ nhi đề nghị không ngại để hoàng phong trại người tại ngoài sáng bên trên giúp đỡ quan tượng thu hoạch liên quân bên trong càng nhiều quyền nói chuyện mà chúng ta âm thầm h i ệ p trợ nhất minh nhất tối lại có ngũ đệ c h i kỳ minh tin tưởng nghĩa phụ nhờ vả nhất định có thể tốt hơn hoàn thành triệu nghe thường tin bên trong cuối cùng biểu lộ thái độ của nàng mà triệu kỳ an cũng không khỏi âm thầm gật đầu hắn cũng là ý nghĩ này hoàng phong trại đúng đưa tới c ử a trợ lực không có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý bất quá chỉ dựa vào nam tình nữ yêu kết minh thật sự là quá mức không đáng tin q u y ế triệu kỳ an lúc này mới nhìn hướng triệu quan tượng hướng hắn đề cập hai vấn đề bây giờ hắn đã biết được cứu thế giáo phương pháp tu hành chính là đến từ linh nguyên mà căn cứ triệu vọng nói linh nguyên tu sĩ tu hành chính là từ trên xuống dưới nặng hồn phách tinh thần mà cựu châu võ giả tu hành chính là từ đôi đến đầu nặng thể phách tinh lực đây là hai loại hoàn toàn khác biệt phương pháp tu hành tự nhiên có ngày đêm khác biệt nhưng như thế nào phân biệt ra được tu hành linh n g u y ê n pháp cứu thế giáo đồ bốn triệu kỳ an cảm thấy vẫn là phải đi hỏi một chút triệu vọng mới được về phần vấn đề thứ hai giải quyết triệu quan tượng thủ hạ phó tướng tả khí nhập thể sự tình bốn triệu kỳ an một mực có một cái ý nghĩ nhưng một mực không có cơ hội nghiệm chứng bây giờ ngược lại là có thể thử một lần hắn quyết định được chú ý về sau nâng bút tại hai tấm trên giấy phân biệt viết một hàng chữ sau đó nhấn trên b à n sách một chiếc dao động linh triệu kỳ an đem hai tấm giấy tuần tự giao cho nàng cái này thứ nhất phong đưa đi chân bảo các lầu bốn để giáp tự cung phụng đốc t h u ố c việt này cái này phong thư thứ nhất là chuẩn bị người đi ký bắt cho h uy vũ hầu đưa tin sự tỉnh ký bắc mặc dù xa nhưng triệu kỳ an dưới trướng có một vị cung phụng vì hắn dạy dỗ một nhóm đặc thù manh cầm có thể làm người mang tin tức chức vụ so với bình thường b ổ câu tốc độ nhanh không ngừng mấy lần cho dù là rực bắc dạng này chỗ thật xa đưa cái tin tức vừa đi một lần cũng liền ba năm ngày công phu cái này phong thư thứ hai đưa đi cung phụ việt bốn nói đến chỗ này triệu kỳ an trần trờ một chút một lát sau hắn đem lá thư này thu hồi lại cầm tại bên cạnh bàn ngọn đèn bên trên nút đi nói ra được rồi ta tự mình đi một chuy cái này phong không cần tiện nữa a loan không có hỏi nhiều nhu thuận đáp là chủ tử xuống dưới làm việc a một ư ơ i năm xế chiều hôm đó một chiếc xe ngựa chạy nhanh tại kinh đô thành tây ngoại ô trên đường nhỏ cuối cùng đứng tại văn vận sơn sơn dưới chân triệu kỳ an xuống xe ngựa đối nhiếp lao nói ra nhiếp lao ngươi là theo ta đi lên hay là tại chỗ này c h ờ ta nhiếp tu viện trước đó vài ngày bởi vì tuần tra dám điều khiển rời đi kinh đô thành một đoạn thời gian ngày hôm trước mới trở về đã hắn trở về cái kia vì triệu kỳ an đổi ngựa sự tỉnh tự nhiên cũng liền không dùng được lý tại lữ mà là chính hắn đến tự thân đi làm n h ế p tu v i ệ n liếc qua văn vận sơn ánh mắt bên trong rõ ràng t o á t ra khinh thường chi ý khẽ hư một tiếng bắt chéo hai chân ngồi tại xe ngựa sôi theo bên trên gỡ xuống thuốc lá sợi c ắ n lạch cạch lạch cạch đến kéo lên thuốc lá sợi đến triệu kỳ an xem xét hắn như thế liền biết được hắn không vui nhìn thấy cung phụ viện người cũng không bắt buộc nói một câu vậy ngươi liền tại chỗ này đ ợ i ta sau đó mình một người hướng phía văn vận sơn bên trên đi đến văn vận sơn bên trên đã sanh đạo trải điệp trình thể từng bước mà lên hai bên đều là tỉ mỉ cắt may qua tùng bách ven đường thấy cảnh sắc đều là rất có ý cảnh ai có thể nghĩ tới núi này tại mười mấy năm trước vẫn là một tòa gần như hoang phế bẹ phái nhỏ văn vận sơn cũng không cao triệu kỳ an dọc theo thềm đá đi một phút tả hữu liền nhìn thấy một chỗ trang tử trang tử bên ngoài một ngụm hàng rào tường chỉ tới nửa người độ cao bên trong đúng một loạt sen vào nhau tinh tế phòng ốc cô hoa một cái thanh ô i chấn động cánh từ giữa không rơi xuống rơi vào triệu kỳ an đầu vai triệu kỳ an nghiêng người sang đi đứng phía sau một tên nam tử nhìn hắn tướng mạo liền biết được cũng không phải là người trung nguyên mà là dị tộc nhân sĩ hắn làn g a n g n m đen cái chan trái bữa ăn chỗ hoa văn một cái hình xăm lỗ mũi mang theo một viên vòng sắt nhìn thấy triệu kỳ an về sau vừa mừng vừa sợ nửa ngày kịp phản ứng liên tục không ngừng đến hành lễ thao lấy một ngụm không lưu loát trung nguyên lời nói lộ ra cục x ú c bất an đông ra ý thì h ã nỗi nhi cung p h ụ n triệu kỳ an gật gật đầu xem như chào hỏi qua hắn đến rất nhanh liền đưa tới ở tại nơi đây không ít người chú ý không bao lâu đ i ể n trang bên trong liền đi ra không ít người đông ra triệu ân chủ triệu kỳ an từng cái chào những người này đều là hắn môn hạ khắc khanh không phải võ nghệ cao tuyệt hạng người chính là có chút đặc thù bản lĩnh năng nhân dị sĩ ngụy lao thái giam cũng ở đây chống ngập đối với người khác nâng đỡ. dung dày tới triệu ân chủ sao hôm nay đích thần đến thế nhưng là có chuyện quan trọng triệu kỳ an nói do ý đồ đến ngụy lão ta hôm nay tới đây đúng tới tìm hoàng long cung p h ụ n vừa nhắc tới hoàng long đạo nhân tục d a n h mọi người ở đây không khỏi là lộ ra bất đắc dĩ ghét bỏ c h i sắc triệu kỳ an nhìn một chút chung quanh hỏi hoàng long đạo trưởng vì sao không tại chỗ này ngụy lao thái giam ngượng ngùng nói ra triệu ân chủ chớ trách cái này hoàng long đạo nhân mỗi ngày chơi đùa cái tia phá đan lô mỗi ngày đều muốn mời mọi người băng nghe tới vài tiếng vang không thể lão nô bộ xương giả này thật sự là bị không ở cùng hoàng long đạo nhân lý luận một phiên sau đó hắn liền dọn đi chân núi ở vừa vặn mang học đồ cũng thuận tiện cũng không ảnh hưởng tới người bên ngoài cái này hoàng long đạo nhân thật đúng là bỏ qua không ngại liền ngụy lao thái giam cũng nhìn không được trong đông có kim vài câu triệu kỳ an chỉ có thể là trấn an nói đúng ta cân nhắc không chu toàn việc này về sau ta sẽ tìm pháp giải quyết 13. đợi triệu kỳ an hảo một phiên trấn an cung p h ụ n g viện bên trong chư vị cung p h ụ n g về sau lúc này mới một lần nữa hạ sơn hắn dưới chân núi tìm một trận mới tìm được hoàng long đạo nhân luyện đan địa phương đó là một gian dạn phá nhà tranh tứ phía hở liền ra dáng nhà đều không dựng nhìn qua lúc nào cũng có thể đổ sổ triệu kỳ an tìm được nơi đây thời điểm còn chưa tới gần cái kia nhà tranh chỉ thấy cái kia trong túp lều phần phật tuân ra một đám người mỗi người trên mặt đều mang hoảng sợ bối rối c h i sắc một bên chạy còn vừa không quên quay đầu nhìn xem triệu kỳ an không khỏi ngơ ngác một chút mà lúc này có cái kia hảo tâm gặp hắn dừng ở tại chỗ vội vàng nhắc nhở chạy à, nhanh nổ cái gì nhanh nổ còn không đợi triệu kỳ an hỏi chỉ nghe sau lưng bỗng nhiên một tiếng nổ minh oanh nguyên bản đơn sơ nhà tranh bên trong trong nháy mắt nổ tung đại đ i ệ phía trên tràn ngập lên đầy trời bùi đất bùi b ằ n bên trong có một trung niên đạo nhân đầy bùi đ áo rách q u ầ n manh hắn một bên đi ra ngoài còn một bên lầm bầm kỳ quái không nên nổ nhà phối trộn không đúng nhất định đúng cái nào nhất khối phối trộn không đúng hắn tự hồ suy nghĩ chuyện nghĩ đến cực kỳ đầu nhập thẳng tắp đến hướng phía triệu kỳ an đi tới mắt thấy liền muốn đâm vào triệu kỳ an trên thân cũng không thấy có nửa điểm dừng bước dự định triệu kỳ an chỉ có thể đưa tay đẻ xuống bờ vai của hắn hoàng long đạo trưởng hắn này trong tiếng mang theo chút chân linh chi khí mới để cho hoàng long đạo trưởng như ở trong n g ộ n mới tỉnh lấy lại tinh thần nghiêng đầu nhìn về phía triệu kỳ an ngoài ý muốn nói triệu đông ra sau một khắc hoàng long đạo nhân g i vẫn như cũ đúng chấp nhất tại chân long di hải sự tỉnh trước đó tây mạc tin tức chuyển ra lúc hắn liền không kịp chờ đợi thu dọn đồ đạc mang theo tất cả học đồ chuẩn bị đi tây mạc đến cuối cùng vẫn là triệu kỳ an phái người cho hắn ngăn lại triệu kỳ an này lại cũng là vội vàng ngăn lại hắn đạo trưởng đạo trưởng chân long di hài sự tình vẫn phải chầm chầm mưu toan ta hôm nay tới t ì m ngươi là có một chuyện khác chương ba trăm ba mươi bảy thỉnh giáo quốc sư chương ba trăm ba mươi bảy thỉnh giáo quốc sư triệu đông già cái này một bình bên trong lôi k i ế p đan có hai trăm mai số lượng sau một lát bạch lộc thư viện bên ngoài một gian trong phòng dựa mặt một phiên một lần nữa đổi thân y phục hoàng long đạo nhân từ trên giá lây xuống một bình đan dược giao cho triệu kỳ an trên tay triệu kỳ an mở ra n ư ớ bình từ đó đổ ra một hạt bạch hoàn đặt ở mũi thở dưới nhẹ người thoáng một phát yên lặng gật đầu chính là vật này không sai lúc trước hắn tu thành đại ngọc thủ thời điểm liền muốn qua lấy ra kiếp lôi luyện chế thành nhận chứa thiên lôi c h i lự c đan thời khắc mấu chốt có thể dùng mà chống đỡ địch nếu là triệu kỳ an suy nghĩ trở thành sự thật vậy hắn liền có một loại người bình thường đều có thể thương tới thiên nhân võ giả thủ đoạn chỉ bất quá đại ngọc thủ tuy có hóa hư là thật bản lĩnh nhưng kiếp lôi luyện chế thành đan về sau trong đó lôi đỉnh chi l ự c trôi qua cực nhanh đến cuối cùng cái này một viên lôi kiếp đan bên trong tồn lưu lực lượng còn không có một cái p h á huy l ớ n triệu kỳ an ý nghĩ là rơi xuống không nguyên bản cũng đã đem cái này lôi kiếp đan đem các xó chỉ coi đúng thí nghiệm thất bại phế đan. nhưng tại hắn đạt được cứu thế giáo cái kia một tôn tam đăng c h i thượng linh chủ thần về sau đột nhiên phát hiện cái này lôi k i ế p đan đúng là sẽ để cho cứu thế giáo những cái kia yêu tả c h i vật có chỗ k h ắ c chế nếu là đoán không lầm cái này lôi k i ế p đan bên trong còn lưu lại một chút thiên đạo lễ vật hồng mông từ khí triệu kỳ an rất nhanh tiện ý nhận ra cái này lôi k i ế p đan tựa hồ có khác diệu dụng mình đây cũng là hữu tâm trồng hoa hoa không ra vô tâm cắm liêu liêu xanh um hắn hướng hoàng long đạo nhân dò hỏi chỉ có cái này một bình rồi sao có thứ này cũng không thiếu trong góc còn tốt mấy dương đâu hoàng long chân nhân không lắm để ý đến chỉ, chỉ trên mặt đất cái dương nói ra năm đó đông g i a lấy ra cái kia mấy đạo kiết lôi một đạo liền có thể luyện hóa rất nhiều lôi kiết đan chỉ bất quá cũng phải không lên chỗ dụng võ gì nhiều năm như vậy đều trồng chất tại chỗ này đâu đông g i a muốn những thứ này để làm gì triệu kỳ ăn đáp cho người ta chữa bệnh chữa bệnh hoàng long trân nhân lập tức kinh ngạc mặc dù hắn đối ngoại một mực tuyên bố mình luyện chế chính là t i ê n đan nhưng mình luyện chi đan dược thật có thể chữa bệnh a cái này ăn hết không nổ a triệu kỳ ăn dơ lên trong tay cái bình túi đầu c h ầ m ngâm một lát quyết tâm đi tìm người nghiệm chứng giới ý nghĩ của mình đạo trưởng cái này một bình đan dược ta lấy trước đi nếu là có dùng đông hoa kiếm tiên trong mắt thần c í n h là t u quang dần dần thu liễm giảm đi gật đầu nói phương pháp này có chút liền g rượu vận chuyển phía dưới một chút liền có thể nhìn ra quốc sư cùng bọn ta võ giả khác biệt trong cơ thể không có ba khu đan điền lại trong nghe hoàn cung có tử khí chú tàng thủy n g u y ệ t tiên dò hỏi như dùng phương pháp này phân biệt cứu thế giáo giáo đ ổ như thế nào đông hoa kiếm tiên trầm ngâm một lát lắc đầu nói cựu châu phương pháp tu hành đủ loại dùng phương pháp này phân biệt cũng không tinh chuẩn có thể sẽ không nhỏ thiên ngộ lại phương pháp này tuy là tiểu đạo nhưng nếu không phải thiên nhân võ giả sợ là không học được mở rộng không dễ thủy n g u y ệ t tiên nói ra l a n g tướng quân bẩm kinh châu sự t ì n h khó khăn nhất chỗ chính là phân biệt cứu thế giáo giáo đồ phương pháp này tuy là không cách nào mở rộng toàn quân nhưng cũng đủ để khẩn cấp mà ta đang tại luyện chế một kiện pháp khí nếu là có thể đủ luyện thành nhưng cảm ứng linh nguyên tu hành pháp thần niệm chi lực không khó bắt được cứu thế giáo giáo đổ nói đến chỗ này nàng đột nhiên dừng lại sau đó vung tay háo trước mặt lập tức xuất hiện một mảnh màn nước đông hoa kiếm tiên nghiêng đầu nhìn về phía màn nước chỉ thấy màn nước bên trong cảnh tượng chính là tuần tra giam tổng ty nha môn cổng một chiếc xe ngựa vừa mới dừng lại từ dưới mã xa tới một người triệu kỳ an mười một văn bối gặp qua đông hoa tiền h bối gặp qua quốc sư đại nhân triệu kỳ an đến tại tuần tra giám tầng cao nhất t hướng quốc sư cùng đông hoa kiếm tiên hành lễ hắn hôm nay tới đây chính là chuyên tìm đến hai người triệu kỳ an người hôm nay đến thăm cần làm chuyện gì Thùy n g u y ệ n tiên đi t h ẳ nói g không vào vấn đến, đề hỏi c có có ra đồ i ể m muốn khách x vật đều tại trên xe ngựa còn xin quốc sư thay ta đem trên xe ngựa đồ vật mang tới thùy n g u y ệ n tiên đưa tay vung lên trong phòng bằng không dâng lên một trận gió xoáy vòng mà đến tại ba người trước mặt xoay quanh một trận một lát sau một chiếc xe ngựa liền xuất hiện ở ba người trước mặt mười một cùng lúc này đồng thời tuần tra giam tổng ty nha môn trước cửa nguyên bản đang ngồi ở xe ngựa sôi theo bên trên nhiếp tu viễn chính bắt chéo hai chân một bên híp mắt phơi nắng một bên bẹp bẹp đến quất lấy thuốc lá sợi ngay tại lúc sau một khắc hắn đột nhiên cảm giác được dưới thân không còn cả người rơi xuống tới bất thình lình một màn h i ệ n nhiên đánh hắn một cái t r ở tay không kịp tốt một cái diều hâu xoay người mới bình ăn rơi xuống đất nhưng hắn ngẩm đầu một cái lại làm mộng triệu kỳ an đối với thủy n g u y ệ t tiên vây tay liền đem cái này to như vậy xe ngựa triệu đến cái này trong phòng thủ đoạn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mình chui vào xe ngựa bên trong từ giữa đầu chuyển ra một cái dương lớn hắn r ơ i lên cái dương xuống xe toa tại thủy n g u y ệ t tiên cùng đông hoa kiếm tiên trước mặt mở ra trong dương đồ vật lại nhiều l ạ i tạp có một cây phát trần một cây trùy thủ một bình đăng dược mấy phần thư tử nhất khối bồ đoàn còn có một chi bút lông nhất khối cái chặn giấy đồ vật tuy nhiều nhưng đều là chút thuận tiện mang theo đồ chơi nhỏ những vật này đúng là triệu kỳ an từ đông hải đáy biển tiên phủ bên trong mang ra cũng đúng là sơ đại quốc sư phong tuyết di vật phong tiêu đạo nhân mặc dù võ đạo không tăng trưởng nhưng thiện tiểu đạo luyện đan luyện k h í đều là sách sử lưu danh hắn lưu lại đồ vật bao nhiêu đều là có chút thần dị tại triệu kỳ an lưu tại trong tay chính là muốn lấy có lẽ lúc nào có thể phát huy được tác dụng bây giờ hắn đúng là toàn bộ đều đem ra bay tại quốc sư thủy n g u y ệ t tiên trước mặt duy chỉ có có một dạng đồ vật cũng không phải là sơ đại quốc sư phong cần lưu lại mà là triệu kỳ an mình bỏ vào chính là cái k i a một bình đan dược thủy nguyện tiên nhìn lướt qua trong g ư ơ n g đồ vật nói ra phần lớn cũng chỉ là sơ đại quốc sư vật tùy thân mặc dù kính sơ đại quốc sư luyện hóa có chút thần dị, nhưng cũng không tính là gì chân quý đồ vật duy chỉ có thanh đoàn kiếm này bốn nên là vương t ì n h kiếm truyền thuyết quy nguyên hoàng b à n cho sơ đại quốc sư tín vật trên thân kiếm có khắc khánh ngược bất phụ thế đại vương công bắc tự triệu kỳ an hỏi thế nhưng là bảo vật xem như văn vật chương ba trăm ba mươi tám chấm nên như thế nào thượng triệu kỳ an chương ba trăm ba mươi tám chấm nên như thế nào thượng triệu kỳ an triệu kỳ an thần sắc kinh ngạc ngầm đầu nhìn về phía thủy nguyện tiên t h ủ y nguyện tiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ phản lặng sau đó nàng khẽ vung tay chiếc bình đan dược trong dương như chịu lực lượng vô hình dẫn dắt tự bay ra rơi vào lòng bàn tay của nàng Nàng bình mở ra triệu h nhưng không có được mũi thuốc, u ố c có được người mùi đổ a một v ê bên n như nành đan hoàn liền tại nàng trong lòng bàn tay lộn trợn, đan hoàn bên ngoài đan nào. hạt hổ phép áo đây là loại đan dược tại loại tay một t đậu đây màu là bao áo lấy i r vây sáp kỳ ăn đáp sơ đại quốc sư lưu lại bản chép tay bên t r o n g cũng không ghi chép bất quá v ă n bối sai người thử qua đang ăn dược thử đ a n tựa hồ cũng không phải là chữa bệnh y người đang ăn dược thử đ a n người từng nói ăn vào về sau không cần một phút thời gian liền chỉ cảm thấy nuốt vào một tiết chớp toàn thân tê liệt không chịu nổi may mà thử đ a n uy lực không lớn cho dù ở trong bụng nổ tung phàm là vào phẩm võ giả đều không đến mức nhận đến vết thương trí mạng nghĩ đến là sơ đại quốc sư tiện tay luyện chế một lò phế đan cũng hoặc là đúng thời gian quá lâu trôi mất dự tính đã là vô dụng hắn đang nói những lời này thời điểm thủy n g u y ệ t tiên tựa hồ cũng không nghe thấy lực chú ý tất cả trong tay màu trắng lạc hoàn bên trên nàng cúi đầu hít hạ tựa hồ là người được ngụy vị gì sắc mặt biến đến có mấy phần ngưng trọng suy tư một lát sau thủy n g u y ệ t tiên lại trực tiếp đưa tay cầm trong tay bạch hoàn nuốt vào trong bụng sau một khắc thân thể nàng mặt ngoài ẩn ẩn có lôi hồi nhảy lên nhưng rất nhanh liền tiêu tán không thấy đông hoa kiếm tiên nhữ mày nhìn về phía thủy nguyện tiên mà triệu kỳ an dừng lại lời nói ở một bên lặng lặng chờ đợi kết quả. trong ạ i h i nhìn cơ h chú phía d ư thể y Nguyệt Tiên hắn nổ ra một tiếng văng nhỏ phần bụng rõ ràng đến cổ trướng một hồi đông hoa kiếm tiên bỗng nhiên mở mắt ra tê thở ra một hơi cái này đang thử đan bên trong lẩn chứa hồng m ô n g t ử khí thùy nguyễn tiên, tiên t r nói ế p cấp ra mặc dù không áp chế nổi hoàng đạo chi khí nhưng là đủ để ước chế đối mặt điên thần lúc mê trướng bây giờ cứu thế giáo nổi lên mặt nước nhưng văn g bối trong tay có luyện chế thử đan bản chép tay quốc sư nếu là có cần văn bối nguyện dâng lên triệu kỳ an lần này không có tư tàng cử động ngược lại để ở đây hai người coi trọng một chút trong lòng đối với hắn đánh giá tốt hơn mấy phần thùy nguyện tiên gật đầu nói có lòng việc này ta sẽ vì ngươi tại trước mặt bệ hạ thành công đa tạ quốc sứ mười bóng đêm dần dần sâu tướng quốc phủ trong thư phòng nhưng như cũ lóe lên á n h đến nội dung lại như thường ngày như vậy đem tấu trương mang về trong phủ tiếp tục xử lý ban ngày không thể xử lý xong công vụ nhưng hắn tối nay tại thư phòng ngồi yên hồi lâu đợi lấy lại tinh thần túi đầu nhìn về phía trong tay tấu trương trong lòng có chút nghi hoặc cái này sổ gấp ta vừa mới nhìn qua rồi sao tấu trương bên trên nội dung hắn một chút ấn tượng cũng không có nhưng tấu trương dưới lời bình luận quả thật đúng hắn viết chờ một chút mình vừa mới là đang làm gì ấy nhỉ n ô dung xoa xoa chán đem t ấ u trương thu v ề khẽ thở dài một tiếng không có cái k i a hồng hoàn tiên đan về sau thân thể của hắn p h ả n phất trong vòng một đêm già yếu x u ố n g d ư ớ i lại không có trước đó tinh thần sáng láng bộ dáng hắn nghỉ ngơi một lát sau đó miễn cưỡng lên tinh thần chuẩn bị đem còn sót lại t ấ u trương xem hết c h u y ệ n hôm nay hôm nay tất câu nói này xưa nay là hắn nhân sinh chuẩn ta ắ ngay tại n ô dung giá rời thời điểm một phong t ấ u trương lại là đưa tới chú ý của hắn để tinh thần hắn đầu khôi phục một chút hắn cao mày nắm vút cái tia phong tàu trương lật một chút c h í n g h i ệ p chỉ thấy cấp trên dòng bay phượng múa bên trên ghi một cái triệu chữ. Nội dung nữ mỗi mẩy, chữ mỗi câu đem câu tấu ư ơ này g dung đông nguyện khẳng giúp trùng hương công giải ngầm bên trên nội tiền, kiến kinh trận đình dân an n hết triệu thủy thổ triệu quyết trí thai ra hải khái lợi, đại chi châu, đậu lưu xem mục, hoạ Chữ lấy vì bên trong giữa các hàng đều hô hào vì quân giải lo nhưng hắn để ở trong mắt lại là chữ câu chữ câu đều không rời đi một cái lợi chữ mượn á n h đến nội dung đem tấu chương bên trên nội dung xem hết không khỏi tự lẩm bẩm cái này triệu kỳ an được thanh quyến cuối cùng kéo xuống ngụy trang lộ ra răng lên tới hắn là người thông minh nhìn ra được triệu kỳ an bốn hoặc giả thuyết đông hải triệu ra muốn cái gì đông hải triệu ra là muốn lũng đoạn kinh châu trừ bỏ m ố i thiết bên ngoài hết thể mậu dịch quyền kinh doanh nhưng hết lần này tới lần khác đây cũng là bày ở ngoài sáng dương n h u tất cả mọi người thấy rõ ràng đông hải triệu ra cử động nhưng người nào muốn đi kiếm một c h é n canh ai có thể đi kiếm một c h é n canh đông hải triệu ra chỗ mưu đồ là tương lai lợi ích nhưng ở này trước đó bọn hắn đ t phải là muốn xuất gia trần kim bạch ngân nâng đỡ kinh châu khôi phục kinh tế đây không phải một năm hai năm c ó thể thành đây ít nhất là mười mấy hai mươi năm tài năng nhìn thấy hồi báo lâu dài sự tỉnh trong thiên hạ trừ bỏ đông hải triệu ra có cái này tài lực cùng quyết đoán còn có cái nào môn phiệt thế gia dám như thế n ô dung tự thân chính là xuất thân từ châu nô gia chính là ngàn năm môn phiệt thế gia gia tộc dưới đáy nội hàm không thể bảo là không thâm hậu nhưng nô gia dám xuất ra ngàn năm tích lũy toàn bộ thân gia đi đỡ cầm bách phế đại hưng kinh châu mười mấy hơn hai mươi năm à. chuyện của mình thì mình tự biết n ô dung làm không được từ châu nô gia cũng không bỏ ra nổi ngày đó văn con số đồng dạng tiền tài chỉ là n ô dung có một việc nghĩ đến không phải rất rõ ràng cái này triệu kỳ an dám ở kinh châu như thế đ ặ cược liền không sợ đường kim b ậ hạ tá ma dết lừa sao hắn rất muốn đem cái này phong tấu trương bác bỏ nhưng do dự một chút hít một tiếng trong h h hậu không hai hắn nhắc chu á n quyến nồng hậu dày đặc, không có sợ hai á hắn lên, dùng chu bút tại tấu dày đặc, có bước sợ tại bút t n bên trên phê hạ ba chữ, thỉnh thánh tài chính. Ngũ hậu, triệu kỳ an g tài triệu tiểu tử phê lập hạ chữ, hậu, lại ba công kỳ kêu kỳ dưỡng tâm điện thiên võ hoàng mập mạp vô cùng tay chính nắm nuốt một viên tiểu xảo màu trắng lạ hoàn ở trước mắt nhìn xem không khỏi cảm t h á i ngũ hầu thiên tuế không người nói hải thanh bá tức nhiều lần lập công đây là chuyện tốt vì sao bệ hạ mặt mà ủ mày trao thiên võ hoàng cầm trong tay lạp hoàn thả vào trong miệng liền nhấm nuốt động tác cũng chưa từng có trong cổ cũng không thấy nhấp đô chỉ là hắn nuốt vào về sau ổ bụng nội ẩn ẩn có một tiếng buồn bực trầm đồ minh xuyên tấu h qua thật dày mỡ tầng thanh âm này nghe được cũng liền chẳng phải rõ ràng thiên võ hoàng thở dài chấm lúc này mới vừa mới phong thưởng qua hắn bây giờ hắn lại lập công chấm chỉ là buồn g i à u nên lại thưởng hắn thứ gì lần trước cái kia đông hoa liền tại chấm trước mặt âm dương q u o a i khí nói chấm hẹp hòi đâu ngũ hầu thiên tuế mặt lộ vẻ hiểu rõ đi mau mấy bước đến ở trên trời vũ hoàng trước người từ trong tay h á o l ấ y ra một phong tấu chương vừa lúc nô tướng quốc châu ấy đưa một phong tấu chương mời thanh tài cái này tấu chương chính là hải thanh bá tức thất bút bệ hạ không ngại nhìn xem có lẽ có thể giải bệ hạ chi lo chương ba được cứu rồi mấy ngày về sau kinh châu thiên nguyên quận bên trong triệu quan tượng ngồi tại mình trong viện trong tay nhìn xem một phong thư chăm chú nhìn xem này tin là hắn từ triệu nghe thường trong tay mang tới đến từ kinh đô thành phân biệt cứu thế giao bí pháp ta nghe nói quốc sư đã có biện pháp liền không làm bao biện làm thay tiến hành bên cạnh ngươi phó tướng thân thể chi thai hoàng ẩm ta có nhất đàn đã đưa lên cho quốc sư nhìn qua có thể giải quyết việc này nhưng thử đàn sau khi ăn v à o đối thân thể có chỗ tổn thương nếu là tu vi thấp kém nhớ lấy cần lấy linh lực bảo vệ hắn dạ dày về phần bên cạnh ngươi hoàng phong trại đám người Người. Người triệu qua. quan tượng i c trước đây không lâu ở trong thư nâng lên ba cái vấn đề nghĩa vụ tại hồi âm bên trong cho giải đáp tri pháp chỉ là nghĩa vụ đúng là để hắn tiếp nhận hoàng phong trại nhóm người này bốn nhất định là a tỷ lại lắm miệng, miệng lưỡi triệu quan tượng rất là bất đ ắ n dĩ nhưng đạo nghĩa p h ụ đã lên tiếng hắn cũng chỉ có thể nghe theo hắn cầm trong tay giấy viết thư phóng tới một bên trên bản ánh đến bên trên chỉ chốc lát giấy viết thư bị ánh lửa dấy lên hóa triệu h h cho à tàn. n t quan tượng lúc nắm à chặt bình thuốc đứng dậy bước nhanh vội vã rời đi gian phòng của mình một m ư ờ i một quân thủ phủ phía sau thương binh trong tranh chương cư chính vẫn tại trong viện trông coi trong phòng vẫn như cũng không ngừng vang lên thống khổ kêu gen cùng mắng cực kỳ khó nghe tiếng chửi rửa chương ũ n liền tại lúc này, cửa sân n g lúc tại đột cửa i ê n đến n ba bị g ờ i lấy ra. ư cư, cư chính lập tức sửng l ê sốt một chút chậm kích động có ý tứ gì hẳn là dám bên trong đã biết được như thế nào trị liệu không phải dám bên trong ta nắm bằng hưu muốn một loại đ ăn dược có lẽ có thể đối cao đại ca có chỗ trợ giúp triệu quan tượng nói đến mập mờ, mờ nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra bình thuốc cho t r ư ơ n g cư chính nhìn xem nhìn chính là đan dược này t r ư ơ n g cư chính ngay vậy lập tức ánh mắt cảm đ ạ m xuống khẽ thở dài Số hổ n g ư ơ i cái này căn bệnh này há có thể dùng thuốc mà chữa tại t r ư ơ n g cư chính trong lòng triệu quan tượng đây cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thật giống như trước đó cũng tìm rất nhiều cái giang hổ làng trung nhưng các đại nhân đều thúc thủ vô sách sự tình những này giang hổ làng trung như thế nào lại có biện pháp đâu nhưng hắn lời đến khoe miệng nhìn một chút không nói ra miệng xô hổ dù sao cũng là một mảnh hào tâm tóm lại bốn đúng lấy n g a chết làm n g a sống a triệu quan tượng cũng hiểu biết chương cư chính muốn nói cái gì dứt khoát cũng không cùng hắn giải thích có hữu dụng hay không miệng nói cũng không có bằng chứng theo người ở trong viện chờ ta một lát một hồi chỉ thấy rốt cuộc hắn cầm bình thuốc trực tiếp hướng phía phòng đi đến trực tiếp mở cửa đi vào chương cư chính đứng ở trong viện vớt vớt mặt tỉnh lại dưới tinh thần hắn đang muốn đi theo triệu quan tượng vào nhà bên trong thời điểm lại nghe được trong phòng truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh thanh cái này tiếng nổ mạnh không tính vang dội phản g phất một cái quản pháo ném xuống đất nhưng tại cái này đột n pháo ném xuống đất nhưng tại cái này đột một tiếng nổ mạnh qua đi trong phòng cái kia nguyên bản rên thống khổ cùng chửi mắng thanh em đúng là im bặt mà rừng trong nháy m chương cư chính lập tức trong lòng căng thẳng vội vàng bước nhanh đến vọt vào trong phòng khi hắn xông vào trong phòng thời điểm chỉ thấy triệu quan tượng đang tại cho cao hà giải ra dây thừng cao hà nguyên bản tay chân đều bị trói tại trên cây cột cái này nhất thời dây cả người liền mềm mặt ngã trên mặt đất ôm bụng thẳng lẩm bẩm sổ h ầ ngươi nhà bốn cho ta ăn cái gì ta bụng đau quá có phải hay không bị t ạ c cái lỗ thủ nga chương cư chính vào tới một thanh kéo qua cao hà cánh tay ngón tay khoác lên hắn cổ tay ở giữa tê đau đau đau mạch tượng khôi phục chương cư chính cả người đều ngơ ngẩn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía triệu quan tượng cao đại ca hắn hắn thật không sa triệu quan tượng ngồi sùng xuống, xuống tay dán tại cao hà chỗ sau lưng linh lực thông qua bàn tay rót vào cao hà trong cơ thể thấy bên trong một vòng đắp nên hoàn cung không còn di động đúng là hữu dụng chương c ư chính giật n ả y cả mình đây là cái gì tiên đan diệu dược ngươi từ chỗ nào có được cái này triệu quan tượng lập tức có chút chân t r ở cái này lôi kiếp đan là nghĩa vụ cho hắn nhưng chuyện này làm sao có thể nói ra chương c ư chính nắm chặt tay của hắn ánh mắt cực nắm nói s ô hổ có một số việc ngươi không muốn nói ta cùng cao đại ca cũng chỉ khi không biết chúng ta là anh em ta cũng tin tưởng ngươi tuyệt không ý xấu nhưng lúc này đây khác biệt bốn k một một h vậy cũng nên đem đan dược lai lịch cáo chi thượng tướng quân nếu là thử đan mới có thể bị dám bên trong năm giữ lần này kinh châu chi chiến chúng ta lại không nỗi lo về sau trong đó ý nghĩa lớn bao nhiêu các ngươi sao lại không biết chương cư chính ngữ khí vội vàng phải nói qua một câu về sau dứt khoát không cùng cao hà lại tranh luận xung dưới nhìn về phía triệu quan tượng nói ra Số hổ ngươi là đầu của chúng ta đan dược này cũng là ngươi tìm thấy ngươi tới bắt chủ ý Phốc. tại không khí này dần dần trở nên nghiêm túc tình hồn g ư ớ i triệu quan tượng lại là phốc phốc một tiếng cười thậm chí là có chút vui không thể cái này khiến t r ư ơ n g cư chính cùng cao hà hai người đều có chút không nghĩ ra triệu quan tượng cười giải thích nghĩ gì thế đan dược này qua ít ngày triệu đ ì n h đoán chừng đều sẽ đưa đến trong doanh địa đến ta chính là dựa vào chút quan hệ sớm cầm một bình đưa tới tay thôi chương cư chính cùng cao hà hai người lập tức n ộ n g cao hà kịp phản ứng hẳn là thử đ a n chính là quốc sư nghiên cứu phát minh triệu quan tượng mãn không thèm để ý nói có lẽ vậy mặc kệ nó tóm lại hữu dụng thuận tiện lao cao ngươi có thể giữ được m ệ n h liền đúng cao hà hâm mộ nói một ư ơ i chín tuổi thiên nhân võ g i ả thật tốt ta quốc sư đều coi trọng ngươi một chút không giống ta cùng tiểu trường đoán chừng quốc sư cũng không biết được tuần tra giám bên trong còn có chúng ta cái này số hai nhân vật được rồi được rồi lừa nhắc cùng các ngươi cãi nhau ta vẫn phải đi gặp tướng quân m ư ơ i chín tuổi thiên nhân võ già thật tốt ta thượng tướng quân nói gặp liền gặp không giống ta cùng tiểu trường bốn triệu quan tượng cho hắn khoa tay cái ngón giữa sau đó nên ngang nhân tiện rời đi t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi nhưng nói đi thì nói lại t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi nhưng nói đi thì nói lại thượng tướng quân quận thủ phủ bên trong triệu quan tượng b á i kiến lang phóng lang phóng đang cùng ngụy tam ấn nói gì đó gặp triệu quan tượng tới điểm gật đầu ra hiệu triệu quan tượng ở một bên chờ một lát triệu quan tượng đợi một hồi mới đợi đến lang phóng cùng ngụy công công nói chuyện phiếm s o n g chính sự ta ra lệnh ngươi đi điều tra cái kia mấy hộ cùng cứu thế giáo cấu kết thế gia vì sao không thấy ngươi có hành động đợi ngụy công công rời đi về sau lang phóng ngồi xuống công văn sau trên thế trầm giọng hỏi triệu quan tượng tiến lên một bước ô n quỳ nói thuộc hạ những ngày gần đây chỉ là trong bóng tối điều tra cái này mấy hộ thế gia bây giờ đã có một chút manh mối đầu mối gì cha gia hôm đó chết tại tế đàn cứu thế giáo đồ đều là cái này mấy hộ thế gia bên trong phân lượng không nhẹ người gần đây cái này mấy hộ thế gia vãng lai、like、danh sách cũng là cha xét cái bảy tám phần trọng yếu nhất chính là có một chút rất kỳ quái lang phóng bất động thanh sắc nói ra chớ thừa nước đục thả câu triệu quan t ư ợ n g ngượng ngùng ngừng mới là cái này mấy hộ nhân gia gần đây đều có một cái đặc điểm trong nhà mất tích rất nhiều hài đồng hài đồng đúng phần lớn là mười tuổi trở xuống hài đồng cái này mấy nhà bên trong ít thì bốn năm người nhiều thì hơn mười người cũng không đăng báo quan cũng không gặp trong nhà có phái người siêu tầm đ ộ n g tĩnh đúng là quyền đương việc này không biết rất là kỳ quái lăng phóng trầm ngâm một lát gật đầu nói còn có đ â y này triệu quan tượng nói ra mấy ngày trước đây nguyên bản rừng ở nghĩa trang bên trong cái kia mấy cố cứu thế giáo giáo đồ thi thể không cánh mà bay mà thuộc hạ cha ra tại cái kia về sau cái này mấy hộ nhân ra đều tại xử lý tăng sự thuộc hạ hoài nghi thiên nguyên quận bên trong cũng có thể có cứu thế giáo giáo đồ ẩn nút làm nội ứng chợ bọn hắn đánh cắp những thi thể này mấy nhà thế ra bên trong trường khê tạ ra thế lực mạnh nhất ứng vì mấy nhà đứng đầu ngày mai thuộc hạ chuẩn bị khởi hành đi tạ ra tìm tòi hư thực lang phóng gật đầu nói nội ứng sự tình ta sẽ lệnh tuyển người đi t r a rõ về phần những người khác người buông tay đi làm đi là sau một lát lang phóng gặp triệu quan tượng còn đứng ở một bên hỏi ngươi còn có việc triệu quan tượng có chút ngượng ngùng đến gãi đầu một cái cũng thực là đúng còn có một việc không biết như thế nào cùng tướng quân mở miệng cứ nói đừng ngại là tướng quân có biết hai tháng trước đó thuộc hạ thủ hạ một tên phó tướng gia quyến bị tặc nhân chỗ bắt thuộc hạ mang dáng bên trong h u y n h đệ rết vào hoàng trang nương tựa theo thuộc hạ anh minh thần võ cùng cái thế võ c ư m n g bốn lang phóng mắt thấy triệu quan tượng càng nói càng lệ đều nhanh muốn nói khoác bên trên ngón tay nhẹ chụp cái bàn mấy lần phát ra thành khẩn vài tiếng ngắt lời nói nói điểm chính triệu quan tượng ho nhẹ vài tiếng đàng hoàng nói thuộc hạ dưới trướng tên kia phó tướng gia quyến tên là khương liễu nhi chính là bắc cương chỉ huy phó sư khương lâm tam nữ khương lâm lang phóng nghe được cái tên này n h ữ may đến cái kia long môn quận đại t r ù thổ phỉ triệu quan tượng gật đầu nói, chính là trước đó vài ngày khương liễu nhi tỷ tỷ đến trong kinh tham viếng vì cảm tạ ta cứu được nhà nàng tam hội liền đích thân đến kinh châu bây giờ chính hôm đó nguyên quận bên ngoài muốn vì thuộc hạ làm chút sự tỉnh làm báo đáp lang phóng lập tức nhũ mày h ồ nháo kinh châu bây giờ nguy cơ t ứ phía một cái nhược nữ tử có thể giúp đỡ gấp cái gì thương quân triệu quan tượng nhắc nhở khương bình nhi chính là tam phẩm thần thông cảnh võ giả lang phóng triệu quan tượng nhắc lại một câu không ngừng một mình n à n g đến còn có hoàng phong trại sáu vị đ ư n g gia đều là võ nhập thiên nhân cường giả trừ cái đó ra còn có một ngàn hạ thủ đều là nhập phẩm hạ thủ lang nhưng nói đi thì nói lại hoàng phong trại bây giờ đầu nhập triều đình nguyện đối kinh châu sự tỉnh dâng lên một p h ầ n lực cũng là y ê u quốc y ê u dân c h i nghĩa sĩ hắn tâm nhưng rõ trên mặt hắn không có nửa điểm lúng túng rất là tự nhiên phải hỏi nói bây giờ cái kia khương bình nhi cùng hoàng phong trại người ở nơi nào triệu quan tượng đáp ngay tại n g o à i thành lăng phóng lại hỏi ngươi nói bọn hắn là đến giúp ngươi một tay triệu quan tượng gật đầu nói chính là đương nhiên tướng quân nếu là có bổ nhiệm trực tiếp mệnh lệnh thuộc hạ chính là bọn hắn tự sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ đều là giống nhau câu trả lời này để lăng phóng rất là hài lòng hắn nghĩ, nghĩ nói ra đã là nghĩa quân để bọn hắn vào thành đi không qua lại sau ngươi đến thêm chút thức thúc không thể làm trái quân kỷ triệu quan tượng ngầm h i ể u đáp tướng quân yên tâm thuộc hạ minh b ạ c h chín nơi này thế mà còn có một cái thôn a trước đó tuần tra thời điểm đúng là cũng không biết được lưu khê thôn bên ngoài một đám việc binh sai trùng trùng điệp điệp đến hướng phía thôn phương hướng đi vào triệu quan tượng ngồi trên lưng ngựa đi tại đội ngũ đằng trước nhất nghe được bên cạnh phó tướng trương cư chính cái này tự lẩm bẩm đ ệ thấp giọng nói ta cố ý thông lệ tuần sắt lúc không có đem người hướng cái này lĩnh chương cư chính lập tức một mặt chính khí đang muốn chỉ trích xô hổ ngươi đây là triệu quan tượng lập tức đánh gây hắn chỉ vào phía trước thôn nơi này đóng quân thế nhưng là người đại di tỷ người n g ư ơ i có thể nghĩ rõ ràng lại nói t i ế p à. t r ư ơ n g cư chính há to miệng nửa ngày không thể lại nói s u ấ t một chữ đến biểu tình kia cùng nuốt con r ồ i bình thường khó chịu triệu quan tượng cười hắt hắt vài tiếng hắn hôm nay đem t r ư ơ n g cư chính mang theo trên người cũng là bởi vì muốn đi gặp khương bình nhi nguyên nhân mà cao giang bây giờ thân thể tuy không đáng ngại mà dù sao phục d ụ n g lôi k ế t đan giờ phút này bụng còn khó chịu hơn lấy không xuống giường được cũng liền không có theo tới đội ngũ dần dần tới gần thôn triệu quan tượng ngồi trên lưng ngựa cũng xa xa thấy được thủ thôn người hắn xa xa phất phất tay gào to một tiếng chư thúc t h ô n đầu đội ngũ lại là hoảng loạn rồi một trận mơ hồ nghe được cái gì chạy mau triều đình cậu quan tới các loại lời nói triệu quan tượng vội vàng nắm chắc dây cương chấm đá bốn giá giá dưới hông chiến mã nhanh chạy mấy bước đ u ổ i kịp chạy ở phía sau nhất hợi chư triệu quan tượng tung người xuống ngựa một thanh đệ lại hợi chư bà vai chư thúc ngươi chạy cái gì người một nhà hợi chư nơm nớp lo sợ vừa quay đầu lại nhìn thấy triệu quan tượng cái kia một thân sáng long lanh ngân giáp cùng áo giáp phía trên tuần tra giảm ân ký chỉ cảm thấy hai đầu gối mèm lún thiếu chút nữa quỳ gối triệu quan tượng trước mặt quan gia tha mệnh quan gia tha mạng triệu quan tượng cũng l i ề n tại lúc này chương cư chính dục ngựa chạy đến thấy cảnh này nhịn không được hỏi số hổ ngươi xác định những người này là quan phủ đồng liêu tính xem như thế đi triệu quan tượng nhìn xem dập đầu cầu xin tha thứ hợi chư trong lúc nhất thời cũng không lớn khẳng định đi lên mười chứ thúc ngươi mất mặt không mất mặt t a n g cô ra cùng tương lai đại cô ra đem ngươi sợ đến như vậy trong thôn khương bình nhi không lưu tình chút nào phải tính rơi hơi chư hợi chư mặt mũi tràn đầy hậm vực cái này t ă n cô ra cùng triệu lan quân trước đó cũng không có mặc quan p h ụ ca tương h lai đại cô ra chương cư chính nhìn về phía triệu quan tượng ánh mắt đều không đúng lắm đã có t i ế t h ậ n lại may mắn t h a i họa ánh mắt kêu phảng phất tại nói kết quả là ngươi tiểu tử này cũng không thể đào thoát ma c h à o n h à triệu quan tượng ho nhẹ một tiếng chớ có nói lung t u n g ta cùng bình nhi cô nương thanh thanh bạch bạch đúng ta mời sáu lê hay là không thể ít trước đó đúng là thanh thanh bạch bạch khương bình nhi rất là đồng ý lối nói của hắn chương cư chính gặp triệu quan tượng mặt đều đen vội và nói g n không nói trước cái này đại di tỷ tướng quân đã biết hoàng phong nghĩa q u đến đồng ý các ngươi vào thành tại sổ hồ dưới trướng tạm thời hành sự đây là lâm thời điều hành bổ nhiệm ngươi lại cất kỹ phân phó người dọn dẹp một chút theo chúng ta vào thành a đang tại t r ư ơ n g cư chính xuất ra nghị định bổ nhiệm chuẩn bị cùng khương bình nhi giao tiếp thời điểm triệu quan tượng ở một bên nói ra khương gia đại tỷ ngươi trước theo trương lữ x o á i vào thành bên này liền giao cho trương lữ x o á i khương bình nhi nhìn xem triệu quan tượng xoay người lại lên ngựa kinh ngạc nói vậy còn ngươi ta lần này ra khỏi thành còn có công vụ mang theo thà thứ không lâu bồi triệu quan tượng chắp tay ô quyền sau đó dẫn đội rời đi lưu khê thôn chương ba trăm bốn mươi một tạ ra nguy cơ chương ba trăm bốn mươi một Tạo ra nguy cơ. t h i ê n nguyên quận trường khê huyện hai bên đường đổ nát t h ê lương một bức rách nát chi c ả n h đạp, đạp đạp tiếng võ ngựa tại đường phố bên trên văng lên phá vỡ trên đường dài yên tĩnh triệu quan tượng ngồi trên lưng ngựa ngắm nhìn bốn phía trong lòng không khỏi cảm k h á i bây giờ cái này kinh châu dường như bảo phong huyện như vậy còn có thể có trật tự có thể nói địa phương chính là số ít càng nhiều phương diện là như trước mắt trường khê huyện bình thường rách nát không chịu nổi huyện thành này bên trong đúng còn có người ở chỉ bất quá bây giờ lòng người bàng hoàng đều quận tại trong nhà mình dựa vào một ngụm tồn lương xứng qua nếu là tồn lương không có hoặc là chính là nâng nhà đi ném nơi đó thân sĩ đại tộc cho người ta làm c h â u làm ngựa làm nô tỷ đổi ăn một miếng hoặc là chính là đánh bạc thân gia tính mệnh đi rời đi nơi đây làm lưu dân đi tranh một đầu sinh lộ kinh châu hai hương đã có đại hạn thiên hai cũng là cứu thế giáo nhân họa b ổ trí thật có thể nói là phúc vô song trí họa bất đơn hành đại nhân phía trước góc đường vượt qua đi liền có thể nhìn thấy tạ gia phủ đệ thủ hạ một tên phó quan đến đây báo cáo mà triệu quan tượng đã thấy cái kia phố dài cuối cùng tráng lệ tạ phủ tạ phủ hôm nay đại môn rộng mở trên đỉnh bảng hiệu treo bạch bố trong nhà ẩn ẩn chuyển ra mai táng chi nhạc Trách viện đối diện đại đường vị trí bày biện một cái hương án hai tên nam m ô sư phó người mặc đạo bảo trên mặt mang theo mặt nạ ác quỷ một người cầm trong tay chín hoàng kim trượng một người cầm trong tay búa gỗ c h ố n g ra vừa đi vừa về giao thế lấy vị trí trong miệng nói lẩm bẩm mênh mông phong đô bên trong t r ù n g đ i ệ p kim cương sơn linh bảo ánh sáng v ô lượng động chiếu viêm trì phiền c ử u h u chư tội hồn thân theo hương vân truyền bá định tuệ thanh liên hoa bên trên sinh thần vững yên hương án hai hàng quỳ một loạt đốt giấy để tăng hiếu tử hiển tôn nhóm chỉ là làm người kỳ quái lạ những này đốt giấy để tăng người trong nhưng không thấy người trẻ tất cả mọi người đều là người già trẻ em đạp đạ Tiếng ngựa đột nhiên từ nhiên ngoài ngựa võ chỉ ử a viện văng viện người i lên, trong trận n lập tức một đám k hoàng. nhập thôi, nhau nhau vào tạ ra, đem tạ ra đám người không chế. h cao vào làm tràn quan tượng ngựa viện, tuần tiếng uống người lưng ngựa người Triệu trực tiếp quát, tra Một tạ tạ cưới việc. sau ra, ra dọc dám đám đem là quỷ dị chính là rõ rệt quan sai để đến, đến nhưng hương án lúc trước hai vị nam mô đạo sĩ lại là không có dừng lại tế tự động tác vẫn như cũ đúng gõ chống l á c trượng trong miệng cái k i ế t thì thảo ngữ điệu phản phất ca hát một dạng đều dừng lại chớ có hát hai tên tuần tra dám quan sai tiến lên nắm lấy quan đao quát bảo ngưng lại nhưng lại tại lúc này đám kia đốt giấy để ta người tạ ra bên trong sông ra một tên phu nhân đến bối rối nói không thể phụ nhân này số t u ổ i không lớn ước chừng chừng hai mươi bộ dáng xông về phía trước liền muốn ngăn cản chung quanh quan sai lập tức rút ra đào đến dọa đến nàng hoa r u n g thất xác sau một khắc nàng phù phù một tiếng q u ỳ trên mặt đất bang bang dập đầu đại nhân ngừng không được ngừng không được c a bốn pháp sự dừng lại có ta liền muốn làm cái kia cô hồn giã quỷ vào không được tỉnh thổ a triệu quan tượng những mày tung người xuống ngựa hắn hỏi nơi đây ai có thể chủ sự đám kia đốt giấy để ta người tạ ra bên trong run rẩy đứng lên một láo giả đại nhân lão hủ tạ bảo lâm bây giờ tạ g i a chi nội duy lão hủ bối phận lớn nhất xin hỏi đại nhân cần làm chuyện gì triệu quan tượng hiếp mắt dò xét l ã o nhân kia hỏi ngươi là tạ g i a chủ sự nhưng bản quan nghe nói chủ nhà họ tạ tuổi vừa mới năm mươi chính vào tráng n i ê n tạ bảo lâm khổ sở nói đại nhân tạ g i a bây giờ chỉ có cái này phụ nữ trẻ em già yếu những người còn lại đâu gia chủ nói muốn đi làm một sự kiện liền e m trong tộc thanh trắng đều điều đi liền ngay cả trong phủ t r ắ n g buộc cũng tất cả đều mang đi bốn điều đi đi nơi nào lão hủ không biết triệu quan tượng nhất thời có chút kinh nghi bất định nhưng nhìn quanh trong nội viện này người tạ ra ngoại trừ ba lượng tên đứa bé bên ngoài phần lớn đều là già đến không có răng lao nhân cũng hoặc là trong nhà thê thiếp chi lưu phu nhân hắn nghiêng người sang nhìn về phía hương án nhìn xem trên hương án linh vị chết là ai tạ bảo lâm đáp chính là đại phòng huyền trưởng tôn tạ huyên năm nay vừa chín tuổi tháng trước hại trận phong hàn không thể chịu đựng được bốn chết hắn một bên nói một bên thổn thức không thôi mà cái k i a quỷ trên mặt đất tuổi trẻ phu nhân càng là tay áo dài che mặt âu n h ẹ n g à o nuốt đến khóc một tên tuần tra g á n quan sai tiến lên tới gần hương án cẩn thận phân biệt linh vị bên trên chữ hồi bẩm nói đại nhân linh vị danh tự đúng là tạ uyên tạ, tạ bảo lâm chống gạt đến tại triệu quan tượng trước người cẩn thận từng ly từng tí hỏi đại nhân không biết các đại nhân đến thăm thế nhưng là tạ ra chúng ta phạm vào chuyện gì triệu quan tượng trầm giọng nói chủ nhà họ tạ tạ hoành cấu kết cứu thế giáo đã bị chúng ta chém giết a tạ bảo lâm như bị xét đánh cả người lắc lư mấy lần lảo đào ngã trên mặt đất tạ ra đám người lập tức cuốn quýt đi lên nâng một cái bảy tám tuổi lớn hải tử vào ra đỡ lấy tạ bảo lâm tổ ra ra cái đứa bé kia đỡ lấy tạ bảo lâm cánh tay hướng phía triệu quan tượng trận mắt nhìn n g ư ơ i đành rắm ta ada mới sẽ không làm ra chuyện như vậy n g ư ơ i các ngươi bọn này đao phủ các ngươi giết ta ada triệu quan tượng túi đầu nhìn xem đứa nhỏ này hắn nhìn thấy đứa nhỏ này trong ánh mắt cửu hận đại nhân một tên phó quan đến tại triệu quan tượng bên cạnh đệ thấp vừa nói nói cái này tạ ra trước sau đều là sách qua không có gì vật hữu dụng dưới mắt cái này tạ ra chỉ còn lại những này g i ả yếu xem ra là không biết được ra chủ cấu kết cứu thế giáo sự tình đại nhân ngài nhìn đúng b ắ t về thầm thầm vẫn là như vậy coi như thôi triệu quan tượng đứng chắc tay đôi tạ bảo lâm cùng phía sau hắm tạ ra nhân nói tạ h à n h mặc dù đã đền tội nhưng tạo hành thi trôn ở nghĩa trang không cánh mà bay mà các ngươi bây giờ lần nữa đại xử lý tăng sự b ả n quan có lý do hoài nghi các ngươi tạ ra cấu kết nội ứng trộm lấy tạo hành thi thể tạ bảo lâm cố giả bộ chấn định chống mặt phụ cận đại nhân muốn như thế nào m ở con tài nghiệm thi theo triệu quan tượng không để mặt mũi lời nói cái kia vừa mới quỳ xuống đất phu nhân lập tức luôn uống đứng dậy ngăn cản không thể không thể à. hôm nay chính là con ta hạ tháng này g các ngươi không phải làm hại con ta chết đều không được căn bình cần phải hắn làm cô hồn dã quái không thể a Cái kêu nguyên bản mang trong h e o bảo tạ t lâm là nam đồng càng ự c tiếp n h à tới t r ê quan cửu thanh ai non nốt chàn đầy hận, n tài, âm dám đầy đ ộ đến đệ đệ ta quan ta tài, ta liều mạng với các trong lúc i với ngươi. ề u mạng Trong các l nhất thời đối mặt cái này phụ nữ trẻ em hài đồng đám người rút ra quan đao lại là không biết nên như thế nào cho phải nhao nhao nhìn về phía triệu quan tượng nhưng triệu quan tượng lại là bất vi sở động mặt lạnh lấy quát mở quan tài nghiệm thi nếu không phải hắn âm thầm để tam tỷ thay hắn sớm điều tra cái này tạ ra hôm nay thật đúng là muốn bị tạ ra này tấm làm dáng cho hù dọa cái này tạ ra trước đó vài ngày mua một nhóm lương thực mà bây giờ thiên nguyên quận bên trong còn có bán lương địa phương cũng chỉ có bảo phong huyện bảo phong huyện lương hành tất cả triệu thị thương hành trong k h ô n g chế t r a một cái liền có thể t r a được mà tạo ra mua những cái kia lương thực chỉ là trước mắt cái này người già trẻ em ăn vào múc meo đều ăn không hết đó là đủ để cung cấp ngàn người rộng mở ăn cũng có thể ăn được một tháng phân lượng trước mắt những này tạo ra người già trẻ em nhất định cùng đầu phục cứu thế giáo cái kia phát người tạo ra có chỗ liên lạc triệu quan tượng hôm nay liền muốn xem bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì mắt thấy cấp trên lên tiếng chung quanh quan sai lập tức cắn r ă n g một cái liền xuống tới mang theo cái kia tạ ra nam đồng từ trên quan tài xách lên không cho phép mở các người phá hư tạ đệ đệ tăng lễ cái kia tạ ra nam đồng quay người cắn một cái tại bắt hắn người trên cánh tay lập tức dẫn tới tên kia quan sai tức giận nhất bàn tay đánh vào nam đồng trên mặt triệu quan tượng tự mình rút dao ra đến đến gần quan tài tránh hết ra là đại nhân đám người nhao nhao tránh lui tránh ra một lối đến triệu quan tượng đến tại quan tài trước thân đao hướng phía nắp quan tài khe hở đ â m một cái sau đó ra sức nhất lại ra nặng nghề nắp quan tài lập tức bị hắn từ từ mở ra nhưng làm hắn mở ra quan tài về sau trong quan tài lại không phải đúng một bộ trưởng thành nam thi mà là một bộ tám chín tuổi hài đồng thi thể đ ứ a bé kia thi thể toàn thân t r ắ n g bệnh môi màu tóc tử nhưng khi tức hoàn toàn không có đúng là chết đến mức không thể chết thêm thính sai triệu quan tượng nhữ n g mày đối tình huống này có chút ngoài ý lớn nhưng lại tại sao một khắc hắn đột nhiên cả người lông tơ đứng thẳng t r u n g quanh thanh âm tại hắn mở ra quan tài một khắc này tựa hồ trong nháy mắt biến mất phụ nhân kia tiếng khóc giống h à i đồng tiếng thét trói t a i chung q u n h thuộc hạ tiếng quá mắng Cùng bốn. từ tiếng căn này tòa nhà bắt đầu hai vị kia nam mô đạo sĩ từ vừa mới bắt đầu liền không có dừng lại thông hát tấm thanh trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều phản phất yên tĩnh trở lại triệu quan tượng đống nhiên ngần đầu nhìn về phía hương án đối diện chỉ thấy cái kia hai cái mang theo mặt nạ ác quỷ nam mô đạo sĩ không biết lúc nào đ ỉ n h chỉ cái kia khiêu đ ạ i thần đồng dạng động tác hai bọn họ một trái một phải đứng tại triệu quan tượng đối diện mặt nạ ác quỷ trong lỗ thủng có thể trông thấy hai người ánh mắt chính trừng trừng đến c h ầ m c h ầ m vào triệu quan tượng bên phải tên kia nam mô đạo sĩ chậm rãi mở miệng đúng một tên khản khản lão già thanh âm triệu quan tượng triệu quan tượng nhất thời kinh ngạc người này đúng là biết được tục danh của hắn mà sau một khắc bên trái tên kia nam mô đạo sĩ phát ra như nữ tử bén nh người thật đáng chết ta sau đó cựu hoàn kim trượng nhoáng một cái phát ra len k è n tiếng vang rồi chống gõ mặt trống phát ra đông một tiếng làm xong đây hết thạy mang theo mặt nạ ác quỷ nhị nhân chuyển qua thân hướng phía trước đi đến triệu quan tượng rút ra chu tà đao hướng phía hai người bóng lưng quắt lên một tiếng lớn chạy đâu nhưng lại tại hắn muốn phóng qua hương án đuổi bắt thời điểm hắn cùng cái kêu hai tên mặt nạ ác quỷ nam mô đạo nhân ở giữa đột nhiên tràn ngập lên hoàng vụ hoàng vụ cùng một chỗ chung q u n h hết thạy trong nháy mắt trở nên không thể xem triệu quan tượng trơ mắt nhìn xem hai người thân ảnh sắp biến mất tại hoàng vụ bên trong s á c đao liền muốn truy kích. ngay tại lúc giờ phút này sau lưng hoàng vụ bên trong dối ra mấy cái tái nhật cánh tay bắt lấy bờ vai của hắn cánh tay triệu quan tượng trở tay liền muốn một đao chém tới cánh tay tại chỗ chém xuống mấy cái hoàng vụ bên trong l ở mờ có tiếng kêu thảm thiết vang lên thanh â m này khi triệu quan tượng nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết lúc cả người lại làm mộng thoáng một phát bởi vì thanh â m này hắn nghe quen hai tựa hồ là dưới t r ư ớ n g hắn một tên p h ụ bình tướng lĩnh không thích hợp không thích hợp hoàng vụ bên trong đột nhiên mấy đạo ánh đao lướt qua nhưng triệu quan tượng nhưng cũng không dám lại phản kích nhắc lên chu tà đao ngăn cản thế nhưng là không hề phản kích chỉ là liên tiếp lui m tạo ra đình viện bên trong những cái kia tuần tra d á m quan sai cùng phụ b u n h đột nhiên bắt đầu tựa như phát điên hướng phía chung quanh người một nhà đọc thủ mà những cái kia người tạ ra tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng tạ bảo lâm nhìn xem cái kia đã bị mở ra q u a n t à i ánh mắt lộ ra không thể nói lý vẻ của nhiệt hắn ném đi trong tay quà trượng run dày đến quỳ xuống m ạ c h liên tinh thổ vạn sinh c h í mẫu hắn t ừ trong ngực lấy ra một cây trùy thủ tay run dày đến càng là lợi hại hắn chậm rãi đem thay đổi trùy thủ mũi nhọn đặt ở mình trên lồng ngực lấy huyết làm tế lấy hồn làm rất m u n trùi thủ đâm vào trước ngực từ trên xuống dưới mở ra thập tự máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài mà tại sinh mệnh cuối một khắc cuối cùng tạ bảo lâm lại phản g phất hồi quan phản chiếu bình thường hai mắt trợn mắt tròn xoe t r ậ n quát lên cung nên t i ê n đồng theo một tiếng rơi xuống vô số người tạ ra mở ngực một bụng thi thể c h ậ m dai hướng về phía trước khuynh đảo nhưng tại tử vong trước một khắc này mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang nụ cười thỏa mãn máu tươi trên mặt đất lan tràn cuối cùng hướng phía quan tài chỗ hội tụ trong quan tài cũ kia trắng bệnh đồng nam thi thể đột nhiên mở mắt ra đục n g ầ hai con ngươi bên trong đúng là một đôi huyết đồng sau một khắc hắn đ ỗ n g nhiên ngồi dậy đục ngồi hai con n g ư ơ i ngắm nhìn một phía cuối cùng rơi vào triệu quan tượng trên thân giờ này khắc này triệu quan tượng thị giác bên trong mình vẫn như cũ đúng đưa thân vào hoàng vụ bên trong gian nan ngăn cản bốn phương tám hướng mà đến tập kích tiếp tục như vậy không được bốn chỉ làm ngăn cản không làm phản kích lại hùng hậu khí lực cũng là duy trì không được nhưng lại tại triệu quan tượng lo lắng đến suy tư phá cục chi pháp lúc bên hai bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng rít âm thanh t h a n h âm kia thảm thiết bén nọn chấn người màng nhĩ phát đau triệu quan tượng ý thức trong lúc nhất thời thất thần một trận theo sát lấy chỉ cảm thấy đầu vai một trận t ấ u xương đau lớn chuyển đến hắn nghiêng đầu nhìn một cái mình đầu vai đang có một cái đầu nhỏ đang tại hung hăng gặm n u ố t lấy bờ vai của hắn là trong quan tài c ố kia đồng thi c ố này đồng thi giờ phút này như hầu tử bình thường trèo tại phía sau lưng của hắn bén nhọn răng phá vỡ triệu quan tượng hộ thể cơ khí cắn lấy đầu vai của hắn chỗ triệu quan tượng đ ố n g nhiên dùng chu tà đao trôi đao đánh tới hướng vai trái cái kia đồng thi mặt chu tà đao buộc phát ra trước n à y chưa có con hoa mà cái kia đồng thi dường như có chút kiên kỵ trôi này thần bình trong nháy mắt nhảy ra tan g ã tiến vào hoàng vụ bên trong khanh lạnh triệu quan tượng ùy một chân trên đất trường cao trong tay cắm trên mặt đất g ắ t gao chống đỡ lấy thân thể ý thức của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ một c ỗ sát ý trong lòng hắn b ư ớ c hơi mà lên những người này rõ ràng là thuộc hạ của hắn lại dám xuống tay với hắn hắn muốn giết tam thị liền tạo ra tình huống đều không điều tra rõ ràng cũng nên giết cái kia khương bình nhi như thế đáng ghét còn có nàng mang đến những cái kia thổ phỉ bốn đều giết tất cả đều giết còn có nghĩa phụ nếu không phải hắn phái mình đến kinh châu mình cũng sẽ không tao nộ bây giờ hiểm cảnh nghĩa phụ cũng nên tám nghĩa phụ không đúng không đúng không đúng không đúng triệu quan tượng hai đầu gối quỳ trên mặt đất hai cánh tay dùng sức g õ đầu của mình hắn cảm giác được mình tâm cảnh đang bị ô nhiễm còn sót lại lý trí đang bị sát ý ngập trời ăn mòn nghĩa phụ cho ta đan dược hắn nhớ tới triệu kỳ an tiễn hắn cái kia bình đan dược gian nan đến muốn từ trong ngực móc ra cái kia bình đan dược nhưng lại tại lúc này sau lưng truyền đến một tiếng phốc phốc tiếng vang hì hì ha ha hai đồng ngây thơ tiếng cười từ phía sau truyền đến triệu quan tượng khó có thể tin đến quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia đồng thi không biết lúc nào đến tại phía sau hắn mà một cái tay đâm xuyên qua cái hông của hắn không ngừng đến móc l ộ n lấy tựa hộ tại chơi một cái chơi vui trò chơi. chương ba trăm bốn mươi hai không thuộc về triệu quan tượng ký ức chương ba trăm bốn mươi hai không thuộc về triệu quan tượng ký ức của mọc chín ô mọc sáu tinh tế tái n h ậ n cánh tay tại máu thịt bên trong không ngừng đến lắc qua lắc lại lấy một cỗ nhàn n h ạ t hồng mông chi khí từ trong lòng bàn tay tiêu tán mà ra tại triệu quan tượng trong kinh mạch không ngừng rú tẩu luôn sức mạnh đó tựa như dầu t h u tựa như chất lỏng s ạ c đặc ngược dòng mà lên lao thẳng về phía nê hoàn cung trong đầu hận ý sát ý thất vọng trong nháy mắt phản phất tất cả tâm tình tiêu cực đều tại trong đầu hắn nổ tung ra hủ thực lý trí của hắn xâm chiếm lấy ý chí của hắn triệu quan tượng nguyên bản đ xuống, xuống ý thức trong tại bị một chút xíu đến bóc ra dần dần đã mất đi đối với mình thân thể lực khống chế không thể để vật kia tiến vào trên đan điền giữ vững tâm thần giữ vững giữ vững hắn gắt gao cắn răng trận mắt tròn xoe cả khuôn mặt kìm n é n đến bọc bừng cái chán gân xanh không ngừng nảy g lên hiện thị rõ vẻ dữ tợn ý thức của hắn vẫn như cũ thanh t ỉ n h nhưng trước mắt sự vật cũng dần dần trở nên mơ hồ không rõ đột nhiên triệu quan tượng ý thức tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái hắn cảm giác không thấy thân thể tồn tại nhưng lại cảm giác mình ở khắp mọi nơi hắn giống như b i ế n thành một đoàn khí thể chung quanh là vô số ngũ quan g thập sát sương mù đoàn đem hắn bao bọc vây quanh hắn thử đụng vào trong đó một xương mù đoàn vụ dần dần đi, cuối cùng là một đoạn quang ảnh con a đó là triệu thiếu chủ không thể không lễ đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nghĩa vụ lúc ký ức lúc kia hắ Đi t hắn e o phụ h t nhớ ả kỹ ngày bình thường có chút uy nghiêm phụ thân hôm đó tại triệu kỳ an trước mặt kinh sợ bộ dáng mà vây quanh ở triệu kỳ an bên người cái kia ngày bình thường tra trong miệng giường châu các đại nhân vật càng la thấp thỏm lo âu liền thở mạnh cũng không dám triệu kỳ an cũng không đối với hắn như thế nào chỉ là sờ lên đầu của hắn nhẹ giọng nói cho hắn biết không có quan hệ một mặt kia cho tuổi nhỏ hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho đến hôm nay đều không thể quên triệu quan tượng ý thức lần nữa chạm đến một đ o ạ n huyết sắc sương ngủ đoàn sương ngủ tán đi về sau lần nữa hiện ra một đoạn một đoạn ký ức vì sao cha ta mẹ ta ta tiểu sư m ộ i n bốn bọn hắn đều phải chết trong trí nhớ hình tượng là mưa to mây đen che trời năm gần bảy tuổi hắn quỳ gối trong mưa quỳ gối mình cả nhà trước mộ lại rơi đầy mặt đến cắn răng triệu kỳ an che rủ đứng tại bên cạnh hắn thay hắn che mưa gió nghe vậy đáp bởi vì thế đạo này thiếu một dạng đồ vật thiếu đi cái gì công đạo vậy ta muốn làm thế gian này công đạo Hình như thân, nhẹ nhàng đuốt đầu của hắn tượng cùng ngừng an xuống triệu túi đuốt cuối của đầu lại kỳ một khắc nhau thấy bắt lúc này. Giống nhau bắt đầu thấy lúc ô nu. đầu màn ộ t m này triệu quan tượng cũng nhớ rất nhiều năm cho tới hôm nay vẫn như cũ ký ức mới t i n h đó là mười hai năm trước hắn bị triệu kỳ an thu làm nghĩa từ lúc c h ẳ n g cảnh triệu quan tượng không ngừng tiếp xúc cái tia từng đoàn từng đoàn sắc thái không đồng nhất xương mù đoàn cũng nhìn thấy dấu ở mê vụ phía dưới từng đoạn một đoạn ký ức có hắn tại dưỡng sinh đường lúc bởi vì luyện đao luyện được đẩy tay bọc máu nửa đêm triệu nghe thường vì hắn dơ ngọn đến chọc bọc máu lúc ký ức có hắn không để ý triệu nghe thường ngăn cản một mình rời đi dưỡng sinh đường đi tham gia tuần tra giám thị hạch ký ức có hắn bởi vì tính tình tại tuần tra giám bên trong t h ủ cấp trên không thích t h ủ đồng liêu xa lánh chịu nhiều đau khổ ký ức năm đây đều là ta nơi này là nghe hoàng cung triệu quan tượng ý thức hình như có hiểu ra thẳng đến hắn tiếp xúc một đ o ạ n như chất keo trong suốt sương ngủ đ o ạ n sương ngủ tán đi xuất hiện lại là một đoạn xa lạ ký ức trong trí nhớ hắn ngồi cao tại trên bệ thần tay cầm c ư ờ n trượng khuôn mặt không có ngũ quan vô hỉ vô bi đến bao quát chúng sinh dưới bệ thần đúng vô số thành tín tín độ tại quỳ xuống đất quỳ bái vô kiến vô tưởng v ô n g ô n vô văn là vì vô vọng thất khổ đều là diện thất tình đều là quên là vì vô vọng thái sơ bắt đầu thanh trọc tự g i a o là vì vô vọng vô số tiếng ngâm sướng tại hắn bên thai bên cạnh vang lên thành tính mà thành khiết là lớp thanh âm từ cái kia đoạn mảnh vỡ ký ức bên trong tiêu tán mà ra chậm dại hướng về toàn bộ thế giới tinh thần k h u y ế t tán trong n g h e hoàn g cung cái kia từng đoàn từng đoàn sắc thái rực rỡ sương mù đoàn bắt đầu dung chuyển tiêu tán sương mù đoàn cái kia nguyên bản tiên diễm sắc thái tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng tại một chút xíu giảm đi dần dần hướng về cái này một đoàn trong suất keo đồng dạng sương mù đo tới cùng nhau giảm đi là triệu quan tượng tình cảm nhưng tại hạ m ộ t k h ắ c triệu quan tượng trong lòng còi báo động đại c h ấ n không đúng đây không phải trí nhớ của ta tại ý chí của hắn ảnh hưởng dưới thế giới tinh thần bên trong tất cả còn mang theo màu sắc x ư ơ n g mù đoàn n h a u n h a u bắt đầu tụ lại lẫn nhau dung hợp cuối cùng hóa thành triệu quan tượng bản thân hình tượng xuất hiện ở cái này thế giới tinh thần bên trong mà những cái kia không có sắc thái giống như chất keo x ư ơ n g mù đoàn cũng đồng d ạ n g bắt đầu tụ lại cuối cùng hóa thành là xa lạ kia trong trí nhớ cầm trong tay quyền hành người không mặt khi triệu quan tượng tinh thần thể nhìn thấy cầm trong tay quyền trượng người không mặt lúc không khỏi khẽ giật mình đây là tại tinh thần thể trạng thái, hắn qua lại hết thể ký ức đều trở nên vô cùng rõ ràng trong nháy mắt hồi tưởng lại quốc sư vì hắn tu bổ đạo cơ tổn thương lúc lời nói tu bổ đạo cơ tổn thương cần thánh hải mà trong cơ thể ngươi phần này thánh hải đến từ vô vọng c h i chủ ngươi lại bởi vậy thu hoạch được vô vọng c h i chủ bộ phận thần thông nhưng cái này cũng không hề là chuyện tốt như tại tam phẩm thần thông trước đó không cách nào đem phần này linh tính bài xuất bên ngoài cơ thể ngươi cuối cùng rồi sẽ bị vô vọng c h i chủ thay thế từ khi quốc sư xuất thủ vì hắn tu bổ đạo cơ tổn thương về sau triệu quan tượng một mực không có cảm thấy mình thân thể có gì không m ộ chỗ cũng chính bởi vậy hắn đem quốc sư nhắc nhở sớm đã ném x ó nhưng hiện nay cái này xuất hiện tại mình thế giới tinh thần người không mặt cũng đủ để chứng minh quốc sư cảnh cáo cũng không phải là bắn tên không đích tiếp nhận cái k i a phần thánh hải về sau thai hại trung pi là bắt đầu nổi lên mặt nước ẩm ẩm cũng l i ề n tại triệu quan tượng kinh nghi bất định thời điểm thế giới tinh thần của hắn bắt đầu rung động cái thế giới này biên giới bắt đầu không ngừng tràn dưới màu đen chất l ỏ n g s à n s ệ c như muốn đem phương này thế giới tinh thần ăn mòn đây là cái k i a đồng thi lực lượng đồng thi lực lượng rốt cục mở ra hắn nghe h o à n cùng bắt đầu ăn mòn thế giới tinh thần của hắn chính đang triệu quan tượng muốn hành động lúc tinh thần của hắn thể đối diện người không mặt kia lại là so với hắn trước một bất động chỉ thấy người không mặt trong tay quyền trượng chậm rãi giơ lên quyền trượng đỉnh b ộ c phát ra một trận quan g hoa phần này quan g hoa trong nháy mắt đem triệu quan tượng tinh thần thể báo p h ụ để hắn lâm vào ngắn ngủi trong thất thần trong lúc mơ hồ hắn nghe được bên thai bên cạnh vang lên một trận hài đống khóc nhỉ non âm thanh hắn cũng cảm giác được có một cỗ bàng bạc kinh khủng ý thức ở trên người hắn dừng lại như vậy một cái trước mắt sau một khắc chính là một trận trời đất quay cùng cảm giác đánh tới mười ba tạo ra trong đình viện tử thi khắp nơi trên đất, trên mặt đất bốn phía chạy xuôi máu tươi hội tụ tại chỗ trũng mà tại lúc này đầy đất tử thi bên trong trong đó một bộ đột nhiên ngón tay núp một bóng người từ đầy đất tử thi từ chậm rãi ngồi dậy triệu quan tượng mở mắt ra mê man g phải xem hướng chung quanh đập vào mắt chỗ tất cả đều là thi thể mình mang tới người tất cả đều chết thậm chí có người nắm đ a o chém vào một vị khắc đồng liêu vai nơi cổ mà mình lại bị một vị khắc đồng liêu từ sau lưng xuyên thủng mà những cái kia người tạ ra càng là tử trạng thê thảm ruột chảy đầy đất có thể giết chết thủy thủ của bọn họ giữ tại chính bọn hắn trên tay dường như chết bởi tự sát tòa hòa hai đồng khóc n ỉ non âm thanh để triệu quan tượng thất thân ý thức dần dần khôi phục hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn thấy cỗ kia khởi tử hoàn sinh đồng thi đang ngồi ở vũng máu bên trong giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi gào khóc đồng thi vẫn như cũ mặc cái kia thân áo liệm trần lộ bên ngoài làn da như bôi lên thật dày một tầm bột trì trắng bệnh hai cái tay nhỏ dính đầy máu tươi miệng đầy vết máu lại khóc đến như cái hải tử bình thường ồn ào tiếng khóc để triệu quan tượng đau đầu lớn nứt hắn nắm chu tà đao dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược chậm rãi bỏ lên sau đó nắm chặt t r ô đao hướng phía cái kia gào khóc đồng thi đi đến cuối cùng đao g i lên cao giơ tay chém xuống bốn、Suy. một vòng đen nhánh vết máu về hướng về phía giữa không m ư ơ i hai ra giá trường khê h u y ệ n bên ngoài khương bình nhi xuất l ĩ n h thủ hạ tinh n g u ệ khoái mã đã tìm đến tạ phủ bên ngoài chờ đến tạ phủ về sau nàng tung người xuống ngựa hướng phía tạ phủ đại môn phong đi một bên chạy một bên lo lắng hô to quan tượng chớ có tiến đến nàng vơi vọt tới tạ phủ cổng một cỗ sông vào m ú i mùi máu tươi liền chạm mặt tới cùng nay đồng thời trong đình viện vang lên triệu quan tượng tiếng la khương bình nhi dừng ở tạ phủ cửa chính ánh mắt nhìn về phía trong phủ trong nháy mắt đại não trở nên trống giống, hô hấp vì đó nhất bình phong đình viện bên trong đầy đất tử thi t h ế thảm tình huống cho dù là làm gần nửa đời sơn phỉ khương bình nhi đều chưa từng thấy qua mà triệu quan tượng vết máu đầy người một tay cầm đao một tay vịn sau lưng thân leo trống một cái to lớn lô máu đang tại không ngừng ra bên ngoài chảy máu triệu quan tượng cả người tựa hồ rất là khẩn trương cao dọ n g quát không muốn bảo đến đi thiên nguyên quận mời lang tướng quân mang c h ấ n ma tháp đến khương bình nhi sắc mặt ngưng trọng đến gật gật đầu lôi lệ phong hành đến xoay người liền đi long thúc hổ thúc theo ta đi thiên nguyên quận những người còn lại đem cái này tạ phủ cho ta vây quanh một con rồi cũng không cần phong chạy sắc mặt ngưng trọng phải xem lấy trước mặt mình khô kia không đầu đồng thi đồng thi đầu lăn xuống trên mặt đất lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô q u ắ t khô héo cuối cùng hóa thành một bãi đen kịp máu đen cùng lúc này đồng thời cái kia không đầu lồng ngực lại tại cổ đức gây không ngừng n g ạ o nghệ huyết n ụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng ra một viên mới đầu lâu nay q u ỷ dị đáng sợ một màn để triệu quan tượng không khỏi nín thở cả người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên võ giả bước vào tam phẩm t h ầ n thông liền có gây tri trùng sinh lực lượng thậm chí đã không còn thông thường trên ý nghĩa yếu hại mà nói cho dù là trái tim vỡ vụn đầu bị người chặt xuống chỉ cần thời gian liền dại có thể chậm thể khi ô phục、lại. Nhưng cho dù là cựu vân nguyên thai tấn thăng thần thông võ giả, cũng tuyệt không có khả năng như cựu cũng có cái lại. là giả, vân nguyên tấn năng này dù tuyệt võ đồng thi bình thường, đem đầu e m đ sinh Cái trưởng đến nhanh như vậy. Cái này, rốt vậy. cuộc lại à thứ thi Hoa, hoa. Khi gì? đồng thi đầu l một lần nữa mọc ra về sau cái k i a quen thuộc khóc nỉ h non âm thanh lại một lần nữa vang lên triệu quan tượng không khỏi trong lòng căng thẳng s á t đến c h u i đao lực đạo cũng lớn mấy phần chỉ chờ cái này đờ đồ ng thi có chỗ di động hắn liền một đao lần nữa chém xuống đầu lâu của nó nhưng mà sau một khắc vượt quá hắn dự liệu một màn phát sinh cái k i a đồng thi màu đỏ con ngươi nhìn về phía hắn một bên khóc một bên hướng phía hắn đưa ra hai cánh tay triệu quan tượng tại nó đến gần một khắc này lập tức toàn thân căng cứng chu tả đao suýt nữa trực tiếp bổ ra nhưng đồng thi tới gần hắn về sau cũng không có công kích hắn cử động chỉ là ngửa đầu dối ra hai cánh tay không ngừng phát ra kêu rên khóc nỉ non cái k i a phiên cử động bốn như là người bình thường hai tử khi nhìn đến phụ thân của mình lúc bình thường vươn tay muốn phụ thân ôm ấp triệu quan tượng trong lòng không khỏi dâng lên một trận cổ quái cảm giác không hợp thói thường cũng liền tại lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên anh mình tiếng sấm triệu quan tượng đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy trên bầu trời một đạo lôi quang x ẹ t qua đập vào tạ o phủ đ ỉ n h viện bên trong liền rơi vào trước người hắn quang hoa t á n đi một bóng người đã xuất hiện lăng phóng một thân kim giáp tay phải nâng một tòa lớn chừng bàn tay tiểu tháp lân giáp phía trên còn có quanh quần không đi lôi hổ triệu quan tượng lập tức thở dài một hơi đang muốn tiến lên hành lễ nhưng lại tại lúc này đồng thi đột nhiên trở nên nóng nảy phát ra bén nhọn chói hai một tiếng tiếng nổ đùng đoàng sau đó hút mạnh một hơi khoa miệng ngay tiếp theo cổ họng nâng lên một cái bọc lớn phẳng phất cóp bình thường xoang n g i bên trong bắt đầu tiêu tán kh t h ư ngay quân cẩn thận. n g tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc l a n g phóng chậm rãi giơ tay lên trong miệng nhẹ vang lên bất động như núi theo tiếng nói hạ xuống không khí dường như trở nên sền sệt một cố cường đại trọng lực trong nháy mắt thêm tại đồng thi thể bên trên để nó thân thể hầm vang một tiếng bị chấn áp trên mặt đất đại điệu trong nháy mắt bị ép ra một cái hố sâu âu đồng thi ra sức muốn từ dưới đất ràng co nhưng trên lưng dường như có vạn cân cự sơn ép tới nó không cách nào nhúc ních tận đến giờ phút này lăng phóng ánh mắt ngắm nhìn một phía nhìn xem trong nội viện này đầy đất tử thi thần tình trên mặt cũng không có biến hóa quá nhiều cuối cùng ánh mắt rơi vào triệu quan tượng trên thân, hỏi. xảy ra chuyện gì triệu quan tượng khổ sở nói thuộc hạ thất trách nhất thời không t r a bên trong tạc nhân an t o á n tử thương nhiều như vậy h u y n h đệ bốn hắn đem tạ phủ tao nộ một năm một m ư ờ i nói tới không có nửa điểm dấu diếm lời nói đến cuối cùng hắn quỳ một chân trên đất túi đầu nói các huynh đệ chết đều là bởi vì thuộc hạ thất trách c h i tội xin tướng quân trách phạt l a n g phóng ánh mắt rơi vào một bên trong hố sâu đồng thi, thi thể i t h bên trên nói ra ngươi đúng là phạm sai lầm sự t ì n h nhưng có thể bắt sống cái này thành h a i cũng có thể tính công tội bù nhau bất quá tám hắn lại một lần nữa nhìn về phía triệu quan tượng ánh mắt bên trong có chút hoang、mang. tao nộ thánh thai ngươi vì sao còn có thể sống thánh thai là cái gì lăng phóng tâm bên trong rất là rõ ràng cũng chính bởi vậy hắn rất là nghi hoặc triệu quan tượng cái này vẹn vẹn mới vào thiên nhân hậu bối văn sinh vì sao tao nộ cái này thánh thai còn có thể sống sót chương ba trăm bốn mươi ba thánh thai lai lịch chương ba trăm bốn mươi ba thánh thai lai lịch tao nộ thánh thai ngươi vì sao còn có thể sống đối mặt l a n g phóng nghi hoặc triệu quan tượng rất nhanh liền nhớ tới mình vừa mới tao nộ nếu không phải là mình trong cơ thể cái kêu một phần thánh hài lực lượng chỉ sợ hắn đã tao nộ bất chắc triệu quan tượng không có dấu d i m một năm một mươi đem tự thân tình huống cáo chi việc này còn muốn phụ thuộc dưới trước mấy tháng nghĩa phong hoàng trang sự tình nói lên thuộc hạ dẫn người tiêu diệt toàn bộ nghĩa phong hoàng trang thời điểm từng tao nộ g một tên tây mạc thiên nhân võ giả thuộc hạ lâm trận đột phá nhưng cũng bởi vậy thương tới nguyên t h a i quốc sư tự thân vì thuộc hạ xuất thủ lấy một phần thánh hải tu bổ thuộc hạ đạo cơ tổn thương mà tại vừa mới chính là cái k i a thánh hải lực lượng phát huy tác dụng để thuộc hạ khám phá h u y ế n cảnh giữ vững nghề h o à n cùng từ đó bảo toàn tính mệnh lăng phóng nghe được giải thích của hắn trầm ngâm một lát hỏi quốc sư dùng tại trên người người cái tia phần thánh hải nguồn gốc từ người nào triệu quan t ư đáp không biết tiên huy chỉ biết quốc sư gọi hắn là vô vọng c h i chủ những việc này hắn cũng không có cái gì tốt dầu diếm dù sao thánh hải là quốc sư cho hắn mà cho dù là trước mặt lăng thượng tương quân cũng thuộc với quốc sư dưới trướng vô vọng c h i chủ chẳng qua là khi lăng phóng nghe nói vô vọng c h i chủ bốn chữ này lúc cổ đợi không kinh sợ đến mức thần sắc nhất thời động dùng chừng lớn mắt nhìn về phía triệu quan tượng trong ánh mắt khó nén kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn tựa hồ minh bạch cái gì nhìn về phía triệu quan tượng ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ trong miệm không khỏi nhẹ dọm thì thảo cựu châu võ giả còn xuất lại thánh hải nhiều như vậy hết lần này tới lần khác vì sao tuyển vô vọng chi chủ. triệu quan tượng ôm quyền túi lầu nói tướng quân thế nhưng là có gì không ổn lang phong muốn nói lại thôi một phiên nhưng cuối cùng không nói thêm gì chỉ là vô vô triệu quan tượng b ả vai quốc sư đã làm như vậy nghĩ đến sẽ không hại ngươi chỉ bất quá chính mình cẩn thận một chút một chút triệu quan tượng trong lòng không khỏi kinh ngạc vội vàng túi người hành lễ còn xin tướng quân chỉ rõ lang phong ý vị t h â m trường nói ngươi cần đ i nhớ không thể quá ỷ lại trong cơ thể ngươi cái tia phần thánh hải lực lượng không phải vạn bất đắc dĩ chớ có mượn dùng lời nói này bốn ngược lại là cùng quốc sư nhắc nhở lời nói không có sai biệt triệu quan tượng gật đầu đáp thuộc hạ minh、Bạch. hắn mơ hồ có thể cảm giác được l a n g p h o n g che giấu thứ gì nhưng biết được l a n g tướng quân đã không nói tự có đạo lý lại là truy vấn cũng không chiếm được một đáp án vẫn là viết phong thư cho nghĩa phụ nhìn xem nghĩa phụ chỗ ấy phải chăng biết được thứ gì triệu quan tượng không hỏi thêm nữa trong cơ thể mình cái k i a phần thánh hải sự tình ánh mắt nhìn về phía trong hầm đồng thi hỏi tướng quân xưng nó là t h á n h thai thế nhưng là biết được quái vật này lai lịch l a n g p h o n g nhẹ gật đầu nói ra nơi đây không phải nói chuyện địa phương về trước đi lại nói là nói chuyện với nhau xong l a n g p h o n g đến tại bờ hố nâng lên tay trái Ngón triệu ỏ c quan tượng ngựa đầu nhìn xem trong ánh mắt tràn đầy rung động đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy cái này chấn ma tháp bị tế ra nhưng mỗi lần nhìn thấy trong lòng vẫn là khó nén kinh hãi trong tay hắn bảo đao chính là đại càn thần binh trên đời hiếm thấy nhưng thần binh chi uy cường ở trong đó ẩn chứa đạo cường tại cùng người sử dụng linh lực chi v ừ a phối nhưng nói cho cùng cái này vẫn như cũng là một kiện khí uy lực lớn nhỏ ở chỗ hắn người sử dụng nhưng mà cái này chấn ma tháp đã là đã vượt ra khí phạm t r ụ nó tự thân liền có được lớn lao thần thông chỉ là cái này lớn nhỏ tùy tâm như ý thần thông toàn bộ cựu châu đại lục tìm khắp không ra mấy món bảo vật như vậy thu lăng phóng thủ kết pháp quyết lại lần nữa nhẹ a một chữ chấn ma tháp phía dưới xuất hiện một đạo quang trụ công bằng đánh vào cái kia đồng thi phía trên đồng thi phát ra thảm thiết tiếng tê không ngừng muốn dây r u ộ n h ư n g theo quan mang tàn đi thân ảnh của nó cũng biến mất ngay tại chỗ biến mất v vô vô sau, sau n g đó hai người thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên như, như giải lụa hướng phía thiên nguyên quận phương hướng phóng đi mười sáu triệu quan tượng chỉ cảm thấy mình tựa hồ bay ở giữa không t r u n g một cô mất trọng lượng cảm giác quanh quần không đi chỗ ánh mắt nhìn tới hết thẻ cảnh vật không ngừng nhanh trong hướng về sau t r ư ờ n hồi cũng không biết qua bao lâu khi hắn dưới chân lần nữa dẫm lên thực địa lúc tập trung nhìn vào ngạc nhiên phát giác mình đúng là đã đi tới thiên nguyên quận quận thủ phủ bên trong trong lòng của hắn không khỏi giật nảy cả mình phải biết cái này trường khê huyện khoảng cách quận thành khoảng chừng bảy tám mươi dặm mà mình trước sau bất quá một phút thời gian đúng là từ mấy chục dặm bên ngoài trường khê huyện về tới quận thành bên trong triệu quan tượng vốn định hướng lăng phóng hỏi thăm một hai cũng không chờ hắn mở miệm một cô mãnh li hắn che miệng bước nhanh chạy đến chân tường một bên hoa nhân tiện n ôn lăng phóng đứng tại phía sau hắn nói ra người đi về nghỉ trước một phiên thay quần áo khác lại tới tìm ta là huệ triệu quan tượng cố hết sức đến trả lời một câu sau đó lại nhịn không được xoay người trở về nôn mười bảy sau nửa canh giờ đã thay đổi cái kia một thân quần áo dính máu tẩy qua một phiên sau triệu quan tượng đến đường tiền bãi kiến lăng phóng khi hắn tới thời điểm lăng phóng đang cùng lý thắng thiên lý thiếu tương quân phân phó lấy sự tỉnh đem trường khê tạ ra đồng liêu trở về an táng đăng ký tốt danh sách trợ cấp sự tỉnh triệu quan tượng thành thành thật thật đến đứng ở một bên chờ Mại c qua hắn o đ làm giả húy dưới trương thống lĩnh hai danh binh sai nhưng hắn đến kinh châu thời điểm chỉ dẫn theo cao giang chương cư chính hai vị phó quan bây giờ bị điều đến dưới trướng hắn thủ hắn phân công không phải chính hắn thành viên tổ chức mà là trước mắt vị này lý thiếu tương quân dưới trướng nhân mã điều một danh cho hắn bây giờ cái này trọn vẹn hai trăm người đúng là tất cả đều gãy tại nho nhọ một cái trường khê tạ ra điều này có thể không cho lý thắng thiên nổi nóng triệu quan tượng tự biết đối lý chỉ có thể túi đầu nhận mắng lý thắng thiên trùng điệp hừ một tiếng phất tay h á o rời đi đợi lý thiếu tương quân rời đi về sau triệu quan tượng mới hướng phía lang phóng đi đến hầm nói tướng quân lang phóng bình tĩnh nói chớ có để ở trong lòng lý thiếu tương quân cũng không hiểu biết thánh thai sự tỉnh đối ngươi có chỗ lợi bán giận cũng là bình thường triệu quan tượng có chút ngoài ý muốn tướng quân vì sao dấu diếm thiếu tướng quân lang phóng trầm tiếng nói bởi vì thánh thai sự tỉnh không thể coi thường nơi đây tin tức cần bản tướng báo cáo quốc sư nhìn quốc sư như thế nào phân phó trước đó ngoại trừ người ta bên ngoài tin tức không thể tiết lộ cho người thứ ba sau khi nói xong hắn nhìn về phía triệu quan tượng hỏi ngươi có gì muốn hỏi triệu quan tượng đáp tạ ra c ố kia đồng t h ì thuộc hạ nghe nói người tạ ra gọi hắn là thiên đồng tướng quân đã gọi hắn là thánh thai cả hai thế nhưng là cùng một cái đồ vật lăng phóng gật gật đầu thiên đồng cũng tốt thánh thai cũng được bất quá xưng hô mà thôi nhưng đúng là cùng một dạng đồ vật tướng quân tự hồ rất là để ý cái này thánh thai bởi vì bản tướng đã từng thấy qua một cái khác cỗ thánh thai hắn dừng lại một lát than nhẹ một tiếng nói trông thấy cái này thành thai bản tướng cũng rốt c ụ c biết được cứu thế giáo không tiếc từ bỏ nhiều năm kinh doanh kinh châu chủ động bạo lộ nhượng xuống cái này nghe giận cả người kinh châu huyết tán đến tột cùng là vì cái gì triệu quan tượng hình như có hiểu ra kinh ngạc nói cứu thế giáo nhượng xuống như thế huyết tán hẳn là chính là vì cái này thành thai lang phóng nhẹ gật đầu chính là đây không phải cứu thế giáo lần thứ nhất ý đồ luyện chế thành thai mười lăm năm trước ta liền tại v i n h an thành gặp qua một cái khác cỗ thành thai vĩnh an thành mười lăm năm trước triệu quan tượng lập tức kịp phản ứng vĩnh an vương đồ thành n h â tán lăng phóng trầm tiếng nói mười lăm năm trước vĩnh an vương thủ cứu thế giáo mê hoặc tàn sát nhất thành bách tính chuyện xảy ra về sau chính là ta đi theo quốc sư xuôi nam lương châu bắt vĩnh an vương vào kinh thành mặc dù thả ra tin tức đúng v ĩ n h an vương luyện chế huyết đan nhưng trên thực tế hắn lấy nhất thành bách tính tính mệnh là vì tinh luyện thánh huyết lấy thánh huyết áo ơn dưỡng thành thai triệu quan tượng n h ư mày hết sức không hiểu cứu thế giáo hao hết chắc trở chính là vì tạo ra như thế một cái tiểu quái v ậ t nhưng nó tuy là cường đại nhưng tội hồ bốn cung cứu thế giáo chỗ trả ra đại giới cũng không bằng nhau tạ ra cỗ kia đồng thi mặc dù thủ đoạn kỳ quỷ có ăn mòn l nhưng nó cũng không tính cường đại chỉ ít nơi tay cầm chấn ma tháp lang phóng trước mặt không có chút nào sức chống cự nếu như kinh châu huyết án liền vì chế tạo như thế một cái tiểu quái vật đây không phải được không bù mất đúng cái gì lang phóng diêu đầu nói ngươi sai bây giờ chấn ma tháp bên trong cái này một bộ tạ gia thanh thai bất quá là một bộ thất bại phẩm thất bại phẩm nếu là chân chính thành công thanh thai không nên có còn sót lại ý thức nó chính là thế gian nhất là hoàn mỹ không một tì vết nhục thân lang phóng trầm ngâm một lát tiếp tục nói cựu vân cực hạ nguyên thai phá thai sau mới thân thể được vinh dự hoàn mỹ nhục thân nhưng coi là thật hoàn mỹ a trên đời này mặc dù võ đạo trở thành nhất phẩm trung pin là thọ nguyên có hạn luôn có khí huyết khô kiệt này g đó nhưng thánh thai vĩnh viễn không có khí huyết khô kiệt một ngày là chân chính hoàn mỹ nhu thân có lẽ cũng có thể đánh vỡ thọ nguyên hạn mức cao nhất mặt khác hắn liếc mắt nhìn về phía một bên như có điều suy nghĩ triệu quan tượng ý vị thâm trường nói thánh thai tại một ít người trong mắt mấu chốt nhất tác dụng là trợ giúp bọn hắn thoát khỏi quá khứ gông cùng xiềng xích thoát khỏi quá khứ gông cùng x i x í c triệu quan tượng nghe được như lọt vào trong sương ngủ nhưng không có hỏi nhiều tiếp tục kiên nhẫn nghe lang phóng nói ra vĩnh an vương luyện chế thánh thai, mặc dù không phải là vì mình. nhưng cũng phạm vào ngập trời tội tội không thể xá chết cũng liền chết chỉ tiếc hắn tàn sát nhất thành dựng dục r a thánh thai nhưng như c ũ là có tì vết thứ phẩm vẫn như c ũ không giúp đỡ được cái gì bây giờ kinh châu huyết án xem ra là cứu thế giáo vẫn chưa từ bỏ ý định nhất định phải luyện chế ra hoàn m ị thánh thai mới có thể ta vốn cho rằng kinh châu nhóm này cứu thế giáo mặc kệ thành công hay không không sai vừa đến bọn hắn cũng làm điệu kinh trùng ca tán như trước đó rời đi vĩnh an vương đất phong như vậy tại kinh châu biến mất vô tung vô ảnh nhưng hôm nay kinh châu cái dặn gì ngươi cũng thấy đấy cứu triệu h ế quan tượng ánh mắt rơi vào lăng phóng sau lưng bàn bên trên trấn ma tháp bên trên hỏi chiếu tướng quân sở nôn trấn ma tháp cố này thánh thai cũng là thất bại n à y lăng phóng diêu lắc đầu chưa hẳn lần này kinh châu huyết án so với mười lăm năm trước vịnh an thành huyết án quy mô càng tăng lên cứu thế giáo chưa hẳn cũng chỉ đúng luyện chế ra cái này một bộ thất bại phẩm với lại cỗ này thánh thai rõ ràng đã luyện chế ra đã nhiều ngày nhưng hôm nay kinh châu bên trong cứu thế giáo vẫn như c ũ sinh động đủ chứng minh bọn hắn còn chưa từ bỏ chỉ sợ mới thánh thai còn tại luyện chế bên trong hắn nhìn về phía triệu quan tượng nói ra bây giờ ngươi động tạ ra chỉ sợ những nhà khác cũng đã bị đả thảo kinh xả ngươi còn có thương thế mang theo tu dưỡng hai ngày không cần lại t r a chuyện này triệu quan tượng sốt rồi nói thương quân lăng phóng khoác khoác tay ra hiệu hắn an tâm chớ tội ta đối với ngươi có khác bổ nhiệm cái này chấn ma tháp bên trong thánh thai Ta cần n h â n tống h thay Kinh Thành, ủ ta đưa đến Kinh Đô Thành, đưa đến Đô đến q u c sư t tay, kia quan mặt đám phạm khắc Kinh Châu đám kia phạm quan còn có cái kia làm ư Dương ờ i chứng Đông、Dương、quận quận trấn ư g người Lư Hoài Thận, phải có người thay ta đều có á p giải đến Kinh đến Đô t h h Chuyện này, cùng hắn nói là nhiệm vụ, chẳng à này, là n cùng nói bằng nói đúng đi. m vụ, ộ tháp p ầ n ban thưởng.、Hộ、tống chấn ma t Hộ h áp giải p h ạ m quan hộ tống chứng nhân cái này cũng không nguy hiểm gì có thể nói nhưng là một phần thực sự công tích tạ phủ sự tình thử thương nhiều người như vậy nhưng lăng phóng đối với triệu quan tượng xử phạt không nói tới một chữ ngược lại là đem như thế một phần nhiệm vụ giao cho hắn đủ để thấy cái kia thánh thai tầm quan trọng triệu quan tượng trong đầu hiện ra tạ phủ bên trong đồng liêu t ử trạm chỉ cảm thấy hổ thẹn đối với phần này nhiệm vụ hắn không nghĩ tiếp hắn tình nguyện lưu tại kinh châu giết nhiều mấy cái cứu thế dậy một chút đồ nhưng lăng phóng nếu như đã ra lệnh cũng không có cho triệu quan tượng mở miệng từ chối cơ hội phất phất tay nói đi xuống đi h ả o h ả o dưỡng thương triệu quan tượng trải qua muốn nói lại thôi cuối cùng đành phải ôm quyền cúi đầu là m ộ mươi năm đợi trở lại chỗ ở của mình lúc khương bình nhi đã sớm tại chỗ này đợi lấy h ắ n ngươi chạy đi lâu rồi ngươi cái này sau lưng cho người ta rút lớn như vậy lỗ máu ta lấy thuốc tới ta cho ngươi thoa khương bình nhi cầm một cái bình thuốc nhìn thấy triệu quan tượng trở về lập tức nên đón tiếp lấy chỉ bất quá khi nàng nhìn thấy triệu quan tượng sát mặt lúc hỏi thế nào n g ư ơ i cấp trên phạt ngươi triệu quan tượng muốn nói gì nhưng nhìn nhìn mỹ bình nhi cuối cùng vẫn k h ẽ thở dài một tiếng ta không sao đi đ ừ n g như thế dầu dĩ không vui ngươi trong nhà môn cấp trên nếu là phạt ngươi cùng lắm thì ngươi cùng ta đi về nhà đi quân bắc cương làm mấy năm để nhà ta lão t r a chuyển chuyển c á i mông đem hắn vị trí n h ư ờ n g lại cho ngươi c ư ơ n g bình nhi ngược lại là lạc quan đã bắt đầu vì triệu quan tượng mưu đồ lên tương lai thậm chí đối tượng mình lao cha vị trí như hộ dịch mùi nàng một thanh đỡ lấy triệu quan tượng cánh tay trước ngực sung mãn r á n tại cánh tay của hắn phía trên cũng mặc kệ hắn vui hay không vui đem hắn hướng trong phòng trành t ố t hiện tại đừng nghĩ trước những n à y k h ủ y tay cùng ta vào nhà t a cho ngươi bôi thuốc nàng chính lôi kéo triệu quan tượng phải vào phòng thời điểm vừa quay đầu lại đối đầu triệu quan tượng ánh mắt lúc lại là mặt lộ kinh ngạc dừng bước con mắt của ngươi t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bốn g ư ơ i dám đả thương nam nhân ta t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bốn g ư ơ i dám đả thương nam nhân ta con mắt triệu quan tượng không rõ ràng c r ò lắm vô ý thức đến giơ tay lên sờ một cái mí mắt của mình ngươi chờ một chút khương bình nhi bước nhanh chạy vào trong phòng sau đó từ trong nhà lấy ra một mặt gương đồng chạy chậm tới triệu quan tượng trước mặt hai cánh tay cầm gương đồng đem gương đồng chính đối phương hướng của hắn triệu quan tượng c ú i người nhìn về phía gương đồng trong gương đồng phản chiếu lấy hai con mắt của hắn đ á y mắt chỗ sâu hình như có hai đoàn màu trắng á n h đến t ạ i chập trờn hắn nhìn mình trong k i ế n g chỉ cảm thấy trong gương hai con mắt của chính mình hình như có một cố ma lực đem hắn ý thức chậm rãi kéo vào vực sâu bên trong vô kiến vô tưởng vô ngôn vô văn thất khổ đều là diện thất tình đều là quyền bốn thái sơ bắt đầu thanh chọc tự giao thanh phân bậy sắc chọc định n h m dương tại triệu quan tượng thất thần thời khắc bên hai bên cạnh giường như lại một lần nữa vang lên cái k i a trăm ngàn loại thanh â m giao hội cùng một chỗ tụng sướng thanh â m cùng lúc này đồng thời vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn quan tượng triệu quan tượng thẳng đến khương bình nhi ý thức được triệu quan tượng không thích hợp hoán vài tiếng danh tự cuối cùng đưa tay đẩy thoáng một phát mở vai của hắn mới khiến cho triệu quan tượng hồi phục thật trí khương bình nhi mặt mũi tràn đầy bật mực n g ư ơ i nghĩ gì thế triệu quan tượng trần chờ một lát không lớn khẳng định nói ta giống như đã thức tỉnh tiên tiên thần thông k ư ơ n g bình nhi a cười một tiếng mặt mũi tràn đầy không tin cái này sao có thể thương i ê n t i giả sinh biết, đời liền ê n thần thông thần n từ gì, đều đã là lúc ra ra vừa có i c ũ tối tác, thể thể đột tiên thiên thần thông Triệu tượng tại nhiên giữ nói cuối giống có có chỉ sao quan không những như Khương đâu. đầu, nắm mảy trầm âm. gì, là bình nhi đi đến bên cạnh hắn đang muốn tiếp xúc hắn thời điểm trước mặt triệu quan tượng đột nhiên n g n g đầu hai con mắt bên trong thần quang nở rộ ánh mắt của nàng trong nháy mắt tạm đạm xuống cả khuôn mặt đều trở nên ngây dại ra Loại kéo trạng thái này, kéo dài đến mười mấy hơi thở thời gian thở này, đến mấy triệu quan tượng trong đôi mắt quan g hòa đã giảm đi khôi phục bình thường bộ dáng hắn chỉ cảm thấy hai con người vô cùng chua sót lập tức nhắm mắt lại nắm vớt mi tâm có chút khó chịu khương bình nhi hướng hắn đi tới kinh nghi bất định được dưới quét mắt hắn vài lần thật thức tỉnh tiên thiên thần thông ta vừa mới mất đi ý thức bao lâu m ộ ư ơ i một hơi triệu quan tượng một bên vớt mắt một bên đáp trả khương bình nhi khó nén giật mình m ộ ư ơ i một hơi ta coi như vừa bước vào tam phẩm thần thông không bao lâu nhưng cũng là thật sự tám văn nguyên hai tấn thăng tam phẩm thần thống người mới tư phẩm người cái này tiên thiên thần thông đúng là lợi hại như vậy m ư ơ i một hơi thời gian Nhìn như không dài. nhưng ì n n h k h ô dài. n hai ư n g h cái lực lượng ngang nhau đối thủ như tại tử chiến bên trong một người trong đó đột nhiên mất đi ý thức mười một hơi thời gian cái kia đủ để đặt vững một trận thắng bại nhưng triệu quan tượng cảm thấy mình đột nhiên nắm giữ môn thần thông này nên không chỉ vẹn vẹn đỡ l ạ để cho người ta ngắn ngủi thất thần đơn giản như vậy nó còn có có thể đ à o móc tiềm lực thật là muốn đ à o thiếu cái này thần thông tiềm ẩn năng lực a triệu quan tượng trong lòng không khỏi chủ trừ đây không phải tiên tiên thần thông đây là trong cơ thể ta cái kia phần nguồn gốc từ vô vọng tri chủ thánh hải mang đến thần thông hắn đã ý thức được vô vọng c h i chủ lực lượng đang tại trong cơ thể hắn chậm rãi khôi phục đó cũng không phải một chuyện tốt mặc kệ là quốc sư vẫn là lang thượng tương quân đều lặp đi lặp lại cảnh cáo qua hắn không phải vạn bất đắc dĩ đ ừ n g đi vận dụng vô vọng c h i chủ lực lượng ánh mắt ngươi thế nào rất khó chịu a khương bình nhi lời quan tâm bên thai bờ bên cạnh văng lên triệu quan tượng thử nghiệm mở to mắt nhưng hai cái ánh mắt phảng phất bị nhỏ nước ớt nóng bình thường nóng bỏng đến đau chỗ ánh mắt nhìn tới cũng là hoàn toàn mơ hồ một mực trận một hồi lâu công phu trước mắt mấy cái bóng chồng khương bình nhi mới ở trước mặt hắn dần dần hợp thành một cái thương bình nhi theo d õ i hắn con mắt phốc phốc một tiếng cười ngươi bây giờ giống như cái con thỏ con mắt đều là h ồ n g hồng nàng ngâng lên triệu quan tượng cánh tay đem hắn hướng trong phòng mang vào nhà trước nghỉ ngơi một chút đi ta cho ngươi bôi thuốc c h í n h ta có thể làm đi cái gì đi ngoan nghe lời thương bình nhi căn bản không có quản triệu quan tượng thời khắc này không được tự nhiên nửa đúng cường ngạnh nửa đúng lửa gạt đến đem hắn kéo vào trong phòng đóng cửa lại đến m ộ ư ơ i một hai ngày qua đi thân thể đã khôi phục không ít triệu quan tượng đi tới trong địa lao địa lao bên trong giam giữ lấy không ít người hai ngày trước trường giang tạ ra diện môn về sau triệu quan tượng vốn cho rằng còn lại mấy nhà sẽ nghe nóng rồi chuồn nhưng ngoài ý liệu đúng còn lại mấy nhà tựa hồ cũng không hiểu biết tạ ra t a o n ộ đợi đến tuần tra dám người tới cửa về sau bắt trở về không ít người bây giờ đều tại địa lao này bên trong đợi số hổ lăng tướng quân để ngươi trở về ngươi liền trung thực chờ lấy trở về chính là làm gì lại tránh lần này vũng nước đ ư c đâu địa lao bên trong k i a sáng u ám dũng đạo bên trong triệu quan tượng eo đeo trường đao đi ở đằng trước đi theo phía sau cao trương nhị vị phó tướng cao hà dơ bó đ u c đi theo triệu quan tượng phía sau vừa mới cái kia phiên bực tức lời nói bắt đầu từ trong miệng hắn nói ra được Hắn bây g một h thể khôi â n đã phương ụ c c diện khác cao hà cũng là đang lo lắng triệu quan tượng ngày hôm trước tạ ra diện môn thời điểm hao tổn hai trăm linh cái tuần tra giám minh đệ thượng tướng quân dù chưa diệt chết tội nhưng lý thiếu tướng quân không chỉ một lần trường hợp công khai biểu đạt đối triệu quan tượng bất mãn đợi tiếp nữa chỉ sợ muốn bị làm khó dễ lúc này liền thành thành thật thật chờ lấy lĩnh đội hồi kinh lĩnh thưởng gia quan liền xong việc còn tới địa lao này t h ẩ m cái gì phạm nhân triệu quan tượng lườm sau lưng cao hà một chút hư nhẹ một tiếng chết nhiều người như vậy để cho ta như thế xám xịt về kinh đô thành ta không cam tâm hắn đúng là không cam tâm nhưng càng quan trọng hơn đúng hắn không chỉ là tuần tra giám sổ hổ g i á thúy càng là hải thanh bá tức triệu kỳ an nghĩa tử trên thân gánh vác nghĩa p ụ giao cho hắn nhiệm vụ một khi trở về kinh đô thành nghĩa vụ bên kia hắn nên như thế nào bàn giao bây giờ kinh châu tình hình này chỉ có tam tỷ tại kinh châu đỡ lạ tuyệt khó thành sự t ì n h cũng chính bởi vậy hắn không thể trở về kinh đô thành đi nhưng triệu quan tượng không cách nào công nhiên chống lại lăng thượng tương quân mệnh lệnh như vậy cũng chỉ có thể để lăng thượng tương quân thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra mà muốn để lăng thượng tương quân thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra trong đ ị a lao giam giữ lấy những người này có lẽ có thể trở thành chỗ đột phá triệu quan tượng đi vào nhà giam chỗ sâu nhìn thấy nhà giam nhà tù bên trong n ố t không ít người biết được không đến nhầm địa phương nhưng tại lúc này địa lao bên trong dũng đạo vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập một đám người vội vàng chạy đến một người cầm đầu nhìn thấy triệu q u a n tượng không khỏi những mày tiến lên một bước hỏi s ô hổ ngươi tới nhà lao làm cái gì bây giờ cái này nhà giam bên trong giam giữ phần lớn là cùng cứu thế giáo có quan hệ người trong đó chưa hẳn không có nguy hiểm cũng chính bởi vậy t r ô n g coi địa lao này gánh hắt toàn bộ đều đổi đổi thành tuần tra giám bên trong tinh nguyện mà người đầu lĩnh tương tự là một vị tuần tra giáo h ú tên là cố trường thanh tứ phẩm võ giả cùng là tuần tra giám gia húy cố trường thanh tự nhiên là nhận g a vị này đại danh đỉnh đỉnh tuần tra xô hồ triệu quan tượng xoay người sang chỗ khác nhìn về phía cố trường thanh đưa tay nói đến rất đúng lúc lao cố đem hôm qua bắt giữ nhập giám phạm nhân danh sách giao cho ta nhìn qua mặc dù cùng là tuần tra giáo h ú nhưng hai người cũng không phải là đồng nhất thiếu tướng dưới trướng giao tình không coi là nhiều sâu nhưng dù sao cũng là đồng liêu hắn vốn cho rằng cố trường thanh sẽ bán hắn mặt mũi này có ai nghĩ được cố trường thanh nghe vậy cười lạnh một tiếng trên dưới quét đo một chút triệu quan tượng c h â m trọng nói số hổ những người này đều là trọng phạm thượng tướng quân có lệnh ngũ phẩm trở xuống không được tự mình thẩm vấn người đúng quan mấy phẩm ấy n h ỉ không đợi triệu quan tượng trả lời. h ã n ngự k h i khoa trường nói à giống như có người bị giáng chức đến tổng thất phẩm đâu cố trường thanh vô ngôn g thị ạ một mặt vô tội nói cái k i a không có biện pháp trừ phi ngươi có tướng quân l ủy nhiệm ngươi cao hà g i ậ n tí mặt đang muốn ra mặt nói chuyện triệu quan tượng đưa tay ngăn lại giữ mắt kỳ quái phải xem cố trường thanh một chút thật sự là kỳ quái trong ngày thường chỉ dám ở sau l ư n g dế người người nhiều chuyện hôm nay đúng ăn gan hù mật báo dám ngay ở mặt đến cố trường thanh nghe vậy lập tức sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận bên trong dũng đạo không biết hay nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo lập tức dẫn tới cố trường thanh quay đầu trận mắt nhịn người này là lý thắng thiên lý thiếu tướng quân dưới trướng bây giờ đây là mắt thấy lý thiếu tướng quân căm ghét mình lúc này mới ra mặt khó xử là muốn tại lý thiếu tướng quân trước mặt bắc một cái ấn tượng tôi ta triệu quan tượng âm thanh lạnh lùng nói ta vốn là thượng tướng quân khâm niệm chủ sư quan cao lữ x o á i đem v ỷ dụ giao cho cố giáo hí nhìn qua cao hà lên tiếng sau đó từ trong tay hào lấy ra một bản sổ gấp ném cho cố trường thanh cố trường thanh sau khi nhận lấy lại cũng không mở ra đội lên trong tay bây giờ dám bên trong đồng liêu ai chẳng biết ngươi đem sự tình làm hư thượng tướng quân đã tháo đối ngươi h ủy nhiệm ngươi còn cầm cái này đến h ù ta triệu quan t ư ợ n g lập tức nhũ mày quắt thượng tướng quân lúc nào tháo đối ta h ủy nhiệm cố trường thanh cũng không để ý tới trực tiếp cầm trong tay sổ gấp ném đi trở về mặc kệ ngươi nói cái gì xô hổ hôm nay ngươi tờ giấy này ở ta nơi này mà không dùng được nếu có năng lực ngươi làm trên tướng quân đơn độc cho ngươi phê cái đầu tử lấy ra trước mặt ta ta liền mở cửa để ngươi thẩm vấn phạm nhân nếu không không bàn nữa cao hà lôi kéo triệu quan tượng tay náo nhỏ giọng hỏi làm sao bây giờ triệu quan tượng sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt nhưng là cũng không có phát tác chìm khẩu khí nói đi ra ngoài trước lại nói cố trường thanh tuy là nói chuyện khó nghe mà dù sao còn tại theo quy củ làm việc hắn cũng không có cách nào không quan tâm thẩm vấn phạm nhân chuyện này hắn không chiếm lý ngay tại hắn cảm xúc cuồn cuộn thời điểm trong đôi mắt cái kia hai ngọn lũ bạch hỏa diễm lần nữa không bị khống chế đến hiện hiện địa lao ưu ám ai cũng không có chú ý tới bao quát triệu quan tượng mình đi triệu quan tượng chào hỏi một tiếng mang theo hai tên phó tướng hướng phía địa lao đi ra ngoài tại hắn đi qua một gian nhà tù thời điểm một đôi tay đột nhiên t ừ trong phòng giam r ú i ra cái này đột nhiên dị động cả kinh triệu quan tượng thủ lập tức khoác lên yêu đ à o trôi đ a o chỗ suýt nữa liền muốn rút lao nhưng may mắn đối phương tại trạm đến lúc trước hắn tay đã rụt trở về triệu quan tượng kinh nghi bất định phải xem hướng gian kia nhà tù đã thấy cái kia trong phòng giam cái kia gông xiềng đẩy người phạm nhân chính phủ phục quỳ xuống đất không ngừng hướng phía triệu quan tượng phương hướng d ậ n đầu dùng thành kính lại sợ hai âm thanh run dậy nói thần chủ ở trên thần chủ ở trên triệu quan tượng thần sắc rõ ràng khẽ giật mình nắm c h u i đao tay cũng chậm nửa nhịp xuống tới sau một khắc trong phòng giam đột nhiên vang lên vô số xiềng xích ngọc đẹp tiếng vang theo sát lấy là từng tiếng liên tiếp họ hét thần chủ ở trên triệu quan tượng vô ý thức đến lui lại mấy bước ánh mắt kinh ngạc nắm nhìn bốn phía nhà tù có thể nhập mắt đi tới lại là từng đôi tràn đầy cuồng nhiệt cùng đi ngay tại triệu quan tượng không biết xảy ra chuyện gì lúc sau lưng đột nhiên vang lên cố t r ư ở n g thanh hưng ơ phấn vừa sợ hoàng thanh âm triệu q u a n tượng người d á m cấu kết cứu thế giáo mười hai vain địa lao đại môn đ ố n g nhiên nổ tung ra hai bóng người một t r ư ớ c một sau bày ra cố t r ư ở n g thanh cầm trong tay một thanh thanh hoa đòn đúa một đúa bủ về phía triệu q u a n tượng triệu quan tượng sách đao đó nữa kim thiết giao tiếp thời điểm tràn ra vô số hỏa hoa hắn sau lưng chỗ thương thế chưa lành trải qua giao thủ phía dưới vết thương đã lần nữa vỡ ra đến róc rách máu tươi chảy ra hai người giao thủ không lưu dư lực rất nhanh liền hấp dẫn đến vô số người chạy đến cố trường thanh nhìn thấy người tới. cao giọng h é t lớn triệu quan tượng cấu kết cứu thế giáo chư vị còn không mau mau xuất thủ giúp ta cầm xuống kẻ này triệu quan tượng g i ậ n tí mặt ngươi đánh giám cố trường thanh quát ngươi nếu không phải có dám bỏ binh k h í xuống theo ta đi gặp được tướng quân có gì không dám triệu quan tượng mắt thấy vây tụ tới người càng ngày càng nhiều chỉ muốn mau trong chấm dứt cuộc nháo kịch này thân thể của mình tình huống thượng tướng quân đúng rõ ràng hãn tự giao đến thượng tướng quân trước mặt hết thể hiểu lầm đều sẽ giải khai ngươi hướng lui về phía sau tà thu đao chính là triệu quan tượng nhẹ a một tiếng sau đó thân thể hướng về sau nhảy tới kéo ra củng cố trường thanh thân vị h ắ ngay đem chu tà o n h tại nguy c i cấp này h ư n g l trước mắt một thanh cong lưới đao từ trong đám người bay tới công bằng thay triệu quan tượng đỡ được cái này ném tới thanh hoa bữa triệu quan tượng kinh ngạc thời điểm chỉ ngay sau lưng một thân gầm thét người dám đả thương nam nhân ta chỉ thấy một đạo tàn ảnh dường như kinh hồng từ trước mắt lướt qua một c ư ớ c đá và o cố trường t h a n h mặt phía trên phố cố c trường thanh thậm chí thấy không rõ xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy mặt đau đớn một hồi chuyển đến cả người bay rớt ra ngoài thuận tiện lấy bay ra ngoài còn có mấy khỏi g i n g hàm triệu quan tượng trơ mắt nhìn xem cố trường thanh thân ảnh bay rớt ra ngoài mấy chục mét cuối cùng đập vào một mặt tường bên trên vách tường ẩm vang xuất hiện một cái đậu lớn thương bình nhi lúc này mới đến tại bên cạnh hắn lo lắng phải hỏi nói ngươi không sao chứ